Thật hối hận chính mình không có mang một cái lượt tới. Phúc Sa nhìn thấy đối phương tiếp tục toạc cáp, nhìn một chút chính mình tờ thứ nhất bài là cái tiểu tam, mà lần này, đối phương ắt chủ bài lại là một chữ A. Chẳng lẽ lại thật cùng đối phương nói đồng dạng, chính mình phải xui xẻo. Nghe được Trương Dương lại một lần nữa toạc cáp, Phúc Sa nhấc đầu đứng lên, chính mình rốt cuộc nghĩ như thế nào, muốn cùng người này cược một ván. Phúc Sa đúng là một cái kỹ thuật tuyển thủ, đang đánh cược bên trên có thế nhưng tiên phú. Hắn có thể thông qua tính toán để cho chính mình đứng ở thế bất bại, đồng thời thông qua động tác của đối phương xác định trong tay đối phương bài lớn nhỏ. Thế nhưng là đụng tới Trương Dương loại này không nhìn bài, đi lên liền toa cáp, hơn nữa tin tưởng vững chắc vận khí người, phúc xà cơ hội là không còn biện pháp nào. Không cùng. Phúc xà hừ một tiếng, khinh thường nói, ta không tin vận khí của ngươi vẫn luôn tốt như vậy. Qua đen dưới mặt nạ Trương Dương cười ha ha nói, không phải vận khí ta tốt, mà là ngươi phải xui xẻo. Trương Dương lại một lần nữa thi triển một lần loạn tâm trú, phúc xà cảm giác hoa mắt váng đầu. Ngươi mẹ nó không phải nói không nói lời này sao? Phúc xà bàn tay lớn đập vào mặt bàn trên, bình một tiếng. Liền xem màn hình lớn người trái tim đều đi theo lộp bộ một tiếng. Xin lỗi, xin lỗi, ta thuận miệng nói ngay." Trương Dương ha ha cười, chỉ mình mặt nạ nói, "Ngươi xem, ta là miệng quả đèn nha." Phúc xà nghe nói như thế, dưới mặt nạ sắc mặt tím lại, mắt Tam Giác ngay sau đó xuống huyết, mắt Tam Giác nhìn chằm chằm Trương Dương, cực kỳ giống một đầu bị trọc giận phúc xà, thế nhưng lại lại không dám bên trên. "Phúc xà tiên sinh, xin ngài ngồi xuống." Trê Bài ở một bên nhấp nhở, hiện tại thế nhưng là tại trực tiếp, người phía dưới đều nhìn đâu. Như vậy nhất kinh nhất sợ, làm người phía dưới thấy được, chẳng phải là muốn làm trò cười. Phúc xà dùng mắt Tam Giác trừng mắt liếc Trê Bài, tức giận không thôi ngồi xuống ghế. Trương Dương nhìn đối phương một lần nữa ngồi trên ghế, người biếng nói, chia bài tiên sinh, có thể tiếp tục chia bài." Chia bài đối Trương Dương nhẹ gật đầu, tiếp tục bắt đầu chia bài. Lúc này ở một tầng xem màn hình lớn người đối Trương Dương vừa rồi làm sự tình có bắt đầu tổn thức không thôi. Người này rốt cuộc có thể hay không chơi toa cấp à, có phải hay không liền chỉ biết toa cấp hai chữ? Xem không hiểu thì không nên nói lung tung, quả đen tiên sinh đây là tại dụng tâm trong chiến thuật. Chính là ngươi xem một chút phúc xạ, ta hiện tại thật hoài nghi đối phương là cái tiểu hải tử. Lúc này Rất nhiều người đều bị Trương Dương nhất cử nhất động cho vận vấn, ở đây đại bộ phận đều là dân cờ bạc, bọn họ tự nhiên hy vọng có thể bằng vào vận khí đến tiền. Đến nơi Phúc Sả nói bằng vào kỹ thuật, nếu như đánh bạc thật có kỹ thuật, nơi này đoán chừng có 90% người đều là phá hôi. Vương Hiểu Mẫn lúc này cũng tại ba tầng nhìn thi đấu, nhìn Trương Dương mang theo quả đen mặt nạ diện dạng, hì hỉ cười ra tiếng. Trương Dương nghe được Vương Hiểu Mẫn tiếng cười, quay đầu mỉm cười, đối nàng làm ra một cái cái kéo tay động tác. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Trương Dương hướng chính mình lộ ra tư thế chiến thắng, sắc mặt hơi đỏ lên. Nếu không phải mình trước khi đến trang điểm người trùng quanh khẳng định đều sẽ bị Vương Hiểu mẫn hấp dẫn. Phúc Sa nhìn thấy động tác như vậy, trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ. "Như vậy xây dịch một chút mặt nạ của mình nói, ngươi cảm giác nóng không nóng, có muốn hay không chúng ta đem mặt nạ tháo xuống?" Phúc Sa lại là hư một tiếng, khinh thường đối Trương Dương nói, "Phúc Sa xưa nay sẽ không tháo mặt nạ xuống." Trương Dương nghe nói như thế, tự đủ nói, "Ngươi còn nhu chiến sĩ đâu." "Ngươi nói cái gì?" Phúc Sa nhìn Trương Dương khỏe miệng lúc đóng lúc mở, không nghe rõ ràng đối phương nói cái gì. "Không có gì, ta tự nhủ." Trương Dương cười ha ha nói: "Chúng ta tiếp tục đi, tiếp tục." Trương Dương ngựa cười hai tiếng, đối Phúc Sà nói: "Hai người ngay sau đó lại chặn lại ba cục, trong đó hai ván Trương Dương đều là toa cáp, mà ở giữa một ván, Trương Dương nghĩ đến cùng đối phương chơi đùa, theo 30 vạn về sau, toàn bộ đều chuyển bảo. Hệ thống, ngươi đại gia, ta như thế nào hay là thua?" Trương Dương mặc dù cũng không có báo thắng được hy vọng, thế nhưng là chính mình hao tốn không ít không may điểm, thua liền có chút cam tâm. Ngươi gần nhất đi số đào hoa, sở dĩ cái khắc vật khí, ha ha ngươi hiểu được. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói: Trương Dương tự dài một hơi, hệ thống này khá tốt, vậy mà đều bắt đầu ha ha chính mình. Rơi vào đường cùng, Trương Dương lại bắt đầu toa cáp, dù sao chính mình lại không thắng được, cùng lắm thì thua liền một lần đều thua. Đỗ Thiếu nhìn này ba cục, chân mày nhíu chặt hơn, hắn rõ ràng có thể thấy được, Trương Dương vừa rồi kia một ván chỉ là vì chơi đùa mà thôi. Hắn suy tư một hồi, đối người bên cạnh phất phắt tay, người kia tới gần Đỗ Thiếu bên người, lộ thai gần sát Đỗ Thiếu bên miệng. Đỗ Thiếu nhẹ nói, chờ một hồi, đi đổi một bộ bài, tìm tẩy bài cao thủ. Trương Dương con mắt dư quang vừa nhìn thấy đối phương động tác, dưới đáy lòng hít một tiếng. Bọn họ thế nhưng muốn chơi bẩn. Vì thắng chính mình cũng muốn chuẩn bị ra lận, Trương Dương bất đắc di thở dài một hơi, đây rốt cuộc cùng chính mình có bao lớn mâu thuẫn a. Chương 860, sai lầm. Một bộ bài kết thúc về sau, Trương Dương dựa lưng vào ghế trên, vẻ vải bắt chéo hai chân nói, cái kia chúng ta có thể hay không nhanh lên, hiện tại cũng lúc nào. Phúc Sa nghe được Trương Dương giễu cợt ngữ, chẳng thèm nói tới, một bộ bài kết thúc, hắn tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, loạn tâm chú cũng kém không nhiều biến mất, hắn có thể xác định, kế tiếp nhất định phải thắng hắn. Nhất định phải cho người này một chút nhan sắc nhìn xem. Trong lòng quyết định về sau, hắn mắt tam giác lại một lần nữa trở nên sắc bén đứng lên. Trương Dương nhìn thấy ánh mắt của đối phương, cười ha ha, người này rốt cuộc cùng chính mình có bao lớn thú à, rõ ràng là đối phương chính mình kiếm chuyện, hiện tại tốt, lại còn đem mình làm địch nhân. Tiếp tục đi. Trương Dương nhìn đã trống không bài nói. Tẩy bài. Phúc xá lạnh lùng tốt. Hai người lại một lần nữa giằng co, mang theo mặt nạ làm hai người đều cảm giác có chút vui cảm giác. Ta cảm giác Phúc xá muốn thả Đại Chiêu. Phóng Đại Chiêu, ta cảm giác hắn chính là phô trương thanh thế. Xem ta thật là khó chịu, đều một bộ bài lại còn không có kết thúc. Nói như vậy, một người đi lên đặc biệt tẩy bài, Trương Dương nhìn hắn thuần thục thủ pháp, mỉm cười nói, "Thủ pháp nghe thuần thục a, không muốn không ra." Tẩy bài Kính Dâm Nam nghe nói như thế, lạnh lùng hứ một tiếng, nhếch miệng lên khởi một cái tự tin mỉm cười. Loại chuyện này hắn không ít làm, phương thức đơn giản nhất, làm sao có thể sai lầm. Trong lòng vừa định xong, liền thấy trên tay đến lá bài một sai lầm, thưa thất tất cả đều rơi xuống đất. Chính là miệng quạ đen, thế nhưng nói sai lầm liền sai lầm. Quả thực quá thần, về sau ta đánh bạc liền tin phục miệng quạ đen. Kính dâm Nam không nghĩ tới tự mình giặt bài thời điểm vậy mà lại sai lầm khỏe miệng dơ lên tự tin mỉm cười lúc này cũng có chút có lại cách kính dâm đều có thể cảm giác được đối phương phẫn nộ. thật là một cái miệng qua đen lại đi đổi một bộ bài đi độ thiếu tại một bên nói chúng ta hội sở chính là không thiếu bài bố kẻ Trương Dương vội vàng chặn lại nói không cần như vậy là được rồi Nghe được Trương Dương muốn sử dụng này một bộ bài đỗ thiếu khỏe miệng giật một cái sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên qu quả đen tiên sinh, người là chất vấn chúng ta muốn chơi bẩn sau đố thiếu nhìn chầm chằ Trương Dương con mắt nói không sai Trương Dương không khách khí chút nào nói, không cho đối phương một chút mặt mũi. Độ thiếu kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Người này không dựa theo kịch bản ra bài à, bình thường chính mình hỏi cái này câu nói, hai bên kiểu gì cũng sẽ dây dưa một hồi, thế nhưng là Trương Dương thế nhưng trực tiếp liền không đồng ý rồi. Đây cũng là quá làm cho người khó chịu. Người coi như thẳng tính, cũng không cần như vậy trực tiếp đi." Lời này vừa nói ra, nhìn màn hình lớn người cũng là một hồi xôn sao. Đây quả thực quá trực tiếp, Thường Tiên hội sở cũng là một cái lớn hội sở. Những này người đại bộ phận đều là từ một ít nổi danh có thế mời tới. Làm sao có thể ra lẫn? Phúc xà tiên sinh cảm giác dùng bộ này bài thế nào? Trương Dương cười hắc hắc, nhìn Phúc xá nói, mặc dù chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là Trương Dương đã biết Phúc xà chú trọng đánh bạc thượng mặt mũi, chính mình nói ra sự tình, hắn chắc chắn sẽ không phản bác. Quả không bằng lẽ nhiên, Phúc xà cũng không nói gì. Ngươi xem chúng ta hai người đều đồng ý, liền dùng bộ này bài. Trương Dương đối đô thiếu nói nói, chuyện còn lại ngươi nhìn là được rồi. Đỗ thiếu lúc này mặt đều biến thành màu đỏ tía, mình mới là lão bạn của nơi này, cái này quả đen thế nhưng nói chính mình nhìn là được rồi. Mà lên phúc xá cũng thật là, vì mặt mũi thế nhưng chuyện gì đều được ứng. Một cái phải xui xẻo người đều không tính ra lận, lão bản xem náo như gì. Trương Dương dùng thanh âm cực nhỏ, nam nam tự nói nói, mục đích đúng là làm trước mắt phúc xá nghe được. Phúc xà nghe về sau, ánh mắt trở nên sắc bén. Chia bài. Trương Dương vung tay lên, đối chia bài nói. Rất nhanh năm cái bài lại một lần nữa phát xong, Trương Dương không chút khách khí bắt đầu toa các, vẫn như cũng là bài cũng không nhìn một cái. Lần này phúc xà cũng làm cho chính mình ổn định thể xác tinh thần, trong lòng bắt đầu tính toán hai bên bài. Trương Dương có thể cảm giác được đối phương khí trạng rõ ràng có chút khác biệt. Không cùng, tiếp tục chơi bài. Phúc Sà sau khi nói xong, hai người lật ra bài nhìn một chút. Phúc Sà mắt tam giác chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dương bài, đem một vòng này bài đều ghi xuống. Trương Dương cũng là hít một hơi khí lạnh, đối phương như vậy nghiêm túc, luôn cảm giác chính mình không có thắng được khả năng a. Hệ thống, hệ thống, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Trương Dương trong đầu la lên hệ thống. Sợ cái gì, ngươi thua cũng sẽ không có tổn thất gì. Hệ thống tức giận nói, lại nói, ngươi cũng ở nơi đây thu được một ít tín đồ. Tính thế nào cũng là không lỗ. Trương Dương nghe hệ thống trả lời, mộng một chút, lúc nào, cái hệ thống này trở nên vật hệ. Thế nhưng cho chính mình nói ra như vậy một bộ lời nói tới. Thế nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp A. Toà cáp. Không cùng. Lại là một lần kết thúc, đã là không có 20 tấm bài, chia bài tẩy bài kết thúc về sau, tẩy bài kết thúc về sau, lại bỏ vào bài tổ bên trong. Chơi như vậy xuống rốt cuộc lúc nào mới là cái đầu A. Đúng thế, vẫn luôn căn bản, lúc nào mới là cái đầu A. Phúc xà trước kia không phải rất bác khí Như thế nào bây giờ bị người nắm mũi dẫn đi a? Nhìn màn ải người đều không khỏi nghị luận lên. Mà Phúc xà căn bản đều nghe không được, cũng không thèm để ý bọn họ nói thế nào, nên không cùng chính là không cùng. Cái này khiến Trương Dương trong lòng đều có chút phiền não, cẩn thận như vậy người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trương Dương cười ha ha nói, cái kia ngươi còn chơi hay không, không thì ta trực tiếp nhận thua tốt. Chính như hệ thống nói, liền xem như chính mình vừa, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy hao tổn nữa, có chút buồn ngủ, muốn ngủ a? Không được. Phúc xà thanh âm lạnh như băng nói, hoàn toàn không đáp ứng đối phương yêu cầu. Vì cái gì không được à, chính mình nhận thua đều không được, thế nhưng là toa cấp đối phương lại không cùng, ngươi cùng một cái sẽ không đánh bạc người đi cược, vốn là thực mất mặt có được hay không? Trương Dương thở dài một hơi, quay đầu đối chia Bài nói, trọng tài, ta có thể nhận thua sao? Nghe nói như thế, chia Bài do dự một hồi, vừa định cần trả lời có thể. Không được. Phúc Sa đột nhiên một tiếng quát, cực kỳ giống một cái bát phụ. Chia Bài cũng buồn bực, ngươi không cùng người ta chơi, cũng không cho phép cho phép người khác nhận thua, như thế nào còn có chơi như vậy. Ngài là chấn điểm chi bảo, chuyện gì đều là ngài nói tính, đây là không sai. Thế nhưng là cũng không thể chơi như vậy à, Tường Thiên hội sở cũng sẽ không nhà ngươi mở à." Mặc dù chia bày trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói gì. Do dự một hồi nói, "Cái kia ta đi hỏi một chút Đỗ thiếu." "Không cần hỏi, ta nói không được là không được." Phúc xà mắt tam giác có chút chuyển động, bên cạnh Đỗ thiếu cũng nghe được rõ ràng. Trong lòng cũng là phẫn uất, đưa ra hoạt động chính là hắn, hiện tại không cho nhận thua cũng là hắn, người này có phải hay không quá để cao bản thân? Chương 861: Nam thắng. Tại dưới đài nhìn phúc xà biểu hiện một đám chẹp chẹp miệng. Ngay tại vừa rồi Phúc xá thần bí hình tượng tại mọi người trong lòng triệt để sụp đổ. Đây quả thực tựa như là nhà bên bắt phụ, một bộ cái gì đều là ta nói tính ý tứ. Luôn cảm giác phúc xá tướng ăn thật là khó xem a. Đúng thế, nhận vua đều không cho nhân gia nhận thua. Cảm giác chính mình trước kia có vẻ như sùng bái một cái đồ đần. Mọi người thấy màn hình nghị luận khởi đứng lên, mà Đỗ thiếu sắc mặt cũng có nhìn, nếu không phải mình phụ thân để cho chính mình chiếu cô thật tốt cái này phúc xà, hiện tại đã sớm đem đối phương đuổi ra ngoài. Thế nhưng là dù sao cũng là cái chấn điểm bảo, tại trong mắt phụ thân Cái này chấn điếm chi bảo hẳn là so với chính mình còn có giá trị. Vốn Dĩ coi là trận này đánh bạc rất nhanh liền sẽ kết thúc, thế nhưng là không nghĩ tới phát triển thành cục diện này. Càng làm cho Đỗ Thiếu không có nghĩ tới là phúc xà thái độ biến hóa vậy mà lại như vậy lớn. Này cuối cùng đều không đều là trương dương giở trò quỷ. Loạn tâm chú một phương diện có thể làm cho người ta không may, một phương diện khác cũng sẽ làm cho người ta thể sát tinh thần trở nên lộn sột, lộ ra nguyên thủy nhất bản tính. Dù sao lúc trước hao tốn 10 vạn không may được đâu, mặc dù không chút rủng, nhưng cũng là một cái cường hữu lực cát chủ bài. Vậy tiếp tục chia bài đi. Trương Dương nhìn đối phương cường thế dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta muốn nằm ngủ một hồi, không, có kết thúc lời nói, cũng không cần đánh thức ta. Trương Dương sau khi nói xong, cười ha ha, nằm trên ghế nhắm mắt lại. Đúng rồi, hết thể bài đều toa cáp. Trương Dương nhắm mắt lại, phất tay nói. Phúc Sa nhìn thấy đối phương cái dạng này, tiếng thở đều trở nên lớn. Hôn đàn, mau dậy. Phúc xà nhìn đối phương tức giận nói. Đứng lên làm gì? Trương Dương nhắm mắt lại, lầm bẩm. Đây là đánh bạc, đứng lên hảo hảo so với ta. Phúc Sa mắt tam giác đều đỏ lên. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi, mau dậy a. Không lâu lắm, Trương Dương nằm trên ghế truyền từng đợt tiếng lẩm bẩm. Không phải ngủ rồi a. Thật ngủ, này nếu là thắng, khẳng định chính là nằm thắng. Cảm giác phúc xà tựa như là một cái đồ đần a. Đoán chừng là bị tức điên rồi đi, gặp được loại người này ta cũng sẽ tức điên. Nghe được Trương Dương tiếng lẩm bẩm, phúc xà muốn nổi giận cũng không có mục tiêu. Hắn chừng mắt liếc chia bài nói, nhìn cái gì vậy, nhanh lên chia bài. Chia bài vội vàng đáp, lại bắt đầu chừa bài. Mà bên cạnh có cái ngủ, làm cho chính mình cũng không phải thực dễ chịu chính mình làm chia bài thời gian dài như vậy, vẫn là gặp qua một ít người kỳ quái. Thế nhưng là ngủ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Một giờ rất nhanh liền đi qua, liền khả năng thi đấu người cả đám đều bắt đầu pha trò, một bộ mệt nhọc bộ dáng. Có người trực tiếp khoát tay rời đi nói, ngày mai nói cho ta kết quả đi, nếu là sáng mai còn chưa kết thúc, ta rời dường tiếp tục xem. Trưa bài mơ mơ màng màng bắt đầu trưa bài, cảm giác chính mình tay cũng bắt đầu phát run. Đố thiếu cũng đẩy gọng kính, lao đi bởi vì ngáp lưu tại khỏe mắt bên cạnh nước mắt. Ở đây chỉ có phúc xà một người còn tại tập trung tinh thần tính toán. Con mắt bởi vì xung huyết cũng trở nên đỏ bừng. Mà Trương Dương tiếng lẩm bẩm càng lúc càng lớn, nhiều cái rời Phúc Xà tính toán. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, rất nhanh có đi qua một giờ. Trương Dương cảm giác nhiệt độ có chút hạ xuống, đánh run một cái theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn Phúc Xà lại còn tại ngó chừng chính mình bài, mà Vương Hiểu mẫn không biết lúc nào cũng đi, đoán chừng là buồn ngủ, trở về ngủ à. Trương Dương lướt lướt nhập nhẹ mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua Phúc Xà nói, như thế nào vẫn còn tiếp tục à, cẩn thận dùng nao quá độ, một hồi trực tiếp nắt đi. Nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, hắn nói một câu nói như vậy khấu trừ 1000 may điểm. Trương Dương khẽ nhếch miệng, chính mình lời này tuyệt đối không có ý tứ này. Hắn vừa nói xong lời này, liền thấy phúc xạ nhắm mắt lại, theo cái ghế hướng về phía sau nằm đi. Bình một tiếng, phúc xạ trực tiếp ngã một cái chồng vó, hơn nữa căn bản cũng không có tỉnh lại. Hệ thống hắn không sao chứ? Trương Dương trong đầu nhỏ giọng hỏi, này nếu là thật bị chính mình nói chết rồi, đây chẳng phải là lủng túng. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hệ thống tức giận nói, chính là dùng nao quá độ, không thì vừa rồi giới không may điểm trừ nhanh lên đều không đủ dùng. Nhanh, nhanh đi mời bác sĩ Đỗ Thiếu nhìn ngã xuống đất Phúc Sả, chính mình đầu tiên là sửng sốt một hồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối người trùng quanh kêu lên. Lúc này còn không có đi ngủ người, nghe được bịch một tiếng, một đám cũng tỏng thần du lịch bên trong giật mình tỉnh lại. Phát sinh cái gì sự tình? Phúc Sả ngất đi, không biết vì cái gì. Ngất đi, cái nào đánh bạc kết thúc rồi hả? Đám người nhao nhao nghị luận lên. Trương Dương nhìn đã ngất đi Phúc Sả, nhìn thoáng qua chia bài nói, trọng tài, hiện tại phải làm gì? Đối phương đều đã ngất đi, đánh bạc còn chưa kết thúc, cũng không thể tìm tới đi lên tiếp tục đi. Vừa vặn vừa phát xong bài, Nếu không liền một ván phân thắng thua đi. Trương Dương nhìn chính mình trước bàn vừa vặn có 5 cái bài, đối chia bài nói: "Được, Chia bài mơ mơ màng màng, cũng không nghĩ ở cái địa phương này hào, trực tiếp liền đáp ứng đáp ứng xuống." Trương Dương đem bài của mình theo thứ tự mở ra, tam tam 579, câu đối. Vừa nhìn này bài, mọi người thấy màn hình lớn một hồi tiêu rên. Câu đối, trừ phi đối phương đều là tán bài, chỉ cần đối phương có một cái câu đối khẳng định đều phải so đối tam đại a. Ngậy, quả đen tiên sinh cuối cùng sẽ còn phải thua a. Quả nhiên, quả đen tiên sinh chính là không được a. Trương Dương nhìn bài của mình cười ha ha, như vậy hẳn là chính mình tốt nhất một lần bài, trước đó khẳng định đều là tán bài, lần này thế nhưng đến rồi một cái câu đối. Ta đi, qua đen tiên sinh lại còn đang cười, có phải hay không đầu tú đâu. Khẳng định là tú đâu, một chương đối ba lại còn có thể cười được. Nhìn thấy đối phương là một chương đối ba, Đỗ Thiếu cũng thở dài một hơi, này nếu để cho đối phương thắng, chính mình cái này hội sợ ngày mai khẳng định liền nổi danh. Thế nhưng là đối phương một chương đối ba, cái này sao có thể thắng? Chia bài lúc này cũng mở ra phúc xa bài, một chương 4, một chương 5, một chương 6. Một chương 1.7. Mà tới nơi này thời điểm, Đỗ Thiếu sững sốt một chút, một trái tim cũng đến cổ họng bên trên. Nay bài tuyệt đối là không tệ, sợ nhất chính là cho một chương đơn bài. Mọi người thấy nơi này thời điểm, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. kia không thành phúc xả thật sẽ tất cả đều là đơn bài. Trì bài tay run run rẩy rẩy, nhìn Đỗ Thiếu nhìn chằm chằm chính mình tay, hắn cũng không biết có nên hay không sốc lên. Một chương A. Có mắt người nhọn, trực tiếp thấy được cuối cùng một chương bài, không khỏi kêu lên sợ hãi, đen tiên sinh nằm thắng. Trong nháy mắt, toàn bộ hội sở tiếng người hỗn Tiếng hoan hô không ngừng, một tầng cao hơn một tầng, mà đỗ thiếu sắc mặt lại vô cùng khó coi, hư một tiếng, trực tiếp theo ba tầng rời đi. chương 862, Vương Hiểu mận mất tích. Trương Dương cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết cục, mới từ đầu đến đuôi sự tình thế nhưng là nói là chẳng đầy kịch vui tính. Trương Dương cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại 5 tháng, hơn nữa tuyệt đối là 5 tháng. Đứng dậy dối cái lưng mệt mỏi, Trương Dương ngáp một cái, tự nhủ nói, rốt cuộc có thể đi ngủ ngon rớt, nơi này ngủ thật sự là rất khó chịu. Tháng. ta không có nhìn 5 th Sắp thực không có, là chân chân chính chính năm tháng. Ta quyết định về sau ta liền tin phụng quạ đen tiên sinh, về sau miệng của ta đầu tiên chính là ngươi phải xui xẻo. Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình câu này loạn tâm chú, trong tương lai thế nhưng thành nơi này thường nói, gặp đánh bạc, những này người liền sẽ cho đối phương nói một câu, ngươi phải xui xẻo. Hoạt động kết thúc, mọi người cũng dần dần tản đi. Trương Dương tại hội sở trong đổi tới đổi lui, cuối cùng tìm được một cái phòng dùng để nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vừa ra cửa, liền thấy cửa ra vào đứng một đám mang theo mặt nạ người không biết còn tưởng rằng là vạn thánh thế đâu. Đây là tình huống như thế nào, những này người như thế nào đều ở nơi này nhìn chính mình. Quả đen tiên sinh, mời ngươi ký cái tên đi. Đúng vậy a, quả đen tiên sinh, cầu ngươi cho ta một cái sao trời chúc phúc. Trương Dương nhìn những này người gật cười, không nghĩ tới chuyện này sẽ phát triển thành cục diện này. Tường Thiên hội sở văn phòng, Đỗ Tường Tiên nhìn con của mình, một câu không nói. Ba, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Đỗ Á Phi sầu Mi khổ kiếm nói. Đỗ Tường Tiên tay trong cầm lửa, tự mình châm một điếu thuốc nói, là ai chú ý? là, La Phúc xá khăng khăng cùng đối phương đánh bạc. Đỗ Á Phi lập bập nói, "Đỗ Thượng Thiên ngẩng đầu nhìn một chút con của mình, phun ra một hơi khói chẳng nói, "Ta không phải nói ai muốn đánh bạc, ta là hỏi là ai đem La Phúc xá biết người này." Hắn đôi mắt như là tìm kiếm con ngồi hùng ưng đồng dạng, có thể thấy rõ ràng nhược điểm của đối phương. Đỗ Á Phi nghe nói như thế, ta đúng nói không nên lời. "Là ngươi tự tiện chủ trương đi." Đỗ Thượng Thiên hừ một tiếng, đã sớm đoán được sẽ là kết quả này, mà lại là bởi vì Vương lão gia tử tiểu cô nương kia. Đỗ Á Phi bị nói trúng tâm sự, tối đầu xuống không nói thêm gì nữa. Đỗ Tường Tiên thở dài một hơi nói, "Hai tử, ta từng nói với ngươi rất nhiều lần, chỉ cần lao đầu tử kia đi, kia nữ nhân chính là của ngươi." "Thế nhưng là lao đầu tử kia, gần nhất thể trạng thật sự là quá tốt rồi." Đồ Á Phi lẩm bẩm, "Ta cũng cảm giác mình đợi không được lúc kia." Đỗ Tường Tiên tính đến nhi tử lời này, bất đắc dĩ lắc đầu, đối Đồ Á Phi nói, "Đến nơi cái kia quả đen tiên sinh, đồ vật như thường cho hắn, chúng ta là làm đánh bạc, không thể thất tín với người, nếu có thể, buông xuống chuyện của nữ nhân, có thể làm chút trên lợi ích bằng hữu." Đồ Á Phi nghe nói như thế, trong lòng tựa như là bị một cái tảng đá chặn lại đầu dạng, căn bản không biết nên nói cái gì. Chính mình phụ thân lúc nào như vậy sợ phiền phức? Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo xử lý. Đồ Á Phi nói xong, lặng lẽ lui xuống. Đỗ tưởng Thiên nhìn như tử, bất đắc dĩ lắc đầu, trên thế giới này nào có cái gì bằng hữu đích nhân, trọng yếu nhất chính là lợi ích, đánh bạc chính là như vậy, chỉ cần hai bên không có xung đột lợi ích là được rồi làm bằng hữu. Hô, mệnh chết ta. Trương Dương hoạt động một chút cổ tay, rốt cuộc ký xong, không nghĩ tới đi vào bên này lại còn thu được như vậy một nhóm friends. Này Quả đèn tiên sinh. Một người nữ sinh tại đi vào Trương Dương bên này, hì hì cười một tiếng. Trương Dương nhìn nàng mặt nạ, biết người này là cái kia Vương Ngọc. "Tỷ tỷ cho ngươi đi qua một chuyến." Vương Ngọc đối Trương Dương cười hì hì nói, "Nếu là bởi vì nàng giúp chính mình, về sau còn không biết sẽ có chuyện gì đâu." Vương Ngọc là theo trong đấy lòng cảm tạ Trương Dương. "Làm ta đi qua, chuyện gì?" Trương Dương tự lẩm bẩm nói, đi theo Vương Ngọc đi tới Lý Thấm Tâm phòng. Phòng trong Lý Thấm Tâm đã tháo xuống mặt nạ, lộ ra khiết bạch vô hà gương mặt, nhìn thấy Trương Dương đến, đối hắn mỉm cười nói, "Đến đây Trương Dương đối lý thấm tâm giải trên cơ bản là không, lần thứ nhất lúc gặp mặt, nàng cùng Vương Hiểu vẫn còn có một cái khác nữ hài cùng một chỗ. Lần thứ hai gặp mặt, đối phương liền thành hồng phấn giai nhân lão đại. Đối với nữ nhân này, Trương Dương trong đáy lòng mang theo mâu thuẫn. Bởi vì nàng ngay từ đầu liền để ngươi đoán không ra, tựa như là câu nói kia, ngươi đoán không ra ta là người như thế nào, bởi vì ta ai cũng không phải. Có chuyện gì sao? Trương Dương cũng lấy mặt nạ của mình xuống, mở miệng hỏi, không biết đối phương kêu mình tới rốt cuộc muốn làm gì. Chính là muốn xác nhận một chút có phải hay không là ngươi thăng phúc xà? Lý Thẩm Tâm nhìn Trương Dương tới khi mang quạ đen mặt nạ, trong lòng đã có đáp án. Đúng dịp, ta cũng không nghĩ tới sẽ thắng đối phương, vận khí tương đối tốt. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười, dù sao thắng người thế, nhưng là có một ức tài chính, đến nỗi kia Trương thẻ kim cương cũng không sao, dù sao chính mình về sau cũng sẽ không tới địa phương này. Một ức tài chính a, chính mình chưa từng có thu hoạch được nhiều như vậy qua. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, dù sao ngươi còn muốn quên ra. Hệ thống cho như vậy một cái cảnh tỉnh, bất quá ngươi bây giờ có thể để người khác biết là ngươi có tiền. Trương Dương nghe được câu trả lời này, mỉm cười. Nếu nói như vậy, chính mình cũng là một cái được lợi người. Nhưng là ngươi trước qua một việc không có. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu lại nói một câu, một đức cũng không phải số lượng nhỏ, nếu như ngươi thực danh hiến cho ra ngoài, khẳng định liền sẽ có người điều tra ngươi. Nghe nói như thế, vốn còn tới cao hứng Trương Dương, lại một lần nữa cảm thấy thất vọng, đây đều là chuyện gì à, nhiều tiền cũng không có cái gì chuyện tốt ta. Cái kia, Trương tiên sinh một hồi ngươi làm tiểu mẫn đến gian phòng của ta đi. Lý Thâm Tâm nhìn thấy đối phương không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi chủ đề. Trương Dương nghe nói như thế sững sốt một chút. Tối hôm qua chính mình đi ngủ thời điểm, liền không có nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn. Chính mình còn tưởng rằng nàng là buồn ngủ, đi tìm lý Thấm tâm, thế nhưng là nghe ý tứ này, Vương Hiểu Mẫn căn bản cũng không có tới qua. Tiểu Mẫn ta theo tối hôm qua liền không có nhìn thấy. Trương Dương buồn bực nói, Tiền Thiên sư nói qua Vương Hiểu Mẫn gần nhất có đào hoa kiếp, chẳng lẽ lại? Trương Dương nghĩ tới đây vội vàng lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa loại này bực mình sự tình. Chính mình thế nhưng là sao chọi, loại này điểm xấu sự tình vẫn là tận lực ít đi nghỉ tốt. Tiểu Mẫn cũng không có tới ta bên này a? Lý Thẩm Tâm vội bận bịu cầm lên trong phòng điện thoại, một cái điện thoại đánh ra ngoài. Đỗ Á Phi, ngươi nhanh lên đến gian phòng của ta một chuyến. Lý Thẩm Tâm không khách khí chút nào đối Đỗ Á Phi nói. Lúc này Đỗ Á Phi còn đang nổi nóng đâu, bị một nữ nhân hô đem đổi lấy, hắn hung hăng trừ đi điện thoại, hừ một tiếng. Ngay sau đó đi Lý Thẩm Tâm phòng. Chương 863, ăn không sai. Lão ba thế nhưng là đã thông báo, cái này nữ tốt nhất đừng đắc tội. Nàng còn trẻ như vậy, liền đã cùng Vương lão ra tử bình khởi bình toạ, hoặc là phía sau bối cảnh rất lớn, hoặc là chính là thực lực đối phương thực cao. Về sau chắc chắn trở thành nhân trung lâm vượng. Đồ Á Phi đi trên đường, trong lòng như vậy bản giao chính mình. Trương Dương nhanh lên lấy ra điện thoại, đi gọi Lý Thẩm Tâm dãy số, kết quả không người nghe. Không thể nào, một người sống sờ sờ, chẳng lẽ lại còn hư không tiêu thất hay sao? Trương Dương lại đánh một lần, vẫn là không có đạt thông. Gặp được loại chuyện này, chính mình cũng là nhớ rõ sức đầu mẹ chán, trong đầu hỏi, hệ thống nhanh lên lắp đặt một cái một lần định vị khí, giúp ta tìm kiếm một chút Vương Hiểm Mẫn. Lắp đặt cũng vô dụng, nàng không tính là tiến độ của ngươi. Hệ thống tự nhiên biết này hơn một triệu người trong đều là ai là tín đồ. Trương Dương nghe được lời này, trong lòng căng động, đây là ý gì? Thời gian dài như vậy, Vương Hiểu vẫn lại còn không phải chính mình tiến độ. 2 phút đồng hồ về sau, Đỗ Á Phi chạy tới Lý Thẩm Tâm phòng. Lý tỷ có chuyện gì sao? Đỗ Á Phi cười hì hì vào cửa, đảo mắt nhìn thấy ở bên cạnh Trương Dương, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại. Trương Dương nhìn hắn thời điểm mỉm cười, làm sao tới nói cũng muốn cảm tạ một chút đối phương đi, nếu không phải hắn muốn cử hành hoạt động, chính mình còn không có khả năng thu hoạch được một tức đâu. Chỉ là hiện tại cũng không phải là thảo luận tiền thời điểm. Vương Hiểu Mẫn có phải hay không để ngươi mang đi? Lý Thâm Tâm không chút do dự hỏi. Tiểu tử này vẫn luôn thích Vương Hiểu Mẫn, đáy lòng nói không chừng đối Vương Hiểu Mẫn có ý tưởng gì. Lý tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ta theo tối hôm qua liền không có nhìn thấy tiểu Mẫn. Đồ Á Phi nghe nói như thế, một mặt vô tội nói. Chẳng lẽ lại Vương Hiểu Mẫn bị người ta cho bắt đi, như vậy, nếu như chính mình chỉnh diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Dương nhìn Đồ Á Phi ý nghĩ kỳ quái biểu tình, xem thường hừ một tiếng. Vốn dĩ người này đeo kính, nhã nhã Mặc dù không phải chính nhân quân tử, lại không đến mức là cái mặt người dạ thú. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này lại còn đang vì mình tính toán chuyện gì. Tiểu Mẫn mất tích, theo tối hôm qua đến bây giờ đều không có nhìn thấy người. Lý thấm Tâm nhìn chằm chằm Đồ Á Phi con mắt, muốn xem ra tới chuyện này đến cùng phải hay không hắn làm. Thế nhưng là xem Đồ Á Phi dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra là đang diễn trò. Ta lập tức đi điều lấy theo dõi. Đồ Á Phi vừa nói, một bên đi ra phòng, thế nhưng là theo trong giọng nói của hắn đi nghe không hiểu bất luận cái gì lo lắng. Trương Dương theo ở phía sau, vừa ra cửa Điện thoại khẽ chấn động một chút, Trương Dương lấy ra vừa nhìn, là Vương Hiểu mẫn điện thoại phát tới tin tức. Ra tưởng Thiên hội sở, đừng nói cho những người khác. Trương Dương nhìn tin tức, lòng bàn tay trong dùng sức siết chặt điện thoại. Nàng không sao chứ? Trương Dương vội vàng trở về một đầu. Hoàn hảo không chút tổn hại. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn đồ á phi mang người một lần rời đi về sau, Trương Dương đổi một cái mặt nạ, vội vàng đi ra ngoài. Ra tới Tưởng Thiên hội sở dĩ về sau, lúc này lại một đầu tin tức phát tới. Tay phải của ngươi một bên, 1000m. Trương Dương hừ một tiếng, thầm nghi Cố Lộng Hắn quan sát một chút xung quanh, tưởng Thiên hội sở, nhưng thật ra là xây dựng ở trung tâm thành phố, nơi này cao ốc đứng vững, đối phương khả năng ngay tại cái nào đó trên lầu chót quan sát đến chính mình. Trương Dương con mắt tại gần đây tầng lầu đến một phen, cũng không có phát hiện cái gì. Không muốn y đổ soát tiểu thông minh, điện thoại rất nhanh lại thu được một đầu tin tức. Trương Dương thở dài một hơi, cầm điện thoại di động lên hướng về bên tay phải chạy tới. Ông oang, điện thoại lại một lần nữa chuyển đến chấn động. Kia là bên trái, đồ đần. Trương Dương xác định đối phương liền tại phụ cận về sau. Phai ngửi không nhanh không chậm hướng về bên phải đi đến. Từ đối phương tin tức đi lên đến xem, mục tiêu của bọn hắn là chính mình, cũng không phải là Vương Hiểu Mẫn. Chính mình có thể hơi thả chậm một chút tốc độ, thử thách một chút sự chịu đựng của bọn hắn. Còn có đám người này rốt cuộc là làm cái gì, vì cái gì sẽ còn tìm tới chính mình. Trương Dương một bên đi tại ven đường trên, một bên tự hỏi. Rất nhanh Trương Dương đi vào bên tay phải 1000 mét nơi, điện thoại lại một lần nữa ong ong vang lên. Tương thiên hội sở, Lý Thẩm Tâm chính ngồi ở phòng quan sát trước, mắt không chớp nhìn theo dõi thượng nội dung, hoàn toàn không có để ý Trương Dương đi nơi nào. Theo 11 giờ đêm thời điểm, Vương Hiểu Mẫn vẫn tại xem Trương Dương cùng Phúc Sa đánh bạc, thỉnh thoảng trả lại cho Trương Dương cố lên. Nhìn đến đây thời điểm, Lý Thẩm Tâm nhíu mày, ngay sau đó điểm xuống mau và khóa. Đồ Á Phi nhìn thoáng qua phía sau Vương Ngọc nói, vừa rồi kia nam nhân đâu? Như thế nào không thấy? Vương Ngọc bị một nhắc nhở như vậy mới nhớ tới, theo vừa rồi liền không có nghe được Trương Dương thanh âm. Không biết, ta cũng không rõ ràng. Vương Ngọc lắc đầu, đối Đồ Á Phi thái độ cũng không khá lắm. Hắn không phải vẫn luôn tại phía sau ngươi sao, ngươi như thế nào không biết? Đồ Á Phi mở to hai mắt nhìn hỏi: Vương Ngọc cũng tới đủ, tựa ngực lên nói, "Ta đằng sau lại không có mở mắt con lây, ngươi, ngươi hỏi ta ta làm sao biết? Các ngươi đừng ồn ào nào, Trương Dương là khó nhất người, từ vừa mới bắt đầu đánh bạc thời điểm, hắn liền không có rời đi nơi này." Lý Thẩm Tâm nhìn theo dõi nói, ở giữa tiểu mẫn hẳn là đi một chuyến nhà vệ sinh, về sau liền không có trở về. Tường Thiên hội không thể trong nhà cầu phóng theo dõi, lần này liền đồ á phi đều vì khó khăn. Trương Dương hẳn là nhận được tin tức gì, chúng ta đi ra xem một chút đi. Sốt ruột thì sinh biến, mà lúc này đây, Lý Thẩm Tâm lại dần dần bình tĩnh lại. Mấy người nghe Lý Thẩm Tâm đề nghị, cũng đi theo ra ngoài. Trương Dương lúc này đi tới một cái tiểu tân quán cửa ra vào, canh cổng lúc một cái đầu tiêu xài một chút bạch lao đại mụ, nhìn Trương Dương thời điểm, tiếp mắt cười một tiếng, trên trán nếp nhăn như là một khối đá kích thích gọn sóng đồng dạng. Lâu 3, chúng ta ở phía trên chờ ngươi." Trương Dương điện thoại lúc này lại tới một cái tin tức. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, tìm tốt hơn một chút địa phương cũng tốt, thế nhưng tìm như vậy một cái rách dưới khách sạn. "Tiểu hòa tử, ngươi rốt cuộc đã đến." Trương Dương vừa nhấc chân đi vào, lão thiên này híp mắt đối hắn mỉm cười. "Bọn họ tại 313 chờ ngươi đấy, đây là chìa khóa." chà lòng một chút. Lão Thái thái một bên di chuyển thân thể, một bên tìm được một cái nếu là đưa cho Trương Dương. Trương Dương tiếp nhận chìa khóa, mỉm cười nói, "Cảm ơn." "Nháo đâu, nay tùy tiện vừa nhìn liền biết đối phương khẳng định không phải người bình thường a." Như thế nào cảm giác tựa như là đóng phim đồng dạng. Trương Dương cầm nếu là rất nhanh liền lồ ba, vừa mở cửa, liền thấy Vương Hiểu mẫn ngồi tại một cái bàn lớn bên cạnh, mà mặt bàn trên thì là đổ đầy đồ ăn vạn. Mà nàng cũng không còn nói thẳng hề nữ trang điểm, ngược lại rút đi trước đó trang sắc, cùng bình thường trang điểm đồng dạng. Nàng đối Chương Dương cơ cứ nói, "Dương ca, Ngươi cuối cùng cũng đến đây. Tiểu Mẫn, ngươi... Trương Dương vừa muốn mở miệng, nhìn cả bàn thượng đồ ăn vặt, sửng sốt nửa ngày nói, ngươi ăn không sai à? Nàng khẳng định ăn không sai a. Một cái mang theo từ tính thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Chương 864, thần bí tổ chức. Ngươi cái này bạn gái chính là khó chiếu cô a. Nam nhân đi ra lúc, mang theo một cái màu đen kính dâm, sống mũi cao, làn ra là điển hình châu Á hoàng, thân thể bắp thịt rắn chắc cùng lắp kín kiến tựa như. Nàng không phải ta bạn gái, ngươi bắt nhầm người. Trương Dương khệ miệng tho nhìn. Đối nam nhân ở trước mắt nói. Nam nhân cười ha ha, đối Trương Dương nói, không phải bạn gái ngươi như thế nào còn tới rồi. Vương Hiểu Mẫn nghe Trương Dương quay đầu, cầm đồ ăn vặt hung hăng đều nhét vào trong miệng, không ngừng bắt đầu nhai nuốt. Dương gia chính là quá không cho đối phương mặt mũi, liền xem như gặp dịp thì trời cũng tốt. Bởi vì ta là hộ vệ của hắn. Dù sao Vương lão gia tử từng nói với mình, ra tới trước đó, làm hắn hảo hảo bảo vệ tốt Vương Hiểu Mẫn, nếu là thật xảy ra chuyện gì là sự tình, chính mình còn không biết nên làm như thế nào đâu. Các ngươi không trở về chính là đơn thuần đem ta mang đến nói chuyện đi. Trương Dương cũng không tại cùng bọn hắn vòng vo. Phí chính đại khí lực, sau đó tới một chỗ như vậy, rất rõ ràng chính là một cái có tổ chức đoàn đội. Trương Dương thế nhưng là không tin, như vậy một người là đến cùng chính mình tiền, mặc dù mình cũng vừa kiếm lời một chút, đặt thành một cái tiểu mục tiêu. Chính là nhìn thấy quạ đen tiên sinh biểu hiện thực làm người ngạc nhiên, dự định cùng quạ đen tiên sinh nói chuyện. Đeo kính đen nam tử thành khẩn nói. Hắn thuận tay lấy xuống chính mình kính râm, hắc diện thạch bình thường con mắt ẩn ẩn phát sáng, xem Trương Dương cũng hơi ngây người một lúc. Cái này, hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu người bật đi ra. Người biết. Trương Dương mới vừa rồi bị đối phương nhìn thấy thời điểm, rõ ràng là trinh một chút, không rõ ràng, tổng giác người này có chút không đơn giản. Hệ thống trong đầu sau khi nói xong, liền rơi vào trầm mặc. Nam nhân nhìn Trương Dương chỉ là nao nao, chính mình cũng sửng sốt một chút nói, quả nhiên ta điểm ấy tiểu thủ đoạn tại quạ đen hiện thân trước mặt là đều xấu. Trương Dương mặc dù không phải thực hiểu, nhưng là cảm giác đối phương vừa rồi làm, cùng một loại tâm lý ám chỉ không sai biệt lắm, cảm giác tựa như là thôi miên đồng dạng. Người như vậy, vì sao lại tìm tới chính mình đâu? Ta gọi hình trấn phong, nhận thức một chút. Hình Trấn Phong nói xong vươn tay cùng Trương Dương có chút một nắm xác định đối phương không có ác ý về sau Trương Dương cũng đưa tay cùng đối phương có chút một nắm có chuyện gì thì nói nhanh lên đi nói không chừng một hồi đã có người tới Trương Dương nói thật nếu như Lý Thấm Tâm phát hiện chính mình không thấy về sau khẳng định sẽ tìm đến thượng chính mình hình trấn Phong không nhanh không chậm đi hướng bên cạnh cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mấy người lúc này Lý Thấm Tâm đã mang người ra tới hơn nữa phía sau còn theo không ít người khỏe miệng của hắn có chút dương lên nhìn người phía dưới nói người không việc gì không phải rất nhiều chúng ta có giúp giờ thời gian Nghe nói như thế, Trương Dương Lăng là cũng không nói lời nào, như thế nào đột nhiên cảm giác trên thế giới như bức người làm sao đột nhiên liền trở nên nhiều hơn. Trước đó gặp được một cái tiền tiên sư thời điểm, Trương Dương liền cảm giác thế giới quan của bản thân phát sinh biến hóa rất lớn, mà trước mắt người này có tràn đầy cảm giác thần bí, càng làm cho người có chút nhìn không thấu. Bốn một tiếng, nam nhân búng tay một cái. Vương Hiểu mẫn thân thể mềm nún, trực tiếp bỏ tới trên giường. Trương Dương vội vàng đi lên, đo đo hơi thở của nàng, phát hiện Vương Hiểu mẫn chỉ là hôn mê bất tỉnh, chính mình cũng thở dài một hơi. Kế tiếp chúng ta nói chuyện đi. Hình chấn phong cơ hội là dùng một loại mệnh lệnh ngữ khi nói, căn bản cũng không có để ý Trương Dương ý tứ. Chờ một chút, chúng ta nói chuyện có thể hay không đối ta tạo thành nguy hiểm tính mạng. Trương Dương vội vàng chặn lại nói, người này thần thần bí bí, cảm giác cùng bán hàng đa cấp tổ chức đồng dạng, ai ngờ không thông báo cho chính mình nói chút gì chuyện kỳ quái. Cái này ngược lại là không có, nhưng là người miệng tốt nhất. Hình trấn phong Trầm giọng nói, vậy quên đi, ta vẫn là không muốn nói chuyện, người này luôn luôn đều là đại loa. Trương Dương không chút do dự nói Hình Chấn Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cho mình trả lời như vậy. Cái này, không được. Hắn nghĩa chính ngôn từ đối Trương Dương nói, "Vậy ngươi còn cùng ta thương lượng?" Trương Dương tự lầm bầm nói, làm cho Hình Trấn Phong đau cả đầu. "Ai hắn a muốn thương lượng với ngươi, rõ ràng là ngươi cùng ta thương lượng." Hình Trấn Phong mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũng là mang theo gian trá tươi cười. Trương Dương căn bản không tưởng tượng nổi, vì cái gì một người như vậy, vậy mà lại lộ ra một tên gian thương bình thường mỉm cười. "Đã như vậy, ta đã nói." Hình Chấn Phong cười một cái nói, trơ một chút, ta nghe một hồi, thế giới quan có thể hay không phát sinh biến hóa kỳ quái. Trương Dương cùng một cái trọng tài đồng dạng, tại một lần thổi lên cái còi, có thể sẽ có một chút. Hình chấn phong nhẹ gật đầu nói, "Ta đây có thể hay không đem lỗ thai của ta chắn?" Trương Dương mặt mang tươi cười, cùng đối phương nói, "Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình sau đầu phát lạnh, cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng nhau xuống ngắn để tại đầu của mình đằng sau. Người tại nói một chữ không, ta sẽ nổ súng." Một nữ nhân băng lãnh thanh âm tại chính mình sau đầu nói, "Trương Dương nghe được giọng của nữ nhân về sau, Sững sốt một chút, nữ nhân này lúc nào đi vào? Chính mình thế nhưng một chút thanh âm đều không có nghe được. Trương Dương dơ tay lên, cười ha ha nói, xuống thế nhưng là rất nguy hiểm, cẩn thận không muốn rơi trên mặt đất." Khấu trừ 100.000 không may điểm. Nữ nhân nghe nói như thế, nhẹ giọng hừ một tiếng, vừa định nói chuyện, xuống ngắn thế nhưng trực tiếp rời tay, từ không trung rơi xuống. Nữ nhân thấy tình thế, thấp eo đi nhặt. Trương Dương tốc độ càng nhanh, một cái cầm qua xuống ngắn, một cái cầm nã, bắt lấy nữ nhân, xuống ngắn bỏ vào trên trán của hắn. cười, thể chất của mình cũng là trải qua huấn luyện. Một nữ nhân còn nghĩ uy hiếp chính mình. Trương Dương nhìn thoáng qua nữ nhân, nàng xuyên qua một tiếng màu đen quần áo bó, lưu loát trong ngắn, thân thể trên không có bất kỳ cái gì mùi nước hoa, ngược lại mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Trước ngực như là sân bay đồng dạng, Trương Dương liếc qua, thử một tiếng vô ý thức nói, hóa ra là cái bình a. Nữ nhân còn không có theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe được đối phương thế nhưng nói một câu như vậy, sắc mặt tức giận đến đỏ lên, vẫn luôn đỏ đến lỗ thai căn. Lại có nam dám đánh giá chính mình thân thể. Hình Chấn Phong cũng sửng sốt một chút, chính mình mang người nào, hắn tất nhiên biết thế nhưng là vậy mà tại bị đối phương nhất chiêu liền cho cầm đã rồi cái này khiến hình chấn phong chính mình cũng không thể tin được cơ hồ là trong ngày mắt Trương Dương trên người vụn vặt lẻ kẻ xuất hiện không ít điểm đỏ, Trương Dương không khỏi run dậy một chút thật là quá tàm nhẫn đến tột cùng đều là một đám người nào a Trương Dương cầm súng nâng quá đỉnh đầu thì hỉ cười một tiếng nói có chuyện gì mau nói mau nói nữ nhân bị vông ra về sau vốn định quay đầu lại cho Trương Dương đến một chân hình chấn phong vội vàng khục một tiếng đối phương hử một tiếng cầm súng đi đến hình trấn phong bên cạnh hình trấn phong cười một cái nói chúng ta chính là nói chuyện cũng không có ác ý, không có ác ý. Trương Dương chẹp chẹp miệng, có quỷ mới tin ngươi. Chương 865, mơ hồ. Không tới 20 phút, Hình Trấn Phong nói xong chính mình muốn nói sự tình, nhìn Trương Dương hỏi, "Thế nào? Đã hiểu ra chưa?" Trương Dương lắc đầu, cùng học sinh xem lão sư đồng dạng, ánh mắt mê mang. Hình Trấn Phong nhìn đối phương dáng vẻ, cùng một cái trưởng giả bình thường, đi qua vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, "Được rồi, chúng ta muốn đi." Trương Dương gã con mổ thóc gật đầu nói, "Đi thong thả, không tiễn." Nhìn đối phương đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Trương Dương Tân Sinh may mắn, nhìn đối phương bóng lưng, Trương Dương rốt cuộc thở dài một hơi, tự lẩm bẩm nói, cuối cùng đã đi, làm lao tử gia nhập ngươi cái kia phá tổ chức, lao tử mới không đi đâu. Trương Dương ngoài miệng mắng một câu, đám người này người thân bí, thật hy vọng về sau không muốn tìm tới chính mình. Còn có trong miệng những lời kia, ai biết là thật hay giả. Trương Dương lại tới ngoài cửa sổ nhìn một chút, xác định đối phương đều đi xa về sau, mới thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, được rồi được rồi, liền xem như là nằm mộng đi. Hắn vừa nghĩ, một bên đẩy Vương Hiểu muốn nói, chớ ngủ, nên tỉnh. Hình Chấn cái kia Trương Dương. Trên đường, cùng Trương Dương lại ăn Tết nữ nhân mở miệng hỏi, Người cảm giác thế nào?" Hình Chấn Phong cười cười, mới vừa nói những chuyện kia, đoán chừng sẽ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn đi. Miệng lươi chân châu, trang hung mạo xương lăng, 10 câu trong lời nói 7 câu không phân rõ thật giả. Nữ nhân cho Trương Dương một cái cực kém đánh giá. Nữ nhân nói xong, bước nhanh hơn, rất nhanh bên trên một chiếc màu đen không bài xe hơi gào thét mà đi. Hình Chấn Phong ở phía sau nhìn, gượng cười ra tiếng, "Hắc xỉ." Trương Dương còn tại gọi Vương Hiểu mẫn đứng lên, đột nhiên hắc xỉ hơi một cái. Loạn trừng cái kia sân bay nguyền rủa ta. Trương Dương tức giận hừ một tiếng, ba lạp ba lạp nói nhiều như vậy, còn không biết làm cái gì sự tình đâu. Luôn cảm giác cùng bán hàng đa cấp tổ chức đồng dạng. Một bên cóng lên kêu không tỉnh Vương Hiểu Mẫn, một bên trong miệng lẩm bẩm. Thật tình không biết vừa cóng lên Vương Hiểu Mẫn thời điểm, nàng mở mắt, lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Trương Dương vừa cóng Vương Hiểu Mẫn đến tầng dưới, vừa rồi tại nơi này cảnh cổng lao đại mụ đã không thấy. Quả nhiên không ai là đơn giản. Đồ Á nhìn Vương Hiểu thời điểm, sắc mặt còn mang theo kích động. Thế nhưng là nhìn về phía Trương Dương thời điểm sắc mặt liền trở nên khó coi. "Trương Dương?" Đỗ Á Phi nhìn chằm chằm Trương Dương, nếu không phải đối phương vắt trên lưng Vương Hiểu Mẫn, hắn đã sớm một chút đá lên đi. "Chuyện gì a?" Trương Dương thở dài ra một hơi, lúc này, còn đối với mình đại hống đại thiếu, mà lên Vương Hiểu Mẫn tiểu cô nương này cũng nặng lắm. "Có phải hay không đem Vương Hiểu Mẫn cho mang đi?" Đỗ Á Phi bất chấp tất cả, trực tiếp mở miệng nói ra. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương, tiểu tử này đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Chính mình nếu là muốn mang đi Vương Hiểu Mẫn, Hiện tại đã sớm sẽ không ở nơi này xuất hiện. Mau Lêm Vương Hiểu Mẫn giao ra. Đồ Á Phi nhìn đối phương có Vương Hiểu Mẫn, hết sức đỏ mắt. Cái này vốn là hẳn là suy nghĩ của mình sự tình, lại bị người này nhanh chân đến trước. Đồ Á Phi nhận định đây là Trương Dương tự biên tự diễn một tuần kịch. Ô, chuyện gì như vậy ở Mỹ a, còn có để hay không cho người hào hảo ngủ. Vương Hiểu Mẫn ghé vào tại trên lưng hoạt động một chút. Ngay sau đó trà sát nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đoán chừng lại giả bộ như vậy ngủ, sẽ làm cho Dương ca rất khó khăn đi. Các ngươi như thế nào đều ở nơi này? Vương Hiểu Mẫn nhìn người chung quanh, làm bộ nói: "Tiểu Mẫn, ngươi mau từ hắn trên người xuống tới, hắn đối ngươi đổ mau làm loạn." Đồ Á Phi vội vàng nói, ngay sau đó chỉ vào Trương Dương nói: "Mau đem Tiểu Mẫn buông ra, không thì ta liền muốn báo cảnh sát." Trương Dương chẹp chẹp miệng, Vương Hiểu Mẫn tại trên lưng mình đều không nói gì đâu, chính ngươi mù bận tâm cái gì? Các ngươi hiểu lầm, là ta làm Dương cả đến." Vương Hiểu Mẫn ngáp một cái, hai tay nắm ở Trương Dương trên cổ, cùng một con mèo đồng dạng, nhìn đều để người trong lòng ngứa. Đừng nói Đồ Á Phi ngậm, liền Trương Dương chính mình cũng ngậm. Đây là tình huống như thế nào? Nếu như không có chuyện gì, ta đã sớm ngủ nữa một hồi." Vương Hiểu Mẫn hé mắt, đối đến đây người nói chính là ngượng ngùng, tặng cho vì lo lắng. Nói xong, Vương Hiểu Mẫn liền nằm sấp Trương Dương trên vai ngủ tiếp tới. Đỗ Á Phi một mặt mộng bức mà nhìn Vương Hiểu Mẫn cùng Chương Dương, kia là một cái người câm ăn hoàng liên, có khổ nói ra à. Trong lòng của hắn vẫn nộ không thôi, nhưng lại không biết từ chỗ nào phát tiết. Lý Thâm Tâm nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn thời điểm, cũng khẽ cắn một chút đôi môi thật mỏng, con mắt vẫn luôn không có rời. Chương Dương luôn cảm giác hai người này đối với chính mình oán hận rất lớn. Đỗ Á Phi còn nói đi qua, Thế nhưng là Lý Thẩm Tâm là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại, nếu là sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta liền đi về trước đi. Thật lâu Lý Thấm Tâm mới đảo mắt ánh mắt, đối mọi người nói, Đồ Á Phi hừ một tiếng, một mình rời đi. Lý Thẩm Tâm nhìn Trương Dương phương hướng, bờ môi khẽ nhếch, có vẻ như muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng không có nói ra, cũng ngay sau đó rời đi. Sau 10 phút, Trương Dương đem Vương Hiểu mẫn bỏ vào Lý Thấm Tâm trên giường, vặn vẹo một chút chua cổ nói, tiểu cô nương này thật đúng là chim đâu. Vương Hiểu mẫn nghe nói như thế, mở choáng mắt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương. Lửa khí trở nên băng lãnh. Dương Ca, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Trương Dương một hồi xấu hổ, làm nửa ngày đối phương đều không có ngủ à, như vậy chính mình còn đem đối phương coax trở về. Không nói cái gì, ta cảm giác ta hẳn là đi linh ta một tức đi. Trương Dương ha ha cười, sờ sờ cái mũi của mình, vội vã rời đi Lý Thầm Tâm phòng. Nhìn thấy Trương Dương vội vã ra ngoài, Vương Hiểu mẫn trên giường hỉ hỉ cười ra tiếng. Lý Thầm Tâm nhìn thấy về sau, trên dưới môi đỏ cắn vào nhau, nàng đi đến Vương Hiểu bên cạnh, ngồi tại bên giường nói, "Tiểu mẫn, có phải hay không thích hắn?" Vương Hiểu Mẫn nghe nói như thế, gương mặt đỏ lên, trực tiếp đỏ đến trắng sữa chỗ cổ, liền khéo léo đẹp đẽ lỗ thai đều đều biến thành phấn hồng, nhìn lỗ thai đều để người nhịn không được hôn một cái. "Tỷ tỷ, ngươi không muốn nói đùa, ta đem trương dương vẫn luôn làm ca ca." Vương Hiểu Mẫn đỏ mặt nói. Lý Thầm Tâm nghe nói như thế, khỏe miệng mang theo tươi cười, nhìn Vương Hiểu Mẫn con mắt nói, "Ta thế nhưng là nghe nói ca ca muội muội, cuối cùng." Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, biệt kín cho nói, "Lý tỷ, ta không muốn cùng ngươi nói, ta muốn đi ngủ." Lý Thầm Tâm nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn này tiểu nữ nhân dáng vẻ, nhưng không có vui vẻ mà cười. Chỉ là dưới đáy lòng thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên một tia xung dốc. Bất quá rất nhanh lý thấm tâm con ngươi trong lại dẫn kiên định, nàng cười nói, "Tốt, ta đã biết, ngươi hảo hảo ngủ đi, chuyện gì xảy ra, ta cũng không sẽ hỏi." Nghe nói như thế, trong chăn Vương Hiểu mẫn thở dài một hơi, may mắn đối phương không hỏi xảy ra chuyện gì. Liên chính mình, đều có chút mơ hồ đâu. Chương 866, không có chút nào dao động. Vương Hiểu mẫn lung lay đầu của mình, hôm qua rốt cuộc trải qua chuyện gì, như thế nào có chút muốn không nổi đâu. Nàng chỉ là có một cái cảm giác, chính là sự tình không đơn giản. Chính mình ngươi không nên biết thì tốt hơn. Có cảm giác này, hắn chuyện gì đều chưa hề nói, cũng không có đi làm. Không nghĩ, ngủ trước một hồi lại nói. Vương Hiểu vẫn nằm thẳng ở trên giường, nhắm mắt lại. Trương Dương tìm tới chính mình Quạ Đen mặt nạ, đi tới Tường Thiên hội sở, rất nhiều người đều tại trên bàn của mình tập trung tinh thần, có một bộ phận thì là tại hội sở trong đi lang thang. Trương Dương nhìn bọn họ, giúp đỡ một chút chính mình Quạ Đen mặt nạ, cũng trong đám người đi dạo đi lên. Người xung quanh chú ý tới trong đám người Trương Dương, cũng không khỏi đến làm cho mờ một con đường. Quạ Đen tiên sinh, ngươi có đến đánh bà Có người cười hì hì hỏi: "Quả đen tiên sinh, ngươi muốn tìm người đánh bạc lời nói, ta có thể cho ngài giới thiệu người chọn." Trương Dương không nghĩ tới tối hôm qua cùng Phúc Sà một trận so tài vậy mà lại để cho chính mình như thế nổi danh. Thế nhưng là chính mình cũng đã có một mức, còn muốn đánh bạc làm gì? Lại nói, liền xem như cực, số tiền này cũng sẽ không là chính mình, cuối cùng vẫn muốn hiến cho ra ngoài. Trương Dương nghĩ tới đây thở dài một hơi, nhanh chóng từ trong đám người lướt qua, trực tiếp đi ba tầng. Quả đen tiên sinh vì cái gì thở dài a? Đây chính là cao thủ đi, không có đối thủ a. Vô địch là cỡ nào thì mình? Nghe phía sau đối với chính mình suy đoán, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc nào chính mình thành vô địch người. Vừa tới đến ba tầng, một cái mang theo màu đen kính dâm, cơ bắp cùng tưởng bình thường người đối Trương Dương nói, "Xin hỏi ngài là không phải quạ đen tiên sinh?" Trương Dương nhẹ gật đầu. Lao bản sáng sớm liền để chúng ta tại chỗ này chờ đợi quạ đen tiên sinh, xin ngài cho chúng ta tới đi." Kính dâm nam cung kính nói. Trước đó Lao bản đã phân phó, đối đái quạ đen tiên sinh luôn tuyệt đối cung kính. Một cái đánh bại phúc xà, thậm chí đem làm phúc tại nằm bệnh viện người tuyệt đối không phải người bình thường. Trương Dương nhìn người này dáng vẻ cung kính, nhẹ gật đầu, trong lòng đối lao bản cũng nhiều một tia hào cảm. Tại Kính dâm Nam dẫn rất hạ, Trương Dương đi tới văn phòng. Quả đen tiên sinh đến rồi a. Vừa đi vào văn phòng, liền thấy Đỗ Á Phi ngồi trên ghế, ngón tay hắn trên ghế có tần suất đập, phát ra đong đong đong tiếng vang. Trương Dương nhìn thấy Đỗ Á Phi thời điểm, hơi sức sở, sau đó cười một cái nói, Đỗ thiếu gạt ta tới có ý gì? Quả đen tiên sinh. Bên cạnh Kính Lâm Nam đối mặt Trương Dương nói, cũng không phải là giọng này. Được rồi, ngươi nhanh lên đi xuống đi. Ta cùng quạ đen tiên sinh giải thích." Đồ Á Phi nhìn Kính Âm Nam Kiên nhận nói. Kính dâm Nam nghe nói như thế, lông mày Vũ nhíu một cái, mà dù sao nhân ra là Đỗ thiếu, chính mình vô luận là cái gì thân phận, trong con mắt ông chủ bất quá đều là làm việc vật mà thôi. Hắn như vậy nghĩ trực tiếp lui ra ngoài. "Trương Dương." Kính dâm Nam đi ra ngoài về sau, Đồ Á Phi cũng không xưng hô quạ đen tiên sinh, mà là trực tiếp hô lên Trương Dương tên, giọng nói mang vẻ tức giận. "Trương Dương tháo xuống diện mục nói, "Đỗ thiếu, chúng ta cũng không có cái gì thú đi, vì cái gì luôn luôn tìm ta sự tình đâu?" Hai người bất quá là có duyên gặp mặt một lần, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì mâu thuẫn. Thế nhưng là cái này độ thiếu rõ ràng đối với chính mình chính là khó chịu, ra một chút chiêu chính mình chuyện. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, này đều ba bốn lần, như thế nào còn không có chơi. Không có thủ gì. Đỗ Á Phi hừ một tiếng, nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt nói, Vương Hiểu Mẫn là tình huống như thế nào? Trương Dương nhún vai nói, Vương Hiểu Mẫn tình huống như thế nào trong lòng người không có số sao? Nghe nói như thế, Đỗ Á Phi mặt liền trướng đến càng đỏ, thẹn quá thành giận trừng mắt Trương Dương lại là một câu đều nói không nên lời. Đã không có chuyện gì, ta muốn đi. Trương Dương không chút nào cho Đỗ Á Phi mặt mũi. Ngay từ đầu liền đối với người này không có hảo cảm gì, ngay từ đầu lúc gặp mặt, đối phương liền đối với chính mình một mặt khinh thường. Mà tại Vương Hiểu Mẫn gặp được thời điểm nguy hiểm, đối phương một mặt suy tưởng, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Quả nhiên cùng Tiền Thiên Sư nói đồng dạng, Vương Hiểu Mẫn gần nhất là có đạo hoa kiếp. Trương Dương quay người vừa muốn đi ra, mà lúc này đây, Đỗ Tưởng Tiên mới hảo trở về. Nhìn một người trẻ tuổi tại gian phòng của mình, Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn xem ra Trương Dương cầm trong tay quả đen mặt nạ, lại liếc mắt nhìn tại chỗ mình ngồi đồ á phi, trong lòng đã đoán 89 phần 10. Quả đen tiên sinh. Đỗ Tưởng thiên cười, mang theo nghi vấn khẩu khí hỏi. Trương Dương nhìn trước mắt người trung niên này, hắn cái đầu không cao, còn có chút lưng còng, con mắt như là đêm tối mèo bình thường, đầu hơi lớn, mang theo một cái đen không con mắt, điểm này cùng đồ á phi vẫn là rất giống. Không sai, ta là. Trương Dương không chút do dự nói, dù sao cũng làm cho đối phương nhìn thấy chính mình chính là diện mục, cũng không cần đeo lên mặt nạ ở nắp. Đỗ tưởng tiên tính đến đối phương thừa nhận, hơi sức sở, hắn bốn gì coi là quạ đen tiên sinh sẽ là một cái rất lao thành người, thế nhưng là không nghĩ tới lại là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Đỗ tưởng tiên nhìn trương dương mặt, do dự một hồi, ngay sau đó lại sờ sờ cầm của mình. Trương dương nhìn đối phương nhìn chầm chầm vào chính mình mà xem, không khỏi sờ sờ chính mình mà nói, trên mặt ta có thứ gì sao. Đỗ tưởng tiên cười cười, đối trương dương nói, không có, chỉ là không có nghĩ đến đánh bại phúc xà vậy mà lại là như thế này một người trẻ tuổi. Này nếu là còn tại nằm bệnh viện Phúc Sa biết, chẳng phải là muốn nhảy lầu tâm đều có. Đỗ Á Phi nghe phụ thân cùng Trương Dương hỏa khí nói lời nói, trong lòng khó chịu, lớn tiếng hử một tiếng liền đi ra ngoài. Đỗ Tường Thiên nhìn nhi tử đi ra ngoài, cười cười xấu hổ, đối Trương Dương nói, con người của ta nhi tử còn nhỏ, tính tình có chút kỳ quái. Nghe nói như thế, Trương Dương lại khinh thường cười nói, vậy ngươi hẳn là quản nhiều quản ngươi hài tử. Đỗ Tường Thiên nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, mặt mang tươi cười nhìn không ra một tia sinh khí ý tứ. Quả đen tiên sinh, phần thưởng ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Đỗ Tường Thiên nhất vừa nói, một bên hướng về chính mình cách sắt đi đến, rất nhanh hắn lấy ra một cái tinh xảo hộp đen, mở ra về sau, bên trong đặt vào một tấm màu đen tấm thẻ cùng một chương khảm kim cương tấm thẻ. Trương Dương nhìn hai dạng đồ vật, mảy may đều không động tâm, dù sao những vật này liền xem như cầm tới trong tay mình cũng không có cái gì ý nghĩa. Đỗ Tường Thiên nhìn Trương Dương bình tĩnh bộ dáng, đầu lông mày nhíu chặt, hắn nhìn chằm chằm Chương Dương sát mặt, hy vọng có thể từ đối phương mặt trên nhìn ra một ít thần sắc kích động. Thế nhưng lại hắn thất vọng. Chương Dương nhìn hai tấm thẻ nói, một cái kia ức, lấy quả đen tiên sinh danh nghĩa quên ra ngoài đi. Mà các tấm thẻ kia các ngươi liền giữ đi. Chương 867, đoán không ra. Nghe nói như thế, Đỗ Tường Tiên đều ngộp. Đây chính là một thứ a, cứ như vậy hởi hợt quên đi ra. Cái kia quả đèn tiên sinh. Đỗ Tường Tiên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán nói, ngươi mới vừa rồi là nói đều quên ra ngoài. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không sai, loại chuyện này các ngươi làm tương đối khó sao. Đỗ tưởng Tiên không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Một ước đối với Tường Tiên hội tới nói cũng không phải một con số nhỏ, mà đối phương đối tiền này, có vẻ như đều không có cái gì khái niệm là thật là cái có bối cảnh nhân vật, vẫn là quản hắn có phải hay không có bối cảnh, dù sao quay đầu thông báo một chút chính mình con trai, người này tốt nhất đừng trêu trọng. Cái kia quên tiền tên. Đỗ Tưởng Tiên nhất sửa trước đó bộ dáng, lịnh loạt mà cười cười. Trương Dương cũng không nghĩ tới chính mình như vậy một động tác, vậy mà lại làm người này đối với chính mình thái độ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hơn nữa chính mình bất quá là bởi vì hệ thống nguyên nhân, những tiền này căn bản không thể để cho chính mình thu lợi, hơn nữa một chút tiền, chính mình khẳng định đều phải đến với môi. Mà Đỗ Tưởng Thiên tắc là coi là Trương Dương là cái có bối cảnh người, nếu như không phải có bối cảnh người, như vậy đối phương chính là một người điên. Liên trực tiếp lấp quạ đèn tiên sinh tốt, đừng có bất cứ tin tức gì của ta. Trương Dương trịnh trọng nói, sợ đối phương đến lúc đó tiết lộ chính mình bất cứ tin tức gì, còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Nghe được Trương Dương trịnh trọng như vậy ngữ khí, Đỗ Tưởng Thiên sửng sốt nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì lời nói, đối phương lại muốn cầu không lộ ra bất cứ tin tức gì, chẳng lẽ lại thật là cái đại từ thiện ra. Hiện tại trong cái xã hội này, nơi nào còn có như vậy tử thiện người? thế nhưng không rạng bộ quên tiền một ước tài chính. Đỗ Tưởng Thiên nhìn Trương Dương, cảm giác người này thần bí hơn. Cái này cùng Trương Dương trong lòng cảm giác là giống nhau, tại không có tiếp xúc Tưởng Thiên hội sợ thời điểm, Trương Dương căn bản không biết còn có loại địa phương này. Hơn nữa đối phương thế nhưng tiền thưởng chính là một ước, cái nghề này rốt cuộc nhiều kiếm tiền a. Quả đen tiên sinh. Đỗ Tưởng Thiên cười ha ha, đối Trương Dương nói, nếu như này một ước đều phải quên đi ra ngoài, vẫn tương đối phiền phức. Đó chính là các ngươi sự tình. Trương Dương không để ý chút nào nói, các ngươi có thể một bộ phận một bộ phận quên ra ngoài. Không sai đa chính là ý tứ này. Đỗ Tưởng Tiên tính đến trương Dương lời này, thở dài một hơi, chí ít đối phương không có để cho chính mình toàn bộ đều hiến cho ra ngoài, như vậy chính mình cũng có làm. Nhìn trương Dương ăn một chút đều không có lấy, Đỗ Tưởng thiên do dự một hồi, lấy ra kia trương thẻ kim cương nói, "Quả đen tiên sinh, cái này ngươi vẫn là thu cắt đi, bên trong không có bất kỳ cái gì tài chính, bất quá tại cái khắc thành thị cũng có thể sử dụng." Trương Dương do dự một hồi, trong đầu cùng hệ thống tương lượng, "Uy, hệ thống, vật này ta có thể hay không nhận lấy đến?" Hệ thống suy nghĩ mà một hồi nói, "Có thể, thu cắt đi." Nói không chừng về sau còn có thể dùng đến đâu." Trương Dương thật đúng là lần đầu tiên nghe được hệ thống như vậy cho chính mình nói. Hắn đưa tay nhận lấy thẻ kim cương nói, "Đã lời như vậy, ta liền nhận." Đỗ Tường Thiên nhìn đối phương chỉ đơn giản như vậy lưu loát nhận lấy, trong lòng cũng thở dài một hơi, nếu thật là một cái có bối cảnh nhân vật, về sau vạn nhất xảy ra chuyện gì, chí ít đối phương có thể chiếu cố một chút chính mình. Nếu quả thật không có cái gì bối cảnh, đơn giản chính là một chương thẻ kim cương, lại nói đây cũng là nhân ra bằng vào thực lực thắng đến. Đỗ Tường Thiên trong lòng cũng không phải cái tư vị Nhưng là cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình, mang theo quả đen mặt nạ người trẻ tuổi, thực sự làm cho người ta nhìn không thấu. Người cũng không biết hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Nhìn Trương Dương đem thẻ nhận lấy về sau, Đỗ Tưởng Thiên cũng thở dài một hơi. Đã không có chuyện gì, ta liền trở về. Trương Dương mặt mỉm cười, đối Đỗ Tưởng Thiên nói, "Không sao, không ở nơi này chơi mấy ngày sao?" Đỗ Tưởng Thiên mang theo tươi cười, ôn tồn hòa khí nói, "Vậy thì tốt, liền chơi mấy ngày đi, dù sao nhất thời bán hội cũng không thể quay về." Trương Dương cười nói. Đỗ Tưởng Thiên vốn là muốn nói câu lời khách sáo Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà liền đơn giản như vậy đáp ứng. Bây giờ muốn lòng giết người đều có, chính mình như thế nào như vậy miệng thiếu đâu. Trương Dương ra tới vui vẻ đi ra, vốn dị đối đồ á phi còn có ý kiến, ra tới đối ý kiến đều ít đi không ít. Chủ yếu là hắn người phụ thân này quả thực quá dễ nói chuyện, chủ yếu gặp qua không ít làm lão bản, đều tuyên bố muốn chơi chết chính mình, liền Ngô Ca lần thứ nhất gặp phải thời điểm, cũng đối với mình thái độ không phải rất tốt. Người dễ nói chuyện như vậy, thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Đi vào lý thâm trái tim gian, phát hiện đối phương cũng sớm đã ngủ rồi. Lúc này Lý Thẩm Tâm tắm rửa xong đi ra, mặc trên người một cái màu sáng tơ chất sa idi, thân thể lúc gần lúc hiện. Trương Dương nhiều lần thấy nàng, có vẻ như đều là loại này trang điểm. Nàng nhìn Trương Dương đi vào, mỉm cười nói, "Trương tiên sinh tiến vào thời điểm có phải hay không quên gõ cửa?" Nghe ngữ khí, rõ ràng mang theo một tia bất mãn. Trương Dương cười khan một tiếng, một mặt cuốn bạch, đối Lý Thẩm trong lòng tự nhủ nói, ngượng ngùng, sắp thứ quên. Nhìn thấy đối phương đơn giản như vậy liền xin lỗi, Lý Thẩm Tâm khẽ miệng có chút nhăn một cái, nghĩ đến nàng trước đó chính mình công ty thời điểm, cũng không phải tốt như vậy nói chuyện. Về sau nhớ rõ là được rồi. Lý Thẩm Tâm trực tiếp đi trong một phòng khác. Trương Dương nhìn nàng bóng lưng, chép chép miệng, nữ nhân này, rốt cuộc lớn bao nhiêu, xem mặt căn bản là một chút nhìn không ra đâu. Lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao cũng không có cái gì rất muốn, đối với Lý Thẩm Tâm loại nữ nhân này, Trương Dương là không có chút nào ý nghĩ. Đỗ Tưởng tiên văn phòng. Trương Dương rời đi về sau, hắn chỉ có một người trong phòng làm việc đi dạo, trong đầu tất cả đều là Trương Dương vừa rồi nhất cử nhất động. Đồ Á Phi nhìn phụ thân dáng vẻ lo lắng, theo cửa ra vào đi đến. 3 Ngươi cũng lung lay thời gian dài bao lâu, rốt cuộc chuyện gì? Từ khi Trương Dương ra ngoài, chính mình cha liền lúc gần lúc hiện, chẳng lẽ lại cái kia Trương Dương còn đây là nhân vật? Cái kia Trương Dương ngươi phía trước gặp được sao? Đỗ Tường Thiên nhìn thấy chính mình con trai đi vào, dừng bước, nhìn chằm chằm nhi tử con mắt hỏi. Hôm qua là lần thứ nhất gặp được. Đỗ Á Phi suy tư một hồi, xác định một trước kia chưa từng có gặp được Trương Dương, chỉ bất quá hắn cùng Vương Hiểu mẫn cùng lý Thấm Tâm đều rất quen. Đỗ Tường Thiên tính đến lời này, đầu lông mày nhíu chặt, cơ hồ vận thành một cái ngật đắc chứng, hắn cùng Vương Hiểu mẫn quan hệ thế nào? Nghe được vấn đề này, Đỗ Á Phi hừ một tiếng, sắc mặt biến đến bất thiện. Hắn nói là Vương Hiểu mẫn vệ sĩ, thế nhưng là ta cảm giác hai người quan hệ có vẻ như không tệ. Nói đến không tệ về sau, Đỗ Á Phi không có làm rõ, dù sao thực chất bên trong Không tin Trương Dương cùng Vương Hiểu mẫn là người yêu quan hệ. Chương 868, không có gì tuyệt tốt. Nghe nói như thế, Đỗ Tường Thiên cảm giác có chút không đối đầu, chẳng lẽ lại vừa rồi đối phương làm sự tình sự tình đều là giả vờ. Thế nhưng là xem vừa rồi dáng vẻ, không hề giống là giả vờ, hơn nữa còn có mấy phần lực lượng. Ba Vừa rồi Trương Dương rốt cuộc làm cái gì? Đỗ Á Phi cũng nghi vấn hỏi. Đối phương rốt cuộc làm cái gì, làm phụ thân đều như vậy ngở vực vô căn cứ, thời gian dài như vậy đến nay, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Vừa rồi hắn nói đem một thứ tài chính đều hiến cho ra ngoài. Đỗ Tường Tiên đốn một hồi, lại bổ sung một câu, mà lại là lấy quả đen tiên sinh danh nghĩa quên ra ngoài, yêu cầu không thể bại lộ bất kỳ tin tức gì. Cái gì? Đỗ Á Phi nghe được đáp án này, cũng kinh hô lên tiếng. Nếu như nói lời danh nghĩa của mình hiến cho ra ngoài cái này còn dễ nói, cùng lắm thì là vì một cái thanh danh danh. Thế nhưng là một cái giả lập thanh danh có ý gì? Mà lên đây chính là một bức, phóng tới bất kỳ một cái nào gia đình bình thường, đều có thể sống hết đời, thế nhưng là đối phương cứ như vậy quên đi ra. Không sai, hắn chính là nói như vậy. Đỗ Tường Thiên dừng một chút nói, hắn làm như thế, làm căn bản đoán không ra đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Không nghĩ, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem tiền quên ra ngoài đi, có chơi có chịu. Đỗ Tường Thiên vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, đi ra văn phòng. Vừa đi đến cửa khẩu, chính mình cận vệ vội vàng đi đến chính mình bên cạnh, nhẹ nói một câu. Hắn nhướng mày, Vì cái gì đối phương lựa chọn thời gian này đến, hắn cũng không nghĩ nhiều, hộ vệ đi theo vội vã đi ra ngoài. Bên kia Trương Dương đã về tới Lý Thẩm Tâm phòng, tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Vương Hiểu Mẫn tỉnh về sau sửa lại một chút quần áo, rón rén đi đến Trương Dương phía sau, hi hi cười một tiếng, đi lên bắt lấy Trương Dương cổ nói, "Dương ca, ngươi trở về rồi." Trương Dương suy nghĩ còn tại Thần Du, đột nhiên phía sau xuất hiện một người, đem chính mình giật nảy mình. Nhìn lại, lại là Vương Hiểu Mẫn, tiểu cô nương này lúc nào cùng chính mình quan hệ tốt như vậy? Trương Dương buồn bực gãi đầu một cái. Nhìn trước ngực kia cụ sen bình thường trắng nõn cánh tay, còn mang theo một tia mùi thơm cơ thể. Cái kia ngươi có thể hay không trước tiên đem tay lấy ra?" Trương Dương quấn bạch nói, chính mình cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ cũng không có phát triển nhanh như vậy đi. Hơn nữa chính mình là thắt Vương lão ra tự yêu cầu, đến trong non Vương Hiểu Mẫn, cũng không phải là nói chuyện yêu đương. Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương nói như vậy, sắc mặt không vui hừ một tiếng, buông tay của mình ra cánh tay, ngồi vào Trương Dương trước mặt nói, "Dương ca, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến đến gì?" Trương Dương nhìn chầm chầm Vương Hiểu Mẫn con mắt nhìn một hồi, buồn được hỏi, "Tiểu Mẫn, gần nhất trải qua chuyện gì, ngươi có nhớ không? Vương Hiểu mẫn mở mịt lắc đầu, đối với hôm qua một ít ký ức, cảm giác phá thành mà nhỏ, căn bản nghĩ không ra. Trương Dương cảm giác đau cả đầu, sẽ không là những món kia làm chuyện gì đi. Phát sinh ngày hôm qua chuyện gì sao? Vương Hiểu mẫn lắc đầu nói, ta chỉ nhớ rõ chính mình ngủ một giấc, tỉnh lại về sau ngay tại Dương gia trên lưng. Nghe nói như thế, Trương Dương nuốt nuốt Vương Hiểu mẫn cái trả nói, cũng không có chuyện gì, đã không nhớ rõ, quên đi, dù sao cũng không có chuyện gì tốt. A. Vương Hiểu mẫn kinh hô một tiếng. Sắc mặt đỏ lên đối Trương Dương nói, "Không có chuyện gì tốt, có phải hay không Dương ca ngươi đối ta làm cái gì?" Nghe được câu trả lời này, Trương Dương cũng cười, "Vương Hiểu mẫn rốt cuộc là đang nghĩ chuyện gì a?" Nhìn Trương Dương mặt mang tới cười, Vương Hiểu mẫn nhíu mày, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, như là phẫn nộ chim nhỏ bình thường, dè ép cố học nói, "Dương ca, người rốt cuộc đang cười cái gì?" Trương Dương nhìn thấy Vương Hiểu mẫn cái dạng này, nhíu mày, xem ra sự tình thật không phải là đơn giản như vậy, tìm thời gian hỏi một chút Vương Dĩnh đi, cô bé này chính là tính cách biến hóa, để cho chính mình không hiểu cảm giác hoang hốt a. Nghĩ đến Vương Dĩnh, Trương Dương không khỏi có chút sốt thần. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch là của mình sinh mệnh lực trọng yếu nhất hai nữ nhân. Hà Tịch là chính mình cái thứ nhất tín đồ, mà Vương Dĩnh là nguyên lai mẫu thần, cái thứ nhất mở ra chính mình tâm nữ nhân, là nàng để cho chính mình có nhà cảm giác. Thời gian dài như vậy không có liên hệ, cũng không biết rốt cuộc đang bận cái gì. Trương Dương trong lúc đó cũng đánh qua mấy lần Vương Dĩnh điện thoại, lại đều không có đả thông qua. Dương ca, người đang suy nghĩ gì? Vương Hiểu mẫn nhìn Trương Dương sớm đã thần du hải ngoại, trong mắt còn mang theo vui sướng, rõ ràng là nghĩ đến một cái chuyện không biết là nghĩ đến nữ nhân nào. Nghĩ tới đây, Vương Hiểu Mẫn trong lòng đột nhiên cảm giác một tia gen rét, cảm giác kia tựa như là bị rắn độc cắn được trái tim đồng dạng. Dương Ca khẳng định là đang nghĩ nữ nhân khác. Vương Hiểu Mẫn nghĩ như vậy, tại đối phương trên cánh tay hung hăng nhéo một cái, đau đến Trương Dương nghe răng trợn mắt, kém chút liền chu lên ra tới. Hắn quay đầu nhìn Vương Hiểu Mẫn một đôi mắt đang đánh giá chính mình, thấy chính mình cũng có chút sợ hãi trong lòng. Làm sao vậy sao? Trương Dương buồn bực nói, chính mình bất quá là đi một cái thần mà thôi, như thế nào đại tiểu thư này quấn phát như vậy lớn tính tình? Ngươi có phải hay không tại suy nghĩ nữ nhân khác?" Vương Hiểu Mẫn mắt to xoay tích chuyển, nhìn chầm chằm Trương Dương hỏi. "Đúng vậy a?" Trương Dương không chút nghĩ ngợi nói, còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe nói như thế, Vương Hiểu mận trong mắt cơ hồ đều phải phút lửa. Thật sự là quá trực tiếp, bao nhiêu giả bộ một chút cũng có thể a. "Dương ca, ngươi đi cùng với ta, lại còn nghĩ đến nữ nhân khác?" Bỗng một tiếng, cửa đột nhiên được mở ra. Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn trong lòng đều hơi hồi hộp một chút, quay đầu nhìn lại, Lý Thẩm Tâm mới từ bên ngoài trở về. "Các ngươi, tiếp tục." Lý Thầm Tâm xem hai người này đều không chấp mắt nhìn chầm chằm chính mình, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn mặt soát một chút liền đỏ đến cái gáy cùng. Vừa rồi chính mình nói đến lời nói, làm được sự tình đều bị Lý tỷ nghe được. Không biết ta chẳng phải là quá lung túng. Lý, Lý tỷ, ngươi trường nào thì đến? Vương Hiểu Mẫn quấn bác nói, hắn không thể trên mặt đất ra tới một cái hô trực tiếp chui vào. Lý Thầm Tâm khỏe miệng mang theo mỉm cười, đối Vương Hiểu Mẫn nói, ta vừa mới tiến đến, loại trừ một câu cuối cùng, đều không nghe thấy. Nghe nói như thế, Vương Hiểu mẫn sắc mặt càng đỏ, cái này khiến mình nói như thế nào à, một câu cuối cùng lượng tin tức cũng rất lớn. Trương Dương nghe được hai người đối thoại, cũng cười khan lên tiếng. Lý Thẩm Tâm trừng mắt liếc Trương Dương, hướng thẳng đến phòng của mình đi đến. "Lý tỷ, người chờ một hồi, ta mới không muốn cùng cái này hỗn đản cùng một chỗ." Vương Hiểu mẫn đứng dậy, vội vàng đi theo Lý thấm Tâm đằng sau. Nhìn hai người đều đi một cái trong phòng, Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, thế giới thanh tĩnh, đã lại còn lại chính mình, không bằng đi ra xem một chút, bọn họ hiện tại làm gì. Chương 869, người Nhật Bản Như vậy nghĩ, Trương Dương cầm lấy mặt nạ của mình đặt ở mặt trên, trực tiếp đi hội sở tầng thứ 3. Vừa tới đến tầng thứ 3 liền thấy một đám người hướng về phía bên chính mình nhìn lại. Trương Dương khỏe miệng giật một cái luôn cảm giác không có chuyện gì tốt đâu. Mới vừa lên đến thời điểm còn không có cảm giác kỳ quái, thế nhưng là đi vào 3 tầng về sau, Trương Dương cảm giác bầu không khí liền có chút không được bình thường. Chính mình mới vừa lên đến thời điểm, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn mình bên này. Cảm giác này thật không tốt, đặc biệt là bị những này người chú ý cảm giác. Quả đen tiên sinh đến rồi. Quả đen tiên sinh đến rồi, quá tuyệt. Nghe được người trung quanh reo hò, Trương Dương còn tại lập lờ nước đôi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại Trương Dương buồn bực thời điểm, Đỗ Tường Thiên lúc này đi tới, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, "Quả đen tiên sinh, có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ." Trương Dương nhìn đối phương một mặt thành khẩn dáng vẻ, trong lòng cũng buồn bực, đây là tình huống như thế nào? "Quả đen tiên sinh, người trước đi theo ta sang đây xem một cái đi." Đỗ Tường Thiên nói xong vội vàng bắt lấy Trương Dương, đi tới trước đó thi đấu hiện trường. Trương Dương nhìn thấy trước đó cái kia đầu heo đang cùng một người so toác ác, mà người kia không có mang mặt nạ, sắc mặt thanh tú để tóc dài, đem chính mình toàn bộ gương mặt đều che lại. Trương Dương nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, ngẫm một chút. Nữ nhân? Toa Cáp. Người kia liêu một chút tóc của mình, trực tiếp đem tiền của mình đều đẩy đi ra. Đối phương mới mở miệng, sắp thực đem Trương Dương giật nảy mình, đối phương lại là cái nam. Vừa rồi nhìn đối phương liêu tóc dáng vẻ, Trương Dương đều cho rằng đó là cái nữ nhân, nếu không phải là bởi vì đối phương kia giọng trầm thấp, thật sẽ coi là người này là nữ nhân đâu. Này thao tác còn cùng chính mình rất giống, động một chút là Toa Cáp. Chương Dương lại quay đầu nhìn về phía cái kia đầu heo. Cái này đầu heo chính là trước đó cùng chính mình đấu địa chủ người kia. Trương Dương biết cái này đầu heo là một cái rất có ý nghĩ người, làm phát hiện đánh không lại chính mình thời điểm, đối phương liền lập tức từ bỏ. Thế nhưng là hắn vì cái gì trên đài cùng người kia đánh bắt đầu. Hơn nữa, đầu heo con mắt mang theo một tia khủng hoảng, ngón tay nhỏ gật đầu cũng run dậy theo, rất rõ ràng chính là đã chơi không lại người ta. Mặc dù là như vậy, đầu heo vẫn là hừ một tiếng nói, kỳ mì à kỳ tay ngươi khí thật là lớn à, nếu để cho ta một lần thắng làm sao bây giờ. Nghe được cái tên này Trương Dương lại lần nữa đánh giá một fan đối phương. Người này ngồi trên ghế thời điểm, thế nhưng chân đều đủ tới trên đất, nguyên lai like đối phương là cái người Nhật Bản. Chỉ là Kimi A Kỳ cái họ này thật đúng là sao liền như thế nào nghe nói qua. Trương Dương nghĩ tới đây, như mày. Một cái người Nhật Bản, làm sao trở về đến nơi này? Hừ. Kimi Aki Inu chỉ là hừ một tiếng, hoàn toàn không có trả lời đối phương. Vừa rồi nghe đối phương nói tiếng Hoa cũng thực trôi chạy, chẳng lẽ lại là vẫn luôn tại Hoa Hà đợi. Đầu heo nghe đối phương chỉ là hừ một tiếng, hắn cười ha, ha trực tiếp đem tiền của mình cũng đẩy đi ra. Ha ha cười nói, ta cũng đi theo tòa cát. Trương Dương nhìn hắn đẩy đi ra tài chính rõ ràng không có rất nhiều, cái này đầu heo chỉ là tại dùng loại phương thức này che giấu bối rối của mình. Bên cạnh chia bài theo thứ tự lật ra bài, quả nhiên là đầu heo thua. "Hừ, người hoa các ngươi sẽ chỉ khoác lác sao?" Kimi Akki Inu hừ một tiếng, nhìn thoáng qua đầu heo, quả nhiên là đầu heo. Đầu heo nghe nói như thế, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này người lùn. Tay của hắn nắm đến càng ngày càng gấp, hận không thể một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Kimi Inu, Lơ đãng ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Khóe môi mỉm lên nụ cười giễu cợt nói, quả nhiên hoa hạ người đều là dã man nhân. Nghe nói như thế, người ở dưới đài cũng không vui, một đám gạo lên. Tiểu Nhật Bản, người có bản lĩnh ở phía trên phát ngôn bờ bãi, có bản lĩnh xuống tới cùng lao tử đánh một trận. Đúng đấy, tiểu người lùn, có bản lĩnh xuống tới a. Trương Dương nghe được người chung quanh đều tại chửi rủa, bất đắc dĩ lắc đầu, đây càng là chúng đối phương cả mấy, bị người ta cho mang theo tiếp tấu. Hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh còn có người ngay tại cầm điện thoại video, này nếu là phát ra, không chỉ có là thanh danh bất hảo. Liền cái hội sở này cũng đều có khả năng bị thanh tra. Kimi Aki Inu cầm ra đến xoa xoa ngón tay của mình, nhìn lướt qua phía dưới chu lên người, khinh thường hứ một tiếng, tự lầm bầm nói, quả nhiên đều là một đám dã man nhân. Nghe nói như thế, người phía dưới không biết nên nói cái gì. Các người phúc xả đâu? Sẽ không là sợ hại không dám đi ra à? Kimi Aki Inu đứng lên. Hắn cái đầu không cao, lại mang theo không giống nhau khí trảng, nhìn người chung quanh thời điểm, con mắt cũng trở nên sắp bén. Nghe được hắn lúc nói lời này, Trương Dương mới nghĩ đến tưởng thiên mong mỏi chính mình tới ta đến cùng người cực. Một người âm thanh vang dội từ trong đám người vang lên, tất cả mọi người xoát xoát hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Liền thấy một người mặc tây trang dày da, dày da sành loáng, mang theo một cái phim hoạt hình nhân vật mặt nạ người đi ra. Nhìn thấy đối phương cái này trang điểm, Trương Dương cũng buồn bực, nơi này như thế nào còn sẽ có mặc như vậy người đứng đắn ở đây. Người kia đứng ra về sau, kỵ mị ạ kỳ y nủ hừ một tiếng, nhìn lối phương nói, ngượng ngủng, "Ta không cùng đồ đần đánh bạc." "Ngươi có ý gì?" Mặc chính thức nam nhân cũng tới tức giận, thế nhưng nói chính mình là kẻ ngu, ai sẽ chịu được người sẽ tọa cấp sao? Mỉ kỷ Mị ạ kỳ ý nụ thượng hạ đánh giá đối phương một phen, từ đối phương động tác trên tay liền biết đối phương căn bản sẽ không tọa cấp. Hơn nữa đối phương động tác vừa nhìn chính là tay cầm súng. Chỉ là một chút, liền đã nhìn ra đối phương nghề nghiệp. Trương Dương thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm, cùng đối Tường Long vội vàng hãn huyên lên, đi qua một phen hiểu rõ mới biết được người này là Châu Hải thị đến, cái chỗ kia người nước ngoài tương đối nhiều. Mà mỉ Kỷ Mị ạ kỳ cái họ này thì là kia gần đây một cái đại dòng họ, chỉ là vẫn luôn ở tại Châu Hải thị, hơn nữa gia tộc này người đều phi thường am hiểu đánh bạc. Gia tộc này vẫn luôn định cư tại Long Cảng tỉnh, hơn nữa câu thúc đều có hơn mấy trăm năm lịch sử. Mà bọn họ lần này đến, chính là xác định Phúc xà không tại về sau, mới trực tiếp chạy đến. Bình thường Phúc Sả tại thời điểm, bọn họ đi vào tiểu đà tiểu nháo một phen liền đi. Nghe nói như thế, Trương Dương liền biết Đỗ Tưởng Thiên hòa chính mình nói cái chuyện này. Bởi vì Phúc xà bị chính mình mượn dụ đến bệnh viện, hiện tại Đỗ Tưởng Thiên cơ hội là đem hết thảy tiền đặt cực đều đặt ở chính mình trên người. Trương Dương chép miệng chợt cười nói, ngươi là muốn cho ta cùng hắn đánh cược một lần. Đỗ Tưởng Thiên có chút thẻ thù, thế nhưng là hắn đánh bại Phúc Sả mà trên tay mình những người khác cũng không tại trong tiệm này. Nếu để cho đối phương cho ăn sạch, về sau tại đầu này nghiệp giới trên, hắn cũng sẽ không cần la lộn. Trương Dương nhìn đối phương thẹn thùng dáng vẻ, cười một cái nói, "Ta liền giúp ngươi một cái." Vừa vặn ta cũng nhìn hắn không thuận mắt. Chương 870, Không thích nam. Nghe nói như thế, Đỗ Tường Tiên trong nháy mắt thở dài một hơi. Trước hết để cho nếu để cho những người khác lên, một là không có bản lãnh, hai là không có nhân khí. Mà Trương Dương tối hôm qua vừa đánh bại Phúc Sả, khẳng định là có bản lĩnh, liền xem như vận khí tốt cũng là bản lĩnh một bộ phận. Đến nỗi nhân khí Khẳng định cũng không cần nói, nếu không phải cảm giác bối cảnh như vậy có chút lớn, hắn đều muốn để Trương Dương làm sự chấn định của mình chi bảo. "Quả đen tiên sinh, ngươi có cần hay không một ít trợ rút, dù sao vật khí." Đỗ Tường Tiên nói phân nửa cũng không nói ra miệng, hắn nghe con của mình nói qua, đối phương là thông qua vận khí thắng phúc xá. Nhưng là nếu như vẫn luôn bằng vào vật khí, cũng không nhất định luôn có thể thành công. Vừa rồi Đỗ tưởng Tiên ám chỉ rất rõ ràng, dù sao nơi này đều là người một nhà, hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ trợ rút. Vô luận có thể hay không toá cấp, ta đều phải cùng ngươi cược. Đột nhiên âm thanh vang dội lại một lần nữa vang lên. Trương Dương hướng về vừa rồi người kia nhìn lại, đối phương cái cổ đỏ bừng, có thể thấy được đối phương lúc nói lời này thực kích động. "Nói lý do." Kỷ Mị ạ kì y nụ ngữ khí băng lánh, con mắt nhìn đối phương thời điểm, căn bản không giống như là tại nhìn một cái đối thủ. "Bởi vì ta là người Hoa." Người kia nghĩa chính ngôn từ nói, "Nơi này là Hoa Hạ." "Không sai, nơi này là Hoa Hạ, không phải là các ngươi tiểu Nhật Bản đến địa phương." "Đúng đấy, tiểu Nhật Bản không muốn ở loại địa phương này cần dỡ." Tiểu Nhật Bản lăn ra ngoài, "Nơi này không đội các ngươi." Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, khẽ miệng mỉm cười, nhìn cái này mặc chính thức người, cười một cái nói, giống như có người ra mặt. Đỗ Thường Thiên nhìn đối phương cái dạng này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này ngươi ra cái gì danh tiếng a, có làm được cái gì a? Liên chính mình cũng có thể nhìn ra, đối phương cái tay này khẳng định là không có đánh bạc qua. Hơn nữa bình thường những này người đều sẽ thiên hình vạn trạng đi chào phúng như vậy làm náo động người, hôm nay ngược lại là tốt, thế nhưng một đám đều duy trì đi lên. Hơn nữa một thanh em so một thanh âm đại, thậm chí đều hận không thể chính mình đi bên trên. Kỷ Mỹ ạ kì y nụ đứng nhìn người kia nói, ngươi có tài chính sao? Nghe nói như thế, vừa rồi người kia trong nháy mắt không biết nên làm sao nói. Hắn đúng là một chút tài chính đều không có. Bằng Hữu, ta trong thẻ còn có tiền, đều cho ngươi mượn. Một người trực tiếp lấy ra chính mình thẻ vàng, đưa cho đối phương. Không sai, ta nơi này cũng có. Đám người kiếm thủi đốt giẫm cao, rất nhanh vừa rồi trong tay người kia liền có một tay thẻ. Lần này ta có tiền. Người kia cầm một tay thẻ vào nói. Trương Dương nhìn đối phương này ngốc ngốc dáng vẻ, đối người có một chút hảo cảm. Người này mặc dù đầu không phải dùng rất tốt, nhưng là làm người lại ngay thẳng, nếu không phải tình huống không đúng, Trương Dương đều hy vọng có thể tiến lên cùng đối phương kết giao bằng hữu. Kim Mỹ ạ, Kỳ Y Nụ nhìn trong tay đối phương thẻ vàng hư một tiếng nói, ngươi là định đem số tiền này đều cho ta không? Liền xem như tặng lễ cũng không có như vậy đưa a. Hắn dừng lại một hồi, trêu tức đối với nam tử nói. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng cười ra tiếng, lời này mặc dù nói không dễ nghe, nhưng lại là có lý. Dù sao vừa rồi cái kia đầu heo đều không có thắng đối phương. Trương Dương cũng coi là hiểu rõ thực lực của đối phương. Mà trước mắt người này, căn bản cũng không có phần thắng, thậm chí nói là lẻ đều không quá đáng. Người kia nghe nói như thế, trong lòng cũng không có lực lượng, dù sao mình đều không có đánh bạc qua, hơn nữa chính mình một thân phận khác cũng không cho phép chính mình đánh bạc. Tựa như cùng đối phương nói đồng dạng, chính là chính mình toàn thua, cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu? Toàn bộ hội sở bầu không khí trong nháy mắt lúng túng, thỉnh thoảng nghe được có người đang thì thầm nói chuyện. Quả đen tiên sinh, người xem kịch thời gian dài như vậy, rốt cuộc lên hay không lên? Ở đây dưới đầu heo đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo vừa rồi Chương Dương đến thời điểm Hắn vẫn chú ý đối phương. Hơn nữa tại đối phương đến rồi về sau, liền xem như đùa, hắn cũng lộ ra mỉm cười vui vẻ. Tuy rằng cái này mang theo quạ đen mặt nạ người chỉ là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng là quả thật là buộc tồn tại. Đầu heo tin tưởng cái này quạ đen tiên sinh, nhất định có thể vượt qua cái này kỳ Kimi Akiinu. Chính hắn cũng không biết, chính mình đã trở thành sao trời tiến đồ. Đúng à, chúng ta có quạ đen tiên sinh a. Không sai, có quạ đen tiên sinh ở đây, chúng ta lo lắng cái gì? Thế nhưng là quạ đen tiên sinh sẽ giúp Thiên hội sở sao? Lời này vừa nói ra, Người chung quanh cũng đều trầm mặt, sự tình tất cả mọi người có thể nhìn ra, là phúc xá khiêu chiến quạ đen tiên sinh, thế nhưng là không nghĩ tới trước tiên đem chính mình trời phế đi. Nghe được người phía dưới đều đang đàm luận quạ đen tiên sinh, ký mị ạ kỳ ý nủ cùng một cái khác người trẻ tuổi cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía mang theo quạ đen mặt nạ Trương Dương. Vừa ý con người về sau, Trương Dương đáy lòng liền cười. Mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử lập tức đi tới, đi đến Trương Dương trước mặt nói, quả đen tiên sinh, mời người giúp đỡ chút." Chương Dương nhẹ gật đầu, liền xem như đối phương không nói, hắn khẳng định vẫn là muốn xuất thủ. Vừa rồi đều đã đáp ứng đô từng tiền, cũng không thể nói không giữ lời. Hơn nữa trước mắt người này, Trương Dương cũng nhìn hắn không thuận mắt. Một cái người lùn, ở nơi đó như cái gì đâu, chính mình tới này cái địa phương mới một ngày, vừa thu được mấy cái tín đồ, cũng không thể làm cho đối phương cứ như vậy hấp dẫn tới. Kibi kỳ kìy y lúc này vẫn luôn đánh giá Chu Dương. Người này nhìn như vậy đi lên không có một chút chỗ đạt thủ. Cũng liền kia quả đen mặt nạ còn khiến người ta cảm thấy có chút cảm giác thần bí, thế nhưng là từ đối phương ánh mắt, thủ thế, còn có rất nhỏ động tác, cũng nhìn không ra đối phương có cái gì chỗ thủ. Không cần, ta chỗ này có tấm thẻ." Trương Dương lấy ra chính mình thẻ kim cương. Nhìn thấy Trương Dương lấy ra một chương thẻ kim cương, người chung quanh cũng không khỏi đến một hồi thổn thức. Một chương thẻ kim cương, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thẻ kim cương. Đúng à, qua đen tiên sinh thắng về sau, thu được một chương thẻ kim cương còn có một ức tài chính. Ta nghe nói quạ đen tiên sinh yêu cầu đem một cái kia ức tiền góp. Kimi Akiinu nhìn thấy thẻ kim cương thời điểm, vẻ mặt đột nhiên siết chặt. Hắn cũng biết cái này kim cương thẻ là cái gì biểu tượng, cái kia phúc Xà chính là có một chương thẻ kim cương. Thế nhưng là trước mắt người này, nhìn như thế bình thường. Cho Trương Dương đưa thẻ nam tử rõ ràng không biết thẻ kim cưng là cái gì biểu tượng, lúc ấy nghe chúng quanh nói như vậy, tự nhiên biết chính mình tay những này thẻ căn bản so ra kém kia một chương chui thẻ. Quả đen tiên sinh, cố lên. Quả đèn tiên sinh, truy bạo cái kia tiểu Nhật Bản. Nhìn thấy Trương Dương chuẩn bị ra sân, chúng quanh đều kinh hô lên, dù sao quả đen tiên sinh đều là đem phúc xạ đánh bại người đâu. Nhìn cái gì vậy, còn không có xem đủ a? Trương Dương đối nhìn chính mình Kimi Akii Inoquat, trước đó nói với ngươi một tiếng, ta cũng không thích nam Có lần trước đi Nhật Bản trải qua, Trương Dương trước đó đem lời nói này ở phía trước. Chương 871, xuất sư bất lợi. Trương Dương nói ra lời này, người trung quanh trong nháy mắt cười vang. Trong lúc nhất thời giải trí không khí tràn ngập cả phòng. Quả đen tiên sinh miệng hảo có độc a, bất quá ta thích. Cường hữu lực đánh trả. Toàn trường không cười lên tiếng, cũng chính là kỳ Mị A Kỳ Ỉ Nụ cùng hắn mang đến mấy người. Nghe nói như vậy Kỷ Mị A Kỳ Ỉ Nụ đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó mặt trên lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười nói, kia thật trùng hợp, ta cũng không thích nam. Hắn nói xong lời này về sau, con nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một hồi, hơn nữa ta đối nam còn đặc biệt tán nhẫn. Trương Dương cười một cái nói, kia thật không khéo, ta đối rất nhiều người đều rất khoan dung. Hắn vừa cười, một bên đi thượng cái bàn, tại Kimi ạ Kỳ Inu bên kia ngồi xuống, vươn xuống chính mình thẻ kim cương nói, như vậy bắt đầu đi. Chia bài cầm Trương Dương thẻ xoát một chút, nhìn bên trong tài chính, một mặt xấu hổ, chậm chạp không có tuyên bố bắt đầu. Ta thấy thế nào chia bài sắc mặt có điểm không đúng. Đúng vậy a, như thế nào còn không bắt đầu. Quả đen tiên sinh đều lên đi, như thế nào còn không bắt đầu? Đỗ Tường Tiên nhìn chia Bài chậm chạp không định chia bài bắt đầu, trong lòng cũng cảm giác không thích hợp. Lúc này đã sớm hẳn là bắt đầu, vì cái gì còn không bắt đầu? Không xong. Đỗ Tường Tiên đột nhiên vang lên, "Quả đen tiên sinh thẻ kim cương trong không có một phân tiền. Quả đen tiên sinh, người cái này trong thẻ. Chia bài mặt lộ vẻ lung túng nói, không có một phân tiền a." Nghe nói như thế, Trương Dương mới nhớ tới trước đó đối phương nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Haha, ha, một phân tiền đều không có, là muốn đến bạch chơi sao?" Kỷ kỳ ý đủ nghe được Trư Bài kia xấu hổ thanh âm, ha ha cởi ra tiếng. Nhìn Trương Dương ngón tay nói, "Ta xem ngươi cũng không có chơi qua đi, ngươi là dùng phương thức gì thắng phúc xá?" Trương Dương nghe kỹ mỉa ạ kỳ y nụ chào phúng, cũng không tức giận, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói, "Như thế nào thắng được, một hồi ngươi sẽ biết." Hắn quay đầu bên cạnh chia bài nói, không có tiền lời nói, "Ngươi đi hướng ngươi lão bản đi muốn liền tốt." Trưa bài nghe được một hồi xấu hổ. "Ngươi cho rằng ta là ngươi a, nên ngang đi tìm lão bản đòi tiền. Ngày mai ta cũng không cần ở đây làm." Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đố tường tiền, liền thấy lão bản hướng về chính mình nhẹ gật đầu. Trương Dương chui thẻ mạo xưng trả tiền về sau, Trương Dương nhìn kỳ Mị A Kỳ Inu nói, lần này có thể đi. Kị Mị A Kỳ Inu khinh thường hư một tiếng, đối Trương Dương nói, quả đen tiên sinh, ngươi nói chơi cái gì đi, đừng nói ta khi dễ ngươi. Trương Dương nghe được kỳ Mị A Kỳ Inu đối với chính mình chọc phúng, bất đắc dĩ nhún vai nói, liền chơi toa cấp đi, ta hôm qua mới đã hiểu quy tắc. Thấy Trương Dương buồn bực ngắn ngẩm nói một câu như vậy, Kị Mị A Kỳ Inu sắc mặt trở nên có coi. Người này thật sự có bản lĩnh, vẫn là chỉ có ngoài miệng bản lĩnh. Mặc kệ nó, đánh cược một lần biết. Trì bại Kỳ Mị A vung tay lên, vô cùng bá khi nói. Trương Dương thì là híp hai mắt, xem xét cẩn thận đối phương một phen. Mới vừa rồi không có quan sát kỹ, nhìn đối phương thời điểm cảm giác như là một người hoa hạ, nhìn kỹ một hồi, lúc này mới phát hiện đối phương trên mặt góc cảnh sát thực cùng người hoa có này mấy phần khác nhau. Ngươi vì cái gì được xưng là Quả Đen tiên sinh? Kỳ Mị A cũng không tại cùng như vậy múa mép cơ môi. Bởi vì ta là miệng quả đen. Trương Dương vui tươi hơn hở nói, ta là một cái sao chổi, các tội ta người đều phải xui xẹo. Trương Dương cười hì hì nói xong lời này, Một chút không giống như là nói đùa. Kimi Akii nụ nghe nói như thế bất thình lình hừ một tiếng. Đồ Á Phi nhìn trên đài Chu Dương, trong lòng tràn đầy khó chịu. Từ khi đi vào hội sở, Trương Dương có thể nói là xuất tận danh tiếng. Đấu địa chủ đánh thắng giả heo ăn thịt hổ đầu heo, toa cấp lại nằm thắng phúc xà, còn trực tiếp làm cho đối phương đi bệnh viện. Hơn nữa còn cùng Vương Hiểu mẫn quan hệ tiến triển tương đương nhanh. Vì cái gì không có một chuyện tốt phát sinh ở chính mình trên người? Đồ Á Phi bất mãn nhìn ở trên chiếu bạc Chu Dương, trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái. Thế nhưng là chính mình phụ thân chính là không để cho chính mình ra tay. Gặp được ta, ngươi phải xui xẻo." Trương Dương nhìn trước mắt Kimi Akino, cười ha ha nói, "Loạn tâm chú thi triển thành công, khấu trừ không may điểm 5000." Kimi Akino nghe nói như thế, đột nhiên cảm giác trong đầu tư tưởng vừa loạn, cảm giác như là người say xe bình thường, đầu mê man, dùng đều cảm giác có chút phí sức. Kimi Akino ánh mắt tan dã, lại chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó sắc mặt ngạc nhiên nhìn Trương Dương, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Nghe được này kinh điển đối thoại, vẫn luôn chú ý Trương Dương người như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, lên, "Đã nghe chưa tiểu Nhật Bản?" ngươi phải xui xẻo, để ngươi cùng, liền đợi đến xui xẻo. Quả đen tiên sinh mệnh quả đen muốn hiển linh. Kimi Aki Inu không hiểu qua trước xảy ra chuyện gì, nhìn một đám hưng phấn bộ dáng, chính mình lại là trương nhị hòa thượng không nghĩ ra. Vừa rồi cái kia đầu heo con ngươi trong đều mang tươi cười, mà vừa rồi cái kia phim hoạt hình vẽ nam tử, trong mắt lộ ra một bức, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Kimi Aki Inu nhìn nét mặt của bọn hắn, có vẻ như không phải đang nói đùa, nhếch miệng lên, không chút nào dối rối cười một tiếng nói, vậy thì tốt, ta liền thử xem đen huyền tiên sinh mệnh quả đen. Hệ thống Không phải nói thành công đối phương như thế nào còn thế nào bình tĩnh Trương Dương buồn bực tại vừa rồi trong trongáy mắt hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đối phương tăng ăn dã thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt đối phương liền điều chỉnh hào trạng thái loại người này thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn hẳn là đặc biệt tiến hành qua một ít ổn định tâm thần huấn luyện như nhiều Nguyền rửa hắn mấy lần chính là hệ thống xem thường nói chia bài đi Trương Dương cũng không có ý định cùng kỳ mì ạ kỳ y nụ tiếp tục mua mép vừa môi vẫn là chơi trước một cái tham dò đối phương kịch bạn lại nói Trương Dương tờ thứ nhất ác chủ bài là một chương tiểu thất Ma Kỷ Mị A Kỳ Ý Nụ tờ thứ nhất át chủ bài thì là Tiểu Cửu. Hắn nhìn bài của mình, lông mày vũ nhíu một cái, nhiều lần chính mình át chủ bài đều là à, làm sao cùng hắn chơi thời điểm, liền biến thành Tiểu Cửu. Chẳng lẽ lại thật là một cái miệng quạ đen. Trương Dương nhìn chính mình tiểu thất, cười ha ha, chính mình đây là muốn là đến vận chuyển, thế nhưng cầm tới như vậy lớn một lá bài tẩy. Tiếp tục chia bài. Kỷ Mị A Kỳ Ý Nụ nhìn bài tiếp tục nói, chương thứ hai bài phát lên về sau, hắn nhìn một chút, là trừ à. Trương Dương thì là liền nhìn cũng không nhìn, dù sao chính mình vật khí. Nếu như có thể so sánh bảy đại cũng không tệ rồi. Hơn nữa nhìn trên mặt của đối phương tới cười, rõ ràng là không hoảng hốt ta, luôn cảm giác ván đầu tiên chính mình liền muốn xuất sư bất lợi. Tiếp tục đi. Trương Dương giúp đỡ một chút chính mình quả đen mặt nạ nói, xem ra lần này không thể trực tiếp back up, người này cùng phúc xà không giống nhau, phúc xà là tinh thông tính toán, để cho chính mình tỷ số thang lớn nhất, mà người trước mắt này, Trương Dương vừa mới chơi ván đầu tiên, ổn một chút tốt nhất. Chương 872, chúng chiều. Cố lên a, quả đen tiên sinh. Sao trời, quét ngang tiểu Nhật Bản. Đám con bạc nhiệt tình không giảm, một đám cho như vậy trường Dương cố lên, thế nhưng là như vậy trong lòng lại không phải vậy sẽ sự. Trương Dương cau mày, nhìn bài của mình, lại nhìn một chút Kỳ Mị ạ Kỳ Ý nụ sắc mặt. Át chủ bài xác định chính mình là nhỏ nhất, mà đối phương sắc mặt không có chút nào biến hóa. Một bộ ta ta một chút không hoảng hốt dáng vẻ. Chính mình thật gặp được một cái khó giải quyết ra hỏa, thời gian này lại còn như thế nào bình tĩnh. Ta ra 10 bạn, mở bài. Kỳ Mị ạ Kỳ Ý nụ trên tay bài xem như không sai, thế nhưng là chính là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một phen. Tại cẩn thận về điểm này Hắn cùng Phúc Sà vẫn có một ít trò tương tự. Trương Dương nếu mày nói, "Ta không cùng. Cùng Phúc Sà đánh kia một ván, Trương Dương vẫn luôn tại toa cáp, mà không cùng đều là Phúc Sà." Cuối cùng, Trương Dương cũng không có học được cái gì quy tắc, liền lớn nhỏ đều không có làm cho rõ ràng. Chớ đừng nói chi là hiện tại, nói không chừng đi theo đi theo, chính mình liền thua sạch sẽ, sẽ." Nghe được Trương Dương nói không cùng thời điểm, Kỳ Mị A Kỳ y nụ vẻ mặt sửng sở, "Mười vạn đối phương vậy mà đều không cùng. Quả đen tiên sinh vậy mà đều không cùng. Tình huống như thế nào a? Quả đen tiên sinh vậy mà đều không cùng." Trương Dương lật ra bài của mình, 34567, một lốc. Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ cũng lật ra bài của mình, một đôi, cũng không như Trương Dương bài lớn. Cái này bài ngươi cũng không cùng. Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ nhìn đối phương bài nói, "Này bài ngươi nếu là theo, ngươi liền thắng." Trương Dương nhìn bài của mình, khóe miệng giật một cái, đoán chừng đây là chính mình tốt nhất bài. Nhìn Trương Dương biểu tình co lại, Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ cười ha ha nói, "Có phải hay không hối hận à, sẽ không chơi lời nói, ngay từ đầu liền có thể không cần chơi." Trương Dương sắc thực rất hối hận. Hắn không nghĩ tới chính mình tờ thứ nhất bài thế, nhưng người cứ như vậy tốt. Người ở dưới đài nhìn thấy kết quả này cũng không khỏi đến tờ dài một hơi. Vì cái gì không cùng trước đó đồng dạng toa ác, nói như vậy không chừng một ván liền thắng đâu. Đúng à, cái kia tiểu Nhật Bản vừa rồi cũng thực bánh chứng, nói không chừng vừa rồi làm cho lời nói, chính mình đã sớm thắng. Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Cái này cũng liền xem như tự mình xui xẻo một bộ phần đi. Trương Dương điều chỉnh một chút trạng thái, đối với Mi Akiinu nói, tiếp tục đi, thể hội một chút ngươi có phải hay không phải xui xẻo. Nghe nói như thế, Kimi Akiinu nhíu mày, lại cảm thấy trong đầu suy nghĩ loạn thành một đoàn. Đây rốt cuộc là cái gì không ai, như thế nào miệng chính là độc như vậy? Miệng lươi trân chu, chúng ta tiếp tục đi." Kimi Akiinu lắc lắc đầu của mình nói. Vương Hiểu Mẫn trong phòng chờ Trương Dương chậm chạp chưa có trở về, cùng Lý Thấm Tâm cùng đi ra tới, liền thấy Trương Dương ngay tại tốt một cái người Nhật Bản đang đánh cược. Là hắn? Lý Thâm Tâm nhìn thấy Kimi Akiinu thời điểm, hơi sương sở. Hắn là ai a? Dương ca tại sao lại cùng người khác cược đi lên? Vương Hiểu Mẫn buồn bực hỏi. Kỳ mị ạ, kỳ thị, Long Cảng tỉnh Ngâm Dương sư thế ra. Lý Thâm Tâm nói thẳng ra đối phương bối cảnh, bất quá đã thời gian thật dài chưa từng gặp qua bọn họ, làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này đâu? Âm Dương sư. Vương Hiểu vẫn nghe nói như thế, sững sốt một chút nói, thật sự có loại nghề nghiệp này sao? Hỏi xong về sau, nàng lại lắc đầu, dù sao hiện tại trong nhà mình liền có một cái tiền thiên sư, hơn nữa gia gia của mình còn phi thường tin tưởng hắn, đã gia gia của mình đều như vậy tin tưởng lời nói, vậy đã nói rõ âm Dương sư khả năng này cũng là chân thực tồn tại. Tiệp Dương ca chẳng phải là muốn vua Vương Hiểu Mẫn nghe được đối phương là Âm Dương Sư, trong lòng cũng là cho Trương Dương bóp một cái mồ hôi. Lý Thấm Tâm nhìn Trương Dương không chút nào bối rối dáng vẻ, cũng như mày nói, hẳn là không vấn đề gì, mặc dù là Âm Dương Sư thế ra, nhưng là bọn họ chưa từng có dùng cái thân phận này. Nghe được Lý Thấm Tâm giải thích, Vương Hiểu Mẫn thở dài một hơi, một đôi mắt hâm mộ nhìn trên người Trương Dương. Đỗ Á Phi quay đầu vừa vặn nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn biểu tình, một mặt khâm phục nhìn Trương Dương, hắn siết chặt nắm đấm, cắn một cái đầu lưỡi của mình, thầm nghĩ trong lòng, cái này Trương Dương rốt cuộc có gì tốt, làm tiểu Mẫn cứ như vậy mê. 3 Vừa rồi Quạ Đen Tiên Sinh thua một ván. Đỗ Á Phi nhìn thấy Trương Dương vừa rồi thua một ván, trong lòng cao hứng trở lại, đi đến phụ thân trước mặt nhẹ nói: "Đỗ Thượng Tiên tính đến lời này, quay đầu trừng mắt liếc Đỗ Á Phi, chấm dọng quát: "Thua, đối với chúng ta có chỗ tốt gì sao? Không muốn bởi vì nữ nhân mà không để ý toàn đại cục, điểm này ngươi thật muốn cùng Quạ Đen Tiên Sinh hào hào học một ít." Đỗ Thượng Tiên đối với chính mình nhi tử ân cần dạy bảo. Đỗ Á Phi vốn là muốn trào phúng một phen Trương Dương, nhưng không ngờ đến họ bị chính mình phụ thân một trận. Vốn dĩ tâm tình liền không tốt sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Quả đen tiên sinh, vì cái gì không tại trước mặt mọi người thua trận?" Đồ Á Phi tự lẩm bẩm, trong lòng đối Trương Dương oán hận càng lớn, bức bách tại chính mình phụ thân ở bên người, lại là một câu cũng không dám nhiều lời. "Quả đen tiên sinh cố lên a." Vương Hiểu mẫn dẫn đầu hô một tiếng, người chung quanh cũng đều cho Trương Dương góp phần trợ uy đứng lên. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, không nghĩ tới những này, người lại đem hy vọng đều đặt ở chính mình trên người. Nếu như người thua, chẳng phải là rất khó coi." Kỷ Mị ạ kì y nụ lấy ra màu trắng chiếc khăn tay, tại trên ngón tay của mình lau một phen, cười tủm đối với Trương Dương nói, ta là không thể nào sẽ thua." Trương Dương tự tin nói, "Ngược lại là ngươi chú ý dưới chính mình, phải xui xẻo. Bất cứ người nào, một câu nói xấu nói ba lần, ai trong lòng cũng sẽ không cao hứng." Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ lúc này trong lòng cũng vạn phần tức giận, nếu không phải tâm cảnh tốt, đoán chừng đã sớm đứng lên đi cùng như vậy đánh một trận. "Quả đen tiên sinh, ngươi là máy lập lại sao?" Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ lạnh lùng nói, "Ta là miệng quả đen a." Trương Dương cười một cái nói, "Ta nói ngươi phải ngã nồm ngươi khẳng định liền muốn xui xẹo." Nhìn loạn tâm chú rốt cuộc khởi một kia tác dụng, Trương Dương làm trầm trọng thêm nói, chính mình đánh bạc đồ vật liền một chút sẽ không, không cần điểm thủ đoạn khác tại sao có thể. Không xong. Kỷ Mị A Kỳ Y thực sự chịu đựng không nổi, con mắt hướng tràn ngập máu tươi, hung tận nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Trương Dương nhún vai, cười ha hả nói, "Các ngươi không đều là nói chính mình là người văn minh, như thế nào còn phát cáo?" Kỷ Mị A Kỳ nghe nói như thế, tức giận đến mặt đều biến thành màu đỏ tía, thế nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Đúng thế, còn sưng chính mình là người văn minh, thua vài câu liền tự mình phát cáo. Giả man nhân, xác định. Kỷ Kỳ Y nghe được phía dưới người nói chuyện, sắc mặt không có một tia biến hóa, hắn lại một lần nữa lấy ra tay mình lụa, xoa xoa chính mình tinh tế ngón tay, chỉ bất quá lau lại càng thêm dùng sức. Hắn lạnh lùng nói, "Tiếp tục đi." Chương 873, kinh hỉ. Trương Dương nhìn đối phương càng phát ra dùng sức tay, biết loạn tâm chú đã nổi lên tác dụng. Hắn cười ha ha nói, "Không muốn như vậy dùng sức, vạn nhất chặt đứt làm sao bây giờ?" Khấu trừ 5000 không may điểm. Trương Dương vừa nói xong cũng chuyển đến hệ thống phản hồi. "Uy, ta chỉ nói là chơi đùa, hệ thống còn tới thật." Chương Dương trong đầu kích động nói. Ngư ngùng, một nguyên người khác thành thói quen. Hệ thống tại trương dương trong đầu lúng túng nói. Xoát soạt một tiếng, Kim Mi A đau đớn khỏe miệng giật một cái, hít một hơi khí lạnh. Hắn hoạt động một chút ngón tay của mình, con người trong mang theo một kia toán hận, nhưng càng nhiều vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Người chung quanh cũng nghe được răng rắc một tiếng, nghe được thanh âm này, chính mình cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Đây quả thật là quá độc ác, thế nhưng đối với chính mình đều nhẫn tâm như vậy a. Miệng quá đen. Kim Mi A cố gắng khống chế tâm tình của mình, nếu như không phải ở đây có nhiều người như vậy, hắn đã sớm đi lên đánh một trận. Ngươi không muốn đi trước bệnh viện nhìn xem." Trương Dương cười ha hả nói, đối thủ càng không ngừng lau ngón tay chỉ định là có nguyên nhân, vừa vặn chặt đứt một cái ngón tay, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. "Không cần ngươi quan tâm." Kỷ Mị ạ kì y núm nén ngón tay của mình, ca giác một tiếng trực tiếp cho đối diện. Hắn đau nhè răng niết miệng, lại ngạnh sinh sinh không có kêu ra tới. Liên vẫn luôn xem trận này đánh bằng người, cả đám đều đau hàm răng đau. "Thật hung ác, à, thế nhưng bẻ gãy tại nối liền. Đối với chính mình đều như vậy hung ác, cái này ta thật là bội phục. Không bội phục đều không được, ta đánh trong lòng bội phục." Tất cả mọi người không có xem hiểu đây là dạng gì thao tác. Tiếp tục đi. Kỷ Mị Ả Kỳ Y nhủ tiếp hảo ngón tay, vốn gì muốn lại lau một chút tay mình chỉ. Khi thấy Trương Dương có chút há mồm muốn nói điều gì thời điểm, hắn vẫn là đem khăn tay bỏ vào trong túi mình. Trải qua một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, đám người cũng vui vẻ a một chút, ngay sau đó lại bắt đầu vặn thứ hai. Năm cái bài phát xong về sau, Trương Dương ắt chủ bài so đối tay lại, Trương Dương lên tiếng. Trương Dương giúp đỡ một chút chính mình quạ đen mặt nạ nói, đã ta lên tiếng, vậy toác áp. Một tiếng toác áp, xem đánh bạc người đều không khỏi kinh hô lên. Đây mới là quả đen tiên sinh bản sắc. Ta quản ngươi bài có phải hay không lớn hơn ta, dù sao toa cấp là được rồi. Quả đen tiên sinh quả thực chính là đánh bạc giới tóc hối của ca. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Kimi Akiiinu nói, "Ngươi đây, muốn hay không toa cấp?" Kimi Akiiinu nhìn Trương Dương tới cởi, cười ha ha nói, "Cùng ngươi toa cáp, ngươi cho rằng ta ngốc à?" Trương Dương cũng không nghĩ tới Kimi Akiiinu thế, nhưng như vậy trực tiếp, đoán chừng là bởi vì loạn tâm chú nguyên nhân, làm Kimi suy nghĩ đều trở nên trực tiếp đứng lên. Đây cũng quá trực tiếp. Như vậy sợ lại còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trương Dương nhìn kỹ Mị A Kỳ sắc mặt, cười ha ha nói, "Như vậy tới nói, ngươi chính là không theo." "Không theo?" Kỳ Mị A phất phất tay nói, "Tiếp theo đem." Xuất sư bất lợi Trương Dương rất nhanh liền lấy được quyền chủ động, rất nhanh lại thắng một khoản tiền. Ngươi ở dưới đài nhìn thấy quạ đen tiên sinh thắng vắn này, lập tức liền hoan hô lên. Kỳ Mị A cười cười, tự lầm bẩm nói, "Quả nhiên là một cái tự đại chủng tộc, mới thắng một ván, cứ như vậy bành trướng." Trương Dương nghe được hắn lời này, cũng không đi phản bác Kỳ A Kỳ Hắn biết Kimi Aki Inu đầu khẳng định là loạn thành hỗn loạn, vô luận đối phương nói thế nào, chính mình chỉ cần dựa theo hiện tại ý nghĩ, tiếp tục cùng Kimi Aki Inu đánh bạc, như vậy hắn liền thua. Nhìn thấy Trương Dương không nói gì, Kimi Aki Inu hừ một tiếng, đối chưa bài nói, chưa bài đi. Đỗ Thường Thiên nhìn vừa rồi Trương Dương nhất cử nhất động, trong lòng cũng không khỏi lòng xin kinh ngý, đặc biệt là vừa rồi một câu liền làm Kimi Aki Inu bẻ gãy ngón tay của mình. Chẳng lẽ lại trên thế giới này thật sự có có người có thể toàn bộ thông qua vận khí đi thẳng đánh bạc? Hắn là đánh bạc lập nghiệp. Tự nhiên biết rất nhiều người đều muốn bằng vào vận khí trong lòng, cái này cùng mua sổ số, số là giống nhau. Thế nhưng là quả đen tiên sinh thật là hắn gặp qua số ít một trong. Chẳng lẽ lại thật là cái sao chổi? 5 cái bài phát xong về sau, lần này lại là Trương Dương ắt chủ bài lớn nhất. Xem ra vận khí của ngươi xác thực không tốt, có phải hay không xui xẻo? Trương Dương ha ha cười, lại một lần nữa thi triển loạn tâm chú. Cái này lúc trước hao phí 10 vạn điểm không may điểm đổi loạn tâm chú, mỗi lần thi triển phương thức chính là cho đối phương nói một câu, ngươi phải xui xẻo. Rốt cuộc xếp lên trên tác dụng lớn. Ngươi là nữ nhân nha, một câu lại nhảy đứng lên không xong. Kĩ Mị A Kỳ Y Inu nghe nói như thế, rõ ràng tính tình đều có chút nóng nảy, sốt ruột thì sinh biến, đây chính là khí vận hạ xuống một loại tiêu chí. Ngươi nói cái gì đó? Ở đây vốn là có nữ nhân, nghe được đối phương nói như vậy, không khách khí chút nào mắng lên. Đúng đấy, nữ nhân làm sao vậy, người Nhật Bản chẳng lẽ còn kỳ thị nữ tính? Trung quanh nam đồng bào nghe nói như thế, cũng không khỏi đến ý nghĩ kỳ quái, ảo tưởng chuyện kỳ quái. Trương Dương nghe được Kỳ Y Inu vũ nhục chính mình đều nghiêm trọng như vậy, cũng nổi giận, chỉ cần đối phương trúng chiêu Bài bởi chính mình bất quá là chuyện sớm hay muộn. toa cáp Trương Dương bài cũng không nhìn lại một lần nữa toa cáp mặc kệ nó dù sao chính mình cũng xem không hiểu khiỉ kỳ y đủ nghe được Trương Dương lại một lần nữa toa cáp khỏe miệng giật một cái tình huống này ngươi hẳn là chơi như thế nào hắn nhắm mắt lại để cho chính mình ổn định lại tâm thần tốt xấu chính mình cũng là âm dương sư là thế ra một chút tính tâm dùng chú ngữ vẫn là có bất quá thời gian dài như vậy đến nay âm Dương sư đã sớm xuống dốc thậm chí đều không có lưu lại cái gì cao thân pháp thuật Nếu không mình cũng sẽ không ở nơi này đánh bạc Nhắm mắt hơn mấy cái hô hấp về sau, Kỷ Mị A Kỳ Y nụ sắc mặt hòa hoãn lại, trên khỏe miệng một lần nữa phủ lên nụ cười. Trương Dương nhìn thấy đối phương bộ đáng, hơi sững sở, đây chính là thật có ý tứ, hắn lại đem loạn tâm chú hóa giải. "Hệ thống, đây là tình huống như thế nào?" Trương Dương buồn mực, trong đầu hỏi hệ thống. Đối phương có tính tâm chú ngữ, kỳ thật cùng loạn tâm chú không sai biệt lắm, người bất quá là thông qua ta đến sử dụng, còn hắn thì có thể tự mình sử dụng. Hệ thống nhìn thấy Kỷ Mị A lần đầu tiên thời điểm, liền đã biết thân phận của người này khẳng định không tầm thường, thế nhưng là tới đây, nói không chừng là vị ta đi, đây không phải bật hoặc sao. Trương Dương nghe xong hệ thống giải thích, khỏe miệng giật một cái. Chính mình còn muốn hao phí không may điểm, nhưng mà cái gì đều không hao phí. Mà chính mình không may điểm, Trương Dương nghĩ tới chỗ này thời điểm, tại chính mình điều ra đến chính mình số liệu nhìn một chút, còn thừa lại hơn 50 vạn. Ta đi, đây là chúng số độc đắc sao, như thế nào chính mình không chú ý, không may gọi nhiều như vậy. Người tại thu được một bộ phận tín đồ, còn có người cho bọn họ nắm tay ký tên thời điểm, cũng thu được không ít không may điểm. Hệ thống cho Trương Dương nói một lần chuyện lúc trước Nhiều như vậy không may điểm còn hèn mọn cái gì, chính là làm A. chương 874, thi thố tài năng. 50 vạn không may điểm, chính mình còn ở nơi này sợ hãi rụt rẻ sử dụng loạn tâm chú Thật sự là quá thẹn với hệ thống, như vậy chính mình còn sợ cái cậu A, chính là đi theo đối phương làm. Đây không phải muốn tới chính mình thi thố tài năng thời điểm. Trương Dương nhìn người ở dưới đài, sờ sờ cái mũi, nghĩ tới những thứ này không may điểm đều là từ trên người bọn họ thu hoạch được, thở dài một hơi. Những này người cũng chính là đáng thương, thế nhưng cả đám đều xui xẻo như vậy. Kimi Aki Inu ngoài miệng một lần nữa phủ lên tươi cười, lại phát hiện như vậy cười đến so với chính mình còn muốn sẵn lạ. Trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt. Bởi vì cái này ra hỏa tiểu để cho chính mình đều có chút không thoải mái. Bắt đầu đi. Trương Dương cười xong về sau, đối Kimi Aki Inu nói. Cười đến như vậy sẵn lạ, là bởi vì chính mình nhanh thua sao. Kimi Aki Inu vung tay một cái, ra hiệu làm chia bài chê bài. Trương Dương khoát khoát tay nói, ta chỉ là không muốn cùng ngươi tiếp tục chơi, chuẩn bị tại sớm một chút kết thúc kỳ nghe nói như thế Theo lỗ mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ nói, liền biết nói mạnh miệng. Ngươi tin hay không ắt chủ bài ngươi không bằng ta lớn?" Trương Dương chỉ vào tờ thứ nhất át chủ bài, cười hì hì nói. Tờ thứ nhất át chủ bài phát xuống đến, quân dân bờ giếng thu hoạch được một tấm bích A. Hắn cầm lấy chính mình A B, nhìn Trương Dương nói, "Ta chỗ này đều có một chữ A, ngươi có cái gì có thể so ta đại?" Đám người cũng hít một hơi khí lạnh, tại toa các bên trong, A đã là lớn nhất, trừ phi. Trương Dương át chủ bài lộ ra đến về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. "Hồng Tâm A?" Lại là Hồng Tâm A? Cái này cần bao nhiêu năng lượng sát xuất ta? Như thế nào? Có thể như vậy? Kỷ Mị A Kỳ Inu lắp bắp nói, ngươi có phải hay không chơi bẩn? Trương Dương nhún vai nói, ngươi cái kia mắt thấy đến ta chơi bẩn rồi. Đúng đấy, ngươi cái kia mắt thấy đến quả đen tiên sinh bất hắc. Không nên ngậm máu phương người, nói chuyện phải để ý chứng cứ. Kỷ Mị A Kỳ tiên sinh, nơi này là ta tưởng tiên hội sở, bất kỳ người nào chơi bẩn, chúng ta cũng sẽ không nhân lượng. Đỗ Tưởng Tiên tính đến lời này, hai tay tựa ở phía sau, đứng thẳng lên thân thể, đối Kỷ, kỷ nói. Trương Dương nghe nói như thế, Theo trong đấy lòng cười ra tiếng, đối phương đây là có ý tứ, trước đó còn cho chính mình ngắm chỉ, hiện tại còn nói ra gian lận bài bạc tuyệt đối không nhân nhượng. Đang đánh cược người xem ra, gian lận tuyệt đối là tối kỵ, tất cả mọi người là tại thông qua bản lãnh, thông qua vận khí đến đánh bạc, mà không phải thông qua một ít tà môn ma đạo. Hết thể chỉ cần là đánh bạc người, đối gian lận hai chữ đều là đặc biệt mất cảm. Trương Dương không nghĩ tới Kỷ Mị A Ki Inu một câu nói như vậy, vậy mà liền trọc giận nhiều người như vậy. Kỷ Mị A Ki nhìn thấy người xung quanh một đám lên cơn giận dữ, cũng biết mình nói sai. Nếu là tại cái khác trường hợp Hắn cũng liền nói xin lỗi. Thế nhưng là ngay trước như vậy một đám dã man nhân, hắn do dự thật lâu, cuối cùng chỉ là hừ một tiếng. Người phía dưới vừa nhìn đối phương thái độ này, lại muốn tiếp tục mắng. Trương Dương vội vàng khoát khoát tay, ra hiệu khiến cái này người không nên nói nữa. "Như vậy đi, ta từ hiện tại tay không tại tiếp xúc bài." Trương Dương giơ lên, cùng chính mình bả vai cân bằng, "Ngươi tin hay không, tiếp theo là bài, vẫn là ta lớn hơn ngươi." Nghe nói như thế, Kimmi Akiyinu cũng không xác định đứng lên. "Ta muốn đi thay người đến chia bài." Kimmi nhìn thoáng qua Trương bài nói. Cái kia chưa bài ngay xong, mặt liền đỏ bừng lên, tức giận nhìn hắn chẳng chẳng quát, ngươi có ý tứ gì, ngươi là thời điểm hỗ trợ gian luận. Gian lận hai chữ này đang đánh cược giới cũng không phải tùy tiện nói. Rất sớm trước kia, chỉ cần gian lận, ít thì chặt rơi ngón tay, nếu như ngoan nhân lời nói, nói không chừng đều sẽ chặt rơi hai tay hai chân. Nếu như trọng tài hiệp trợ dân lận, cũng có thể sẽ bị cửu nhân truy sát trí tử. Mà tới được hiện tại, những này truyền thừa tập tục vẫn luôn không có vứt bỏ, đặc biệt là trọng tài, nếu như hiệp trợ dân luận, nửa đời sau ngươi cũng không cần qua. Có thể có khả năng đánh bạc phần lớn đều là người có quyền thế, không chỉnh chết ngươi. Sở dĩ vừa rồi Kỷ Mị Á Kỳ Y Nụ tại nói cái này chưa bài chơi bẩn thời điểm, cái này chưa bài mới có thể như thế kích động. Ta yêu cầu thay người. Kỷ Mị Á Kỳ Y Nụ căn bản không có quan tâm cái này chưa bài đại hống đại thiếu, chỉ vào trong đám người vừa rồi cái kia phim hoạt hình mặt nạ nam tử nói, chính là hắn. Nam tử kia vừa rồi liền nhìn ra đối phương căn bản liền sẽ không đánh bạc, gian lận loại này độ khó cao thao tác liền cũng không cần nói. Có thể, bất quá có một cái yêu cầu. Trương Dương nghe được hắn muốn đổi người, cũng không phản bác làm cho đối phương thua, liền làm hắn thua tâm phục khẩu phục. Ngươi nói, Kimi Akii Nụ không thèm để ý chút nào. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi liền muốn hướng cái này chia bài xin lỗi. Trương Dương chỉ vào bên người chia bài nói, "Quả đen tiên sinh." Chia bài nhìn thấy Trương Dương đối với chính mình, trong lòng không khỏi cảm động đứng lên. Trương Dương có chút quát tay, đối đối Kimi Akii Nụ nói, năm cục 3 thắng thế nào?" Kimi Akii Nụ nghe được câu trả lời này, cười ha ha nói, "Kia là ngươi thắng, nếu như ngươi phải thua làm sao bây giờ?" Trương Dương nghe nói như thế, nhếch lên. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta là sẽ không thua." Nghe được Trương Dương nói như vậy, người ở dưới đài một chàng tốt lên. Trương Dương hướng về mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử phất phắt tay, làm hắn đi tới, sau đó lại để cho Chiêu Bài đi đổi một bộ bài trực tiếp ném cho Kỷ Mị A nói, "Ngươi nhìn một chút, không có vấn đề gì, chúng ta liền bắt đầu đi." Kỷ Mị A mở ra bài nhìn một phen, sau đó ném cho cái kia phim hoạt hình mặt nạ nam tử nói, "Tẩy bài chút đi." Nam tử hừ một tiếng nói, chỉ ít không cần ngươi dạy." Nhìn thấy Kỷ Mị bị một câu đối đến á khẩu không trả lời được, Trương Dương cũng cởi ra tiếng. Hơn nữa đối cái này phim hoạt hình nam tử càng là nhiều hơn mấy phần hào cảm. Bắt đầu đi. Trương Dương nhìn nam tử nói. Nam tử hứ một tiếng, bắt đầu học theo phát mấy chương bài. Trương Dương tờ thứ nhất át chủ bài so với đối phương nhỏ hơn, lần này đến thiên kỳ mì ạ kỳ ý đủ. Hắn cười một cái nói, xem ra nữ thần may mắn không ở bên cạnh ngươi. Trương Dương nhìn chính mình một chương tiểu tam nói là nói, cái này cũng không nhất định. Nói không chừng ta chỉ có một chương đối ba, mà ngươi thì là tán bài đâu. Khấu trừ 50.000 không may điểm. Trương Dương nghe được hệ thống một chút liền khấu trừ chính mình viết một phần 10, nói rõ đối phương về sau bài xác thực lớn hơn mình. Thế nhưng là tại vừa rồi hệ thống nhắc nhở về sau, liền không đồng dạng. Kimi Akii Inu nghe nói như thế, hừ một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý đối phương nói cái gì. Hắn còn cũng không tin chính mình có thể toàn bộ cầm tới tán bài. Theo lá bài từng chương phát xuống đến, Kimi Akii Inu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bài của hắn mặc dù cũng không tệ, thế nhưng là thế, nhưng tất cả đều thuận không nổi, thế nhưng thật là tán bại. Ngươi nói này nếu là không có chơi bẩn ai sẽ tí tưởng? Chẳng lẽ lại đối phương có thấu thị? Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ lại liếc mắt nhìn mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử, trong lòng nổi lên nói thầm. Chương 875, xin lỗi. Trương Dương nhìn Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ sắc mặt dần dần trở nên khó coi, cười ha ha nói, "Như thế nào, có phải hay không đều là tán bài. Ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ lần này không có chúng loạn tâm chú, trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Này nói ra ai có thể tin tưởng, chính mình thế nhưng thật đều là tán bại. "Ngươi, ngươi khẳng định là có gián lận." Kỷ Mị A sinh Nói chuyện xin chú ý một chút. Đỗ Tưởng Thiên lại một lần nữa đứng vậy, làm sao tới nói nơi này cũng là chính mình hội sở, lần một lần hai nói người khác gian lận thì cũng thôi đi, lại còn không xong. Kỷ Mị A Kỳ Y Nũ nghe được Đỗ Tưởng Thiên thanh âm, răng cắn đến vang có két. Không sai, ta tử vừa mới bắt đầu cũng không hề động thủ, ngươi nói thế nào ta gian lận rồi? Trương Dương tay vẫn luôn dơ, chính là vì phòng ngừa Kỷ Mị A Kỳ Y Nũ lại nói hắn gian lận. Kỷ Mị A Kỳ Y Nũ nhìn thấy Trương Dương dơ tay lên dáng vẻ, trong lòng liền đến khí. Hắn lại liếc mắt nhìn chính mình theo lên đến nam tử kia. Theo vừa rồi thời điểm, Kỳ Mị A liền biết người này chắc chắn sẽ không đánh bạc, hơn nữa gian lận liền càng không khả năng sẽ. Nhưng là bây giờ phát triển tình huống này có vẻ như cũng có chút không đúng. Chẳng lẽ lại cái này nam lựa chính mình? Cái kia, ngươi có muốn hay không tự tay đem bài của ta trái lại?" Trương Dương đối Kỳ Mị A hô. Kỳ Mị A do dự một hồi, đi đến Trương Dương bên người, xúc lên bài của hắn. Át chủ bài là 3, tờ thứ nhất là cái 4, tấm thứ hai là cái 6, cũng không bằng chính mình lớn. Còn có hai chương, chẳng lẽ lại này hai chương trong thật sự có thể xuất hiện một chương cấu đối? Kỷ Mị ạ Kỳ Y Nụ hứ một tiếng, trực tiếp lật ra đối phương hai chương bài, một tấm trong đó chính là tiểu tam. Câu đối, so tán bài phải lớn, ván đầu tiên Chương Dương liền thu được thắng lợi. Kỷ Mị ạ Kỳ Y Nụ sốc lên Chương Dương bài về sau, chính mình đi đường đều lào đảo một chút, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Đối phương khẳng định là ra lận, không thì làm sao có thể nói chuẩn như vậy đâu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là thế nào làm được? Kỷ Mị ạ Kỳ Y Nụ vốn dĩ muốn nói Chương Dương chơi bẩn, thế nhưng là lời này đã nói nhiều lần. Liên ngươi ở dưới đại đều đang nhìn mình. Trương Dương cười ha ha nói, "Ta là Quả Đen Tiên Sinh a, miệng Quả Đen nghe nói qua sao?" Kỷ Mị Hạ Kỳ Ý Nủ cũng không biết làm như thế nào tổ chức chính mình ngôn ngữ, hắn đặt mông ngồi trên ghế vô bàn một cái nói, "Lại đến, tiếp tục." Quả Đen Tiên Sinh quét ngang hắn. "Cố lên." Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương thắng được trận đấu thứ nhất, cao hứng hoan hô lên. Lý Thâm Tâm nhìn bên cạnh Vương Hiểu Mẫn, nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của mình, ngược lại nhìn về phía trận thứ 2 đánh bạc. Trận thứ 2 cùng trận thứ 3 đều so dự đoán phải kết thúc rất nhanh. Không đến 5 phút Trương Dương liền giật mình quét ngang Kim Mi Inu. Hắn mãi cho đến trận thứ ba còn không có làm rõ ràng chính mình là thế nào thua. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần, tự lầm bẩm nói, làm sao có thể, ta làm sao lại thua đâu. Trương Dương nhìn hắn cái dạng này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình lại muốn đem một người đưa đến bệnh viện sau. Hắn nhìn Kim Mi Kỳ Inu cái dạng này, đi lên đẩy đối phương, thế nhưng không có chút nào động tính gì. Tình huống như thế nào, sẽ không là ngốc hả? Chịu đựng không được kích thích, đem chính mình chơi chóng váng. Có phải hay không là a, không muốn xin lỗi sở dĩ rạng ngu. Nghe được người chung quanh bàn luận, Trương Dương cũng nhíu mày, một nhắc nhở như vậy chính mình, đối phương nói không chừng thật là dạng ngu. Thua liền nhận thua a, không muốn dạng ngu. Đúng thế, liền nhận thua dũng khí đều không có, còn tự xưng là chính mình là cao quý dân tộc. Bên cạnh phim hoạt hình mặt nạ nam tử đi lên phía trước nói, quả đen tiên sinh, để cho ta tới thử một chút đi. Trương Dương nhìn thoáng qua nam tử này hỏi, ngươi có thể nhìn ra? Nam tử nhẹ gật đầu nói, biết một chút, chỉ cần dùng châm tại đối phương trên huyết thái dương thứ một chút, đối phương không có bất kỳ cái gì cử động, đó chính là thật cho vắng. Trương Dương nhìn nam tử hướng về chính mình nháy nháy mắt, trong lòng nhất thời cười ra tiếng, người này thật là có ý nghĩ. Người là học y. Trương Dương phối hợp với hắn hỏi. Học chung y gì đây? biết một chút. Nam tử ngữ khí bình ổn, nhìn không ra bất luận cái gì nói láo. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đỗ tưởng thiên đã làm cho người ta mang đến một cái dài 10cm ngân châm, cái này ngân châm vừa mang lên thời điểm, Trương Dương đều nhìn thấy kỳ mì ạ kỳ ị nụ ánh mắt lué lên một tia sợ hãi. Thế nhưng là người này định lực cũng tốt, lang lá là không có đứng lên. Lúc này Kỷ Mị A mang người cũng đội vàng vì đi lên nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Bọn họ tiếng Hoa cũng không phải là thực lưu loát, nói chuyện lúc còn mang theo điểm Nhật Bản hương vị. Kiểm tra một chút có phải hay không chơn váng, chẳng lẽ lại các ngươi nhìn không ra. Trương Dương nhìn cái này, giả ngu Kỷ Mị A trên khỏe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười. Các ngươi đây là loạn dùng tư hình. Một cái cao lớn người Nhật Bản đứng ở Trương Dương trước mặt nói, làm gì, muốn đánh nhau? Đầu heo lúc này theo dưới đài đi đến đi lên, đứng ở trước mặt. Rất ngo nhìn náo nhiệt người cũng đều xuống tới. Đem Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ mang đến người vây lại, chật như nêm tối, làm cho đối phương đều không có chạy trốn cơ hồ. Quả đen tiên sinh, ngươi giúp ta ấn bảo hắn. Mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử cười ha ha, cầm chiếu lấp lánh ngân châm tại Kỷ Mị A Kỳ Y Nụ trước mắt lung lay ba lắc. Giá hỏa này đến thời điểm, liên thái độ đối với bọn họ thật không tốt, hiện tại chơi ác một chút, Trương Dương cũng cảm giác không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Kỷ Mị A Kỳ con mắt đột nhiên lớn, hoảng sợ nhìn Chu Dương. Ngươi vừa rồi trúng v้าง, chúng ta muốn trị liệu cho ngươi vừa đưa ra. Trương Dương lộ ra một bộ nhận ra nụ cười vô hại, thế nhưng là tại Kimi Aki Inu xem ra, đây quả thực là ma quỷ tươi cười. kia là vừa rồi, ta hiện tại thực thanh tỉnh, thả ta ra, ta muốn nói xin lỗi. Kimi Aki Inu thay đổi trước đó cao lánh ráng vẻ, nói ra đậu bị bình thường lời nói. Người chung quanh nghe được Kimi Aki Inu nói như vậy, cả đám đều cười lên ha ha, về sau kỳ Aki Inu mang đến những người kia, che chính mình mặt, hận không thể tìm hàng chuột trực tiếp chui vào. Quả thực là là quá mất mặt. Trương Dương một cái kéo dậy đối phương, Kimi hơi Kimi chính mình thể trọng làm sao tới nói cũng có hơn 100 kg, lại bị Trương Dương một cái liền cho túm lên rồi. Đi nói xin lỗi đi. Trương Dương nhìn thoáng qua vừa rồi chia bài nói. Kíp bỉ ạ kì y nụ cắn răng, nện bước bước chân nặng nghề đi đến vừa rồi cái kia trọng tài trước mặt, hai tay cắm ở trong túi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn cái kia trọng tài. Trương Dương phía sau trực tiếp cho trên ót đến rồi một bàn tay nói, nhà ngươi xin lỗi, nàng ý tứ nữa à? Thật xin lỗi, ta không nên nói xấu ngươi ra lận Kíp bỉ 90 độ cúi người, nhỏ giọng nói, lớn tiếng chút, nghe không được. Trương Dương chụt chụt lỗ thai của mình nói, có chơi có chịu không phải sao? Kỷ Mị ạ kì y nụ hừ một tiếng, đột nhiên từ trong túi lấy ra dao găm, hướng về Trương Dương phần bụng đâm tới. Chương 876, rời đi. Trương Dương không nghĩ tới đối phương lại còn lưu lại như vậy một tay. Đánh không chúng. Trương Dương vội vàng nói. Mắt thấy chôi này dao găm liền muốn đâm chúng chính mình thời điểm, lại hơi lệch một ít, cuối cùng cũng không có đâm chúng Trương Dương. Nhưng là điều này cũng làm cho Trương Dương cái trán đều vươn mật mật ma ma mồ hôi lạnh. Tại kia một dao găm đâm ra trong ngáy mắt, hết thảy mọi người không khỏi hét lên một tiếng. Vương Hiểu mẫn loạt thẳng đi vào, đố tường tiên sắc mặt nặng nghề, chỉ có đồ A Phi phát ra từ nội tâm cười. Mỗi người đều bởi vì này một dao găm khẳng định sẽ đâm chúng, thế nhưng lại không nghĩ tới tại giao găm sẽ phải chúng thời điểm. Đối phương phương hướng thế nhưng lại, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử trong nháy mắt này, trực tiếp giành lấy kỳ mì Kimi Aki Inu dao găm trong tay, một chân đem đối phương đá ra ngoài. Bình một tiếng, Kimi Aki Inu đầu đụng vào tường, trực tiếp ngất đi. Ta đi, đây là người nào, thua không nổi cũng không cần chơi. Đúng đấy. Người Nhật Bản vậy mà đều cái dạng này. Kimi Aki Inu mang đến người nhìn thấy cái chàng diện này, vội vàng tiến lên đem hắn bay lại, sợ thời gian này có người tới nhau sự. Để bọn hắn đi thôi. Tốt xấu hữu kinh vô hiểm, Trương Dương cũng không nghĩ tại cùng bọn hắn có quan hệ gì. Đắc tội Kimi Aki Inu chính là quạ đen tiên sinh, cũng không phải là Trương Dương. Nghe nói như thế, người chung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn người tự hỏi đến cùng muốn hay không cho cái này Nhật Bản dã man nhân nhường ra một lối đi. Kimi Aki Inu mang đến người đỡ dậy vẫn còn đang hôn mê Kimi A Hai ngày bắt phường, sợ có cực đoan phần tử đến đi lên kiếm chuyện. Có lẽ bọn họ đối Kỷ Mị Ạ Kỳ Y Nụ lấy ra dao găm thứ trường dương kia một chút căn bản không có khái niệm gì. Để bọn hắn đi thôi. Đỗ Tường thiên lúc này đứng dậy, đối mấy cái kia đại hắn nói, trở về về sau, nói cho Kỷ mì Ạ Kỳ Y Nụ, chúng ta Tưởng Thiên hội sợ không chào đón hắn. Lão bản đều lên tiếng, người trung quanh cũng đều tự chủ tránh ra một con đường, để bọn hắn đỡ Kỷ Mị Ạ Kỳ Y Nụ đi ra ngoài. Nhìn đối phương sau khi đi ra ngoài, Vương Hiểu mẫn trực tiếp theo phía ngoài đoàn người mặt vào. vào. Nàng như là một đầu về tổ chim nhỏ bình thường, trực tiếp nhào tới Trương Dương trong lồng ngực, ôm lấy đối phương, thanh âm mềm mềm nói, "Dương ca, ngươi không sao chứ?" Chung quanh thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lưu lại nước bọn. Rất người ta. Nhân sinh người thẳng a, còn có muội tử ôm ấp yêu thương. "A, ta cũng muốn bị đâm." "Tỉnh, huynh đệ ngươi muốn bị đâm, liền muốn đi bệnh viện." Nghe được người chung quanh đảm luận, Vương Hiểu mẫn mặt hưu một chút liền đỏ lên, nàng đem cả khuôn mặt đều nhét vào Trương Dương trong lồng ngực, như là một đầu mua đông sưởi ấm chim nhỏ, làm cho người ta nhìn đều cảm giác đang yêu. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, chính mình lúc nào cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ tốt như vậy? Chẳng lẽ là trong vô hình liền đối với chính mình có cảm tình? Tựa như là chỉ hình nghiên đồng dạng. "Dương ca, ngươi có bị thương hay không a?" Vương Hiểu Mẫn ôm Trương Dương lão thời gian dài, mới nhớ tới Dương ca sự tình vừa rồi. "Không có chuyện gì, ta này không hảo hảo tốt." Trương Dương cười rướn rướn Vương Hiểu Mẫn đầu nói, "Bất quá ngươi lại không bông ra ta, ta liền bị ngươi siết chết." Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn nha một tiếng, vội vàng buông ra Trương Dương. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, một tiếng nói. Ta nơi nào có khí lực lớn như vậy." Trương Dương nhìn Vương Hiểu mặn dáng vẻ khả ái, nhếch miệng cười một tiếng. Đỗ Á Phi nhìn thấy hai người anh anh em em dáng vẻ, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều xâm nhập trong thịt. "Trương Dương, cùng ta Đỗ Á Phi đoạt nữ nhân, ta nhất định." "Nhất định?" "Nghĩ gì thế?" Đỗ Tưởng Thiên nhìn Nhi Tử mặt sắc, đi lên tại trên đầu của hắn đến rồi một bàn tay. "Ba, ngươi đánh ta làm gì?" Đỗ Á Phi bị phụ thân không giải thích được đánh một bàn tay, một mặt ủy khuất hỏi. "Đánh là vì để ngươi thanh tỉnh một chút, đừng nghĩ đến cùng quạ đen tiên sinh đi đấu." Đỗ Tường Thiên là đã nhìn ra Mặc dù không biết Trương Dương lại bối cảnh gì, nhưng là đối phương năng lực này, khẳng định là chính mình không thể đủ đi chêu đến. Vì cái gì? Đỗ Á Phi căn bản không biết vì cái gì chính mình phụ thân thế, nhưng cho chính mình nói ra một câu nói như vậy. Dù sao chính là vì ngươi tốt, nghe ngươi ba chuẩn không có sai. Đỗ tưởng lòng căn bản cũng không có giải thích. Đỗ Á Phi cũng hừ một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Thế nhưng là hắn đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn, nắm đấm cũng nắm chặt hơn. Một trận náo kịch kết thúc về sau, Trương Dương đẩy ra lại muốn ôm chính mình Vương Hiểu Mẫn nói, "Tốt, ta cần phải trở về." Nghe nói như thế, Vương Hiểu mẫn miết miệng nói, đi nơi nào, ở đây chơi một hồi, không tốt sao? Trương Dương nuốt một cái mồ hôi lạnh, còn muốn ở cái địa phương này đợi, phiền phức không đủ nhiều sao? Đi thôi, nên xử lý sự tình hẳn là đều không khác mấy đi. Trương Dương xoa Vương Hiểu mấn đầu, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn ở bên Lý Thầm Tâm. Dù sao bọn họ cùng đi đều là đi theo Lý Thấm Tâm đến, mà bây giờ đến cái kia ba nam hai nữ sớm cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được đối phương khả năng đã sớm rời đi. Lý Thầm Tâm cũng hướng về phía Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta chuyện đã làm cho không sai biết lắm cũng có thể trở về. Nhìn thấy Lý Thấm Tâm gật đầu, Trương Dương cũng lộ ra mỉm cười, ở đây sự tình thật sự là nhiều lắm, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Cảm ơn ngươi vừa rồi hỗ trợ. Trương Dương đi ra phía trước, cùng mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử kia có chút nắm tay nói. Nam tử nghe được Trương Dương cho hắn nói lời cảm tạ, vội vàng nói, ngươi tốt, cái kia có thể nhận thức một chút sao? Nghe nói như thế, cũng vừa hảo phù hợp Trương Dương tâm ý, theo vừa rồi thời điểm, Trương Dương tựa như nhận thức một chút nam tử này. Ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Trương Dương trực tiếp mời ra ngoài ăn cơm. Đỗ Tường Tiên Tính nói hai người muốn rời khỏi, hắn vội vàng đi tới, đối Trương Dương cười nói, "Quả đen tiên sinh, những tiền này, ta thắng liền đều gấp đi, đến lúc đó ta sẽ cho các người một cái quên tặng địa phương." Trương Dương nói thẳng ra chính mình ý nghĩ, từ lần trước cho Vương Tử cầm tìm một cái nhà trẻ xảy ra chuyện về sau, Vương Tử Họa liền rốt cuộc không có cho chính mình muội muội tìm một cái khác nhà trẻ. Với lúc có thể hiến cho cho trước đó cái chỗ kia, cũng để cho Vương Tử cầm có cái nhà trẻ đi học. Nghe được thắng được tiền lại muốn quên ra ngoài, trung quanh cũng nhịn không được một tràng tốt lên. "Quả đen tiên sinh, ta thật quá sủng bái người. Quả đen tiên sinh có phải hay không không cần nhiều tiền như vậy a Có thể hay không cho ta một bộ phận A Đỗ tưởng thiên nhìn người chung quanh đều kích động như vậy, vô vô tay cười cười. Các vị, để ăn mừng quả đen tiên sinh thắng trận này, đêm nay tưởng thiên hội sở của hoan, hết thể tài chính khởi động, cũng sẽ có sở gánh chịu. Nghe nói như thế, đám người lại là một hồi gieo họ. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, quả đen tiên sinh nhưng lại không biết đến đó. chương 877, nội gián. Nghe được đối phương lại muốn tổ chức quần hoan. Trương Dương vội vàng mang theo Vương Hiểu mẫn một cái khắc phim hoạt hình mặt nạ nam rời đi Tưởng Thiên hội sở. Lại còn muốn cử hành cung hoan, chính là muốn đem chính mình vây ở nơi này a? Trương Dương ra tới về sau, nhìn tờ hồng hộc Vương Hiểu mẫn nói, trở về về sau hảo hảo cùng vương lão ra tử rèn luyện một chút thân thể, đi theo ngươi Lý Lao học một ít cũng tốt. Nghe nói như thế, mang theo phim hoạt hình mặt nạ nam tử tháo xuống mặt nạ, sắc mặt kích động nói, cái kia ngươi nói Siêu ca là Lý Văn Siêu tư lại sao? Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua nam tử, đối phương nhìn cũng liền 18 tuổi dáng vẻ, sắc mặt non nớt, thế nhưng là con người lại lộ ra kinh nghị. Nhìn thấy đối phương vẫn là Nam Hải lúc, Trương Dương hơi sững sở, không nghĩ tới người này vậy mà như thế tuổi trẻ. Trương Dương cũng tháo xuống quạ đen mặt nạ, nhìn đối phương gương mặt non nớt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, năm đó chính mình cũng là một cái 18 tuổi thiếu niên. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Trương Dương lộ ra mỉm cười thân thiện nói. Sau 10 phút, ba người tìm một cái quán cơm nhỏ trước ăn ít đồ. Trời quen thuộc một chút, Trương Dương mới biết được cái này trẻ tuổi hài tử gọi Vương Tử Đào, là trong tỉnh lính đặc chủng, loại chuyện này bình thường là sẽ không cho ngoại nhân nói, bất quá vừa vặn Trương Dương cũng nhận biết Lý Văn Siêu. Vương tử đào liền đem sự tình từng cái cho Trương Dương nói ra hắn lần này là cùng chiến hữu đi ra đến bọn họ theo một cái khácắc trong tỉnh truy đổi một cái người bị tình nghi mãi cho đến lưu Ly thành phố cái kia người bị tình nghi một đường đảo vong đến lưu Ly thành phố bọn họ vẫn đổi tới lưu Ly thành phố mà ngay mới vừa rồi đánh bạc thời điểm chiến hữu của hắn đã phát hiện người kia hiện tại đã bắt Trương Dương nghe xong về sau chính mình cũng cảm giác ngạc nhiên không nghĩ tới đối phương lại là theo giang chết tình đến đội trưởng ta cho ta đến tin tức Vương tử đào lấy ra điện thoại di động của mình lung tung nói hắn đi ra ngoài về sau Vương Hiểu mẫn nheo mắt, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói, "Dương ca, người đang suy nghĩ gì?" "Không nghĩ cái gì." Trương Dương vội vàng né tránh Vương Hiểu mẫn ánh mắt. Có đôi khi nữ hài ánh mắt có được một cái thật lớn lực sát thương. "Dương ca, người rốt cuộc đang nhìn cái gì?" Nhìn Trương Dương né tránh chính mình ánh mắt, Vương Hiểu mẫn trong lòng đều cùng ăn mật ong đồng dạng ngọt. Hắn đang tránh né mình ánh mắt, nói rõ hắn trong lòng nghĩ đến chính mình. Vương Hiểu mẫn trong lòng vui vẻ nghĩ đến. "Dương ca, ngượng ngủ, ta phải nhanh đi." Vương Tử Đào vội vàng đi vào tạm biệt, nhìn mặt hắn sắc có chuyện khẩn cấp phát sinh. Làm sao vậy? Trương Dương cũng vội vàng đứng lên, nhanh lên đi theo ra ngoài. Người bị tình nghi lại chạy, đội trưởng làm ta đi hỗ trợ. Vương Tử đào một bên đón một chiếc xe, một bên hướng kích động đối Trương Dương nói, lộ tuyến hình như là đi Lan Hải khu. Trương Dương nghe được là đi Lan Hải khu, trong lòng cũng buồn bực, Lưu Ly thành phố ba cái khu, chỉ có Cùng Đông khu đúng đúng này tới gần định biển đối phương nếu như muốn chạy trốn, khẳng định là sẽ không đi Lan Hải khu. Trừ phi Lan Hải khu có tiếp ứng người, chính mình người bên trong ra nội dán. Nghĩ tới đây, Trương Dương mang theo Vương Hiểu Mẫn đi nhanh lên lên xe. Vương Hiểu Mẫn ngồi trên xe không lúc lích, miết miệng, liếc mắt nhìn Trương Dương. "Dương ca, luôn cảm giác ngươi mỗi ngày đều hảo bận rộn a." Vương Hiểu Mẫn lầm bẩm miệng nói. "Kỳ thật ta phần lớn thời gian ta đều thực nhàn." Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. "Sư phụ, nhanh lên lái xe." Vương Tử Đào nhìn thời gian, đối lái xe nói. "Lái xe sư phụ nghe nói như thế, lập tức đạp xuống chân ga, thẳng đến mà đi." "Sư phụ, đem cái này tiểu cô nương đưa đến Hồ Ngô công ty. Đến mục đích, Trương Dương không đợi Vương Hiểu xuống xe, liền trực tiếp đóng cửa xe lại nói đến. "Dương ca, Ngươi làm ta xuống xe. Vương Hiểu Mẫn không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại đem chính mình trực tiếp nhốt vào xe trong. Tiểu cô nương không muốn tham dự những chuyện này. Trương Dương tức giận nói, đi ngược chiều xe lái xe nói, lái xe, sư phụ. Lái xe sư phụ nghe được lái xe hai chữ, quán tính đồng dạng mở ra ngoài. Vương Hiểu Mẫn ngồi trên xe, nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đẹp hung hăng hung hăng trở sau xe Phương Trương Dương. Xe mở một đường, lái xe sư phụ từ sau xem trong kính nhìn một chút Vương Hiểu Mẫn nói, tiểu cô nương, như thế nào không có khóc? Vương Hiểu Mẫn vốn trong lòng tức giận lại bị một câu nói như vậy cho hỏi cười. Nàng che miệng khẽ cười nói, "Ta vì cái gì muốn khác ca? Các người đóng phim không đều phải như vậy sao?" Vương Hiểu mất nghe đến lời này, một hồi xấu hổ. Cái này tài xế sư phụ cũng là tâm đại, lại còn cho là bọn họ là đang đóng phim. Trương Dương đưa Tiện Vương tử đảo về sau, Vội vàng chạy tới Vương tử đảo nói tới đội trưởng ở địa phương. Thời gian dài như vậy, ngươi như thế nào mới đến?" Một người dáng dấp đen nhánh, thân thể thon dài nam nhân đối Vương tử đảo giống to. "Ban trưởng, ta trên đường tới chậm." Vương tử đảo đứng thẳng người nói. Không cần ngươi giải thích, đây là lý do." Đen nhánh nam tử bại biện quân nhân Tất Phong hướng về Vương tử Đảo trách cứ. Ánh mắt hắn đột nhiên liếc tới Trương Dương, nhướng mày nói, "Người này là ai? Ngươi như thế nào còn mang theo một người tới?" Trương Dương nhìn thấy bây giờ này xấu hổ tràn diện, khỏe miệng mang theo mỉm cười nói, "Ngươi tốt, ta là tới hỗ trợ." "Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi biết nhiều hệ chẳng sao." Đen nhánh nam tử liền Trương Dương tên cũng không hỏi, ngược lại mới mở miệng chính là đối Trương Dương giống to, cái này khiến Trương Dương sắc mặt cũng không được khả lắm. "Được rồi, ngươi nhanh đi về đi, nơi này không cần ngươi hỗ trợ." Đen nhánh nam tử làm bộ muốn đuổi đi Chu Dương, hoàn toàn không hỏi đối phương có bản lĩnh hay không. Mà Vương Tử Đào thì là biết, Trương Dương một cái tay cầm lên một người đến, hơn nữa miệng quạ đen tương đương linh nghiệm. Hắn hiện tại cũng thành Trương Dương tiến đổ. Trương Dương nghe nói như thế, cũng chuẩn bị rời đi, nhiệt tình mà bị hờ hứng sự tình, ai cũng không muốn nhiều làm. Đội trưởng của chúng ta đâu? Vương Tử Đào bị nam tử trước mắt trách cứ một phen, mới nghĩ đến vẫn luôn không có nhìn thấy đội trưởng. Vương Tử Đào, ngươi đừng tưởng rằng có đội trưởng cho ngươi chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Đen nhánh nam tử tránh đi đội trưởng chủ đề không nói. Ngược lại vẫn luôn chú ý Vương Tử Đào. Cái này khiến Trương Dương cũng tới hương thú, vừa rồi hắn liền suy đoán bọn họ người ở giữa khẳng định là ra nội gián, mà bây giờ cái này đen nhánh nam tử rõ ràng chính là, hơn nữa như là vừa vặn suy dụng. "Ta là hỏi ngươi, đội trưởng đâu?" Vương Tử Đào cũng tức giận quát. "Là đội trưởng để cho chính mình đến, thế nhưng là đi vào về sau nhưng không có nhìn thấy đội trưởng. Hơn nữa trưởng lớp của mình không mang theo chính mình đi đổi bắt người bị tình nghi, còn đi lên nơi này cũng chính mình soát một mép. Hắn cũng không nói, trong mơ hồ đoán được ban trưởng khẳng định làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài." ngươi giống cái gì giống? Đen nhánh nam tử thanh âm lại lên cao một tầng, giống như là muốn cho che giấu chính mình chỗ dạng. Vương Tử Đào trong lòng lo lắng. Đội trưởng thế nhưng là vẫn luôn đem mình làm thân đệ đệ đối đãi, nếu là. Chương 878, xuất phát. Vương Tử Đào trong lòng lộp bộ một tiếng, lấy ra điện thoại vội vàng cấp cho đội trưởng gọi điện thoại. Đen nhánh nam tử đoạt lấy đi Vương Tử Đào điện thoại nói, đội trưởng bây giờ tại đội bắt người bị tình nghi, ngươi bây giờ gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đưa di động trả lại cho ta. Vương Đào một đôi giống như là con sói đói con nhìn chằm nam tử cho tới bây giờ đến hắn ngay tại cùng chính mình kéo dài thời gian. Hiện tại có trở ngại dừng chính mình cho đội trưởng gọi điện thoại. Bọn họ tại trong quân đội quan hệ cũng không phải là rất tốt, lần này để bọn hắn đi ra đến, cũng là đánh tăng tiến bọn họ cảm tình bản tính. Thế nhưng là không nghĩ tới vốn dĩ tại Giang chết tỉnh liền có thể đổi bắt đến người, thế nhưng đi tới Hồ Châu tỉnh. Ta đều nói đội trưởng ở chấp hành nhiệm vụ. Đen nhánh nam tử hét lớn, người nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Trương Dương ở bên cạnh nhìn, cười a a ra tiếng. Người cười cái gì? Đen nhánh nam tử quay đầu trừng mắt liếc Trương Dương nói. Ta cười ngươi bị thai trùng trùng. Trương Dương hừ một tiếng, chậm rãi nói, người bị tình nghi là ngươi thả đi à, hắn tại Lan Hải khu có người tiếp ứng đi, Nhường một chút ngươi ngăn chặn thời gian đối với a. Trương Dương cười ha hà nói, đen nhánh nam tử khí cơ hồ đem răng cắn nát, phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói chuyện nhưng là muốn phụ trách. Đen nhánh nam tử tức giận quát, ta phụ trách. Trương Dương nhẹ gật đầu, thừa dịp đối phương không thèm để ý, ra tay đánh vào tay của đối phương trên lưng, điện thoại bay thẳng ra ngoài. Vương Tử Dao lập tức tiếp nhận điện thoại, ngay sau đó cho đội trưởng đánh ba cái điện thoại. Đối phương lúc này mới đem điện thoại kết nối. Từ Đào làm sao vậy? Điện thoại bên kia, một cái vóc người cao lớn, tinh mâu mày kiếm nam tử ngay tại một cái trung tâm thương mại. Hắn nhận điện thoại thời điểm, con mắt vẫn còn đang đánh lượng bốn phía. Cái kia người bị tình nghi từ khi vào trung tâm thương mại về sau, liền biến mất không thấy, hiện tại cũng không biết đi địa phương nào. "Đội trưởng, cái kia người bị tình nghi tại Lan Hải khu khả năng có người tiếp ứng." Vương Tử Đào nghe được đội trưởng rốt cuộc nghe điện thoại, kích động nói. Mà Trương Dương lúc này cũng cầm trụ cái kia đen nhánh nam tử, một cái tay kẹp lại hắn cổ, làm hắn một câu nói không nên lời. Có người tiếp ứng, đội trưởng nghe được nhắc nhở, lông mày một đám, trầm giọng nói, "Ta đã biết." Vương tử Đào treo chút điện lời nói, quay đầu nhìn thoáng qua trường lớp của mình nói, "Mau nói cái kia người bị tình nghi rốt cuộc nói cho người cái gì? Người đây là tật gọi bắt chúng a." Đen nhánh nam tử nhế răng cười một tiếng, lộ ra chính mình răng vàng khẻ. Gia hỏa này tại quân đội thời điểm, khẳng định cũng là một cái dân nghiệm. Vương tử Đào mới vừa rồi không có nói cho đội trưởng nói chúng gian ra phản đồ, kỳ thật chính là vì không cho đội trưởng lo lắng. Trương Dương nhìn mạnh miệng nam tử, cười ha ha nói, "Rốt cuộc nói hay không?" Ta cái gì cũng không biết, các người đám này phản đồ." Đen nhánh nam tử hư một tiếng, con người trong mang theo trào phúng. Ý tứ kiếp như là đang nói, ta chính là không nói, các ngươi có thể làm gì ta?" Trương Dương nghe được nam tử này mạnh miệng, không chút do dự tại đối phương phần bụng đánh một quyền. Nam tử đau đến trực tiếp cung thành một con tôm, ngẩn đầu nhìn Trương Dương, trón mắt tấn liệt điệu nói, người hắn a dám đánh ta?" Trương Dương bay lên một chân, trực tiếp đem nam tử đá bay ra ngoài xa 2 mét. Ở bên cạnh Vương tử Đạo đều xem sửng suốt, nam tử mặc dù nhìn thân thể thon dài, thế nhưng là khí lực lại rất lớn. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành bọn họ một lớp ban trưởng. Làm sao tới nói cũng là tại trong quân đội cử hành đánh nhau thi đấu thượng cầm người thứ nhất. Thế nhưng là lại bị Dương ca hời hợt liền đá bay. Cái này khiến Vương Tử Đào cũng không dám tin tưởng. Hiện tại ngươi còn nói không nói. Trương Dương đi đến đen nhánh nam tử bên người, trêu tức cười một tiếng. Nam tử bị gạt ngã trên mặt đất, cảm giác cổ họng mặn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Hắn ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, đại nghĩa hiểu do nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhìn đối phương biểu tình, nếu là không trước đó tìm hiểu tình huống Trương Dương cảm giác chính mình cũng muốn bị người này lừa gạt. Hắn vẫn còn đang suy tư muốn hay không cho đối phương một cái thành thật kẻo que, hoặc là hẳn là cho đối phương một cái sợ hãi kẻo que. Gen reng reng. Một hồi thanh âm dồn dập, là Vương Tử Đào điện thoại di động vang lên. Là đội trưởng đánh tới, có phải hay không đã bắt được người bị tình nghi. Người tốt. Vừa kết nối điện thoại, một cái thanh âm xa lạ từ đối diện chuyển đến. Ta chính là các ngươi vẫn luôn đuổi bắt người bị tình nghi. Đối phương nói chuyện không nhanh không chậm, hơn nữa còn rất có lễ phép. Trương Dương nhíu mày, nghe cái này người bị tình nghi ngư khí. Rõ ràng là cái không nên chỗ người, làm sao lại phái ra như vậy ba người ra tới? Người muốn làm gì? Vương Tử Đào nghe được đối phương thừa nhận chính mình là người bị tình nghi, trong lòng như là có một cái tảng đá lớn, bất ổn. Hắc tiểu tử tại trên tay các ngươi đi. Điện thoại bên kia, thanh âm trở nên bé nhọn. Không sai. Vương Tử Đào cổ họng hơi động một chút, chấn định nói: Mang theo Hắc tiểu tử đến, chúng ta có thể làm trao đổi, ta thực thích tiểu tử kia. Hắn sau khi nói xong dừng một chút, địa điểm tại, Nguyên Phát siêu thị bãi đậu xe dưới đất, một cái màu đen xe mẹ xe đỗ trên, không có biển số xe. Nhớ kỹ, không nên đánh điện thoại, không muốn soát tiểu thông minh, từ giờ trở đi điện thoại di động của ngươi, ta thế nhưng là vẫn luôn chú ý. Vương Tử Đào cúp điện thoại về sau, đen nhánh nam tử phát ra bén nhọn trói thai làm cho người ta không vui tiếng cười. Hắn ha ha mà cười cười, dường như đang giễu cận Trương Dương cùng Vương Tử Đào. Như thế nào? Ha ha ha. Một một tiếng. Trương Dương trực tiếp tại đối phương ngoài miệng quất một cái tát, lưu lại một cái hồng hồng dấu tay. Cho dù là nam tử sắc mặt đen nhánh, cái này dấu đỏ cũng nhìn rõ ràng. Vương Tử Đào nhìn thấy cái này tay số đỏ ấn chính mình không khỏi sợ sở chính mình mặt, chỉ là nhìn như vậy, đều cảm giác hảo hảo đau a. Ngươi dám đánh ta, ngươi nếu để cho ta đi ngươi liền xong đời. Đen nhánh nam tử cảm giác cái mũi của mình đều cho đánh sai lệch. Chính mình từ khi làm mình, liền không có khi dễ hắn, hôm nay lại bị một người trực tiếp quất một cái tát. Trương Dương nghe được hắn lời này, không chút khách khí giơ tay lên. Nam tử nhìn thấy bàn tay lớn, rụt cổ một cái, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Đáng ghét. Trương Dương không khách khí chút nào nói, tìm băng dán, đem hắn miệng che lại, đem hắn thân thượng thông tin thiết bị đều điều ra đến. Sau đó đi cửa hàng cho hắn mua cái mũ lươi trai cùng cầu trang. Trương Dương phân phó một chút bên cạnh Vương Tử Đào, nghe được Vương Tử Đào sững sốt sững sốt, đây quả thực là người trong nghề a. Sau 10 phút, Trương Dương cùng Vương Tử Đào hai người cơ hồ đem nam tử này bọc thành một cái bánh trưng, trên đường người vừa nhìn, mặt đều không nhìn thấy, không biết còn tưởng rằng là đại minh tinh ra tới. Đi thôi, vừa vặn cái kia siêu thị ta cũng biết. Trương Dương nói xong, đón một chiếc xe. Dương ca, cái này chúng ta đến liền tốt đi. Vương Tử Đào lung túng nói. Đi thôi, thời gian không đợi người. Chương 879, biến số. Vương Tử Đào nghe được Trương Dương lời nói, cuối cùng suy tư một hồi vẫn gật đầu. "Dương ca, lần này đi khả năng tương đối nguy hiểm." Vương Tử Đào ngồi lên xe về sau, vẫn còn có chút do dự, tới gần Trương Dương lơ thai nhẹ nói. Trương Dương nhếch miệng lên, mỉm cười nói, "Không có việc gì, nhanh đi đi." Nếu là tại bình thường, Trương Dương khẳng định là sẽ không đi quản loại chuyện như vậy, bất quá Vương Tử Đào thế, nhưng biết Lý Văn Siêu, vậy nói do hắn cái kia bộ đội đặc chủng nói không chừng cùng Lý Văn Siêu có chút quan hệ. Hắn lên xe về sau, một cái điện thoại đưa cho Lý Văn Siêu. Siêu ca, cần phải có cái sự tình để ngươi hỗ trợ." Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói. "Trương đệ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói." Lý Văn Siêu vừa nhìn là Trương Dương địa báo, không khách khí chút nào nói. Dù sao Trương Dương giúp chính mình không ít một tay, chưa khỏi chính mình phụ thân, hơn nữa còn tác hợp chính mình cùng Tống Mẫn. Qua một đoạn thời gian còn cần Trương Dương đến cho chính mình làm phụ rể đâu. Trương Dương đem sự tình nói từ đầu tới đôi giải thích một lần, thuận tiện đem địa điểm cũng nói cho Lý Văn Siêu. "Lại còn có loại chuyện này?" Lý Văn Siêu nghe xong Trương Dương giải thích, chính mình cũng sử sốt truy đuổi một cái người bị tình nghi theo một cái tình lệ đến một cái khác tỉ lị. Loại chuyện này cũng đã được nghe nói, thế nhưng là ba người truy đổi một cái người bị tình nghi loại chuyện này thật đúng là chưa nghe nói qua. Như vậy đi, Trương Đệ, ta mang hai bộ phận người đi, một bộ phận mai phục đứng lên, một bộ phận khác kèm hộ các ngươi. Lý Văn Siêu suy tư một hồi, liền cho Trương Dương một đáp án. Bên cạnh cái kia đen nhánh nam tử, mắt mở thật to, cùng như trong mắt đồng dạng, bất khả tương nghị đánh giá Trương Dương. Vốn dĩ coi là người này bất quá là một cái thay đổi nhỏ số, liền xem như đối phương đi cũng không thay đổi được cái gì. Thế nhưng là vừa rồi một phen nói chuyện, làm chính hắn tâm cũng bắt đầu hoảng hốt. Chẳng lẽ lại hắn là thật nhận biết này Lan Hải khu quân đội tổng tư lệnh? Vẫn là vừa rồi hết thảy đều là hắn giả vờ. Trên đường cảnh sát không ngừng đuổi lại, trong lòng của mỗi người đều tự hỏi khác biệt sự tình. Nhân phát siêu thị bãi đầu xe dưới đất. Lao đại, bọn họ thật sẽ một người tới sao? Một cái đeo kính đen nam tử, cầm trong tay một cái đen nhánh súng ngắn, túi đầu hỏi một cái mập lùn. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ tới. Mập lùn cười ha hả mang theo vịt được tiếng nói nói, bọn họ liền xem như muốn tìm người hỗ trợ, thời gian ngắn như vậy Bọn họ có thể tìm hay. Thời gian của bọn hắn không đủ, sở dĩ khẳng định là một người tới. Lão đại Anh Minh. Cái kia kính dâm nam tử cung kính nói. Mập lùn ha ha cười, quay đầu nhìn thoáng qua bị bắt đội trưởng nói, trách thì trách các người ra phản đồ. Lão đại, ta còn có một cái nghi vấn. Kính dâm nam tử lại một lần nữa túi đầu xuống hỏi, cái kia hát tiểu tử, chúng ta tại sao phải giúp hắn? Làm người phải hiểu được có ơn tất báo. Mập lùn xoa xoa tay nói, hắn đã cứu ta một mạng, ta cũng hẳn là cứu hắn một mạng, đến nỗi chuyện sau đó, ha, ha. Nghe được lão đại cũng không có đem sự tình nói rõ. Hắn cũng ngậm miệng lại, chờ đợi đối phương đến. Bãi đậu xe dưới đất rất nhanh liền truyền đến thùng thùng tiếng bước chân. Mập Lún nghe được tiếng bước chân, như mày, tự nhủ nói, vì cái gì còn sẽ có một người? Vương Tử đào cùng Trương Dương mang theo cái kia đen nhánh nam tử đi tới một chiếc không có biển số xe xe mẹ xe đét tiền bị nói, người chúng ta đã mang đến. Trương Dương hiếp mắt nhìn một chút xe mẹ xe đét bên trong, một bóng người đều không có. Người này thật là quá cẩn thận, cho chính mình nói địa điểm vậy mà đều là nửa thật nửa giả. Các ngươi tới có điểm trẫm a. Một cái đao kính, vị được tiếng nói nam tử theo một cái sau tưởng mặt đi ra. Phía sau hắn đi theo hai cái trắng hán, bên trong một cái trong tay mang theo một cái sắp hôn mê người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mày kiếm tinh mâu, ba khi âm ầm làm cho người ta vừa nhìn, liền cho người ta một loại hạo nhiên chính khí cảm giác. Chúng ta trên đường kẹt xe. Trương Dương trực tiếp nói, nhìn thấy ba người vẫn luôn tại xe bên cạnh, chuẩn bị nếu như đã xảy ra biến cố gì liền trực tiếp lên xe rời đi. Cẩn thận như vậy một người, làm một cái đội trưởng đội trưởng hai cái người mới theo đổi bắt, đây rốt cuộc là ai chủ ý? Khẳng định là nội bộ cũng ra nội gián. À, trên đường Mập lùn con bị tiếng nói cười ha hả, con mắt vẫn luôn không hề rời đi hai người. Người nếu là ai? Hắn không chấp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Thấy việc nghĩa hăng hái là người, Trương Dương cũng cười ha hả nói. Mập lùn nghe nói như thế, hừ một tiếng, có chút phất phắt tay, vẫn luôn đen nhắm súng ngắn nhắm ngay Trương Dương cái trán. Trương Dương một mặt khinh thường, chính mình đánh hắc bang cũng không biết bao nhiêu, ngươi một cái súng ngắn liền muốn hù dọa ta. Thấy việc nghĩa hăng hái làm khả năng chết sớm. Mập lùn thanh âm cũng như con vịt, cặc, cặc nghe làm cho người ta phiền chán. Nhìn thấy đối phương lấy ra ngắn, Vương Tử Đào trực tiếp đứng ở Trương Dương. trước mặt. Trương Dương một hồi xấu hổ, đẩy ra Vương Tử Đào, trực tiếp đem cái kia đen nhánh tiểu tử lôi đến trước mặt mình nói: "Có con tin, ngươi lại còn muốn chính mình đỡ đạn? Các ngươi nếu là muốn nổ súng lời nói, vậy mở đi." Đen nhánh nam tử không nghĩ tới Trương Dương thế, nhưng trực tiếp chơi một màn như thế. Ánh mắt hắn chừng phải cùng trông đồng đồng dạng đại, sắc mặt lập tức trắng bệnh, thân thể dị dạng phát run lên. Trước mắt mập lùn chính là một người điên, hắn biết rõ biết, đối phương có mở hay không súng chính là mình tâm tình sự tình. Mập lùn nhìn Trương Dương, nhướng mày, chính mình ra tới trận này thời gian Còn không, có bị như vậy một người bình thường uy liếc qua. Trương Dương đối bên người Vương Tử Đào nháy mắt nói, đứng tại đằng sau ta. Đen nhánh nam tử nghe nói như thế, khóc không ra nước mắt. Đây là đứng tại phía sau người sao? Rõ ràng là đứng ở sau lưng ta, như thế nào còn sẽ có ngươi không biết xấu hổ như vậy người a. Mập luôn vất vất tay làm người bên cạnh trực tiếp đem khẩu súng buông xuống, ngữ khí hòa hoãn mà đối với Trương Dương nói, đừng lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp giao dịch đi. Được. Vương Tử Đào nghe được giao dịch, bận điệu đứng ra nói. Trương Dương trừng mắt liếc đứng ra Vương Tử Đào. Tiểu tử này mấy lần trước đều thật thông minh, như thế nào lúc này biến trơn váng. Vương Tử Dao nhìn thấy Trương Dương ánh mắt, vội vàng lui trở về. Chính mình một lòng muốn đem đội trưởng túa ra, sở dĩ vừa rồi một kích động trực tiếp đáp ứng, lại quên kỳ thật rất nhiều có ưu thế đều tại phía bên chính mình. Như thế nào cái giao dịch pháp? Trương Dương hiếp mắt nói, cùng loại người này liên hệ, một phần một ly đều phải tính rõ ràng. Mập lùn cười ha hà nói, tiểu tử, ngươi đang chỉ hoan thời gian a. Không sai. Trương Dương trực tiếp thừa nhận chính mình ý nghĩ, nhìn núi Phương nói, ngươi không phải cũng đang chỉ hoãn thời gian? Trong lòng hai người đều có các bản tính, nghe được Trương Dương một câu đến nói toạc ra chính mình ý nghĩ, Mập Lùn sắc mặt khó nhìn lên. Lên xe, Mập Lùn thấp giọng nói, "Chương 880, sao chổi." ba câu nói chuyện, Mập Lùn liền biết nơi đây không nên ở lâu. Trước mắt cái này nam quá nhạt định, nếu như không phải đối phương có chuẩn bị, đó chính là nói rõ đối phương có bản lĩnh không sợ bọn họ. Nhìn đối phương muốn đi, Trương Dương cười nói, "Cửa xe khóa quá chặt, không mở được." Đi theo Mập Lùn cùng đi vệ sĩ đưa tay muốn đi mở cửa xe, đột nhiên lôi kéo, cửa xe khóa đến xít sao. Hắn lại đột nhiên vừa dùng lực, bang la một tiếng, toàn bộ cửa xe trực tiếp bị người hộ vệ kia cho lôi xuống. Trương Dương thấy cảnh này, chính mình cũng sửng sốt, thật là quá tàn nhẫn, lại đem cái xe này cửa đều lấy xuống, rốt cuộc có bao lớn khí lực. Lão, lão đại, người kia cũng không nghĩ tới chính mình vừa dùng lực, lại đem toàn bộ cửa xe cho lôi xuống. Đừng nói nữa, đi nhanh lên. Mập luôn thúc giục ngồi lên xe. Thật là số ngạ quỷ. Ồ ồ. Nhìn thấy bọn họ muốn đi, bị phong bế miệng nam tử ồ thành tiếng. Người trên xe không được núp lích, các ngươi bị bao vây. Chỉ thấy rầm rầm người từ bên ngoài tràn vào, một đám cầm trong tay ạ sột thật. Mới vừa rồi cùng Trương Dương dịu dàng mập lùn lúc này sắc mặt biến thành màu đỏ tía, căn bản không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. "Trương đệ, người bên ngoài cũng thu thập sạch sẽ." Lý Văn Siêu đi đến Trương Dương bên cạnh nói, "Thật đúng là đúng, dịu, chúng ta ở bên ngoài vừa tới, một đám người nhìn thấy chúng ta liền chạy, tiếp tục liền bị chúng ta cho toàn bắt lấy, không còn một ngống. Lý Văn Siêu cười ha hà nói, chính mình cũng không nghĩ tới vậy mà lại trùng hợp như vậy. Mập lồn nghe nói như thế, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Vốn dĩ chính mình dưới tổng thể nhưng không ngờ đến vậy mà lại có người ngoài cuộc đi vào ngâm lại vừa rồi chính mình nói hết thảy hiện tại cũng cảm giác mặt đau lặp lại một lần người trên xe nhanh lên xuống tới các người đã bị bao vây một cái cầm súng ngắn mang theo loa phong thanh người lại hô một tiếng mập luôn đi xuống trong tay cương ép Vương tử tửảo đội trưởng nói các người đều lưu lại không thì ta sẽ nổ súng tiểu lục tử Lý Văn siêu nhìn hắn cương ép xuống tới người sử sốt một chút hô. tiểu Lục tử là chính mình tại trong quân đội dạy bảo một cái học sinh lúc ấy mới 18 tuổi Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đều lớn như vậy. Đội trưởng, Vương Tử Đào nhìn thấy đối phương cương ép đội trưởng của mình, trong mắt đều phải toát ra hỏa tới. "Ta và ngươi trao đổi con tin, ngươi nếu là dám động đội trưởng một đầu ngón tay, ta đều phải chơi chết ngươi." Vương Tử Đào đẩy đen nhánh nam tử nói, "Ngươi coi ta là ngu xuẩn đâu?" Nghe được Vương Tử Đào yêu cầu này, mập lùn mặt đỏ bừng lên, dùng chính mình đặc biệt vị được tiếng nói quát. Trương Dương nghe nói như thế cũng cởi ra tiếng, "Đây quả thật là đánh giá quá thấp này mập lùn chỉ số thông minh." "Dương ca." Hoàng thị Vương Tử Đào nhìn đối phương dùng súng ngắn chỉ vào đội trưởng, cũng không biết nên nói cái gì. Mập luôn nhìn thoáng qua trên dương, trong lòng cũng là bối rối, bọn họ những này người thật sự là quá nhạt định, hoàn toàn không thèm để ý chính mình đang nói cái gì. "Nhanh lên, tìm cho ta lấy một chiếc xe đến, đem ta đưa ra ngoài." Mập luôn cầm súng, chỉ vào tiểu lục tử cái trán. Tiểu lục tử vẫn còn đang hôn mê bên trong, cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn nhớ rõ chính mình truy đổi người bị tình nghi mãi cho đến dưới mặt đất bãi đỗ xe, sau đó bị một cái trực tiếp từ phía sau lưng đánh cho hôn mê. Tại ghế sỉu trước đó, thấy được cái kia mập lùn đối với chính mình mỉm cười mặt. Về sau Vương tử Đào mang người tới cứu mình sự tỉnh, hắn cũng không biết. Mà tại mở mắt thời điểm, cảm giác được có người ghìm chặt chính mình cổ, một cái băng lánh đổ vật đè vào trán của mình bên trên. Làm một lao binh, hắn ngay lập tức đoán được, chính mình là bị bắt. Trong lúc nhất thời vừa tươi mát tới hắn không khỏi tim đập rộn lên, mỗi người đều là em ngại tử vong. Liền xem như cảnh sát nhân dân, bọn họ tại đối mặt tử vong cũng không có khả năng bình tĩnh, nhưng là lựa chọn của bọn hắn lại uýt một chút. Nhanh lên, cho ta đi tìm một chiếc xe. Các ngươi không nghe rõ ràng sao?" Mập luôn cuồng loạn gầm hết lên. "Ngươi người đều bị chúng ta bắt, coi như ngươi chạy đi thì có ích lợi gì nơi?" Lý Văn Siêu rễu cợt hắn một phen, con mắt nhìn chằm chằm vào tiểu lục tử. "Cái này không cần ngươi quan tâm." Mập luôn dùng chính mình vịt được tiếng nói gầm thét lên. Tiểu Lục Tử cũng nhìn thấy Lý Văn Siêu, vẻ mặt nao nao. Lại là huấn luyện viên của mình. Nhìn thấy huấn luyện viên của mình, tiểu lục tử tâm tình cũng bình tĩnh trở lại. Huấn luyện viên của mình, bình thường nhìn có điểm đốc, hơn nữa tính tình cũng cứng, thế nhưng là mang binh đánh giặc tuyệt đối là cấp một đẳng. Hơn nữa kỹ thuật bắn cũng liền như thế. Trương Đệ, người. Lý Văn Siêu biết Trương Dương miệng quả đen, muốn hỏi một chút hắn có hay không biện pháp. Người có biện pháp. Trương Dương nhìn Lý Văn Siêu thương lượng với mình, nhỏ giọng cùng đối phương thương lượng. Có thể hay không làm chuyện rời sức chú ý của đối phương. Lý Văn Siêu nhìn cái này mập lùn, nếu như rời đi sức chú ý của đối phương, ta có thể một súng đánh ba cái. Trương Dương vẫn chưa nghe nói Lý Văn Siêu lại có loại bản lĩnh này, hắn nhẹ gật đầu nói, đánh hai cái liền có thể, bên trong một cái giao cho ta. Lời ta nói các ngươi không nghe rõ ràng sao? nhanh lên cho lão tử làm một chiếc xe tới. Mập lùn đem khẩu súng hung hăng đè vào tiểu lục tử trên đầu. Trương Dương biết hắn khẳng định không dám nổ súng, trên tay chỉ có một người chất, còn uy hiếp người xung quanh, đơn giản chính là làm trò cười mà thôi. Đây cũng không phải là địa ảnh, một con tin liền có thể làm cho cảnh sát xoay quanh. Người cái kia thân cao tay nâng đến có mệt hay không a? Tiểu lục tử thế nhưng là cao hơn cái kia mập lùn một đầu nhiều, cứ đi thời gian dài như vậy xuống ngắn, cho dù ai đều cảm giác được hơi mệt chút. Mập xác thực cảm giác tay hơi mệt chút. Hắn mặt đỏ lên, đối Trương Dương nói, biết ta còn không cảm kích tìm cho ta chiếc xe Trương Dương cười cười ta chính là nhắc nhỏ người lấy được súng ngắn tuyệt đối không nên rớt khấu trừ 10.000 không may điểm mập lùn cảm giác bạ vai chua chùa trên tay súng ngắn trực tiếp từ phía trên rớt xuống tiểu lục tử vừa nhìn lập tức một cái ném qua vai đem mập lùn trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên Lý Văn siêu lấy xét đánh không thấy bưng thai tốc độ móc súng lục ra trực tiếp đánh vào đối phương liền cái vệ sĩ trên tay a Hét thảm một tiếng như là một cái tín hiệu Lý Văn siêu mang đến người cấp tốc xuống tới trực tiếp đem hai cái vệ sĩ tại chỗ chế phục Mà cái kia mập lùn cũng bị Tiểu Lục từ một cái ném qua vai đặt ở trên mặt đất, dùng tiến đao cước trực tiếp cho chế trụ. Hắn hai mắt vô thần, từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng chính mình súng lục kia là thế nào rơi xuống đất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn theo bên cạnh đi qua Trương Dương hỏi: Người muốn biết sao?" Trương Dương gật đầu trêu tức nhìn hắn một cái nói: "Bởi vì ta là sao chổi, hết thảy đắc tội ta người, đều là phải xui xẻo." Chương 881: Phân tích. Nghe được Trương Dương lời này, mập lùn ha ha ha cười ra tiếng. "Cho nên nói ngươi một câu ta liền xui xẻo rồi." Hắn vị được tiếng nói thực đặc biệt, làm cho người ta nghe thân thượng đều nổi ra gà. Người có thể hiểu như vậy." Trương Dương cười nói, hắn cũng biết, những chuyện này ngươi nói ra đến, rất nhiều người ngay từ đầu đều là không tin. Mập luận cười ha hả nhìn Trương Dương, chẳng hề nói một câu nói. "Nhanh lên mang đi, cho chuyện cái gì?" Lý Văn Siêu mang người tới, trực tiếp để cho chính mình người cài lên quẳng tay mang đi. "Huấn luyện viên." Tiểu Lục Tử vội vàng từ dưới đất đứng lên, nhìn Lý Văn Siêu. Ánh mắt hắn nhìn chầm chằm vào Lý Văn Siêu, trong mơ hồ có thể nhìn ra, đối phương trong mắt có vẻ như mang theo một tia nước mắt. Không cho phép khóc a, đều bao lớn, lại còn muốn khóc sao?" Lý Văn Siêu nhìn tiểu lục tử, cười ha hả nói. Tiểu Lục Tử xoa xoa chính mình ánh mắt nói, "Ai nói, ta mới không có khóc." Hắn một cái kéo qua Vương Tử Đào nói, "Mau gọi lao đại." "Lao đại?" Vương Tử Đào kính nể mà nhìn Lý Văn Siêu kêu lên. Hát tử đâu?" Tiểu Lục Tử bốn phía nhìn một chút, nhưng không có nhìn thấy Hắc tử. Hát tử?" Vương Tử Đào có chút hơi khó nói, hát tử bán chúng ta?" "Cái gì?" Tiểu Lục Tử một mặt kinh ngạc, hai tay nắm lấy Vương Tử Đào bà càng thêm dùng sức, "Ngươi nói Hắc tử bán chúng ta?" Vương Tử Đào gian nan nhẹ gật đầu nói, chính là hắn thả đi từng vị, hơn nữa còn kéo dài trụ chúng ta, không muốn để cho chúng ta tới giúp ngươi. Nghe nói như thế, Tiểu Lục Tử lắc lắc đầu, cảm giác đây không phải là thật, hai người này đều là chính mình binh, Hắc Tử mặc dù có chút thiết kỷ, thế nhưng lại không có khả năng bán bọn họ. Hát Tử đâu? Hắc Tử bây giờ ở nơi nào? Tiểu Lục Tử vội vàng hỏi. Vương Tử Đào chỉ chỉ bên cạnh cho quả thành bánh chứng hát Tử nói, ở chỗ nào đứng đâu. Tiểu Lục Tử đi qua lấy xuống đối phương mũ cùng khẩu trang, ngay sau đó cũng đem hắn mặt trên băng dán còn có mang thượng dây từng từng cái cởi bỏ. Một đôi giống như sói con ngươi nhìn chằm chằm Hắc Tử nói, "Hiện tại nói cho ta, từng vị đến cùng phải hay không ngươi thả đi rồi?" Hắc Tử gắt gao cắn môi, đầu rất thấp, con mắt đung đưa trái phải, chính là không dám nhìn tới Tiểu Lục Tử con mắt. "Nói a." Tiểu Lục Tử gào thét một tiếng. Lý Văn Siêu mang đến người ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn, bọn họ đều là làm minh người, biết trong quân đội rốt cuộc là dạng gì cảm tình. Nếu như ở giữa thật ra một cái phản đồ là ai cũng không nguyện ý tin tưởng. "Là, là ta." Hát Tử cúi đầu, bờ môi đều nhanh muốn ra máu, "Đội trưởng, ta cũng không biết." hắn cũng không biết chính mình vì cái gì liền bị ma quỷ ám ảnh, tin vào đối phương sam ngôn. "Đừng gọi ta đội trưởng." Tiểu Lục Tử nghe được đối phương trả lời khẳng định, hướng về phía Hắc Tử gầm thét. Thiên Luân Vạn Ngữ hội tụ thành một chữ, "Cút." Tiểu Lục Tử thấp giọng nói. Hắc Tử một mặt kinh nghi, hắn không nghĩ tới đội trưởng đối với chính mình thế nhưng như vậy hung ác. "Đội trưởng, ta bất quá là." Hắc Tử còn muốn giải thích, thế nhưng là Tiểu Lục Tử căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Người bây giờ đi nhanh lên, trở lại quân đội ta còn có thể nói ngươi lần này ra tới anh liệt hy sinh." Tiểu Lục Tử nhìn Hắc Tử nói. Thế nhưng là ngươi nếu là trở về, khẳng định sẽ bị người phát hiện, thậm chí khai trừ người quân tịch. Các vị, có thể hay không nghe ta nói một câu?" Trương Dương nhìn bọn họ nháo đứng lên không xong, chính mình còn không biết nội bộ xảy ra chuyện gì mâu thuẫn đâu. "Trương đệ, người muốn nói cái gì?" Lý Văn Siêu nhìn Trương Dương đứng ra, cũng cho hắn đánh một bậc thang. Tiểu Lục Tử tính tình hắn nhưng là biết đến, tại quân đội thời điểm, trừ của mình lời nói, những người khác mà nói hắn là một câu cũng nghe không lọt. Nếu như chính mình không nói lời này, đoán chừng Tiểu Lục Tử cũng sẽ không đi nghe Trương Dương. "Cái cái gì sự tình?" Tiểu Lục Tử dừng lại một chút, quay đầu nhìn Trương Dương, một mặt mở mịt mà hỏi: Người cùng Vương tử Đào quan hệ không phải rất tốt?" Trương Dương lướt qua Tiểu Lục Tử, trực tiếp đi hỏi Hạ Tử. Hạ Tử sững sốt một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, chính mình rõ ràng là Vương tử Đào bản trưởng, thế nhưng là vô luận chuyện gì, hắn đều đoạt danh tiếng của mình. Thế nhưng là tại Vương tử Đào trước khi đến, hết thảy danh tiếng đều là chính mình ra. Không sai, toàn bộ quân đội người đều biết chúng ta quan hệ không tốt. Hạ Tử nhìn Trương Dương lúc, không còn cúi đầu, mà là ưỡn thẳng sống lưng. Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói: Cái kia mập lùn suối dục ngươi thời điểm, có phải hay không thán đến quan hệ của các ngươi?" Hắc Tử nhẹ gật đầu. Ngay sau đó sắc mặt của mình cũng trở nên ngưng trọng lên. Trên đường hắn vì nhiệm vụ, đều không có cùng Vương Tử Đào cãi nhau một câu, hơn nữa hai người phối hợp cũng phi thường tốt. Đối phương là thế nào biết đến đâu?" Trương Dương nhìn Hắc Tử sắc mặt có chút biến hóa, nhún vai nói, "Lần này các ngươi rõ chưa? Vì cái gì truy đổi một cái người bị tình nghi, để các ngươi hai cái quan hệ người không tốt cùng lúc xuất phát?" Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Đào cùng Tiểu Lục Tử nói, "Căn cứ suy đoán của ta, Các ngươi nội bộ 80% ra nội gián, còn có 20% đâu? Tiểu Lục Tử nghe được trong bộ đội có nội gián, mặt trên liền mất hứng. Dựa theo ngươi nói như vậy, là chúng ta đại bộ đội trong ra nội gián. Loại lời này cho dù ai nghe được trong lòng cũng sẽ không khó chịu. Mà khác 20% chính là cho các ngươi hạ đạt mệnh lệnh này, người là cái ngu ít Trương Dương khinh thường nói. Trung quanh đều là quân nhân, nghe được Trương Dương cái này phân tích cũng không khỏi đến cười ra tiếng. Lời nói này không có ma bệnh, ai sẽ đi an bài hai cái không hợp ra loại nhiệm vụ này à? Không sai, khẳng định là nội bộ xảy ra vấn đề. Lời này nói chuyện, Tiểu Lục Tử sắc mặt càng khó coi hơn. Chính mình cũng là trong quân đội người, đội ngũ của mình bị như vậy chửi tới, hắn trong lòng tất nhiên khó chịu. Mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng là lại như vậy chửi bới ta quân doanh, ta cũng sẽ đối ngươi không khách khí." Tiểu Lục Tử một mặt nghiêm túc nói. Trương Dương đánh giá một phen Tiểu Lục Tử nói, "Ta lời nói liền nói tới đây, ngươi có nghe hay không đi vào là người chuyện." Lý Văn Siêu nghe xong Trương Dương phân tích, cũng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lý Văn Siêu gật đầu, Tiểu Lục Tử trinh một chút nói, "Huấn luyện viên, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Đây chính là quân đội của ngươi." Lý Văn Siêu đi đến Tiểu Lục Tử trước mặt, vô vô bờ vai của hắn nói, "Ta biết nhất thời bán hội tiếp nhận tương đối khó khăn, nhưng là các ngươi vẫn là trở về nhìn xem." Nghe được Lý Văn Siêu như vậy cùng chính mình nói, Bất Đắc Di thở dài một hơi nói, "Ta biết, huấn luyện viên. Ta chỉ là nhất thời bán hội không thể tiếp nhận mà thôi." Lý Văn Siêu cùng đối Tiểu Hải Tử đồng dạng, ôm lấy đầu của hắn, bỏ vào trên ngực của mình. "Lão đại, bị tổ tử biết sẽ không tốt." Trong đám người có người gầm một tiếng. Chương 882, số đào hoa. "Tổ tử." Tiểu Lục Tử nghe được có người như vậy một tiếng. Hôn luyện viên kết hôn. Lý Văn Siêu lắc đầu nói, vừa đính hôn còn chưa có kết hôn đâu, ngay tại cuối tuần. Các huynh đệ đều biết sao? Tiểu Lục Tử chính mình cũng không có đạt được tin tức, nhận định lão đại khẳng định là không có nói qua những chuyện này. Đều rất bận, liền không có cấp các huynh đệ nói qua. Lý Văn Siêu lắc đầu. Năm đó cùng chính mình huấn luyện chung, cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, hiện tại cũng đều có chính mình chuyện phải làm, hắn căn bản cũng không có cho bất cứ người nào nói qua. Tại sao không nói? Tiểu Lục Tử nghe nói như thế, trực tiếp quên hết hắc tự tự tỉnh, tức giận trừng mắt Lý Văn Siêu. Trương Dương nhìn thấy bọn họ đột nhiên chuyển rời chủ đề, cười a a ra tiếng. "Trở về rồi nói sau." Lý Văn Siêu ôm lấy Trương Dương bả vai nói. Nửa giờ sau, Lý Văn Siêu để cho chính mình người đem Từng Vĩ đưa đến cục cảnh sát về sau, mang theo Trương Dương cùng Tiểu Lục Tử mấy người trực tiếp đi chính mình gần nhất mua trong phòng. Vương Hiểu mẫn tại Hậu ngu công ty đi tới đi lui, tức giận chặt chơn nói, "Tức chết ta rồi, Trương Dương thế, nhưng phóng bản tiểu thư bổ câu, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi." Trương Dương một đoàn người đi tới Lý Văn Siêu nhà mới, mở cửa chính là Tống mẫn, nàng xuyên qua một tiếng màu đỏ đi sửa thân áo. Nhìn thấy Lý Văn Siêu mang theo nhiều người như vậy đến, hơi sửng sở. Khách tới người, như thế nào không cho ta nói trước một tiếng?" Tống Mẫn Đoàn trước nói. Lý Văn Siêu cười ha hả gãi đầu một cái, cho Tống Mẫn giới thiệu nói, "Đây là tham gia quân ngũ lúc mang Tân binh đã tử, đây là mới Tân binh đã tử." Đơn giản vừa giới thiệu, Tiểu Lục Tử trực tiếp kêu lên, "Đầu tử tốt." Tống Mẫn nghe được xương hô này, sắc mặt hưu đến đỏ lên, vẫn luôn đỏ đến lỗ tai căn. Trương Dương cũng cười cười, trước đó Siêu ca còn cùng chính mình nói không biết nên làm sao làm, hiện tại xem ra đều ở chung. Tuấn nữa Tống Mẫn cũng đi rất trước đó trang phục nghề nghiệp, đoán chừng là đã thành toàn chức gia đình bà chủ. Đến như là Lý Văn Siêu loại này gia đình, trên cơ bản cũng không cần công tác đi, không cần là gọi. Lý Văn Siêu đánh một cái tiểu lục tử nói, chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Ai, ngươi nói như vậy tẩu tử tức giận. Tiểu Lục Tử vội vàng nói, Tống Mẫn, ta không phải ý tứ này. Lý Văn Siêu vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy Tống Mẫn chính hiếp mắt đối với chính mình mà cười. Tốt, tiểu lục tử ngươi lại chơi ta. Hắn vén tay nào lên, làm bộ muốn cùng tiểu lục tử đánh một trận. Trong phòng trong nháy mắt tràn ngập tiếng cười vui, chỉ có hát Tử còn tại cuối đầu. Theo bãi đô xe ra tới, hắn liền một câu không có nói qua, đoan chừng còn tại thật sâu tự trách bên trong. Chỉ có liếc qua Hắc Tử, bất đắc di lắc đầu, loại này tâm kết chỉ có thể chính hắn mở ra. Mãi cho đến buổi tối, Trương Dương mới trở lại hô ngu công ty, vừa tới cửa ra vào, liền thấy Vương Hiểu Mẫn đang đứng ở cửa trở chính mình. Bởi vì cùng Lý Văn Siêu chơi đến quán này, Trương Dương đã sớm quên chuyện này. Nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn trong ngáy mắt, mới nghĩ đến chính mình trước đó nói lời nói, người còn biết trở về a. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương trở về, ngữ khí tựa như là một nữ nhân ghét bỏ lão công mình về nhà muộn đồng dạng. Trương Dương nghe được giọng điệu này đột nhiên khỏe miệng giật một cái. Khó làm. Chính mình đối Vương Hiểu Mẫn vốn là không có gì cảm tình. Mặc dù mình có mấy cái bạn gái, nhưng là đều là có cảm tình ở nơi đó, cũng dám phóng bản tiểu thư bồ câu. Vương Hiểu Mẫn đột nhiên hừ một tiếng, hai tay bóp chính mình eo thon chỉ nói. Trương Dương một mặt cười khổ, chính mình như thế nào quên chuyện này? Rốt cuộc hẳn là như thế nào giải quyết ta? Cái kia, sự tình tương đối nhiều. Trương Dương sờ sờ cái mũi. Một mặt quận bạch nói, "Sở dĩ liền quên đi." "Quên đi." Vương Hiểu mẫn mặt soát một chút đỏ lên, nàng đi đến Trương Dương trước mặt, hết chính mình độ ngực nói, "Ngươi nói ngươi quên đi, ngươi bây giờ muốn làm sao đền bù ta?" Trương Dương suy tư một hồi nói, "Ta dẫn ngươi đi ăn được ăn." Đây là đối phó nữ sinh phương thức tốt nhất, mỹ thực cùng dạo phố. "Không muốn, ta hiện tại khí no, một chút không đói bụng." Vương Hiểu mẫn mép miệng, nhìn Trương Dương, "Kia nếu không liền ngày mai đi dạo phố?" Trương Dương không nghĩ tới mỹ thực lại bị đối phương cự tuyệt. "Không muốn, ngươi lại sẽ thả ta bu câu." Vương Hiểu Mẫn đầu lắp đến cùng một cái trong lúc lắp tựa như. Trương Dương những mày, này nhưng khó khó làm. Nhìn Trương Dương dáng vẻ quân bách, Vương Hiểu Mẫn cười khinh khách. Ngươi cưới đầu xuống, ta cho ngươi biết. Trương Dương hơi hơi cúi đầu. Lạch cạch một tiếng. Vương Hiểu Mẫn nắm ở Trương Dương cổ, tại trên gương mặt của hắn hôn một cái. Cười híp mắt nhìn Trương Dương, sắc mặt dần dần từ trắng trở nên đỏ, nhìn thấy Trương Dương sững sờ ngay tại chỗ, nàng đôi mắt càng là híp lại thành một đường. Nàng hi hi cười một tiếng, nguyên bản không vui cũng theo này một điếu thuốc tiêu mây tận. Trương Dương cứng ngắc đồng lúc chính mình cổ. Thân thể động tác đều trở nên cứng ngắc. Chờ hắn quay người trở lại thời điểm, túi đầu vừa nhìn nơi nào còn có vương hiệu mẫn cái bóng, sẽ không gần nhất thật đi số Đào Hoa Trương Dương tâm hoảng hảng lẩm bẩm. Như thế nào có phải hay không đi số Đào Hoa? Hệ thống cười hì hì nói, thế nhưng là ta còn không có gì chuẩn bị tâm lý. Trương Dương nam nam tự nói nói, tốt, không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Hệ thống hừ một tiếng, đối Trương Dương nói, dù sao ngươi gần nhất nhiều chú ý chút, Hỏa Phúc Tương ý đi, ngươi gần nhất đi số Đào Hoa, nói không chừng liền sẽ rủi do. Trương Dương mặc dù là được tiện nghi, thế nhưng là trong lòng nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào, vui vẻ cũng là có một chút. ta. Dù sao cũng là bị một cái nữ hài cho hôn một cái. Kỳ thật nữ sinh này trong lòng không sai biệt lắm, ai cũng thích có người tán dương hoặc là thích chính mình. Trương Dương lung la lung lay đi tới phòng của mình, ngã đầu đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại về sau, liền nghe được có người đập chính mình cửa. Trương Dương trên giường lăn một vòng, trực tiếp từ trên giường một cái lý ngư đã đĩnh. Chính mình tối hôm qua vừa trở về, đã có người tới tìm chính mình chuyện, quả thực không thể nhịn a. Chuyện gì A Trương Dương gào thét một tiếng, mở cửa liền thấy Mạc Thiên nhất chạm tại chính mình cửa ra vào. Rốt cuộc chuyện gì? Trương Dương mở cửa nhìn Mạc Thiên nói chuyện nói. Trước mấy ngày ngươi không tại thời điểm, Vương Nghệ hiểu đến rồi một chuyến, sau đó vu Tuấn Người cũng tới một chuyến. Trương Dương nghe được Vương Nghệ hiểu đến một chuyến ngược lại là không có cái gì ngạc nhiên địa phương, thế nhưng là vu Tuấn Người thế nhưng cũng tới, đây coi như là tình huống như thế nào. Phải biết vu Tuấn Người, Trương Dương đều là giáo huấn trôi qua, nếu như bọn họ tìm đến sự tình. Một phương diện có thể là có người sai sự, một phương diện khác thì là khả năng xảy ra chuyện. Trương Dương suy tư thật lâu, cũng không nghĩ ra đi vào thực chất có chuyện gì. Hắn lắc đầu, dứt khoát không còn đến hỏi Vu Tuấn sự tình. Vương Nghệ hiểu sự tình thế nào? Trương Dương đối Vương Nghệ hiểu đều có chút sợ hãi, nàng sự tình vẫn là nhanh chóng giải quyết tốt. Chương 883, khó chơi. Nghĩ đến cái kia nữ, Trương Dương liền nhớ lại trước đó phát sinh hết thảy, cái kia tập thể dục nữ sinh, đối Trương Dương làm sự tình, căn bản không dám tưởng tượng. Nghĩ đến trước đó cùng nàng tiếp xúc thân mật, Trương Dương đều cảm giác có chút trong lòng ngứa. Nữ nhân này vẫn là bất tiếp xúc tốt. Trương Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, khó chơi a. Chủ yếu là Chu Vân Hạo sự tình. Mạc Thiên Nhất nhìn thấy Trương Dương rơi vào trầm tư, đem sự tình nói ra. Tại Trương Dương ra ngoài trong 3 ngày này, Vương Nghệ Hiểu lại tìm đến qua Chu Vân Hạo 2 lần, chủ yếu là thương lượng Chu Vân Hạo lần trước đại diện tài chính, cùng lần tiếp theo đại diện. Đối phương yêu cầu không tính là vô lý, chỉ là Chu Vân Hạo có chút không muốn tiếp nhận. Trong đó yêu cầu Chu Vân Hạo không có chủ đô muốn đi thi đấu phái từ tập thể dục quán đi một chuyến. Kỳ thật đây là rất lãng phí nghệ nhân thời gian. Hơn nữa Mạc Thiên Nhất là định đem Chu Vân Hạo xem như công ty tương lai chủ yếu minh tinh đến bổ dưỡng. Như vậy tính toán lời nói, khẳng định là thua lỗ a. Mạc Thiên Nhất bản tới là dự định cùng đối phương nhiều muốn một bộ phận tài chính, thế nhưng là Vương Nghệ hiểu chính là không đồng ý. Nữ nhân này, khó chơi a. Trương Dương nghe xong Mạc Thiên Nhất giải thích, trực tiếp cười ra tiếng, nữ nhân này chính là khó chơi a. Ý kiến không thống nhất lời nói, xử lý liền phiền toái. Mạc Thiên hoàn toàn không có lại nhún vai nói, mấu chốt nữ nhân này còn đặc biệt khó chơi. Trương Dương nghe được Mạc Thiên từng cái ngay cả nói mấy cái khó chơi. Chính mình cũng cười, xét thực khó chơi, ta cũng trải qua. Trương Dương lại một lần nữa nhớ tới gặp được kia nữ nhân thời điểm, kia tại người khác nhìn là mộng đẹp, thế nhưng là dưới cái nhìn của mình chính là một cái ác mộng. Cuối cùng đã giải quyết chưa? Trương Dương nhìn Mạc Thiên nhất một mặt xoắn xuýt biểu tình hỏi, đã để Vương Tử Văn giải quyết. Mạc Thiên nói một lời này thời điểm khỏe miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới chuyện này cuối cùng thế nhưng làm Vương Tử Văn cho xử lý xong. Ồ. Trương Dương nghe được đáp án này, hơi sững sờ, không nghĩ tới lại là bị Vương Tử Văn xử lý xong. Mạc Thiên nhất gật đầu nói. Mặc dù xử lý phương thức chẳng ra sao cả, nhưng là dù sao cũng là giải quyết. Mặc Thiên Nhất ngữ khí có chút không vui, hắn không nghĩ tới Vương Tử Văn hội giải quyết chuyện này. Trước đó cùng Trương Dương đánh cược thời điểm, Mặc Thiên Nhất nhận định Vương Tử Văn không có năng lực đảm nhiệm này nhân sự chủ quản, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn chỉ là đi qua không đến một tuần thời gian, liền nắm giữ trở thành hở giờ chủ yếu chi thức. Hơn nữa còn có thể cũng đã làm hở giờ người hoàn mỹ đối thoại, nếu như ngươi không biết hắn thực chất, căn bản nhìn không ra đối phương trước đó là một cái xem cửa lớn bảo vệ. Nghĩ tới đây, Mặc Thiên Nhất trong lòng liền có chút không vui. Nhưng là mình đúng là thua, có chơi có chịu, hơn nữa như vậy vừa nhìn, Vương Tử Văn cũng là không tệ nhân tuyển. Mạc Thiên nhất tự mình nhìn thấy đối phương mỗi ngày đều mang một cái mắt quầng thâm lại tới đây đi làm, liền xem như giờ làm việc, hắn đều sẽ điều ra thời gian đến học tập. Người như vậy là kinh khủng nhất, rất nhiều chỗ làm việc người mới thường thường đều là không làm được đến mức này mà bị đào thải. Nếu như loại người này không đi thiện dùng lời nói, vậy đi chuyện dùng dạng gì người? Hai tháng về sau, ta định đem hắn thăng làm tổng giám đốc. Mạc Thiên nhất nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương khoác khoát tay nói, cái này liền theo ngươi. Dù sao ta chỉ là vì chứng minh chính mình là đối." Mạc Tiên nhất nghe thấy lời ấy, theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, lại đánh trong đáy lòng đội phục Trương Dương. Đối phương đi sau, Trương Dương đi tới văn phòng, hiểu rõ hạ công ty gần nhất tình huống. Chỉ Hinh Nhiên lại một lần nữa đi quay phim, bác Sản Sản thì là lại đi những địa phương khác làm triển lãm ăn nhịn, Vương Tử Họa thì là đi theo Chỉ Hinh Nghiên đi ra, nói là muốn đi ra ngoài huấn luyện một chút chính mình. Mà thu vào nhiều nhất thì là bác Sản Sản, Trương Dương cũng không nghĩ tới lúc ấy chính mình tùy tiện ký kết xuống tới một cái tiểu cô nương, vậy mà lại trở thành công ty cây dụ tiền. Quả nhiên đây là một cái chạch nam thời đại, một cái xem mặt thời đại. Đơn giản hiểu rõ một chút công ty chuyện về sau, Trương Dương uống một ly cà phê nghỉ ngơi một chút. Một cái mã số xa lạ đánh vào. Trương Dương suy tư một hồi, vẫn là nghe điện thoại. "Trương Dương tiểu hữu, ta nghe nói ngươi trở về." Điện thoại kia một đầu là Tiền Thiên sư. Nghe được Tiền Thiên sư thanh âm, Trương Dương mới nghĩ đến chính mình cùng Tiền Thiên sư có đứa hẹn chuyện này. Hắn cố gắng để cho chính mình thanh âm nghe tỏ ra chân thành. Tiền Thiên sư, thời gian này gọi điện thoại có chuyện gì sao?" "Không phải nói cho ngươi, làm xong Vương hiểu sự tình." Ngươi liền trực tiếp tới tìm ta sao?" Tiền thiên sư đột nhiên gầm hét lên, "Hiện tại người đâu?" Trương Dương không nghĩ tới Tiền thiên sư vậy mà lại phát như vậy lớn tính tình, bình thường xem cái này tiểu lão đầu, mỗi ngày đều híp mắt lại, nhìn không có một chút tính tình, như thế nào lần này thế, nhưng nổi nóng lên. "Tiền thiên sư, ngươi không nên nổi giận." Trong điện thoại chuyển ra Vương lão ra tử thanh âm. Trương Dương nghe nói như thế cũng thở dài một hơi, chí ít còn có một người cho chính mình nói rút. Trương Dương lại một lần nữa bưng lên cà phê uống. Tối hôm qua nữ của ta cũng trở về Đa Khuya. Hai người khả năng buổi tối chơi quá mệt mỏi. Vương lão gia tử không nhanh không chậm nói ra một câu lập lờ nước đôi, lại khiến người ta dư vị một câu. Phốc phốc. Chu Dương trực tiếp đem uống đến trong miệng cà phê toàn bộ phun ra. Là chính mình nghĩ sai sao? Như thế nào cảm giác Vương lão gia tử nói những lời này làm cho người ta sâu như vậy nghĩ đâu? Nha. Điện thoại đầu kia, tiền thiên sư cũng dài ồ một tiếng, chẳng trách ta nhìn hắn gần nhất hồng luân sao động, có số đào hoa. Vậy ngươi xem nhìn ta cháu gái, gần nhất thế nào? Vương lão gia tử cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt. Tiên tiên sư Ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức liền đi qua." Trương Dương vội vàng cúp xong điện thoại, vội vàng đón một chiếc xe, thẳng đến Vương lão ra tử biệt thự mà mà đi. Nghe hai người nói chuyện, càng ngày càng không đáng tin vậy, luôn cảm giác là tại cho chính mình an bài kết hôn chọn ngày đồng dạng. Vẫn là nhanh đi tốt. Vương lão ra tử biệt thự trong, đều nói, "Tôn nữ của ngươi gần nhất có đào hoa kiếp, tận lực ít đi ra ngoài." Tiền thiên sư không khách khí nói, "Mặc dù Vương hiểu mẫn xác thực có đào hoa kiếp, thế nhưng là kiếp số không lớn, Tiền tiên sư dứt khoát cũng không đi quản. Nhân sinh tóm lại là có kiếp nạn." Yếu là kiếp nạn gì đều có thể tránh rơi vậy không có ý nghĩa gì Nghe được tiền thiên sư nói như vậy Vương lão ra tử không vui nào có có đói nói người ta có kiếp nạn nói đến một nửa liền không nói đây không phải chính mình tạm chiêu bài của mình sao người liền không nói nói xử lý như thế nào sao Vương lão ra tử hừ một tiếng hỏi dù sao cũng không có việc lớn gì tận lực ít đi ra ngoài là được rồi tiền thiên sư khinh thường nói hoàn toàn không có làm thành một chuyện nếu thật là đi ra ngoài vậy mang cái hộ thân phụ chính là tiền thiên sư ta đến rồi Trương Dương xuống xe về sau Vội vã đuổi đến đi vào sợ bọn họ đang đàm luận khởi một số chuyện kỳ 884, quái chương 884 quá nhân Nghe được Trương Dương Thanh âm tiền thiên sư cùng Vương lão ra tử đều ngẩn đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại nhìn thấy Trương Dương phong Trần mệt mỏi chạy đến nhanh như vậy tiền thiên sư cũng không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng đến nhanh như vậy tiền thiên sư không phải có việc gấp sở dĩ ta liền nhanh lên chạy tới Trương Dương mang theo ấy ná tươi cười nói tiền thiên sư nhìn Trương Dương thái độ vui mừng nhẹở đầu tiền thiên sư người mới vừa nói hộ thân phủ còn không có cho ta đâu bên cạnh Vương lão gia tử không vui. Rõ ràng đã nói, cho chính mình cháu gái một cái hộ thân phủ, như thế nào là không lấy ra. Trương Dương nghe hai người nói chuyện, là Trương Nghị Hỏa thượng không nghĩ ra. Hộ thân phủ? Trương Dương vô ý thức hỏi. Không có gì đồ vật, ta chính là nói hắn cháu gái gần nhất có đảo hoa kiếp, làm hắn đi làm cái hộ thân phủ. Tiền Tiên sư khinh thường nói, một cái nát hoa đảo mà thôi, ai không có điểm loại kinh nghiệm này. Trương Dương nghe nói như thế cũng cười a a ra tiếng. Hắn không nghĩ tới, tiền Tiên sư lại có thể thấy như thế khai sáng. Hai người như vậy đàm luận thời điểm, Vương Hiểu Mẫn vừa vặn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Trương Dương trong ngáy mắt, nhẹ nhẹ nhớp nhớp nàng đột nhiên dừng bước. Ngay sau đó sắc mặt bỏ bừng, như là một đóa dáng đỏ bỏ lên trên gương mặt. Vương lão ra tử nhìn cháu gái của mình biểu tình, nhẹ gật đầu. Quả nhiên cái này hai người nhất định là có chuyện gì. Dương ca ngước như thế nào sớm như vậy liền đến. Vương Hiểu Mẫn đối Trương Dương cười một tiếng. Trong lòng mừng thầm, còn tưởng rằng Trương Dương là tìm đến chính mình. Quả nhiên, Dương ca đối chuyện tối ngày hôm qua tâm động sao? Tiên tiên sư nói có chuyện, làm ta nhanh lên tới. Trương Dương sờ sờ cái mũi, một mặt lung túng nói. Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương như vậy nói với chính mình, vốn dĩ vui vẻ sắc mặt trong nháy mắt liền biến mất, ngược lại dài ôm một tiếng nói, "Dương, ca ngươi muốn nói bận bịu lời nói, liền nhanh đi mau lên." Nói xong, Vương Hiểu Mẫn trực tiếp có đi trở về, thậm chí đều không có cùng chính mình ra ra Vân An. Vương lão ra tử nhìn thấy cái trạng diện này, cười ha ha. Trương Dương càng là không biết nên hình dung như thế nào hiện tại ý nghĩ. Đây không phải làm hiểu lầm sâu hơn sao? Còn có để cho người sống hay không, nói có số đạo hòa, vẫn chưa xong. Liên nói ngươi gần nhất có số đào hoa, chính ngươi nhiều chú ý một chút, khắp nơi thiếu phong lưu nợ cũng không tốt. Hệ thống cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Cái kia lần này tới tại sao không có nhìn thấy Lý Lao? Trương Dương vội vàng nói sang chuyện khác. Nhìn như vậy chính mình thật sự có chút khó chịu a. Lý Văn Siêu không phải muốn kết hôn, hắn gần nhất cùng Nhi Tử chơi đến cao hứng đây. Lý Lao cười ha hả nói, con mắt đột nhiên để mắt tới Trương Dương hỏi, lại nói tiểu Trương chuẩn bị lúc nào kết hôn. Trương Dương sắc mặt nhất thời liền xanh biết, chính mình thật là tự gây nghiệp thì không thể sống. Vì sao lại nhắc lên Lý Lao đâu? Tạm thời không có không có ý nghĩ này. Trương Dương gãi gãi chính mình đầu, cười ha hà nói, "Vương lão ra tử hư một tiếng, sụ mặt nói, "Tiểu Trương, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, hẳn là có phương diện này dự định. Cha mẹ của ngươi không có nói qua loại chuyện này sao?" "Cha mẹ của ta?" Trương Dương trầm ngâm một hồi nói, "Tại ta lúc còn rất nhỏ liền đã rời đi." Nghe nói như thế, Vương lão gia tử cũng trầm mặc. Trương Dương vẫn cho rằng chính mình cha mẹ là bị chính mình cho khắt chết, hắn là sao chổi, từ nhỏ thời điểm liền xui xẻo, làm cha mẹ, cho tới nay không có cùng bất luận kẻ nào đàm luận khởi chuyện này phải đi. Tiền thiên sư nhìn bầu không khí không đúng, vội vàng tiến lên nói, tên kia khẳng định có sốt ruột chờ, chúng ta vẫn là mau chóng tới đi. "Tốt, các người đi nhanh lên đi, tên kia tính tỉnh cổ quái như vậy, đi chệ còn không biết sẽ có chuyện gì đâu." Vương lão gia tử cũng khoát khoát tay nói. Trương Dương cũng không có hỏi nhiều cái gì, nhanh lên đi theo Tiền thiên sư đi hắn nói tới địa phương. "Ra ra." Vương Hiểu mẫn chờ Trương Dương đi một hồi, theo góc bên trong đi ra, có thanh âm yếu đớt kêu lên. Nàng hốc mắt đỏ bừng, có ánh nước mắt trong con ngươi la lộn. Vương lão gia tử hướng về nàng vẫy vẫy tay. Vương Hiểu Mẫn đi đến Trương lão gia tử bên cạnh, giúp vào da da mình ngực trong. Vương lão gia tử dùng cường tráng cánh tay ôm lấy cháu gái của mình nói, có phải hay không nhớ tới phụ thân. Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu, xóa đi khỏe mắt vệt nước mắt nói, ta cảm giác Dương Ca thật cùng ta rất giống. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, chính mình người đầu bạc tiến người đầu xanh, nhiều năm như vậy, có thể nói là đã đi ra cái nải khảm. Thế nhưng là cháu gái của mình, từ nhỏ đã chưa từng nhìn thấy chính mình cha mẹ. Đối với điểm này, Vương lão gia tử cảm giác chính mình vẫn luôn có lỗi với mình cháu gái, sở dĩ vô luận chuyện gì. Hắn đều sẽ rung túng chỉ chốc lát cháu gái liền nằm ở trong ngực của mình ngủ thiết đi Vương lão ra tử nhìn cháu gái Hồng hồng khuôn mặt lộ ra mỉm cười thân thiện Trương Dương đi đến về sau nhất định phải ít nói chuyện ta người bạn kia tính tình rất quái lạ. trên đường tiền thiên sư lần thứ ba dặn dò Chương Dương cũng cảm giác mình lô thai muốn ra kén tiền thiên sư mang chính mình đi gặp người này tính tình rốt cuộc có nhiều quái chẳng lẽ lại so tiền thiên sư tính tình còn có gì đó quáiạ liền Vương lão gia tử cũng nói như vậy người cảm giác ta tính tình liền đủ cổ quá ai Tiền thiên sư nhìn ra Trương Dương ý nghĩ nhìn trầmầm hắn con mắt hỏi Trương Dương đầu tiên là nhẹ gật đầu lập tức lại nhanh lên lớp đầu nói tiền thiên sư tính tình quái không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu không cần lứ đầu chúng ta đều biết chính mình tính tình quái tiền thiên sư cười ha hả nói chúng ta một chuyến này vốn chính là cổ quái ngươi người này nếu là không cổ quái coi như ngươi có bản lĩnh đều không nhất định có người tìm ngươi nói mệnh hơn nữa quy củ cũng muốn cổ quái người nào tính người nào không tính không thể nói lời quá nhiều không thể tiết lộ thiên cơ tiền thiên sư sau khi nói đến đây Con mắt híp lại thành một đường. Trương Trương Dương cũng đi theo cởi ra tiếng, nhìn Tiền Thiên Sư đối với mấy cái này yêu cầu còn có rất lớn hoàn phi a. Dù sao chúng ta một chuyến này công tác thì trách, chúng ta người theo nghề này cũng quái. Tiền Thiên Sư nói xong sau, dừng lại đàm luận, nhưng là ta người bạn kiên là ta gặp qua tính tình nhất quái một cái, một hồi ngươi nhất định phải thật dễ nói chuyện. Nghe được Tiền Thiên Sư lại dặn dò một lần, Trương Dương vội vàng gà con mộ thóc bình thường gật đầu, sợ Tiền Thiên Sư nói tiếp đứng lên không xong. Đây đã là lần thứ tư căn ta, còn tưởng là chính mình là tiểu hài tử sao? Cùng lắm thì đi đến về sau. Ta một câu không nói chính là, xe vẫn luôn mở đến Lan Hải khu nông thôn, cuối cùng đứng tại một cái nhà tranh bên cạnh. Trương Dương chẹp chẹp miệng, quả nhiên cùng Tiền thiên sư nói đồng đúng, người này xác thực đủ quái gì, thế nhưng ở tại nơi này cái địa phương, ta đều nói, ta không nhìn, các người nhanh đi về đi. Một cái âm thanh vang dội từ bên trong chuyển đến. Chương 885, vào cửa. Trương Dương không nghĩ tới vừa tới liền nghe được loại thanh âm này, vừa định muốn xuống xe đi xem một chút, lại bị Tiền thiên sư một phát bắt được, đối Trương Dương lắc đầu. Trương Dương gật gật đầu, thành thành thật thật ngồi trên xe. Không bao lâu liền thấy hai cái mặc sáng rõ, một nam một nữ nhà tranh bên trong đi ra. "Con bị trở thành đại sư, ta xem chính là cước chó, cho nhiều như vậy tiền cũng không cho xem." Nữ nhân vẽ lên nùng chàng, nhãn ảnh nặng nghề, đi trên đường, cái mông vừa đông vừa đưa. Nhìn chính là ý vị mười phần. "Đầu óc có bệnh." Nữ nhân hử một tiếng nói. Vừa ra cửa liền thấy Trương Dương xe. Nàng hơi quan sát một chút Trương Dương, con mắt đứng tại Trương Dương mặt trên, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trương Dương bất thình lình run rẩy một chút, nữ nhân này thật sự là quá. Khóe miệng của hắn có lại quay đầu đi không còn đi xem nữ nhân này. Hừ, tối điều ti một cái, xem hai mắt còn tới sức lực. Nữ nhân liếc một cái trước gương, lớn lên ngược lại là rất đẹp trai, chính là không có một chút nhãn tứ đầu. Tâm lý nữ nhân âm thầm suy nghĩ, Quách tiểu thư, chúng ta bây giờ. Bên cạnh nam túi đầu đối nữ nhân hỏi, trở về, còn có thể làm gì? Nữ nhân khí thế hung hăng đối nam nhân nói, chính mình thật xa đi vào nơi rách nát này, lại còn không cho mình xem, hơn nữa liền một cái thối điều ti nhìn mình ánh mắt đều trở nên kỳ quái. Nam nhân bị giống lên một tiếng, mặt trên cũng không có cái gì vẻ giận lượt lại tiếp tục túi đầu không lưng nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền cứ gọi xe trở về. Trương Dương nghe bọn họ nói chuyện, đoán được bọn họ có thể là theo một cái khách thành thị đến. Thế nhưng là không nghĩ tới đến rồi về sau, bên trong người này vậy mà đều không tiếp đãi bọn họ, Phong Phạm trực tiếp đem người cho chạy ra. Nơi này đón xe, nhất thời bán hội là khó khăn. Dù sao khoảng cách thành thị còn có một đoạn khoảng cách. Trương Dương nghĩ như vậy, cùng Tiền thiên sư xuống xe, đi tới nhà tranh cửa ra vào, liền thấy nhà tranh hai bên mang theo một bài thơ. An đắc nhà cao cửa rộng ngàn gian, đại che trở thiên hạ hàn sĩ đều độ cười. Trương Dương nhìn thấy bài thơ này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối phương lại đem cái này thơ treo thành câu đối hình thức, hơn nữa còn tăng thêm một cái hoành phi, đơn thuần nói vậy, thật là cái quái nhân. Nhìn hai người đi vào, nữ nhân nhẹ giọng hừ một tiếng, chúng ta còn không thể nào vào được, ta còn không tin người này có thể đi vào. Lao Tiền, người đến muộn như vậy, còn nghĩ làm ta chiêu đãi ngươi, xéo đi nhanh lên. Nữ nhân vừa mới dứt lời, liền nghe được bên trong kia quen thuộc giọng thanh vang dội. Không thấy người, trước người này thanh. Mới vừa vào cửa, Trương Dương còn không có nhìn thấy cái kia cái gọi là quái nhân, liền nghe được hắn vang dội giọng thanh. Cố lại ca, ta đây không phải dẫn người đến buổi tội." Tiền thiên sư mang theo mỉm cười nói. Trương Dương là xác định vững chắc nhớ kỹ Tiền thiên sư tại trên xe cho chính mình nói sự tình, đi vào về sau, lang là chẳng hề nói một câu. Hắn hơi quan sát một chút cái này nhà tranh, cấu tạo rất đơn giản, Trương Dương không có vào trước đó còn tưởng rằng bên trong là bên trong có cả thôn. Đi vào về sau, lại phát hiện bình thường. Đây chính là nông thôn cái loại này phổ thông nhà tranh, dùng cỏ tranh cùng bùn lộn xộn mà thành. Loại phòng này bình thường không giăng chắc, gió lớn thổi, cỏ tranh bay lên. Ngươi mang người này là cái kẻ ngu sao? Được xưng là cố đại ca người hừ một tiếng nói, vào cửa về sau liền cái bắt chuyện đều không đánh. Nghe nói như thế Trương Dương một hồi xấu hổ, người này nói cũng quá trực tiếp chút đi. Có phải hay không đồ đần cố đại ca ngươi ra tới nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tiền thiên sư cười ha hà nói, cho Trương Dương ngấy mắt, ra hiệu đối phương không cần nói. Cửa ra vào nữ nhân nghe được nói chuyện bên trong, ở bên ngoài cười a a, ta nói vừa rồi kia nam nhân như thế nào ngu đột xuất, quả nhiên là cái kẻ ngu. Còn không có đánh lên xe sao. Nữ nhân cười xong về sau, nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh hỏi Nam nhân xấu hổ gãi đầu một cái nói, nơi này quá vắng vẻ, đều không có người tiếp đơn. Có tiền không kiếm, đám này đồ đần. Nữ nhân hừ một tiếng, con mắt lại một lần nữa nhìn về phía nhà tranh. Ha ha ha ha. Bên trong lão đầu cười ha ha vài tiếng nói, lao tiền, ta biết ngươi có muốn gạt ta ra ngoài, ta là sẽ không đi ra ngoài, huống chi còn là đi xem một cái đồ đần. Trương Dương nghe được đối phương một lần một lần nói chính mình là cái kẻ ngu, này nếu là những người khác, lúc này đã sớm trở mặt không quên biết, quản ngươi cái gì đại sư không đại sư, hiện tại sớm đã đi. Thế nhưng là Trương Dương còn tại kiên trì. Dù sao tiền thiên sư mang chính mình đến, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Cố đại ca, ngươi nói nhiều như vậy, đều không ra nhìn một chút sao. Tiền thiên sư lại hỏi một câu, hắn muốn nhìn nhìn chính mình người lao Hữu này, rốt cuộc có bao nhiêu kiên nhẫn. Ngươi mang một cái đồ đần đến, ta ra ngoài xem có chuyện gì sao. Cố đại ca hử một tiếng nói. Trương Dương chẹp chẹp miệng, người này loại trừ một cái đồ đần nói đến không xong, trong miệng liền không có cái khác lời nói. Bên ngoài nữ nhân nghe bên trong một cái đồ đần đồ đần nói đứng lên không xong, chính mình nghe cũng không có ý gì. Nàng buồn bực ở mưa bớn tóc của mình nói vẫn là không có đánh tới xe sao?" Nam nhân lau một vệt mồ hôi lạnh, thời gian này cùng địa điểm, còn không biết lúc nào có thể đáp thượng một chiếc xe đâu. Chính là một cái địa phương rất nát, thời gian dài như vậy, thế nhưng một chiếc xe đều không có, cũng không thể để cho chính mình ở cái địa phương này đợi đến buổi tối đi." Nữ nhân tự lầm bầm nói, tiếp tục con mắt của nàng chăm chú vào trương dương trên xe, khỏe miệng lộ ra mỉm cười nói, "Nếu không chúng ta đi vào hỏi một chút bọn họ chờ không đón khách." Nam nhân nghe nói như thế lau một vệt mồ hôi lạnh, nữ nhân này thật là nghĩ vừa ra là vừa ra. Mới vừa rồi còn đối người ta trợn trắng mắt đâu. Hiện tại có muốn đáp cái xe tiện lợi. Nếu như là mình, chắc chắn sẽ không lôi kéo cá nhân. Đi thôi, chúng ta vào xem. Nữ nhân nói xong, đi thẳng vào, cũng không hỏi bên trong chủ nhiệm có đồng ý hay không. Đi vào về sau, nàng nhìn Trương Dương ưỡn thẳng sống lưng, một cái khác lao đầu thì là chấp tay, nhìn qua thật là có như vậy chút ý tứ. Nàng đi đến Trương Dương trước mặt nói, "Uy, người tên là gì?" Trương Dương nhìn nữ nhân một chút, một câu không nói, còn rất cao lạnh. Nữ nhân theo trong lô mũi hử một tiếng nói, "Chúng ta muốn mượn xe của ngươi dùng một lát." Trương Dương cũng lả một câu không nói. Trong phòng Cố Đại Ca lại ha ha nợ nụ cười nói, tên tiểu tử này có phải hay không gần nhất còn có số đào hoa. Tiên thiên sư cười một cái nói, không sai, hắn gần nhất hồng luân sao động, tham lang hóa lộc, đúng là có hoa đảo. Nghe được câu trả lời này, Trương Dương ngậm một chút, cái này cùng hệ thống cho chính mình nói giống nhau như lúc. Ngay từ đầu thời điểm, Trương Dương còn tưởng rằng hệ thống đang gạt chính mình. Hai người các ngươi vào đi, vừa vặn ta cũng nhìn xem người người mang tới cái dạng gì. Cố Đại Ca rốt cuộc núi lòng khẩu, làm Trương Dương hai người đi vào. Chương 886, người sắp chết. Uy, có ý tứ gì? để bọn hắn vào, liền không cho chúng ta đi vào. Nữ nhân nghe được làm Trương Dương hai người đi vào, trong nháy mắt lại nổi giận. Đây là nhà của ta, ta muốn để ai đến, liền làm người nào, liên quan gì tới ngươi? Nhà tranh chủ nhân quát Nữ nhân nghe nói như thế, tính tình liền lên đến rồi. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta ra nhiều tiền như vậy, ngươi cũng không cho chúng ta đi vào, bọn họ cái gì cũng không có ra, liền mang theo một người, ngươi liền để bọn hắn đi vào. Đầu óc ngươi có phải hay không có phao? Ngươi cái này đại sư, chẳng trách lại như vậy một cái địa phương rách nát. Nữ nhân càng mắng càng hùng. Thế nhưng là người trong phòng lại là không nói câu nào, thì tương đương với cái gì đều nghe không được đồng dạng. Trương Dương trong lòng cũng mang theo kính nể, vừa rồi đối phương mở miệng một tiếng đồ đần thời điểm, chính mình mặc dù một câu không nói, thế nhưng là trong lòng lại tại chửi măng cái lao nhân này. Thế nhưng là bên ngoài cái này nữ mẹ hung ác như thế, người ở bên trong chính là vẫn luôn làm bộ nghe không được, không thể không nói này động lòng người nhịn tính thật lợi hại. Trương Dương đi tới cửa gõ cửa một cái, liền thấy một cái hoa dâm dâu lão đầu mở cửa nói, nhanh lên đi vào, nhanh một chút. Nhìn lão đầu kích động dáng vẻ, Trương Dương khẽ miệng giật một cái. Như thế nào cảm giác kịch bản có chút không giống đâu. Gấp cái gì mà gấp? Nữ nhân xem lão nhân này bắt bộ dáng gấp gáp, ríu cợt nói nói. Lao đầu làm bộ nghe không được, chờ Trương Dương vào nhà về sau, trực tiếp đem cửa ầm một tiếng đóng lại. "Lớn tuổi tính tình cũng lớn." Nữ nhân bóp yếu nói. Vào nhà về sau, vừa đóng lại về sau, cửa ra vào thanh âm liền không có, như là hoàn toàn ngăn cách đồng dạng. Trương Dương ngây ra một lúc, theo trong cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại, phát hiện nữ nhân còn đang tiêu gạo, thế nhưng là bên trong lại là một chút thanh âm đều nghe không được. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua dâu như là tuyết trắng lao đầu. "Thửng ngạc nhiên đi, tiểu hòa tử." Lao Đầu vướt ve tròm dâu của mình, thay đổi trước đó đối Trương Dương thái độ, cười ha hả nói, "Nơi này lúc ấy thế, nhưng là ta tiêu tốn thời gian thật dài mới tìm được." Lao Đầu lúc nói lời này, trên mặt mang theo kiêu ngạo. Trương Dương nuốt một hớp nước miếng, chất phát điểm một cái gật đầu, liền xem như trong thành cách tưởng cũng không thể nào làm được tốt như vậy. "Tiểu hòa tử, ta tới cho ngươi giải thích một phen." Hoa dâm sợi dâu Lao Đầu lôi kéo Trương Dương tay liền bắt đầu cho Trương Dương thao thao bất tuyệt đứng lên. Trong đó bao quát cái địa khu này địa hình kiến trúc phương hướng thanh âm truyền nghe được Trương Dương đầu góc cho váng thế nhưng là tiền thiên sư nhìn thấy Trương Dương đều đã nghe được đầu góc trong váng thế nhưng là vẫn là không có đi lên ngăn cản cố đại ca có thể là cái này cố đại ca không thích người khác đánh gậy hắn nói chuyện Trương Dương trong lòng suy nghĩ liền nghe được một hồi nhỏ xíu tiếng là bẩm hắn liếc mắt vừa nhìn tiền thiên sư thế nhưng đứng ở nơi đó ngủ rồi đây là tình huống như thế nào như thế nào đều ngủ rồi Rốt cuộc cố đại ca đột nhiên nhớ tới một chuyện quay đầu một đôi đen nhánh con ngư nhìn Trương Dương hỏi Tiểu họa tử, ta còn quên hỏi ngươi tên gì đâu?" Trương Dương nghe nói như thế, trên mặt mang theo xấu hổ, như thế nào sẽ còn nhớ tới hỏi cái này vấn đề. "Ta gọi Trương Dương." "Trương Dương a, ta tiếp tục nói với ngươi." Hắn hoạt động một chút cổ nói. Khu khụ." Tiền thiên sư đột nhiên khục hai tiếng nói, "Cố đại ca, ngươi vẫn chưa nói xong, lần trước tới đây người kia chính là ném ngươi nói cho đi." Nghe nói như thế, Trương Dương nháy nháy mắt, một mặt chất vẫn nhìn về phía Tiền thiên sư, như là tại hỏi thăm trước khi đến ngươi rốt cuộc nói cái gì. "Cố đại ca nghe nói như thế, khục hai tiếng nói, "Mau nói đi." Ngươi tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi lúc đó không phải nói, ta mang đến một cái ngươi coi không ra người, ngươi liền đáp ứng ta một việc, hiện tại chúng ta mang đến cho ngươi." Tiền thiên sư nói xong thời điểm chỉ chỉ Chu Dương. Trương Dương một mặt một bức, làm nửa ngày, Tiền thiên sư chính là vì đem chính mình lừa gạt tới. Người này, ánh mắt hắn híp lại thành một cái khe hở. Cố đại sư gửi một tiếng. Hắn theo 10 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc coi bói ngành nghề, 13 tuổi bái nhập sư môn, 18 tuổi xuất sư. Qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù không phải nghiên cứu triệt để mệnh lý học, thực sự nhìn thấu một ít Tử vi đấu số, bắt tự hàng bản, có thể nói là tiện tay dính tới. Chính mình nhìn qua người, kia là nhiều vô số kể, hơn nữa không một không được. Chưa từng tin tưởng trên thế giới này có siêu thoát mệnh lý tồn tại. Cho một cái ta nhìn không tấu người, tại cố đại sư xem ra, quả thực là chuyện tiếu lâm. Hắn nhìn Trương Dương một hồi nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không trôi qua rất kém cõi. Hắn trôi qua có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều, ba cái công ty lá bản. Trương Dương còn chưa mở lời, tiền tiên sư đến lúc đó trước thời hạn đem sự tình nói ra. a Hắn cùng tiền Thiên sư lần thứ nhất gặp được Trương Dương đồng dạng, phát ra một cái nghi vấn. Hắn nhìn nhiều người như vậy, lần đầu tiên liền nhìn là người, vẫn là lần đầu. Người đem ngày sinh tháng đẻ cho ta một chút." Cố Lao Đầu cũng tới hào hứng, trực tiếp cùng Trương Dương muốn ngày sinh tháng đẻ. Suy tính một hồi nói, người tuổi nhỏ thời điểm có phải hay không song thân qua đời?" Trương Dương nhẹ gật đầu, mặt trên không hề có chút biểu cảm. Cố Lao Đầu mặt trên tính toán một hồi, mặt trên thời gian dần qua trồi lên một mặt tức giận, con mắt nhìn chằm chằm sư nói, "Ngươi mang cho ta cái người sắp chết là có ý gì?" Nghe nói như thế, Trương Dương trong lòng lộp bộ một tiếng, trước đó hệ thống cũng cho mình nói qua, năm nay có một trận đại kiếp. Nhưng đến bây giờ chính mình cũng là xôi gió xôi nước, chuyện gì đều chưa từng xảy ra, hơn nữa còn đi số đào hoa. Trước mắt cái này Cố đại sư, thế nhưng bên trên liền kết luận sinh tử của mình. Cố đại ca, ngươi tính sai đi. Tiền thiên sư cười a a ra tiếng, ta lúc ấy cũng là tính như vậy, thế nhưng lại đều không có đoán ra. Không có đoán ra. Hắn buồn bực nói, ngươi nhìn kỹ một chút, trước lúc này, hắn còn có một lần đại kiếp. Tiên tiên sư chỉ vào Trương Dương ngày sinh tháng để nói, Cố đại sư nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện thật đúng là có một lần đại kiếp, hơn nữa lần đại kiếp nạn này thậm chí đều sẽ mất đi tính mạng, thế nhưng là trước mắt người này lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Là đổi một người sao? Vẫn là người này nghịch tiên cải mệnh rồi. Cố đại ca trong lòng cũng buồn bực, hắn cầm ngày sinh tháng để hỏi Trương Dương, cái này bắt tự ngươi xác định là ngươi. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Dương con mắt, muốn xem ra tới đối phương là nói dối. Thế nhưng là theo trong ánh mắt của hắn, nhìn không ra một chút nói dối vị. Tiểu hòa tử, ta cho ngươi biết, Nịch thiên cao minh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cố đại sư nhìn chầm chầm Trương Dương con mắt, từng chữ từng câu nói. Trương Dương một mặt xấu hổ, chính mình mạng thật chẳng lẽ cứ như vậy kém sao? Kém như vậy còn có thể thu hoạch được hệ thống? Hắn căn bản không hiểu cái gì nghịch thiên cải mệnh, ngươi nói cho hắn cũng không có tác dụng gì. Tiền thiên sư tiếp tục nhắc nhở đến. Cố đại sư cau mày, ngón tay bay múa, hoàn toàn không có để ý tiền tiên sư nói cái gì. Chương 887, lang Băng Lục Dương. Vài lần vòng gặp qua về sau, Cố đại sư để tay xuống, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Là ta thua, trên thế giới lại còn có người như vậy." Chính mình lại đoán mệnh nhiều năm như vậy, thật đúng là lần thứ nhất coi không ra một người mệnh học. Là chính mình công phu không tới nơi tới chốn sao? Tiền thiên sư nghe được đối phương nhận thua cười a a ra tiếng nói, không chỉ là ngươi, lúc ấy ta gặp được hắn thời điểm cũng là yêu thích nhảy một cái. Có chơi có chịu, lão tiền ngươi tìm ta có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Cố đại sư thở dài một hơi, khoát khoát tay đối Tiền thiên sư nói, ngươi có biết hay không, cổ đại có một cái gọi là Lục Dương một người. Lục Dương? Nghe nói như thế, Cố đại sư suy tư một hồi nói, người này không chút lại ấn tượng, ngươi để cái này làm gì? Trương Dương cũng trong đầu suy tư thật lâu, cũng không nghĩ khởi cổ đại có cái gì gọi là Lục Dương người, hẳn là chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. "Vậy ngươi biết lang băng thuật sao?" Tiên thiên sư lại hỏi một câu. Trương Dương cũng sửng sốt một chút, như thế nào có lang băng thuật nhắc lên quan hệ? Hắn chính là học được lang băng thuật, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì kiến thức y học Trương Dương, liền xem như có lang băng thuật, cũng là một cái gân gà, ăn vào vô vị, vứt bỏ đáng tiếc. Chính là cái kia viết lang băng thuật cái kia Lục Dương. Cố đại sư một loạt đầu của mình nói, "Ngươi nói như vậy ta liền nhớ lại đến rồi." Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện vẫn là một mặt mộng bức, hoàn toàn nghĩ không ra Lang băm thuật cùng Lục Dương có quan hệ gì. Nhìn thấy còn tại mộng bức Trương Dương, Tiền Tiên sư cười ra tiếng, vô vô Trương Dương bả vai nói, "Ta cho ngươi hảo hảo giải thích đã một phen." Đi qua Tiền Tiên sư một phen giải thích, Trương Dương cũng biết trên thế giới này xác thực có Lang băm nhân vật như vậy. Liên quan tới Lục Dương tiểu cố sự không ít, nhưng là chân chính ký danh nhưng không có mấy cái. Ở Minh triều từng có như vậy một cái ghi chép, một cái gánh tuổi tiểu phu trên đường đụng phải một cái đến khám bệnh tại nhà bác sĩ, bác sĩ rất là phẫn nộ. Nắm lại nắm đấm đến liền muốn đánh cái này tiểu phu. Tiểu phu nhìn thấy bác sĩ muốn đánh hắn, vội vàng quỳ xuống, "Mời người dùng chân đá ta đi." Người vây xem không hiểu, vội hỏi này cho nên, tiểu phu nói, kinh tay hắn nhất định là khó sống. Cái này bị ghi chép người chính là Lục Dương, chỉ là trong sách cũng không có nói tới tính danh cùng tiền căn hậu quả. Kỳ thật câu chuyện này chủ yếu còn có một cái nguyên do. Lục Dương kỳ thật vẫn là cái thầy tốt tốt, chỉ là có một lần, không cẩn thận ý chết một bệnh nhân, mọi người liền bắt đầu cầm cái sự tình nói đùa, làm hắn tại đại chúng trước mặt xấu mặt. Đây cũng là Lục Dương thành vì lang băng nguyên nhân chủ yếu. Trương Dương còn nhớ rõ trước đó thu hoạch được lang băng thuật thời điểm, đối phương lưu lại một ít ký ức, trong đó chính là nói chính mình vì cái gì thành lang băng. Nghe xong tiền tiên sư giảng giải, Trương Dương cũng thở dài một hơi, nếu như không có những người kia trợ phúng, hoặc là hắn liền có thể trở thành nhất đại thần y. Bây giờ lại liền một cái tên đều không có để lại. Người nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nói điều gì? Cố đại sư không kiên nhẫn nói. Hắn rõ ràng không có tiền tiên sư tốt như vậy tính tình, nay một hồi, tính tình liền lên đến rồi. Ta được đến tin tức Cùng Lục Dương có quan hệ lang băng thuật ngay tại Lưu Ly thành phố Lưu Ly ở trên đảo." Tiền thiên sư nhỏ giọng nói, sợ bên ngoài nghe được bọn họ nói chuyện. Trương Dương đảo ngược lại là đối cái này lang băng thuật không có ý kiến gì, dù sao hắn cũng không có ý định trở thành một cái bác sĩ. Chỉ là chính mình hệ thống nhất định khiến chính mình đi xem một chút, nếu nói như vậy, không đi cũng không được. Bình thường hệ thống cho chính mình chỉ đường đều là đúng. Liền xem như ngươi nói chuyện lớn tiếng, người bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Cố đại sư cười một cái nói, "Sở dĩ ngươi dự định đến đó nhìn một chút." Tiên thiên sư nhẹ gật đầu nói, "Không sai." Một tháng về sau, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, ngươi có muốn hay không đi?" Cố đại sư cười cười, nhìn thoáng qua Tiền Tiên sư nói, "Ta không đi có thể không?" "Tất nhiên không thể." Tiền Tiên sư cười to ra tới, "Ngươi nếu là có thể không đi, ta còn phí như vậy lớn sức lực tới tìm ngươi làm gì?" Cố đại sư bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, lao Tiền, có một số việc chúng ta không thể cố chấp như vậy." "Dù sao ngươi liền nói có đi hay không đi." Tiền Tiên sư nghe nói như thế, sắc mặt trở nên khó coi, "Đi, ngươi cũng như vậy tới tìm ta, ta không đi có thể làm sao?" Cố đại sư khục một tiếng, dùng âm thanh vang dội nói: "Cho ta một tháng chuẩn bị một chút, ta chuẩn bị thêm ít đồ, sau đó lại kêu lên mấy người." Cố đại sư nói xong sau, trực tiếp mở cửa tiễn khách. Trương Dương nhìn nải thao tác, nói xong lời nói cũng mặc kệ người lưu không lưu lại đến, trực tiếp liền đuổi người đi. Tiền thiên sư bất đắc dĩ cười cười, đối Trương Dương nói: "Đi thôi, đều tiễn khách ra cửa." Trương Dương cười cười: "Này thật đúng là một cái quái nhân a, làm việc đều bất tuân theo chương pháp." Hai người ra tới về sau, xem lại kia mặc sáng rõ một nam một nữ vẫn không có rời đi. Hai người này chính là kiên nhân a Như vậy có kiên nhẫn, hiện tại mặt trời đều phải xuống núi, hai người kia còn không có rời đi. Hai vị cuối cùng cũng ra tới. Nam nhân nhìn thấy Trương Dương ra tới, vội vàng nên đón tiếp lấy. Chúng ta đến bây giờ còn không có đánh lên xe, có thể hay không đắp hai vị xe một chuyến, chúng ta chỉ cần đến trong thành liền tốt. Nam nhân thực thành cần nói. Trương Dương hơi suy tư một chút, đáp ứng xuống tới. Dù sao nơi này cũng thực vắng vẻ, có thể có xe tới cũng không tệ rồi, chớ đừng nói chi là đánh một chiếc vong ước xe. Buổi tối không tại ven đường qua đêm cũng không tệ rồi. Lái xe một đ Trương Dương cùng nam nhân Hàn Huyền một chút, biết hắn là theo tỉnh Lị Thành thị đến. Nam nhân gọi Vương Nghị, nữ tên là Từ Phúc Mai, gần nhất mới vừa ở vào ngành giải trí. Đã sớm nghe nói nơi này có cái đại sư, tính tình rất quái lạ. Vương Nghị rút một điếu thuốc nói, không nghĩ tới tính tình thế nhưng khổ quái như vậy, hai câu nói chưa nói xong, đối phương liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Vương Nghị nói tới chỗ này xấu hổ cười một tiếng. Nữ nhân ngay tại cầm tấm gương cho chính mình bộ trang, nghe được Vương Nghị xưng hâu người kia đại sư, hừ một tiếng nói, ngươi còn cứ gọi hắn đại sư, ta nhìn hắn chính là một cái thần côn. Như thế nào thanh danh còn có thể như vậy vang Người không cần nói Vương Nghị nghe được nữ nhân này nói chuyện liền thiền Không phải liền là thành một cái tiểu minh tinh Như thế nào khẩu khí còn như thế lớn Ta nói chuyện làm sao vậy Từ phút mai nghe được Vương Nghị giống nàng Cũng không vui, ta nói không sai sao Nói không cho xem liền không cho nhìn Chúng ta tiền đều cho, hắn liền đem chúng ta đổi ra ngoài Vậy ngươi cũng không nghĩ một chút Chính mình đối đại sư là thái độ gì Vương Nghị nhớ tới nữ nhân thái độ Chính mình liền nhúc đầu, chính mình như thế nào Thành nữ nhân này người đại diện đây Về sau nếu là xảy ra chuyện gì đừng rẽ, không đều là tự mình có nổi. Tiên thiên sư nghe được hai người nói chuyện, sắc mặt cũng khó nhìn. Đến trong thành, xuống xe đi. Trương Dương dừng xe lại nói, "Chương 888, hoa đảo không ngừng." Cái gì? Nữ nhân nghe nói như thế sửng sốt một chút, nhìn chung quanh phong cảnh, trống giống, còn có chính mình cứ gọi không ra tên cây tối. Hơn nữa trung quanh liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Người đây là đến trong thành rồi. Nữ nhân đánh ra xong chung quanh phong cảnh về sau, đối Trương Dương quát, "Có phải hay không bợ vì không cho ngươi tiền, ngươi không nghĩ kéo?" Trương Dương nghe được nữ nhân chảo phúng khỏe miệng giật một cái, chính mình mặc dù không có bao nhiêu tài chính, thế nhưng là trong tay nói thế nào cũng là có ba cái công ty đâu, sẽ quan tâm một chút tiền xăng. Các ngươi không phải muốn tới trong thành? Trương Dương chỉ chỉ cột mốc đường nói, nơi này chính là bên ngoài vòng, hướng về bên trong đi cái mấy ngàn mét liền đến trong vùng trung tâm. Vương Nghị rõ ràng nhìn ra Trương Dương là không có ý định kéo. Nếu như là là đòi tiền lời nói, ngay từ đầu liền sẽ muốn ngươi tiền, cũng sẽ không kéo một nửa nghe xuống tới. Bằng hữu, đi ra ngoài lại bên ngoài cũng không dễ dàng. Vương Nghị liếm láp mặt nói, Liên điểm ấy đường, nếu không liền lại kéo một hồi. Trương Dương đối cái này nam không có cái gì bất mãn, chỉ là nữ nhân này, thật sự là lời nói nhiều lắm, trên đường đi liền không có dừng qua. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là, Tiền Thiên Sư vẫn là cố đại sư bằng hữu. Hắn tử sau xem trong kính đều nhìn ra Tiền Thiên Sư sắc mặt vượt qua càng khó nhìn. Kia để ngươi người bạn này mà nói ít một chút. Trương Dương liếc một cái nữ nhân này, cái này phẩm hạnh là thế nào trở thành minh tinh, đây không phải biết ký kết cái này minh tinh công ty là nghĩ như thế nào. Ngươi có ý tứ gì, ngươi nói là ta nói nhiều sao? Từ Phúc Mai nghe được Trương Dương nói mình như vậy, cơ hồ huyên náo muốn ngảy xe. "Đại tỷ, ngươi liền không thể ngậm miệng sao?" Vương Nghị thực sự không chịu nổi, nói móc nghiêm mặt đối từ Phúc Mai nói. "Vương Nghị, ngươi muốn cảm giác ta nói nhiều đúng không?" Từ Phúc Mai chỉ vào Vương Nghị quát, "Ngươi phải biết, trong công ty, còn không phải ta bảo cái ngươi." Vương Nghị nghe nói như thế, sắc mặt càng khó coi hơn. Cái này nữ có lẽ cũng không biết, chính mình thanh danh sớm tại công ty trong đều nổi danh đi. Căn bản cũng không có người làm nữ nhân này người đại diện, nếu không phải mình thiếu tiền, cũng sẽ không trở thành nữ nhân này người đại diện. Từ đại tiểu thư, ngươi vẫn là nhanh lên ngồi xuống đi." Vương Nghị thở dài một hơi nói. "Ngồi vỗ vàng." Trương Dương nhẹ nói một câu, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Xe gào thét một tiếng chạy vội ra ngoài. Từ Phúc Mai không có chú ý, thân thể hướng thẳng đến phía sau ngửa đi. Bay một tiếng, cái hót trực tiếp đụng phải chỗ ngồi phía sau trên đế. Thoải mái. Vương Nghị nhìn thấy Từ Phúc Mai số mặt, trong lòng âm thầm gọi thoải mái. Nữ nhân này còn tưởng rằng chính mình là minh tinh liền có thể muốn làm gì thì làm. Một chút bản lãnh đều không có, ra một cái tính xấu, cùng khuôn mặt bên ngoài có thể nói cái gì cũng không có. Người rốt cuộc có biết lái xe hay không? Nữ nhân trực tiếp đem đầu màu chỉ hướng Trương Dương. Trương Dương con mắt lạnh lùng quét nàng một chút, nữ nhân nhìn thấy cái ánh mắt này, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng ngập ngừng nói, người muốn làm gì? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đem chiếc xe mở đến trong thành ngừng nói, lần này đến, xuống xe đi. Nữ nhân hừ một tiếng, mở cửa xe, đi ra ngoài. Vương Nghị nhìn nữ nhân sau khi đi ra ngoài, hắn đối Trương Dương nói, cảm ơn. Trương Dương cười cười, cũng không biết hắn nói cái này cảm ơn rốt cuộc là tại cảm ơn cái gì. Già như vậy một cái tiểu đường rẽ, Trương Dương cùng tiền thiên sư trở lại Vương lão ra tử biệt thự đã là buổi tối. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy Vương Hiểu mẫn tại cửa ra vào đứng. Nàng hướng về Trương Dương phất phắt tay, chạy tới ôm chặt lấy Trương Dương nói: "Dương ca, ngươi cuối cùng cũng trở về. Ta bất quá là đi theo tiền thiên sư đi ra ngoài một chuyến mà thôi, lại không phải đi nguy hiểm gì địa phương." Trương Dương nhíu môi một cái nói: "Dù sao ta không hỏi, ta chính là nhớ ngươi." Vương Hiểu mẫn ôm Trương Dương lung la lung lay, làm cho hắn tiểu biên độ một hồi khô nóng. Tiễn Tiên sư nhìn bọn họ, bất đắc lắc đầu nói: Ngươi tuổi trẻ bây giờ a. Chờ Tiên Tiên sư rời đi về sau, Trương Dương vội vàng đẩy ra Vương Hiểu Mẫn. Gần nhất rốt cuộc làm sao vậy, luôn là có muội tử ôm ấp yêu thương. Giao phối mùa không phải đã qua. Tuyệt đối là có vấn đề, từ khi Vương Hiểu Mẫn theo những thần bí nhân kia trên tay sau khi trở về, liền ra vấn đề này. Hơn nữa Vương Hiểu Mẫn vẫn còn so sánh trước kia cực tiếp nhiều, tối hôm qua còn tại trên gương mặt của mình hôn một cái. Dương ca, người rốt cuộc lại nghĩ cái gì đâu? Nhìn Trương Dương lại thất thần, Vương Hiểu Mẫn không vui hỏi. Mỗi một lần gặp được chính mình thời điểm luôn là thất thần không biết trong đầu lại nghĩ đến mỹ nữ kia đâu. Không nghĩ cái gì? Trương Dương khoát khoát tay nói, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn nhanh đi về. Vương Hiểu mẫn hử một tiếng. Dương ca, ngươi đây không phải vừa mới trở về, tại sao lại phải đi về? Nàng ngẩng đầu, tròn căng mắt to nhìn chầm chằm Trương Dương. Hiện tại cũng không sớm, ta cũng muốn nhanh đi về. Trương Dương gãi gãi đầu mình nói, ngươi chính là không muốn theo giúp ta, dù sao chính là như vậy. Vương Hiểu mẫn hử một tiếng, bộc eo, vểnh lên miệng nhỏ nói. Trương Dương cười ha ha nói, hiện tại thời gian này xác thực không còn sớm, trở về Trở về. Nói xong Trương Dương nhanh lên rời đi nơi này, đón một chiếc xe về tới công ty. Dương Ca, ngày mai Lý tỉ có cái tiệc tối, ngươi cũng muốn cùng đi theo a. Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương rời đi, phất phất tay đối hắn hô, ta đã biết. Trong gió chuyển đến Trương Dương thanh âm. Vương Hiểu Mẫn niết miệng cười một tiếng, ngay sau đó lại thở dài một hơi, tự lầm bẩm nói, Dương Ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Không cần quan tâm đến hắn suy nghĩ cái gì. Vương lão ra tử không biết lúc nào đứng ở cháu gái của mình phía sau, vuốt ve cháu gái cái trầm nói, Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu. Nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, con ngươi trong mang theo kiên định nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Vương lão ra tử nhìn cháu gái của mình, hắn cũng không nghĩ tới cháu gái của mình có một ngày vậy mà lại như vậy kiên định. Trương Dương xe tới đến chính mình công ty, nhìn thấy đứng ở cửa một nữ nhân. Nữ nhân dáng người đầy đạn thân thượng nhìn không ra một kia thị tứ, Này mắt to vừa nhìn liền biết người này là ai. Ngay không phải liền là sáng sớm hôm nay cùng Mạc Thiên nhất nghị luận Vương Nghệ hiểu chuyện. Nàng này tập thể dục sau dáng người, đối nam nhân kia tới nói đều là có to lớn sức hấp dẫn. Trương Dương vừa đi ra cửa xe Vương Nghệ Hiểu liền đi tới. Đây là tình huống như thế nào à, Như thế nào vừa giải quyết một cái Vương Hiểm Mẫn, hiện tại lại tới một cái Vương Nghệ Hiểu? Vương tiểu thư, ngươi tại công ty của ta bên ngoài làm gì chứ? Trương Dương nhìn công ty cửa còn mở, đối phương vậy mà tại đứng ở cửa. Trương tiên sinh, đây là vì biểu đạt ta kinh ý." Vương Nghệ Hiểu thành thật nói. Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, biết nàng khẳng định là đụng phải phiền phức, không thì sẽ không ở bên ngoài chờ thời gian dài như vậy. Đi vào nói đi." Trương Dương làm ra một cái dấu tay xin mời nói. Chương 889, vay tiền Vương Nghệ Hiểu nhẹ gật đầu, đi theo Trương Dương đi tới phòng làm việc của hắn. Hai người tới văn phòng, Vương Nghệ Hiểu cố ý cùng Trương Dương giữ vững khoảng cách nhất định. Từ khi lần trước, hai người trong lúc lơ đãng những chuyện kia, Trương Dương cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Vương Nghệ Hiểu liền biết người này phải từ từ công hãm. Trương Dương bởi vì lần trước chính mình hoặc nhiều hoặc ít nhìn xuống, không thì thật nước chạy thành sông, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Từ khi có lần trước trải qua, Trương Dương đối cái này nữ cũng là kính nhi viễn chi. Trong lòng của hai người đều có này chính mình ý nghĩ, tận lực tránh đi một đoạn khoảng cách. Ngươi còn nhớ rõ Vu Tuấn sao? Vương Nghệ hiểu trầm mặt một hồi, nhìn thấy Trương Dương vẫn luôn chưa hề nói pháp, chính mình mở miệng trước nói, "Ta biết, hắn sao rồi?" Trương Dương nghĩ đến, trước đó Vu Tuấn bị chính mình nhất chiêu đánh gục về sau, liền chưa từng nghe qua có động tĩnh gì. Một đoạn này ngày, Trương Dương vẫn luôn tại Tường Thiên hội sở, đối gần nhất phát sinh chuyện cũng chưa dùng qua hiểu rõ. Chính mình chuyện đều không có làm xong, còn đi quan tâm nàng người sự tình. Hắn bị ngươi đánh vào bệnh viện về sau, vẫn hôn mê bất tỉnh, bởi vì chuyện này, bọn họ đã tới tìm ta nhiều lần. Vương Nghệ hiểu có chút ủy khuất nói, Hôn mê bất tỉnh. Trương Dương tự nhủ nói, "Ừm, chính bọn hắn người là nói như vậy." Vương Nghệ hiểu nhẹ gật đầu, ngay sau đó lông mày có chút một đám nói, "Ta cảm giác bọn họ khả năng chính là đang kiếm chuyện tỉnh, cố ý." Trương Dương cũng đi theo nhẹ gật đầu, "Đây là một loại khả năng." Thế nhưng là làm sao tới nói Vu Tuấn ở gần đây cũng là tương đối nổi danh một người, hơn nữa còn là một cái huấn luyện viên thể hình, không có khả năng nói cứ như vậy trực tiếp ăn đi. Chuyện này với hắn thanh danh cũng không tốt. Nếu như nói đến tiền, hắn hẳn là cũng không cần nhiều như vậy tiền, làm nhiều như vậy luyện viên Tiền khẳng định không có kiếm Trương Dương như mày vậy người này mục đích rốt cuộc là cái gì đây người định làm như thế nào Trương Dương cũng không nói đến chính mình ý nghĩ mà là hỏi trước một chút Vương nghệ hiểu ý nghĩ nàng tìm đến chính mình trong lòng nhất định là có chính mình ý tứ bằng không thì cũng không có khả năng đã trễ như vậy tìm đến chính mình Tìm cơ hồ lấy thăm danh nghĩa đi xem một chút Vương nghệ hiểu liêu một chút tóc của mình tay tùy theo đặt ở chính mình tuyết trắng trên ằm làm suy nghĩ giá vẻ còn có một loại phương thức chính là đi hỏi một chút hắn bác sĩ chủ trì Vương nghệ hiểu dừng một chút nói chỉ là ta cảm giác, bác sĩ kia khả năng đã bị thu mua. Nghe được Vương Nghệ hiểu hai cái đáp án, Trương Dương gật gật đầu. Ta đến nghĩ biện pháp đi, bọn họ nếu là lại đến kiếm chuyện, ngươi đến lúc đó liền liên hệ ta tốt. Trương Dương cuối cùng cho như vậy một cái đáp án. Vương Nghệ hiểu cũng không nghĩ tới, Trương Dương chính mình dự định đơn độc giải quyết những chuyện này, vốn gì muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương ánh mắt thời điểm, nàng cuối cùng vẫn đáp ứng đối phương yêu cầu. Không có chuyện gì, ta tìm người đưa ngươi trở về đi. Trương Dương vốn định muốn cái này cái cớ tiến khách, thế nhưng là đối phương cũng không có muốn rời khỏi tứ. Vương nghệ hiểu tại đứng tại chỗ dừng lại một hồi nói còn có một chuyện kỳ thật ta là dự định đến mượn ít tiền nàng nói xong lời này ngần đầu lộ ra xấu hổ tươi cười không biết Trương tiên sinh có hay không có thể quay vòng tài chính Trương Dương nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó khỏe miệng lộ ra mỉm cười ta nói là cái gì đã trễ như vậy lại còn tìm đến chính mình làm nửa ngày là đến vay tiền suy nghĩ kiếm một chút cũng thế đã trễ như vậy chắc chắn sẽ không bởi vì một cái vụ Tuấn tìm đến chính mình hắn cẩn thận suy nghĩ một chút trước đó vì mời vu Tuấn còn đưa cho đối phương không ít tiền Kết quả là tuyên truyền không chút đúng chỗ, kết quả còn đem tiền của mình bồi tiến vào không ít. Hiện tại thi đấu phái tư tập thể dục quán đoán chừng có thể vận dụng tài chính cũng không nhiều. Nếu như lại đi trừ thượng vàng hạ cám phí tổn cùng máy móc phí tổn, như vậy đây nhất định không phải một cái số ít con mắt. Nữ nhân này cũng là thật đáng thương, một người tại Lưu Ly thành phố loại địa phương này dốc sức làm, hơn nữa còn chính mình bận trước bận sau. Ta ước chừng cần 1 ngàn vạn. Vương Nghệ hiểu cắn răng nói, Người ngày mai trực tiếp liên hệ Mạc Thiên nhất liên tốt, dù sao các ngươi cũng đã gặp qua." Trương Dương gánh lạnh nhạt nói chính mình mặc dù không có bao nhiêu tiền, nhưng là công ty trong khẳng định có không khuyết, nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp lấy tiền ra cho Vương Nghệ Hiểu. Hiện tại làm sao tới nói cũng là một cái công ty lão bản, tất cả mọi chuyện đều phải dựa theo quy tắc tới làm. Không thì cái kia Mạc Thiên nhất khẳng định sẽ đến cho chính mình đến thượng tư từng khóa, hơn nữa còn cấp cho chính mình thao thao bất tuyệt. Nghĩ tới đây, Trương Dương liền cảm giác một hồi xấu hổ, vốn dĩ cho là chính mình muốn cái gạch 51% cổ phần liền có thể cái gì đều không cần quản, thế nhưng là không nghĩ tôi à, thế nhưng chiêu mấy cái so với chính mình còn muốn chuyên nghiệp nhân viên. Mạc Thiên Nhất. Vương Nghệ Hiểu nghe được cái tên này, trầm ngâm một hồi nói, đây chính là cái khó chơi người a. Trương Dương nghe được Vương Nghệ Hiểu nói chứng chạng đàng hoàng, chính mình kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nàng nếu là biết Mạc Thiên Nhất đôi đánh giá cũng là cái này, đoán chừng sắc mặt sẽ trở nên rất khó coi. Không có việc gì, ta ngày mai sẽ đem sự tỉnh cho hắn nói một chút. Trương Dương lộ ra một cái nụ cười thân thiện nói. Vương Nghệ Hiểu nghe nói như thế, nhẹ giọng ân một chút, cũng không có cùng Trương Dương lại nói nói cái gì, loại chuyện này. Ngày mai ta trở về làm hắn trực tiếp đem tiền cho ngươi đánh tới thẻ đi lên. Trương Dương nghĩ một lát, lại bổ sung một câu: "Cảm ơn." Vương Nghệ Hiểu nghe được Trương Dương nói như vậy, chính mình cũng thở dài một hơi. Chỉ cần không tiếp xúc cái kia Mạc Thiên nhất liền tốt, không thì còn không biết cho chính mình chỉnh ra đến chuyện gì đâu, lại để cho chính mình tình thế khó xử. Vương Nghệ Hiểu nói xong cảm ơn về sau, chính mình liền đón một chiếc xe trở về. Trương Dương từ trên lầu nhìn nữ nhân này bóng lưng, đều sẽ làm cho nam nhân hormone bài tiết tăng nhiều. Không biết có hay không đồ đần trở về trêu chọc cái này nữ. Đoán chừng sẽ bị hành hung một trận. Chờ nữ nhân bóng cảnh dần dần biến mất về sau, Trương Dương cũng về tới phòng làm việc của mình, ngón tay đang làm việc mặt bàn trên gõ gõ. Vu Tuấn tại trong bệnh viện vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Trương Dương tự lầm bẩm, luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Hàn là tìm người đi điều tra một chút. Trương Dương nghĩ tới đây, lấy ra điện thoại cho Sở Vân Hạo gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối, liền nghe được bên kia truyền đến phanh phanh đánh nhỏ thành. "Uy." Sở Vân Hạo kết nối điện thoại về sau, chỉ là nhẹ nói một cái cho chữ, liền không có đoạn sau. Trương Dương khẽ miệng giật một cái, cái này Sở Vân Hạo vẫn là như vậy cao lãnh. Ngày mai đến công ty của ta một chuyến gia có chuyện nói với ngươi." Trương Dương đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta đã biết." Sở Vân Hạo nói xong, trực tiếp cúp xong điện thoại, hoàn toàn không có hỏi Trương Dương rốt cuộc có chuyện gì. Chương 890, thất thương công pháp. Trương Dương chẹp chẹp miệng, ra hỏa này rốt cuộc đang làm gì? Từ khi ba tảng sự tình kết thúc về sau, Trương Dương liền đem Sở Vân Hạo dẫn tới Lưu Ly thành phố đến, về sau liền rốt cuộc không hỏi qua hắn chuyện gì, vốn dĩ cho là hắn khả năng rất tình mịch, hoặc là nói chính mình đều trở về. Thế nhưng là nghe vừa rồi dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình, mệnh rõ ràng vẫn là lưu tại Liuli thành phố. Thuở nữa có vẻ như vẫn là tại cùng người khác đánh nhau. Trương Dương lắc đầu, không tiếp tục đến hỏi những chuyện này, gần nhất chính mình chuyện đều nhiều vô cùng. Người đi số đào hoa, khẳng định là có tại cái khác địa phương không may. Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng về sau, đơn giản nói, "Ta đã biết, ngươi biết những lời này ngươi lặp lại bao nhiêu lần a?" Trương Dương không kiên nhẫn nói, "Không biết." Hệ thống dùng chính mình độc hữu máy móc dòng điện thanh âm nói, "Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng nhanh muốn nổi điên, cái hệ thống này gần nhất sự tình cũng nhiều đứng lên, thời điểm trước kia thế nhưng là không có nhiều như vậy sự." đã là trước kia, hiện tại chúng ta đều quen thuộc. Hệ thống mặt dày vô sỉ nói, còn có ta cảm giác chính mình trước kia mà nói cũng là thật nhiều. Trương Dương trở lại phòng của mình nằm thẳng tại trên giường, để cho chính mình ý thức từ từ tiến vào hệ thống, tra xét một phen chính mình hệ thống số liệu. Túc chủ, Trương Dương. Đẳng cấp, vận rủi sao? Tiến độ, 100 vạn. Không may điểm, 40 vạn. Năng lực, loạn tâm chú, ngũ cầm hí, vĩnh xuất quyền, lang băng thuật. Vũ khí, không may đường rẽ giao găm. Theo tường tiên hội xuất ra đến bây giờ, chính mình không may điểm một chút đến 50 vạn không thể không nói cầm lấy dân cờ bạc vẫn là thật đáng thương. Hơn nữa càng có ý tứ chính là, tín độ của mình còn tăng lên một bộ phận. Chỉ là cách mình thăng cấp nên là xa xa khó với a, 500 vạn không may điểm, lúc nào mới có thể tập hợp đủ a. Trương Dương như vậy nghĩ, ý thức cũng từ từ tiến vào hệ thống cửa hàng. Hiện tại chính mình có 40 vạn không may, có lẽ có thể đối đổi một cái vũ khí hoặc là năng lực. Ngũ Cầm Hy để cao chính mình chỉnh thể năng lực. Vĩnh Xuân quyền có thể để cho chính mình lấy một chọi 10. Loại tâm chú làm một phụ trợ dùng năng lực hiệu quả cũng là không tệ. Chỉ là cái này lang băng thuật Trương Dương nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm giác khó chịu. Cái này lang băng thuật có vẻ như thật không có tác dụng gì, hao tốn chính mình 10 vạn không may điểm, tổng không có khả năng đổi một cái phế vật năng lực đi. Lại nói Trương Dương cũng sẽ không cầm năng lực này ngạch khắp nơi hại người. Không thể nào, cửa hàng đồ vật đều là hữu dụng. Hệ thống lúc này cho Trương Dương một cái an ủi. Ta liền miễn cưỡng tin ngươi một lần đi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, cái này lang băng thuật sẽ có không tệ tác dụng, ngươi có thể đi đến thử đi học tập một chút y thuật. Hệ thống trực tiếp cho một cái ý kiến. Trương Dương nhẹ gật đầu. Chính mình sẽ không sử dụng cái này, lang băng thuật nguyên nhân chủ yếu liền là có lý luận cũng không có gì thực tế năng lực. Đặt ở chính mình trên người cảm giác tựa như là một cái gân gà. Hiện tại trong tay có 40 vạn không may điểm, vừa vặn nhìn xem có hay không thứ thích hợp với mình. Này một thân năng lực cũng kém không nhiều muốn quá hạ. Chính mình một tháng sau còn muốn đi theo Tiền Tiên sư đi cái kia Lục Dương Lang Băng mộ, trước thời hạn vũ trang một chút, có thể giảm bớt trên đường gặp được phiền phức. Tiểu hòa tử, rất có tâm nha, ngươi trưởng thành ta cảm giác thực vui mừng." Hệ thống ha ha cười nói. Ngậy. xéo đi." Trương Dương tức giận nói. Cái hệ thống này luôn là muốn chiếm tiện nghi của mình. Trương Dương nằm ở trên giường, ý thức bắt đầu ở hệ thống cửa hàng không gian đi dạo. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là dự định đi công pháp loại nhìn một chút, phụ trợ vật phẩm cùng vũ khí đều không phải chính mình gần nhất cần, mà ngũ cầm hí đối với chính mình tác dụng cũng không phải rất lớn. Trương Dương này nghĩ đến, tại hệ thống không gian trong đi lang thang, nhất thời bán hội không có tìm được thích hợp bản thân công pháp. Trừ ta kiếm phổ. Trương Dương nhìn thấy môn công pháp này hơi sửng sở có phải hay không còn có quỳ hoa bạo điện. Hắn tự lẩm bẩm nói, thế nhưng là liền xem như có, chính mình cũng sẽ không đi đổi. Cái hệ thống này trong cửa hàng đồ vật thật đúng là ít. Vĩnh Xuân Quyền, Ngũ Cầm Hí không nói, còn có trừ tà kiếm phổ loại vật này. Rốt cuộc ai sẽ nghĩ quẩn đi đổi môn công pháp này, là thế giới không đủ lưu hảo, vẫn là không có bạn gái đâu. Trương Dương lại đi một đoạn lộ trình. Thất Thương Công Pháp. Trương Dương cuối cùng đứng tại một cái tên là Thất Thương Công Pháp xét trước. Hắn hơi điểm chạm trở xuống, hệ thống liền cho nhắc nhở. Ta không bao lâu bị Thất Thương Quyền gây thương tích, rơi xuống vách núi, bởi vì kỳ ngộ may mắn còn sống sót, liền nghiên tập Thất Thương Quyền, kinh 7749 hóa giải Thất Thương Quyền, cùng năm Hiểu thấu đáo này huyền bí. Lại qua một năm, ta bắt đầu tu hành Thất Thương Quyền, lại phát ra trong đó thiếu hụt chiếm đa số, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, liền bắt đầu nghiên tập Thất Thương Quyền chi huyền bí. Như thế thoáng qua một cái chính là 10 năm, ta bù đắp Thất Thương Quyền không đủ, tự nghĩ ra Thất Thương công pháp, loại bỏ Thất Thương Quyền thiếu hụt, đồng thời cũng không bị Thất Thương Quyền gây thương tích. Trương Dương chờ tin tức tại trong đầu của mình qua một bên sau, sững sốt một chút, cái này thế nhưng là cái thứ ta. Hệ thống, ngươi là thế nào thu hoạch được môn công pháp này? Chương Dương cầm công pháp nhìn một hồi nói, ta cũng quên Này đều đi qua đã bao nhiêu năm Hệ thống tức giận nói Trương Dương suy nghĩ một chút nói Vậy đổi cái này, vừa vẫn đã có thể bù đắp ngũ cầm hí cùng Vĩnh Xuân Quyền Nhất cử lương tiện Tích, không may điểm không đủ Cần 50 vạn không may điểm Trương Dương xem môn công pháp này thời điểm Con mắt đều tỏa ánh sáng Thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng cho mình như vậy một đáp án 50 vạn không may điểm Tại sao không đi đoạn Trương Dương nội tâm quát Chính mình ngũ cầm hí mới dùng chính mình 10 vạn không may điểm Môn công pháp này lại muốn chính mình 50 vạn không may điểm Trương Dương cẩn thận nhìn một chút chính mình không may điểm số theo, hiện tại chính mình có 401.00000 không may điểm, khoảng cách 50 vạn không may điểm còn kém 9000 không may điểm. Hệ thống, có phải hay không thu nhiều ta không may điểm rồi? Trương Dương hệ thống không gian trong hét lớn. Khách hồn nào, ta thu nhiều người không may điểm có chỗ tốt gì? Hệ thống khinh thường nói, người cũng không nhìn một chút, đây là công pháp gì, liền xem như Thất Thương Quyền cũng thu ngươi 20 vạn không may điểm, chứ đừng nói là sửa chữa bản Thất Thương công pháp. Trương Dương nghe hệ thống nói như vậy cảm giác cũng có như vậy một ít đạo lý, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhìn tạm thời là đổi không được nữa, nếu không liền chờ ngày mai, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một ít không may điểm đi. Trương Dương như vậy nghĩ, ý thức theo hệ thống không gian trong lùi ra tới. Thất thương công pháp, nghe liền hảo như bức cảm giác, ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được một ít không may điểm. Trương Dương mang theo chính mình suy nghĩ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chương 891, không may. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đi thẳng đến văn phòng. Chính mình vừa pha tốt một ly cà phê, Mạc Thiên nhất liền đi đi vào. Khí thế của hắn dạo dạt đi vào, nhìn Trương Dương nói: Ngươi nói muốn mượn cho thi đấu phái tư tập thể dục quán 1000 vạn rồi." Mạc Thiên Nhất đi đến Trương Dương mặt bàn trên trước, hai tay đứng lặng trên bàn. Ánh mắt hắn nhìn chầm chằm Trương Dương dường như tại hỏi thăm. Trương Dương bất đắc dĩ nhếch miệng, đã sớm biết sẽ là tình huống này. Không sai, chẳng lẽ công ty của chúng ta không có nhiều như vậy tiền mà sao? Trương Dương cũng buồn bực. Có là có, nhưng là ta nghe nói ngươi muốn trực tiếp cho đối phương 1000 vạn." Mạc Thiên Nhất nói ra chính mình ý nghĩ. "Không sai a." Trương Dương nhẹ gật đầu, mình quả thật định cho đối phương 1000 vạn, hơn nữa còn là không cần tiền lời. Ngươi về sau có thể hay không không tự tác chủ trương, đây là mở công ty, không phải ngươi chơi nhà trời. Mạc Thiên hừ một cái một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thiên nhất mạch thế rào giạt đi ra ngoài, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình lúc ấy đem Mạc Thiên nhất đi tìm tới là không phải cái sai lầm. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, có người có thể vì công ty suy nghĩ cũng là không tệ. Trương Dương như vậy nghĩ, vươn lên đến cà phê uống. Bị một tiếng, cửa đột nhiên mở ra. Sở Vân Hạo không nói hai lời đi đến. "Ách, ngươi tiến vào thời điểm có thể hay không trước gõ cửa?" Trương Dương nhìn phong Trần mệt mỏi chạy đến Sở Vân Hạo, thả tay xuống trong cà phê nói, "Không có gõ cửa thói quen." Sở Vân Hạo lạnh nhạt nói, trực tiếp đi tới Trương Dương trước mặt nói, "Lần này để cho ta tới có chuyện gì?" Trương Dương trên giới quan sát một chút Sở Vân Hạo, sắc mặt của đối phương rõ ràng đen ít, thân thượng cơ bắp cũng càng thêm rõ ràng. "Tối hôm qua gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi đi làm cái gì rồi?" Trương Dương toàn thân cao thấp nhìn lướt qua hỏi, "Gần nhất tại cái này gần đây đánh nhau." Sở Vân Hạo bình nói. Trương Dương vừa uống một hớp nước, kém chút toàn bộ phun tới. Sở dĩ trên người ngươi tổn thương đều là như vậy đến." Trương Dương nhìn hắn trên người một ít vết thương nói. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Rất lâu không có đánh nhau, cảm giác thân thể đều dị xét. Sở Vân Hạo hoạt động một chút thân thể, thực yêu ngạo mà nói, qua một đoạn thời gian nữa, ta cảm giác ta liền có thể đánh bại ngươi. Trương Dương nghe được Sở Vân Hạo cùng chính mình nghĩa chính ngôn từ nói chuyện, trong lòng của mình liền có chút muốn cười. Ngươi gần nhất rèn luyện thân thể chính là vì đánh bại ta? Trương Dương dừng một chút hỏi, đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Không có. Chính là đơn thuần muốn cùng ngươi đánh một trận mà thôi. Sở Vân Hạo cùng một cái người gỗ đồng dạng, không có chút nào cảm tình đáp trả Chương Dương. Ngươi thật lâu không có rèn luyện qua đi, tố chất thân thể còn tốt sao? Sở Vân Hạo cười ha ha nói, mỗi ngày còn cùng nữ nhân ở cùng nhau. Trương Dương vẫn là lần đầu nghe được Sở Vân Hạo cười. Thế nhưng là ngươi cái kia con mắt nhìn ta mỗi ngày đều đi theo nữ nhân ở cùng nhau. Ngươi chẳng lẽ mỗi ngày không phải cùng nữ nhân ở cùng nhau? Hệ thống lúc này còn đi theo bổ một đao. Ngươi có thể hay không nói ít vài câu? Chương Dương tức giận nói, gần nhất mình quả thật cùng nữ nhân đi tương đối gần. Đó là bởi vì chính mình tại gần nhất thế nhưng là có số đạo hoa. Sở Vân Hạo còn nhớ rõ chính mình trước đó theo công ty đi ngày đó, Trương Dương còn cùng một cái nữ cùng một chỗ, cũng chính là bởi vì lần kia, hắn nói Trương Dương liền có mang một loại không tán đồng. Tại Sở Vân Hạo xem ra, đây chính là đang lãng phí sinh mệnh. Tính toán nói chính sự đi. Trương Dương tức giận nói, gần nhất có cái tập thể dục công ty luôn là tìm đến sự tình. Trương Dương đơn giản đem sự tình đều nói một lần, sau đó nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo nói, ta muốn để ngươi hỗ trợ đi điều tra một chút, bọn họ có phải hay không cố ý. Sở Vân Hạo nghe xong về sau, nhẹ gật đầu nói, "Ta đi xem một chút, ngày mai cho ngươi đáp án." Hắn nói xong lời này, chính mình trực tiếp đi ra ngoài, cũng không hỏi Trương Dương còn có hay không những chuyện khác. Sở Vân Hạo sau khi đi ra ngoài, Trương Dương điện thoại di động vang lên đứng lên. "Dương ca, ta hôm nay buổi chiều liền phải trở về." Theo trong điện thoại đều có thể nghe được Anu Nu cao hứng thanh âm. Xế chiều hôm nay liền trở lại." Trương Dương ngậm một chút, "Thế nào, không cao hứng à?" Anu nghe được Trương Dương thanh âm, hừ một tiếng, cùng một cái đại tiểu thư đồng giọng nói, "Không có, không có." bổi chiều liền đi tìm ngươi. Trương Dương cùng An Nhu Hàn Yên một hồi cúp điện thoại. Nghĩ đến An Nhu buổi chiều liền trở lại, hắn bắt đầu ở trong văn phòng dạ bước, trong đầu cũng là một đoàn đầy rối. Làm sao bây giờ a, nếu không liền đem buổi tối Vương Hiểu Mẫn tiệc tùng cho đầy. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Dương cuối cùng chỉ muốn đi ra như vậy một cái biện pháp. Hai bên đều là đại tiểu thư, còn không biết Vương Hiểu Mẫn có thể hay không phát cáo. Trương Dương nghĩ đến bấm Vương Hiểu Mẫn điện thoại, ta cũng nói, cái kia tiểu Mẫn, ngươi hôm nay tiệc tùng, ta khả năng không đi được. Vì cái gì a? Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương nói như vậy, Ôm điện thoại hỏi, tối hôm qua không phải là nói hào hào sao? Bởi vì sự tình có biến, Trương Dương mang ngày này nói, thật là xin lỗi. Vương Hiểu Mẫn không nói gì, trầm ngâm một hồi, cuối cùng cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp à. Chính mình cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ thế nào đều không có a. Vì cái gì vừa rồi chính mình cùng một cái làm chuyện bậy người đồng dạng đâu? Hơn nữa nàng trực tiếp cúp xong điện thoại, sẽ không tới buổi tối trực tiếp tới công ty đi. Sớm biết ngày hôm trước thời điểm, nên đem sự tình đều nói rõ. Trương Dương trong lòng một hồi hảo não. Chính mình rốt cuộc đang làm cái gì A Trương Dương nhìn đồng hồ, đây mới là 10 hát sáng, khoảng cách Anu trở về còn có một đoạn thời gian, kế tiếp khoảng thời gian này chính mình hẳn là làm chút gì đâu. Nếu không đi ra xem một chút đi, vừa vẫn đi xem một chút có hay không không may người, chính mình đi thu hoạch được một ít không may điểm, sau đó hảo cho chính mình đổi một cái thất thương công pháp. 50 vạn a chính mình lần trước thăng cấp mới là 100 vạn mà thôi, như vậy một chút liền đem chính mình 50 vạn cho làm sạch sẽ. Còn tưởng rằng chính mình thu được một bút người giàu có. Gần nhất khoảng thời gian này có thể không lo không lo lắng đâu. Làm nửa ngày còn có nhiều như vậy sự tình. Trương Dương thở dài một hơi, một mình đi ra công ty. Vừa ra cửa liền gặp hướng về công ty chạy đến Vương Tử Văn. Ra hòa này, cả khuôn mặt đều trắng bệnh, nhìn tựa như là sinh một thành bệnh nặng đồng dạng. Con mắt mắt quầng thâm tương đương rõ ràng đã thành danh phủ kỳ thực mắt gấu mèo. Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử Văn, chính mình cũng hạ kêu to một tiếng. Hắn đi đường đều có chút không chắc chắn, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, lập tức đứng thẳng người. Trương Dương đi qua vỗ một cái bả vai của hắn. Thu hoạch được 2.000 không may điểm hệ thống hảo tâm cho một cái nhắc nhở chương 892 tiến bộ nguyên nhân Vương Tử Văn gần nhất thực không may Trương Dương thu hoạch được hệ thống nhắc nhở về sau mở một chút gần nhất như thế nào a Trương Dương vô vô Vương tử văn bà vai hỏi a còn có thể Vương tử Văn A một tiếng không nghĩ tới Trương Dương vậy mà lại hỏi mình vấn đề này Trương Dương nhìn hắn ánh mắt liền biết hắn gần nhất trôi qua khẳng định không ra thế nào dọn đều bộ dáng này nếu là trôi qua tốt nói cho quỷ quỷ cũng không tin a nói thật có chuyện gì ta cũng có thể hỗ trợ Trương Dương đứng thẳng người, đối Vương tử Văn nói: "Thật không có chuyện gì." Vương tử Văn gãi gãi chính mình như là ổ gà đồng dạng tóc nói: "Trương Dương nhìn hắn con mắt, thế nhưng là Vương tử Văn ánh mắt lại đùng đưa trái phải không chừng. vẫn luôn không dám nhìn tới Trương Dương con mắt. "Ta xem ngươi mệt mỏi như vậy, nếu không liền trở về nghỉ ngơi một chút." Trương Dương nhìn Vương tử Văn ánh mắt nói: "Ra hỏa này dài bao nhiêu thời gian không có ngủ, chỉ một cái mắt gấu mèo tới làm không biết còn tưởng rằng ta bên này ngược đái nhân viên đâu. Có lẽ hắn cũng không phải là xui xẻo, chỉ là gần nhất nghỉ ngơi không tốt." Ngay sau đó thân thể cũng đi theo xui xẻo. Trương Dương nhận định chính mình ý nghĩ, dự định làm Vương Tử Văn đi thẳng về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dương ca, thật không cần. Vương Tử Văn vội và nói, người làm ta đảm nhiệm công việc này, ta nên biểu hiện tốt một chút. Trương Dương nghe nói như thế như mày, đỡ Vương Tử Văn thân thể nói, có phải là bọn hắn hay không đem công tác đều giao cho người làm? Vương Tử Văn nghe nói như thế, vội vàng lắc đầu ngay sau đó lại gật đầu một cái. Trương Dương cũng biết, một cái vừa tiến vào người mới, rất nhiều người đều sẽ không hẹn mà cùng đem sự tình giao cho ngươi đi làm Nếu như ngươi vẫn luôn không đi phản kháng, bọn họ liền đương nhiên. Đã sớm nghe Mạc Thiên nói chuyện qua, Vương Tử Văn gần nhất trưởng thành nhanh vô cùng, hóa ra là nguyên nhân này. Thế nhưng là thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, lại nói nếu như chính mình một cái nhân viên liền đem những này công tác đều giải quyết, còn cần nhiều như vậy nhân viên làm gì? Thuê một cái không lâu có thể. Trương Dương thở dài một hơi, lúc ấy tìm mời thời điểm, chính mình thế nhưng là nhìn nhất chúng buổi chưa tuyển dụng hội, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có loại này cá lóc lưới. Vương Tử Văn nhìn Trương Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi, chính mình vội vàng cúi đầu. Bọn họ cũng đã có nói, lão bản không thích đâm tập người, hơn nữa không muốn cùng lão bản làm bằng hữu. Đây đều là hắn tiến vào công ty này về sau mới biết. Thế nhưng là hắn cùng Dương ca quan hệ lại là cũng không tệ à, vì cái gì chính là không thể làm bằng hữu đâu? Dương ca, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Vương Tử Văn nhìn Trương Dương khắp nơi không nói lời nào, chính mình áp bụng nói. Trương Dương khoát khoát tay nói, chuyện này vẫn là chính ngươi giải quyết đi. Ngươi chỉ cần làm xong ngươi bộ phận sự tình liền tốt, những chuyện khác ngươi cũng có thể không cần quản. Trương Dương biết Vương Tử Văn trình độ không cao, nếu là tại cái khác địa phương khẳng định là tìm không thấy làm việc như vậy. Cũng chính là bởi vì cái này tâm lý, người khác giao cho hắn sự tình, hắn đều không có ý tứ đi cự tuyệt. Có một số việc, không phải việc ngươi cần, ngươi cũng không cần đi làm." Trương Dương ngữ trọng tâm trường nói. Vương tử Văn sững sốt một chút, cũng không biết Trương Dương vì cái gì cho chính mình nói những lời này. Dù sao chính ngươi hiểu được chính là, bọn họ nếu là lại có người đi để ngươi giúp làm sự tình, ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt." Trương Dương vô vỗ Vương tử Văn bả vai. Vương tử Văn cuối cùng chấp pháp nhẹ gật đầu, nhìn Dương Ca đi xa bóng lưng, sững sờ ngay tại chỗ bặm môi hơi động một chút, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Trương Dương ra ngoài sau, tự lầm bẩm nói, lúc ấy vừa mới cái đi bạo tàu tộc nam nhân, vậy mà lại đổ vào chỗ làm biệt tượng. Nếu là như vậy, sự tình liền trở nên có ý tứ. Chuyện này vẫn là để chính hắn đi giải quyết đi, nếu như chính mình ra tay đối với sao, đối về sau hắn ở công ty hình tượng cũng không tốt. Vừa rồi theo Vương Tử Văn trên người thu được 2000 không may điểm, khoảng cách 50 vạn không may điểm còn có 7000 không may điểm, như thế nào cảm giác cái này 7000 không may điểm khó như vậy thu hoạch được a. Trương Dương trên đường đi tùy đi tùy xem định tìm tìm có hay không có thể lên đi cọ điểm không may điểm người. Công ty cửa ra vào giải cây xanh, một bóng người từ bên trong chui ra. "Lão đại, cái kia gọi Trương Dương một người đi ra." Một cái ngồi sủm ở Trương Dương công ty cửa ra vào nhìn thấy Trương Dương đi xa về sau, cầm lên điện thoại nói, "Một người ra tới sao?" Điện thoại bên kia, Dương Kiến Siêu buồn bực nói, "Là một người ra tới, hơn nữa như là đi sân bay phương hướng." Tiểu lệ nhỏ giọng nói. Dương Kiến Siêu nghe được câu trả lời này cười ha ha nói, ra hỏa này chính mình rốt cuộc ra tới." Hắn đứng tại Vu Tuấn trước mặt, nghĩa chính luôn tự nói, Sư phụ, ta cái này đi đem cái kia Trương Dương đánh một trận, làm hắn cũng đi theo nằm tại trên giường bệnh. Vu Tuấn nằm tại trên giường bệnh không lúc lích. Dương Kiến Siêu nhìn thấy chính mình sư phụ, bất đắc dĩ thở dài một hơi đối điện thoại nói, cho ta nhìn chằm chằm điểm, nếu là có biến cố gì, nhanh lên đánh cho ta điểm lời nói. Ta đã biết lão đại. Cái tên tiểu đệ cúp điện thoại, thở dài một hơi, còn tốt không có làm cái kia sao chổi phát hiện. Đây là một lần cuối cùng, về sau tuyệt đối không thể nhạ cái này sao chổi. Hắn theo cây xanh trong đứng dậy, hướng về Trương Dương vừa rồi đi phương hướng tiến đến. Thế nhưng là đi 5 phút đồng hồ lộ trình, liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Đi được nhanh như vậy, chẳng lẽ lại lúc bị phát hiện rồi? Cái kia tiểu đệ tử lầm bẩm nói, Người thật thông minh." Trương Dương từ phía sau gõ gõ đầu của hắn nói, nghe được Trương Dương thanh âm, cái kia tiểu đệ cơ hồ là muốn khóc, quả nhiên đắc tội sao trội người khẳng định đều là phải xui xẻo. "Là người a?" Trương Dương nhìn thấy cái này nam, cười ha ha. Cái này nam không phải liền là chính mình lúc ấy tại thi đấu phái tư tập thể dục quán muốn đánh chính mình, kết quả bởi vì chính mình hệ thống, chính mình đánh chính mình người kia? Trương Dương chỉ là nhớ kỹ gương mặt này, nhưng căn bản không biết cái này làm theo cái gì. Không phải, không phải ta. Nam tử vội và nói, sợ bị phát hiện. Ta còn chưa nói là ai đâu, người kích động cái gì a Trương Dương chạm đến một chút hắn thân thể, phát hiện một chút không may điểm đều không có gia tăng, thở dài một hơi. Cái gì cũng không có, thật là một chút tác dụng đều không có đâu. Nghe nói như thế, Nam tử dọa đến rút lại thân thể, càng không ngừng hướng về sau lui, trắng bệnh mặt, môi càng không ngừng rút dậy. Không dùng, sẽ không tính toán giết mình đi. Cái này sao trội nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm ra tới. Trương Dương nhìn hắn sợ hãi sắc mặt, cả người vẫn còn đang đánh bệnh suốt rét. Giữa ban ngày, nhìn thấy quỷ, đánh cái gì run dậy. Trương Dương nhìn không ngừng run người nói. Dương ca, ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi. Ngươi đừng có giết ta, đừng để ta không may. Hắn ấp đúng nói. chương 893, mai phục bọn họ. Trương Dương nhìn đối phương sợ hãi sắc mặt, mới biết được người này hóa ra là tiến đồ của mình. Hắn cười ha ha nói, nói như vậy ngươi tin tưởng ta là sao trội. Tin tưởng tin tưởng tin Nam tử không kịp chờ nổi nói, "Từ khi chuyện đêm hôm đó, ta liền tin tưởng đại ca ngươi là sao chổi." Trương Dương nhẹ gật đầu nói, "Như vậy ngươi chính là của ta tín đồ." "Cái gì?" Nam tử mộng một chút, không biết những lời này có ý tứ gì. "Ngươi tên là gì?" Trương Dương cười cười, nhìn người vật vô hại. Thế nhưng là tại trong mắt của nam tử, tựa như là thấy được giống như ma quỷ. "Trần Phàm." Nam tử ậm ừ nói, bình thường Phàm." Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi, "Ngươi đi theo ta đằng sau làm gì?" Vừa rồi chính mình đi ra lúc, liền cảm giác phía sau có người đi theo chính mình. Trần Phàm ngậm chặt miệng, Một câu không nói, chính mình nếu là nói, trở về chính mình lao đại cũng sẽ đánh chết chính mình. Thế nhưng là chính mình không có nói, cái này sao trội còn không biết muốn đem chính mình như thế nào đây. Người không có ý định nói. Trương Dương cười hiếp mắt nói. Ta nói, ta nói. chân Phàm có trước đó trải qua, là không muốn để cho cái này sao trội lại chỉnh mình một lần. Là lao đại của ta để cho ta tới. Trân Pham thanh âm nhỏ như mùa âm thanh, bất quá Trương Dương vẫn là nghe rõ ràng. Lao đại, ta thật không phải là cố ý. chân Phàm trong lòng còn tại tự trách bên trong. Trương Dương nghe được câu trả lời này Nhẹ gật đầu nói, "Ngươi lao đại vì cái gì muốn tìm ta?" "Ta cũng không rõ ràng, ta chính là một cái đệ đệ, những chuyện này ta làm sao có thể biết?" Trần Phàm Kỳ còn là muốn khóc lên. Trương Dương cười cười, nhìn Trần Phàm nói, "Ngươi liền không có nghe nói qua những chuyện này sao? Ta nghe nói Vu Tuấn bị ngươi một quyền cho đánh, bây giờ còn tại trên giường bệnh không có xuống tới." Trần Phàm cẩn thận từng ly từng tí nói, "Lao đại nói hiện tại Vu Tuấn vẫn chưa có tỉnh lại đều là lôi của ngươi." Trương Dương nhíu mày. Trước đó Vương Nghệ Hiểu cũng đã nói chuyện này, hiện tại hắn tiểu cũng nói như vậy, chẳng lẽ lại là thật? ngươi cho ngươi lão đại nói cái gì? Trương Dương con mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm con mắt nói, chính là nói ngươi muốn đi sân bay, bọn họ muốn đi cái chỗ kia chặn đường ngươi. Trần Phàm không sự tình một năm một mười nói ra tới. Trương Dương nghe xong về sau nhẹ gật đầu, không nghĩ tới tiểu tử này đánh bậy đánh bạn, còn đoán chúng chính mình muốn đi sân bay. Vậy cùng đi đi, vừa vặn ta muốn đi sân bay. Trương Dương nói xong, chính mình đi trước tại phía trước. Trần Phạm suy tư một hồi, cuối cùng vẫn đi theo Trương Dương phía sau. Cái này thế nhưng là sao trời a? Ngươi không nghe hắn, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Dương Kiến Siêu từ bệnh viện ra tới, vội vàng đón một chiếc xe đi chính mình tập thể dục công ty. Dương Kiến Siêu xe rời đi về sau, một cái xe đứng tại vừa rồi vị trí. "Lão đại, Dương Kiến Siêu đã đi." Trong xe, một cái đeo kính đen người áo đen gọi một cú điện thoại. "Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta." Người áo đen nói xong sau, từ trên xe bước xuống, vội vàng đi vào trong bệnh viện. Bên kia, Dương Kiến Siêu trở lại tập thể dục công ty, rất nhanh liền đem chính mình người tập hợp, một cái điện thoại cho Trần Phạm đánh qua. "Dương ca." Trần Phạm nhìn điện thoại di động của mình, không biết nên nói cái gì nhận cũng không được, không tiếp càng là không thể nào. Tiếp đi, ngươi hỏi ta làm gì?" Trương Dương nún vai nói, liền nói ngươi còn tại theo dõi ta, địa điểm vẫn là sân bay." Trần Phàm cũng không biết Trương Dương vì cái gì làm như thế. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển được Dương Kiến siêu dãy số. "Lão đại, ta còn tại đi theo Trương Dương đâu?" Không đợi đối phương nói chuyện, chính hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Ta đã biết, ngươi bây giờ đến địa phương nào?" Dương Kiến siêu dừng một chút hỏi, "Vẫn là đi sân bay trên đường." Trần Phàm nói, "Chúng ta rất nhanh liền đi qua, ngươi tiếp tục đi theo hắn." Dương Kiến siêu dặn dò một chút, trực tiếp cúp xong điện thoại. Nghe được chính mình lão đại cúp xong điện thoại, Trần Phàm thở dài một hơi nói, "Dương ca, bọn họ đã đi sân bay." Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn có không phải kẻ điếc, vừa rồi đối thoại chính mình nghe được nhất thanh nhị sở. "Như vậy, ta liền trở về." Trần Phàm cười hi hi nhìn Trương Dương, trong lòng bất thiết hy vọng Trương Dương có thể phóng chính mình trở về. "Không được." Trương Dương không chút do dự cự tuyệt Trần Phạm yêu cầu. Người thời gian này trở về, trên đường lại gọi điện thoại, đó không phải là bản đứng ta." Nghe được câu trả lời này, Trần Phàm mặt trong nháy mắt liền cụp xuống. Trương Dương nhìn đồng hồ, anu máy bay cũng nhanh đến, trực tiếp đón một chiếc xe, chạy tới sân bay. Dương Kiến siêu hẹn bao lâu thời gian mới có thể đến sân bay. Trương Dương ngồi lên xe, hỏi ngồi ở sau xe mặt Trần Phàm. Lại nhìn thấy Trần Phàm con mắt đang đánh giá xe bên ngoài, một bộ muốn nhảy xe dáng vẻ. Trương Dương thở dài một hơi, tiểu tử này, lại còn nghĩ đến mẹ xe. Hắn đôi lái xe sư phụ nói, "Sư phụ, mở nhanh một chút, ta thời gian đang gấp." Lái xe sư phụ nhẹ gật đầu, trực tiếp đem chiếc xe thêm đến tối cao tốc độ. Đi sân bay con đường này vừa vặn không phải tại là trung tâm thành phố. Hôm nay cũng không phải cái gì mụ thịt vượng, sở dĩ trên con đường này người cũng không nhiều. Lái xe xe tính toán mở nhanh một chút cũng không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là này, nhưng khổ ở phía sau Trần Phàm, hắn mới vừa lên xe thời điểm, liền nghĩ nhảy xe, thế nhưng là không nghĩ tới xe thế nhưng tăng tốc độ. Cái tốc độ này nhảy đi xuống, Đoan chừng không chết cũng là người tàn phế. Cái tốc độ này nếu là nhảy xe, Đoan chừng sẽ ngã chết đi. Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ, cười ha hà nói: "Sao trời đều nói chuyện, chính mình vẫn là trên xe thành thành thật thật a. Không thì còn không biết xảy ra chuyện gì đâu." Miệng của hắn như vậy độc. "Trần Phàm, ngươi biết Dương Kiến siêu đến sân bay rước chừng bao lâu thời gian a?" Trương Dương từ sau xem kính nhìn thoáng qua Trần Phàm, lần này hắn liền đàng hoàng hơn, ngồi ở chỗ đó không lúc đích. "A, nhất nhanh cũng liền 10 phút đồng hồ đi." Trần Phạm vội vàng trả lời, lần này thế nhưng là không dám thất thần. "Trong các ngươi có bao nhiêu ta tín đồ, ngươi biết không?" Trương Dương suy tư một hồi, lại hỏi một cái vấn đề. Trần Phàm nhíu mày nói, chỉ có ta biết lời nói, hẳn là có một nửa a. Hắn cũng không biết Trương Dương vì cái gì hỏi cặn kẽ như vậy, dù sao đối phương hỏi Chính mình liền thành thành thật thật trả lời đi. Chính mình đánh không lại nhân ra, cũng nói không lại nhân ra. Sau 10 phút, Trương Dương đi tới sân bay, toàn bộ sân bay, chỉ có chút ít mấy người. Mà lúc này đây, Dương Kiến siêu người rõ ràng còn không có đi vào. Trương Dương nhìn trống rồng sân bay cười một cái nói, nếu không chúng ta mai phục bọn họ. Cái gì? Trên đường đi vốn là biệt khuất trần phàm lúc này thật không biết nên nói cái gì. Người đem sân bay thượng người cộng lại cũng không đủ mai phục nhân ra. chương 894, là Xe. Dương ca, người nói cái gì? Ta không phải rất rõ ràng Trần Phạm gãi gãi đầu của mình nói: "Ngươi người còn chưa tới, chúng ta vừa vặn có thể mai phục bọn họ." Trương Dương mang theo nụ cười quỷ dị, xung quanh nhìn thấy cũng không khỏi đến lui về phía sau mấy bước. Người này là có bị bệnh không, vừa cười đến cùng một cái bệnh tâm thần đồng dạng. Đúng đấy, thế nhưng tiểu như vậy hẳn mọn. Nhanh lên ở cách xa một chút, bằng không khả năng bị truyền nhiễm. Nhìn thấy Trương Dương như vậy cười, người chung quanh có thể nói là lạ thường nhất trí ăn ý. Trương Dương nghe được người chung quanh nói lời nói, khóe miệng của mình có chút co lại. Chính mình cười có dọa người như vậy sao? Một đám cũng như là thấy quỷ cũng chính là không muốn chấp nhặt với bọn họ, không thì những này người đều phải xui xẻo. Trần Phám nghe được Trương Dương lời nói mới rồi, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn rõ ràng biết ta là bọn hắn người, lại còn nói như vậy nghĩa chính nguồn tử. Thật không biết nên nói thế nào. Dương ca, ngươi mới vừa rồi là nói đùa a Trần Phám ha ha cười, hy vọng Trương Dương nói với chính mình chính là tại cho chính mình nói đùa. Thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương lại còn là trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta chưa hề nói chơi, ngươi nhìn ta nơi đó như là đang nói chơi. Trương Dương cũng là ý tưởng đột phát. Nói không chừng còn có thể theo những này, người thân thượng thu hoạch được một ít không may điểm. Chính mình không may điểm chỉ cần đến 50 vạn, liền có thể đổi cái tia thất thương công pháp. Đến lúc đó chính mình thân thể tố chất liền có thể tăng lên thêm một bước, hơn nữa chính mình còn có thể có một đoạn sát thủ. Đi thôi, chúng ta trốn trước." Trương Dương nhìn phía sau Trần Phàm nói. Hiện tại An Nhu vừa vặn còn không có đến, tại An Nhu trước đó đem hắn tất cả đều giải quyết hết, Tránh khỏi đến lúc đó có phiền toái nữa. Đến thật ra. Trần Phàm nhìn Trương Dương bắt đầu tìm địa phương trốn đi, chính mình nghĩ một lát, vẫn là nhanh lên đi theo. Dù sao đều làm được tình trạng này, trở về lao đại khẳng định cũng sẽ đối với chính mình quyền đấm cước đá, nói không chừng chính mình cái mạng này đều sẽ đi theo không có. Vô luận như thế nào đã không có đường rút lui, chẳng bằng cứ như vậy đi. Trần Phàm suy nghĩ minh bạch những này, đi theo Trương Dương tìm một chỗ trốn đi. Bởi vì sân bay cũng không phải là xây dựng ở trung tâm thành phố, hai người tìm hảo một đoạn thời gian, cuối cùng mới tìm được một cái tiểu công trình kiến trúc, núp ở một bên. Dương ca, người đến muôn cái gì? Trần Phàm cũng có hảo hứng, một người tuyên bố đi mai phục một đám người. Loại chuyện này cũng chỉ có tại phim ảnh trong mới có thể nhìn thấy. Trương Dương lại muốn đi mai phục bọn họ, đây rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Hắn một cái kéo qua đi Trần Phạm nói, ngươi một hồi gọi điện thoại, liền nói ngươi theo tới sân bay về sau mất dấu. Cái này, Trần Phàm cảm giác không phải ý tư kia, đây nói thế nào à, Dương ca, loại chuyện này cũng không để cho ta đi làm đi. Liền ngươi đi theo ta, ngươi không đi gọi điện thoại, chẳng lẽ là ta đi sao? Trương Dương cười ha hà nói, Trần Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Nói hình như chính mình là nguyện ý đến đồng dạng Đến nơi này không đều là ngươi lôi kéo đến." Lời này Trần Phàm cũng là có nỗi khổ không nói được, đánh rất răng trong bụng ướt, cánh tay rất trong tay đạo dấu. Chính mình rõ ràng là muốn nhảy xe chạy trốn, kết quả ngươi nhất định để lái xe tăng thêm tốc độ, ngươi đây là ý gì à? Nhanh lên đi thôi, không thì một hồi bọn họ liền muốn điện thoại cho ngươi." Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu hắn nhanh lên tìm một chỗ chính mình gọi điện thoại đi. Nói xong, Trần Phạm điện thoại liền vang lên. Trương Dương nhìn thấy điện thoại tới, chép chậc miệng. Miệng của mình có phải hay không từng khai quang, hiện tại nói như vậy đều chuẩn như vậy. Trần Phạm nhìn thấy chính mình tới điện thoại, cổ họng của mình mắt cơ hồ đều đụng tới. Lời nói này thật sự là quá chuẩn một cái đi, quả thực chính là một cái có độc miệng a. Biết nên nói cái gì a? Trương Dương đối Trần Phạm cười một cái nói, "Biết, biết." Trần Phạm lập tức cầm điện thoại di động của mình tìm một cái góc. "Lão đại, không nên trách tiểu đệ của ngươi, cái này sao trời thật sự là quá kinh khủng. Cái kia miệng tựa như là mở quang đồng dạng, nói cái gì đến cái gì. Rất nhanh, Trần Phạm dựa theo Trương Dương ý tứ đem sự tình đều nói xong, nhanh lên về tới Trương Dương cái gì bên cạnh. Hắn đi đến Trương Dương bên cạnh, Cẩn thận từng ly từng tí nói, "Dương ca, như vậy, ta có phải hay không liền sẽ không xui xẻo. Trương Dương nghe nói như thế, một mặt mộp bức. "Ta lúc nào nói qua người phải xui xẻo. Trương Dương buồn bực nói. Nghe nói như thế, Trần Phàm cũng ngộng, làm nửa ngày, nhưng chuyện này đều là chính mình tự nguyện đi làm a. Này nếu để cho Lao đại biết, chính mình chẳng phải là muốn chơi bóng. Hắn cái này nghĩ đến thời điểm, nhìn thấy Lao đại xe từ đằng xa lái tới. Màu đen xe hơi gào thét mà đến, xa xa liền có thể nghe được động cơ ầm ầm thanh âm. Đằng sau thì là đi theo mấy chiếc màu đen xe hơi. Suốt suốt hướng về bên này vào tới. Trương Dương xem bọn hắn khí thế hung hùng dáng vẻ, hơn nữa tốc độ không thấy chút nào. Xe gào thét, như là một đầu hồng thủy manh thú đồng dạng. Người nào a, lái xe tự thành âm như vậy lớn? Đúng thế, liền xem như đến sân bay tiếp người cũng không mang theo dạng này a. Thật là bệnh tâm thần. Mở nhanh như vậy, là xe làm sao bây giờ? Một người vừa nói xong lời này, liền thấy chiếc xe đầu tiên tự đột nhiên đã mất đi khống chế, đột nhiên quẹo thật nhền cong, trực tiếp mở đến gần đây trong khe. Kạch lang một tiếng, liền thấy chiếc xe kia lộn mấy vòng, toàn bộ xe cũng bắt đầu bốc khói. Ta đi, hệ thống đây là ngươi trợ chó quỷ sao?" Trương Dương vừa định nói chuyện, liền thấy cái kia xe trực tiếp vào trong khe đi. "Không muốn mua ta, ngươi nhìn hắn mở nhanh như vậy, không song trong khe đều thiên lý bất dung." Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chân phám ở bên cạnh đều xem sửng sốt. Hắn là lúc nào làm mại phục? Lão đại kỹ thuật lái xe cũng không tệ, như vậy cũng còn trúng chiêu. Nơi này liền này một cái câu, lão đại lại còn không liên lệnh, vừa vặn vào cái kia trong khe. Khẳng định là Trương Dương trợ chó quỷ, không có sai. "Lão đại, người lão đại không sao chứ?" Nhìn thấy lao đại xe trực tiếp vào trong khe, đằng sau đi theo người lập tức dừng xe lại, nhau nhau xuống xe. Lao đại, ngươi không thể như vậy đi à. Đây không phải chưa xuất sư đã chết." Sân bay thượng lắc đắc không có mấy người xem náo nhiệt, xì xào bàn tán nghị luồn lên. Cũng không nhìn một chút vừa rồi mở bao nhanh, không ra vấn đề mới là lạ chứ. "Đúng đấy, như vậy vang xe một đường ra là có ý gì?" "Xéo đi, ta còn chưa có chết đâu, nhanh lên đem ta khiêng đi ra." Dương Kiến Siêu bông nốc nhích đầu ngón tay của mình nói. Nghe được thanh âm của đối phương, Trương Dương cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Đối phương nếu là xảy ra chuyện gì, như vậy tập thể dục quán sự tình liền đều cùng chính mình dính líu quan hệ. Trương tiểu đệ của hắn đem Dương Kiến Siêu đỡ lên, Trương Dương khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Chương 895, đánh lén. Trần Phạm nhìn thấy Trương Dương mỉm cười, trong lòng cảm giác như là có côn trùng đang bỏ, làm cho trong lòng của mình đều có chút nữa. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Hơn nữa chính mình lao đại kỹ thuật lái xe tốt như vậy, đều có thể mở đến trong khe đi, sẽ không thật là ra hỏa này giờ trò quỷ đi. Trương Dương cười một tiếng, chủ yếu bởi vì cái này Dương Kiến Siêu thật là hắn quá xui xẻo cho chính mình đưa không may được người, không nghiêng lệch vừa vặn thời gian này đến đến rồi. Loại chuyện này, Trương Dương không tài mà quái, nghĩ cái gì đến cái gì, đây là cỡ nào làm cho người ta vui vẻ một việc. Các người lão đại, gần nhất có phải hay không nghe không may. Trương Dương nhìn thoáng qua tại chính mình bên cạnh Jun Trần Phạm hỏi, nếu như gặp phải ngươi xem như không may lời nói, gần nhất đúng là nghe không may. Jun Trần phàm giật mình nói, "Ừm." Trương Dương nhìn thoáng qua Trần phàm. Lời nói này, chính mình mặc dù là cái sao chổi, nhưng là cũng là một cái có nguyên tắc sao chổi có được hay không? Không phải gặp được người nào đều sẽ để bọn hắn không may. Mấu chốt là chính bọn hắn kiếm chuyện a. Không phải, Dương ca, ta không phải ý tứ này. Trần Phạm nhìn Trương Dương ánh mắt, trên trán đều chạy xuống tinh tế mồ hôi lạnh. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, ngươi không phải ý tứ này, vẫn là có ý tứ gì? Người này cũng giúp chính mình không ít một tay, cũng liền không đi làm có hắn. Hơn nữa lúc này, Dương Kiến Siêu đã bị tiểu đệ của mình theo trong khe cho mang ra ngoài. Không thể không nói, ra hỏa này mặc dù không may, nhưng là kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm, đi vào về sau, cũng chỉ là chịu một chút bị thương ngoài da. Mặt trên có chút cạo sờn, quần áo rách mấy lô bên ngoài, những địa phương khác ngược lại là đều hoàn hảo không chút tổn hại. Dương Kiến Siêu bên trên về sau, si một tiếng khinh miệt nói, "Còn tốt lao tử kỹ thuật lái xe tốt, không thì hôm nay liền ngã quỵ nơi này đến đến rồi. Lao đại vận khí tốt, xe mở đến trong khe đi, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại." Một tiểu đệ cười ha hả nói, "Xéo đi." Dương Kiến Siêu tức giận mắng một tiếng. Chính mình cũng không biết là thế nào mở đến cái này trong khe đi. Lao đại, ta vừa rồi nhìn qua, ngày mới vừa rồi là mở quá nhanh, áp đến một cái trên tảng đá đi vào." Một tiểu đệ lớn tiếng cho chính mình lao đại nói, người chung quanh nghe lời này đều ha ha nợ nụ cười. Dương Kiến Siêu nghe được chung quanh tiếng cười chính mình mặt cũng đi theo đỏ lên. Ta đã biết." Hắn sụ mặt nói, mở quá nhanh, liền mở quá nhanh, ngươi còn cứ gọi lớn tiếng như vậy. Tiểu đệ nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì, hậm hực rời đi lao đại bên người. Ngốc như vậy đến lao đại, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn họ là tới làm gì? Tới quay khôi hài điện ảnh sao? Đúng thế, còn mang theo nhiều người như vậy, cùng cái chuyện thật tựa như. Người chung quanh nghe nói như thế, không nhịn được trào phúng đứng lên. Dương Kiến siêu sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, không biết nên nói cái gì. Có thấy hay không Trương Dương? Dương Kiến siêu dứt khoát làm bộ không có nghe thấy bọn họ nói cái gì, đối với chính mình tiểu đệ hỏi. Các tiểu đệ bốn phía đánh giá một phen, căn bản không có nhìn thấy Trương Dương. Bọn họ đối Trương Dương đều là khắc sâu ấn tượng. Một cái sao chổi, hơn nữa nhất chiêu liền đem Vu Tuần đánh gục. Thế nhưng là, bọn họ có không phải đến không thể lý do. Đại ca, không có. Chúng tiểu đệ đều đưa ra một đáp án. Không có liền đi tìm a, ở đây thất thần làm gì? Dương Kiến siêu tức giận quát. Trần Phạm đâu? Hắn chạy đi nơi nào? Trung quanh hắn nhìn quanh một vòng, vẫn luôn gọi điện thoại cho mình người lúc này lại không có ở đây. Cũng không có thấy Trần Phạm. Trần Phạm ngay tại Trương Dương bên người, nghe được đang gọi chính mình tên, bất thình lình đánh run một cái. Run rảy cái gì? Chúng ta mai phục bọn họ. Trương Dương tức giận nói, tiểu tử này cũng quá không có tiền đồ, thế nhưng lúc này, còn không có thấy rõ ràng thế cục Dương ca, ngươi nói mai phục bọn họ, thế nhưng là ngươi chỉ có một người, như thế nào mai phục bọn họ à? Trần Phàm cũng không có hiểu rõ Chương Dương rốt cuộc là thế nào nghĩ. Lão đại chỉ ít mang đến mấy chục người, hắn cũng biết Dương ca có thể đánh, thế nhưng là ngươi cũng đánh không lại này mấy chục hào cùng tiến lên a, chớ đừng nói chi là cái gì mai phục bọn họ. Đây rốt cuộc là tại hướng cái gì đâu? Ai nói ta chỉ có một người? Trương Dương nhìn chằm chằm Trần Phàm cười cười, sau đó lại nhìn một chút đi theo Dương Kiến Siêu cùng đi người. Dương ca, ta đều giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không để cho ta lại đi bên trên a. Trần Phàm rõ ràng nhìn ra Trương Dương trong lòng điểm tiểu tâm tư kia, đều lúc này lại còn muốn để chính mình đi bên trên. Làm nhiều người ít đi đem như vậy một chút lý đi. Người nói cái gì? Trương Dương lại hỏi đối phương một câu. Dương ca, ta đi theo ngươi vừa đi mai phục bọn họ. Các huynh đệ, xin lỗi rồi, ta là thật không có cách nào a. Cái này sao trội khẩu thị tâm phi, ta thật không biết nên làm sao bây giờ a. Dương ca, thế nhưng là chúng ta phải làm gì a? Trần Pháp mặc dù ngoài miệng nói rất chạy, thế nhưng là nghĩ biện pháp vẫn là muốn dựa vào Trương Dương. Nhanh lên, đều tách ra đi tìm. Nơi xa Dương kiến siêu hô một tiếng, người chung quanh đều lập tức tản ra mà đi. Trương Dương cười ha ha. Đây chính là hắn muốn. Ngươi nhìn, bọn họ tản ra." Trương Dương ha ha cười, gật đầu ra hiệu. "Chúng ta liền thừa dị bọn họ tản ra thời điểm, đem bọn họ một đám đánh tan." Trương Dương nhìn bọn hắn người từ từ tản ra, đối bên cạnh Trần Phàm nói. Trần Phàm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cũng không biết nên nói như thế nào, cũng không biết Dương Ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mặc kệ, dù sao chính mình đầu gốc dẫn, cũng không hỏi chuyện gì, đi theo Dương Ca bước chân đi làm chính là. "Ngươi biết trong những người này, cái kia là ta tín độ sao?" Trương Dương nhìn dần dần tản ra người hỏi. Trước đó Trần Phàm cũng đã nói Trong bọn hắn có một nửa là tín đồ của mình, chính mình có lẽ liền có thể dùng loại phương pháp này. Trần Phàm bị hỏi vấn đề này, hơi sững sở, ngược lại rõ ràng Trương Dương ý tứ, lập tức đưa đầu ra đánh giá một phen. Đã làm phản đồ, cũng không thể chính mình một cái đi làm. Những mấy người, khẳng định đều sợ hãi Trương Dương, chẳng bằng dựa theo Dương cao ý tứ, đi thôi những này người đều biến thành chính mình người. Cái kia chính là, Trần Phàm đưa đầu ra nhìn một hồi phát hiện Chu Lập siêu, lúc ấy đi can ngăn một người kia. "Là hắn A, chúng ta đi qua nhìn một chút." Trương Dương cũng nhận ra cái này không may hại tử khóe miệng trải qua mỉm cười. Trần Phàm cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi chính mình vẫn là thực sợ hãi Dương ca, thế nhưng là trải qua này sẽ ở chung, phát hiện cũng không phải như vậy chán ghét người. Hơn nữa bọn họ những vinh đệ này cũng đều đối với Tuấn tên kia khịt mũi coi thường, nếu không phải Dương Kiến Siêu hiện tại lãnh đạo bọn họ, hắn cũng sẽ không đích thân đi tìm Trương Dương phiền phức. Hai người lén lén lút lút đi tới đi theo Chu Lập Siêu đằng sau. Chương 896: Thu phục. Chu Lập Siêu đi ở sân bay gần đây, luôn cảm giác phía sau lạnh xiêu xiêu, cảm giác tựa như là có người theo chính mình đồng dạng. Thế nhưng là quay đầu nhìn xem lại không thấy gì cả. Chẳng lẽ lại giữa ban ngày còn có thể gặp quỷ hay sao? Chu Lập Siêu tự lầm bầm nói, giữa ban ngày, cảm giác thời tiết lạnh siêu siêu, luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình. Hắn vừa đi vừa nghỉ, giữa ban ngày bọc lấy quần áo của mình. Đây thật là có ý tứ. Trương Dương đi theo phía sau của hắn, khóe miệng mang theo quỷ dị mỉm cười. Vẫn là nhìn xem liền mau chóng rời đi đi, đến lúc đó liền nói không nhìn thấy. Hắn một bên đi, một bên chính mình nói chuyện. Không biết đây là thói quen, vẫn là chính mình cho chính mình động viên. Máy bay còn có 20 phút không sai biệt lắm sắp đến, vẫn là nhanh lên giải quyết tốt. Trương Dương nhìn đồng hồ, cũng tự đủ nói, sân bay thượng khán đám người này đi vào nơi này, cũng không đi đợi người, ngược lại ở sân bay đi lung tung đứng lên, cũng không biết là đang tìm cái gì. Những này người sẽ không thật là tới quay điện ảnh a? Nay nhiều người, ở cái địa phương này lúc gần lúc hiện, có phiền người hay không a? Đúng đấy, lại còn có loại người này. Tìm được nói một tiếng, không muốn không rên một tiếng. Dương Kiến Siêu nhìn phân tán ra các tiểu lệ hô. Trương Dương thân thủ hắn không có được chứng kiến. Thế nhưng là nhất chiêu liền đem chính mình sư phụ đánh ngã, bọn họ những mấy người đơn độc thượng khẳng định là đánh không lại. Này, Chu Lập Siêu trong lòng vẫn còn đang suy tư lúc nào trở về, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, Trương Dương đang đứng trước mặt mình, hắn vừa định muốn mở miệng kêu to, kêu một tiếng thử xem. Trương Dương cười đùa nói: "Hắc hắc, đại ca, ta chính là cuốn họng không tốt, muốn khục một tiếng." "Không được." Trương Dương không chút do dự liền tuyệt, nuốt trở về. Chu Lập Siêu mở to hai mắt nhìn, chính mình như thế nào gặp được hắn A. Lúc ấy bị Trần Phàm lớn chẳng cảnh, Hắn đến bây giờ còn rõ muộn một trước mắt, loại chuyện này thế nhưng là không muốn lại đi trải qua lần thứ hai. Hắn nghĩ đến Trần Phạm thời điểm, liền thấy hắn ngay tại cách mình chỗ không xa hướng về chính mình phất tay đâu. Làm nửa ngày tiểu tử này đã sớm làm phản. Chẳng trách đi vào về sau, Ngạnh Sinh Sinh không có nhìn thấy người đâu. Trần Phạm, hắn kích động chỉ vào Trần Phạm hô, nói nhỏ chút. Trương Dương hướng về trên đầu của hắn đúng dịp một cái ngật đáp lê, Chu Lập siêu che đầu của mình, lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng, như là tự mình làm sai chuyện gì. Ngươi là muốn bị người phát hiện đúng hay không? Trương Dương chắc cứ. Chu Lập Siêu nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên muốn bị người phát hiện, ai muốn cùng ngươi cái này sao trội cùng một chỗ a. Thế nhưng là trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng cũng không dám nói ra được, loại chuyện này như thế nào mới có thể nói ra. Nhìn thấy đối phương gật đầu, Trương Dương khỏe miệng giật một cái, người này ngược lại là thật thực sự, chính mình hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Thừa dịp không ai phát hiện, chúng ta đi thôi. Trương Dương cười ha hả nói, hoàn toàn không cho đối phương đầu có mạch kín thời gian đi suy nghĩ. Chu Lập Siêu cũng không biết nghĩ như thế nào, mơ mơ màng màng liền theo Trương Dương đi tới. Hơn nữa nhìn đến chính mình người ngay tại cách đó không xa, thực sự không dám lên tiếng. Trương Dương biết trong những người này có một nửa người đều là tín đồ của mình, nói cách khác, những này người đều là sợ hãi chính mình. Còn có cái kia là ta tín đồ. Trương Dương đi tới Trần Phàm trước mặt hỏi. "Trần Phàm?" Chu Lập Siêu lại hô một tiếng, một đôi mắt nhìn phẫn nộ nhìn Trần Phàm. Trần Phàm lùi về sau hai bước nói, "Ngươi không muốn nhìn ta như vậy, chính ngươi không phải cũng đi theo đã tới sao?" Nghe nói như thế, Chu Lập Siêu một mặt bất đắc dĩ, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn rút mấy lần nói, "Ta và ngươi không giống nhau." của người khác đồng dạng không đồng dạng, cho ta nói sau có ai là ta tín đồ." Trương Dương nhìn người chung quân nói, "Ta hiện tại thời gian đang gấp, không muốn ở đây lãng phí thời gian. Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Chu Lập Siêu ưỡn thẳng sống lưng, một bộ không làm áp thế lực túi đầu tư thái. Trương Dương cười ha ha, "Đều bộ dáng này, còn tại trước mặt mình trang cái gì trang, hắn có không phải không biết. Ngươi không nói có thể, chính mình cân nhắc một chút hậu quả." Trương Dương khỏe miệng mang theo giảo hoạt mỉm cười nói. Trương Dương cũng không có ý định cho những này người cái gì tốt sắc mặt xem. Bọn họ những này người Trương Dương cũng biết trong đó nội tình, tại tập thể dục trong quán công tác, lúc bình thường còn ra tới chuyến tranh vào vũng nước đủ, về phần bọn hắn làm những chuyện kia, Trương Dương dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra. Loại người này để bọn hắn ra chút đau khổ, Trương Dương trong lòng cũng sẽ không ngạch cảm giác được cái gì ấy nấy. Nghe được Trương Dương uy hiếp, Chu Lập siêu sắc mặt trầm nhìn, khỏe miệng giật một cái có lại, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, dứt khoát không nói gì nữa. Nhanh lên nhìn xem, ai còn là ta tín đồ, ta thời gian đang gấp đâu. Trương Dương vỗ Chu Lập siêu bà vai, hai chữ này tên giợ hơi, đều bị chính mình bắt lại. Thật đúng là một cái đáng thương sự tình. Chân Phàm rõ ràng đã thành thói quen, bản thân hắn đối Dương Kiến siêu cảm giác cũng không khá hơn chút nào, hiện tại hố hắn một đợt, chỉ là trong lòng có chút thấy nấy, nhưng là không đến mức cái gì là không nguyện ý đi làm. Dương ca, cái chỗ kia cũng có một cái. Chân Phàm chỉ vào một cái khác ngay tại tuần tra người nói. Trương Dương lườm người kia một chút, đối với chính mình bên người Chu Lập Siêu nói, ngươi đi qua đem người kia mang tới đi. Tại sao là ta đi qua? Chu Lập Siêu không vui, rõ ràng là chính hắn phát hiện, vì cái gì lại để cho hắn đi qua? Ngươi liền tự mình ước lượng một chút. Đừng nói quá nhiều." Trương Dương ngoài miệng mang theo một cái quỷ dị mỉm cười, làm cho người ta nhìn đều có chút trái tim băng giá. "Vâng không hậu quả ngươi liền tự mình thanh toán." Trương Dương ngẩng đầu ra hiệu để hắn đi qua. Chu Lập siêu thở dài một hơi, hắn biết chính mình coi như không đi qua, Trương Dương khẳng định cũng bất kỳ phương thức của hắn để mình đi qua. Kỳ thật Trương Dương chỉ là vì cho đối phương tạo áp lực, cũng không có sử dụng hệ thống năng lực. Không thì hai người này sớm không biết ra bao nhiêu xấu. Hai phút đồng hồ qua đi, Chu Lập siêu đem người mang theo tới. "Chu Lập siêu." Đồng dạng vị bản, Trương Dương cười một cái nói. Ngươi cũng thành phản đồ nha. Ta không có, ta đều là bị ngươi làm cho." Chu Lập cực thấp vừa nói nói, hắn không dám hắn lửa tiếng. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. "Ngươi cũng đừng tê ở, ngươi giúp ta nhìn xem ai còn là ta tín đồ." Trương Dương đối mới tới người nói. Mới tới người hừ một tiếng, hoàn toàn một bộ ngươi là hàng bộ dáng. "Đã như vậy, ngươi vì cái gì chính mình không đi tìm?" Ngươi tới hừ một tiếng, phát hiện Trương Dương sơ hở. Trương Dương nghe nói như thế, cười một cái nói, "Nếu là như vậy, ta liền không cần các ngươi." Nghe được như vậy một phen Ba người trên chán đều lưu lại tinh tế mồ hôi lạnh. chương 897, tất cả đều là ta người. Lời nói này thật hung ác ca, tinh tế phẩm vị một chút, liền có thể rõ ràng ý tứ trong đó. Đặc biệt là Trân Phàm không khỏi đánh run một cái. Các người nhanh lên đi cho ta xem một chút. Đem ta tín đổ đều mang tới. Trương Dương nói tới chỗ này thời điểm, còn cười ha ha, không muốn đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, ta đều là biết đến. Ba người gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, vội vội vàng vàng rời đi Trương Dương. Ba người đi không xa, Chu Lập Siêu cũng cảm giác có chút khó chịu Phàm Chúng ta muốn hay không?" Chu Lập Siêu nhỏ giọng hỏi. "Muốn cái gì?" Trần Phàm trừng mắt liếc Chu Lập Siêu nói, "Ngươi không muốn mệnh, ta còn muốn đâu? Ngươi Ngoca, nếu là hắn muốn mạng của ngươi, đã sớm muốn, còn phải đợi đến bây giờ?" Chu Lập Siêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Ta đối lao đại không có nhìn, hơn nữa rất lâu." Trần Phàm lưu lại như vậy một phen, vội vàng cùng Chu Lập Siêu kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn sợ kẻ ngu này cho chính mình chọc tới phiền phức gì. Trương Dương ở phía xa nhìn, bọn họ nói chuyện tự nhiên cũng có thể nghe được. Khóe miệng của hắn nở nụ cười. Nội bộ bọn họ còn có mâu thuẫn, như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Coi như không cần tự mình ra tay, bọn họ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vết rách, hắn bất quá làm ra một cái chất xúc tác tác dụng. 10 phút đồng hồ về sau, trước dương cái gì đứng một đám người. Nói ít cũng có tầm 10 người, mà chính mình nhìn kỹ một chút, Dương Kiến Siêu bên kia người đã là còn thừa không có mấy. Ngày. Dương Kiến Siêu bởi vì bị thương nguyên nhân, vẫn luôn tựa ở một cái xe bên cạnh hút thuốc. Ánh mắt hắn đánh giá nơi đây, như có điều suy nghĩ. Hắn luôn cảm giác, hôm nay không nên ra tới. Vẫn khí của mình có chút không tốt, thế nhưng là cũng nói không nên lời địa phương nào không tốt. Đơn thuần chính là một cái giác quan thứ sáu. Tiểu đệ của mình đến bây giờ còn chưa có trở về, chính mình cảm giác này càng là lẫm liệt. Rốt cuộc, một tiểu đệ xuất hiện trước mặt mình. Đã tìm được chưa? Dương Kiến siêu vội vàng hỏi. Tiểu đệ nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản liền Trương Dương cái bóng đều không có nhìn thấy. Ngay sau đó lại trở về mấy cái tiểu đệ, cũng là không nhìn thấy Trương Dương. Bên cạnh mình trở về mấy cái tiểu đệ về sau, liền rốt cuộc không có người xuất hiện qua. Đến thời điểm Hết thể mang theo mười mấy người, nhưng là bây giờ thế nhưng chỉ trở về vị trí. Những người khác chẳng lẽ đều bị lạc đường. Như vậy lớn người, còn có thể đi ném đi. Những người khác đâu? Dương Kiến siêu tức giận nói, những người khác như thế nào vẫn chưa về. Ha ha ha, bọn họ sẽ không chính mình đem chính mình bị lạc đường a Người xem náo nhiệt ha ha nở nụ cười, đây là nơi đó mời đến đầu bị. Đây rốt cuộc là ở đó mời đến đậu bị a Đúng thế, tìm người lại còn có thể đem chính mình người cho tìm ném đi. Nghe người chung quanh trào phúng, Dương Kiến siêu sắc mặt càng thêm có coi Tựa như là ăn một cái con rồi chết đồng dạng. Các ngươi nói đến không xong, quản các ngươi chuyện gì? Dương Kiến Siêu chỉ vào mấy cái lời nói nhiều nhất nói, chuyện của mình làm, còn không cho nói. Haha, ha. cũng không dùng đến ngươi tới nói. Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, nhanh chân hướng về người kia đi đến. Trương Dương cùng chúng tiểu đệ ngay tại một chỗ trốn tránh, nhìn bọn họ. Câu nói kia nhiều người, Trương Dương cũng không phải tư thích, đối với Dương Kiến Siêu làm cái gì, hắn cũng không xem vào. Người muốn làm gì? Người kia nhìn thấy Dương Kiến Siêu hướng về chính mình đi tới, trong lòng hơi hồi hộp một chút ngươi chỉ cho phép tự mình làm, còn không cho phép người khác đi nói. Không sai, ta nghe được ngươi nói chuyện, liền không thoải mái." Dương Kiến siêu hừ một tiếng. Chỉ còn lại mấy cái tiểu đệ, cả đám đều sửng sốt, không phải đã nói, tìm đến Trương Dương sự tình sao? Như thế nào còn cùng một cái người không liên quan cái vã? Bị Trương Dương thu phục tiểu đệ một đám cũng sững sờ nhìn, không biết chính mình lão đại vì cái gì làm như thế. "Chúng ta ra ngoài đi." Trương Dương cười ha ha nói. Nhất không có thể tưởng tượng nổi chính là Trần Phàm, hắn cho tới bây giờ thời điểm, cũng không có nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bọn hắn tới nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ là cho người khác làm áo cưới. Loại chuyện này, nói đến chính mình đều có chút không tin, thế nhưng là chính là phát sinh ở bên cạnh mình. Đừng đánh nữa, tiết kiệm một chút khí lực, ta ở chỗ này đây. Trương Dương cười ha hả đi ra. Dương Kiến Siêu nghe được Trương Dương thanh âm, trên mặt mang theo mang theo tươi cười, thế nhưng là xoay đầu lại thời điểm, bèo ở khỏe miệng tươi cười lại từ từ biến mất. Tiểu đệ của mình vậy mà đều đứng tại đối phương bên kia. Người! Các người! Dương Kiến Siêu chi nói quanh con ta nói không ra lời nói tới Lão đại, Chúng ta cũng không phải cố ý. Chu Lập Siêu còn nghĩ giải thích cái gì? Trương Dương một ánh mắt đi qua, đối phương là không nói câu nào. Quả nhiên phương pháp này thật là tốt dụng. Hắn cười ha hả nói, các ngươi đã bị bao vây. Dương Kiến Siêu miệng há đóng mở hợp, chính là không biết chính mình nên nói cái gì. Các ngươi thế nhưng phản bội ta. Các ngươi quên, Vu ca còn tại trong bệnh viện làm sao? Dương Kiến Siêu bắt đầu đánh cảm tình bài. Đủ rồi. Trần Phàm đột nhiên đứng dậy quát, Vu Tuấn đối với chúng ta làm cái gì, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trương Dương cười ha hả nhìn Trần Phàm, không nghĩ tới lúc này Hắn thế nhưng trực tiếp đứng ra. Hắn không có đi ngăn cản, muốn nhìn một chút Trần Phạm rốt cuộc sẽ nói đi ra lời gì tới. Chúng ta phản bội cũng là có nguyên nhân, chúng ta đã sớm chịu đủ vu Tuấn đối với chúng ta thái độ. Trần Phạm hừ một tiếng nói, hắn những lời này nói ngược lại là không sai, Vu Tuấn thái độ, Trương Dương cũng là kiến thức đến qua, một cái nho nhỏ huấn luyện viên thể hình mà thôi, lại còn có kiêu ngạo như thế. Loại người này nếu là đi theo chính, còn không biết là dạng gì cảnh tượng đâu. Không sai, cái kia Vu Tuấn thế nhưng công khai gọi chúng ta xúc sinh, chúng ta cũng là người, chúng ta cũng không tuân theo nghiêm. Đúng đấy, chúng ta dựa vào cái gì cấp cho cái kia họ Vu lừa đảo làm công? Dương Kiến Siêu không nghĩ tới một câu nói của mình, không cẩn thận đâm đến sự đau lòng của bọn họ nơi. Một đám trở nên cùng bao đồng dạng, thật là một chút liền a. Vu ca còn tại trong bệnh viện nằm đâu? Dương Kiến Siêu quát mắt nhìn Trừng Trừng, hướng về đám người quát. Kia là hắn đáng đợi. Mới vừa rồi còn ghét bỏ ta nói nhiều, cũng không nhìn một chút chính mình là cái dạng gì người. Cái kia ngay từ đầu chảo phúng Dương Kiến Siêu người lại nói một câu. Người không nói lời nào, không có người sẽ đem ngươi coi thành đứng ngốc. Trừng Dương lạnh lùng nhìn người kia một chút. Gia hỏa này như thế nào lời nói nhiều như vậy. Bị Trương Dương nhìn như vậy một chút, người kia đột nhiên sửng sốt một chút, nhỏ giọng tất tất nói, thật là, còn có loại người này. Hắn nhìn Dương Kiến Siêu cười ha ha nói, Tuất hiện tại chỉ chúng ta mấy người. Trương Dương đi đến Dương Kiến Siêu bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn. Thu hoạch được không may điểm 5.000. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trương Dương khỏe miệng lộ ra tươi cười. chương 898, làm phản. Như vậy, chính mình còn kém 2.000 không may điểm, liền có thể thu hoạch được thất thương công pháp nghĩ đến chính mình dùng nhiều như vậy thời gian rảnh ngũ cầm hí cùng lĩnh xuân quyền liền muốn đổi mới. Trong lòng đều có như vậy một chút tiểu kích động đâu. Nhìn thấy Trương Dương cái nụ cười này, Dương Kiến Siêu run dậy một chút, như thế nào cảm giác tiểu tử này cười đến chính mình thân thể đều lạnh đâu. Hắn chợt một chút chính mình đầu nói, ngươi muốn làm gì? Trương Dương nhìn hắn con mắt nói, là ngươi muốn làm gì, không phải ngươi phái nhiều người như vậy tới tìm ta sao? Ngươi mang theo nhiều người như vậy tới tìm ta, hiện tại hỏi ta muốn làm gì? Trương Dương ha ha cười, ba một cái bắt lấy Dương Kiến Siêu cổ áo. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Kiến Siêu, hắn nghiêng đầu đi, không dám nhìn tới Trương Dương con mắt. Mà hắn mang đến tiểu đệ, một đám cũng đều nộm. Nay kịch bản có điểm gì là lạ a, không phải đã nói chúng ta sớm một chút đến mai phục Trương Dương sao? Như thế nào trở tay để người ta cho mai phục, hơn nữa chính mình người cũng đều thành nhân ra. Có phải hay không tạo nghiệp a? Người đã thương ta sư phụ Vũ Tuấn, hắn bây giờ còn tại trong bệnh viện nằm đâu? Dương Kiến Siêu cắn chặt răng, lấy dũng khí nhìn Trương Dương. Chính hắn trong lòng cũng là có chút tin tưởng Trương Dương là sao chổi, không thì thời gian này cũng sẽ không sợ sệt. Vô Tuấn còn tại trong bệnh viện nằm. Trương Dương nghe nói như thế cũng có chút buồn bực. Hắn lúc ấy ra tay cũng không phải là rất nặng, hơn nữa Vô Tuấn mặc dù là thời gian rất lâu không có rèn luyện, nhưng là cũng không trở thành đến bây giờ còn không nổi. Thế nhưng là xem Dương Kiến Siêu cái dạng này, cũng không giống là nói dối, cái này kỳ quái. Chẳng lẽ lại là có người ở sau lưng giở trò? Thế nhưng là là ai, cũng chính mình có thù sao? Trương Dương lắc đầu, nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra, chỉ có chờ Sở Vân Hạo trở về. Không biết Sở Vân Hạo trở về không có. Nhìn Trương Dương ngây người, Dương Kiến Siêu trong lòng cũng buồn bực. Hắn cái biểu tình này là có ý gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng không biết chuyện này? Dương Kiến Siêu vẫn luôn cho rằng Trương Dương tự mình ra tay, nhất định là có chính mình phân tích. Thế nhưng là xem hiện tại cái biểu tình này, chính hắn có vẻ như cũng không biết chuyện này. Ngươi sững sờ cái gì thần đâu? Dương Kiến Siêu tránh thoát Trương Dương bàn tay, mặt đối mặt nhìn Trương Dương. Vũ Tuấn, hắn không phải trang. Trương Dương dừng một chút, hỏi chính mình ý nghĩ. Làm sao có thể? Dương Kiến Siêu hừ một thân nói, nếu như ngươi không tin, có thể đi theo ta đi xem một chút. Trương Dương nhẹ đầu, tiếp nhận ý kiến này. Dù sao cũng là không phải thật sự, chỉ có chính mình đi mới biết được. Ta ngày mai đi qua nhìn một chút." Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua sân bay nhắn hiệu. Anu kia chiếc máy bay, không đến 10 phút đồng hồ sắp đến, vốn là phải thật tốt giáo hấn một chút Dương Kiến Siêu, nhưng là bây giờ xem ra, không phải vậy sẽ chuyện. Tốt, ngươi trở về đi." Trương Dương cũng không có ý định lại đi tìm hắn gây phiền phức, tiểu đệ của hắn hiện tại cũng để cho chính mình cho thu. Một cái có thể nói là quang can tư lại người, Trương Dương cũng không có cái gì tâm tình đi tìm hắn gây phiền phức. Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, đối còn thừa không có mấy các tiểu đệ hô. Trở về. Mấy cái tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Hiện tại liền mấy người bọn hắn, thế nhưng là liền mấy người bọn hắn trở về đi lời nói, khẳng định bị mắng cũng là bọn hắn mấy cái. Rốt cuộc có trở về hay không đâu? Đáp án rõ ràng, đồ đần mới có thể trở về đâu. Vừa rồi Trần Phàm một phen, nói ra tiếng lòng của bọn họ, trở về cũng là bị mắng, cứ như vậy một chút chết tiền lương, trở về có thể làm cái gì? Ta không trở về." Một cái cạo tóc hối của người trước tiên đứng dậy. "Ngươi, ngươi không quay về làm gì?" Dương Kiến siêu nghe nói như thế, tức giận đến đều phải phút lửa. Trương Dương cười cười, chẳng trách hắn không may gọi nhiều như vậy. Chúng bạn xa lãnh a. Chính mình lúc ấy không may thời điểm, cũng có thể xem như chúng bạn xa lánh. Tiểu đệ của mình đi cho người ta làm người đại diện, ngẫm lại liền cảm giác tức giận a. Ta cũng không trở về, chúng ta cũng không trở về. Ngay sau đó, tất cả mọi người đứng dậy. Dương Kiến siêu đều mộng, những này người hôm nay là làm sao vậy, bình thường cả đám đều cùng chó sủ giống như, hôm nay một đám tính tình trả lại đến đến rồi. Nếu như là bình thường, hắn đã sớm đối với những người này quyền đấm cึก đá. Nhưng là hôm nay hắn không dám a. Sao chổi ngay tại bên cạnh, nếu là hắn lại náo một màn như thế, còn không biết sẽ xuất hiện chuyện gì đâu. Thỉnh Cầu Dương ca thu lưu chúng ta. Ban đầu đứng ra người kia đối Trương Dương nói, "Thỉnh Cầu Dương ca thu lưu chúng ta." Đám người đi theo hét to nói. Trương Dương sửng sốt một chút, những này người đầu còn không ngu ngốc, lúc này biết tìm kiếm chỗ dựa. Thế nhưng là mình coi như là chứa chấp những này người có gì hữu dụng đâu. Chính mình cũng không phải làm mở tập thể dục quán, cũng không thể một mạch tất cả đều cho chính mình công ty làm bảo an đi thôi. Trương Dương có sự Thế nhưng là Dương Kiến siêu sắc mặt đã sớm biến thành màu đỏ đía. Hắn một người trực tiếp đi tới chính mình ra trong xe, thuần thục mở ra chân ga, gào thét mà đi. Trương Dương nhìn những này người bất đắc dĩ lắc đầu, những này người hẳn là đem bọn họ an bài địa phương nào đi đâu. Linh quang lóe lên. Trương Dương cười một cái nói, vừa vận thi đấu phái tư tập thể dục quán thiếu người, các người đều đi cái kia địa phương làm rất tốt đi. Nghe nói như thế đám người vô cùng khó xử, bọn họ một đoạn thời gian trước vừa mới đi tìm cái kia tập thể dục quán phiên phức, hiện tại lại đi nói muốn làm nhân gia nhân viên, luôn cảm giác có chút không dễ nhìn a không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó để bọn hắn lao bản liên hệ ta là được rồi. Bất quá các ngươi không thể phạm tội, thật xảy ra vấn đề, ta cái gì đều mặc kệ. Lời này đều hiểu. Ý tứ kia chính là, ta liền phụ trách cho ngươi tìm công việc tốt, nếu như chính các ngươi bắt không được, vậy không nên tới tìm ta nữa. Cảm ơn Dương ca. Đám người tập thể cuối người, lần lượt lập tức sân bay. Nhìn bọn họ lập tức, Trương Dương thở dài một hơi, xem như đều rời đi, nếu là một hồi an nhù đến, đến rồi, còn không biết xảy ra loạn gì. Người chung quanh nhìn thấy tràng cảnh này, một đám tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão đại mang theo một đám người, sau đó liền thành quang can tư lệnh đây. Haha, loại này tìm đến sự tình, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Trương Dương cũng phụ họa bọn họ cười một tiếng, ngay sau đó liền nghe được máy bay hạ xuống thanh âm. Chuyến này máy bay không phải tại mùa thị vượng, người tới cũng không phải rất nhiều. Trương Dương rất nhanh liền theo giải rắc trong mấy người tìm được canu, ngay sau đó cũng còn chứng kiến một cái quen thuộc thân ảnh. Nàng như thế nào cũng tới. Trương Dương sắc mặt trở nên khó coi, là bởi vì chính mình gần nhất sự tình không đủ nhiều sao? Vì cái gì còn cho chính mình mang theo một cái phiền báis? Dương ca Anu xuống tới về sau, liếc mắt liền thấy được Dương ca. Nang nhẹ nhảy nhót, nhót, như là một đầu tiểu bẹt tỏ, chạy tới Trương Dương bên người, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn. Chương 899, không hiểu tức giận. "Dương ca, ta nhớ người muốn chết." Anu đem chính mình cái đầu nhỏ rúc vào Trương Dương ngực trong, cùng một đầu dính người mèo con đồng dạng. Người chung quanh không tự chủ được nhìn lại. "Đáng yêu như vậy bạn gái, vì cái gì ta lúc ra cửa liền không có một cái a? Hôm nay thật là xui xẻo, sân bay người ít như vậy, lại còn sẽ bị cho chó ăn lương." Anu nghe được quanh đàm luận, sắc mặt càng đỏ. Trương Dương nhìn nhìnúng nị Anu vớt ve nàng đầu nhỏ Huy đừng xem bên kia còn có một cái lớn một người chú ý tới trên máy bay xuống tới một người khác người này không phải người khác chính là Trương Dương ngay từ đầu lưu tại đồng cảng Ngô Băng vừa rồi nhìn thấy Ngô băng thời điểm Trương Dương khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ thật vất vả làm cho đối phương Nam cảng thế nhưng là không nghĩ tới Anu thế nhưng lại đem nữ nhân này cho mang về ta đi thật đại A có người nhỏ giọng nghị luận không biết là người kêu bạn gái nếu như không có ta liền đi qua muốn cái phương thức liên lạc vừa nói xong lời này Liền thấy Ngô Băng đi tới Trương Dương bên người. "Ta đi, đây là tình huống như thế nào a? Trời xanh a, vì cái gì muốn đối với ta như vậy?" Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Băng, cũng không có đều chú ý, cùng nàng tùy tiện lên tiếng chào hỏi. Ngô Băng nhìn Trương Dương cái biểu tình này, hừ lạnh một tiếng. "Đây là người nào a? Thời gian dài như vậy không gặp, một cái bắt chuyện đều không tốt hảo đánh một cái. Lãng phí chính mình trước khi đến, còn tỉ mỉ ăn mặc một phen." Nô Băng đến thời điểm, xuyên qua một cái màu trắng tu thân thương cảm, thân giới mặc một cái trở lại cũ Áo thun vào trong quần. Đem trước ngực của mình tiêu ngạo hiện ra rơi tới tận cùng, chỉ cần là cái nam, nhìn một chút, cơ hồ liền không tự chủ được chăm chú vào phía trên xem. Lô Băng cũng không biết là nguyên nhân gì, tư tưởng trở nên càng ngày càng mở ra, liền đi ra ngoài trang điểm, cũng trở nên rõ ràng nhiều. Trương Dương có đôi khi đều muốn nói một chút nàng. Thế nhưng là cái này, nữ tựa như là trời sinh cùng chính mình không qua được đồng dạng. Ngẫm lại lần thứ nhất gặp mặt, có lẽ liền đã không qua được. Shadow. Lô Băng nhìn Trương Dương đều không để ý đến chính mình, nhìn chung quanh hỏi. Ta đi nhờ xe tới. Trương Dương cười ha, ha. Gãi gãi tóc của mình nói, không có việc gì, chúng ta đi trở về cũng có thể. Anu cũng không để ý, hơn nữa nếu là đi trở về đi, hắn liền có thể cùng Trương Dương ở lâu một hồi. Dù sao trở về cũng là không có chuyện gì có thể làm. Trương Dương nhìn Anu, khỏe mắt đều mang ý cười. Nô băng hừ một tiếng, chính mình rốt cuộc là thế nào nghĩ, mới có đi theo Anu tới này cái địa phương. Đến nơi này liền muốn cho chính mình ăn thức ăn cho chó ăn. Anu cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Trên đường đi, nàng vẫn luôn suy nghĩ liền muốn nhìn thấy Dương ca, đã sớm quên cái gì còn có một người. Hơn nữa vừa rồi Ngô băng nói chuyện lúc nàng lại nói đi qua liền trực tiếp quên. Dương ca nếu không chúng ta liền đón xe trở về đi Anu túi đầu nói hiện tại thời gian cũng không sớm Trương Dương ngạch nhìn ngô băng điểm bắt đầu đón một chiếc vong gốc xe thi đấu phái tư tập thể dục quán lao bản bọn hắn người lại tìm đến viên thoái ngư phục vụ viên vội vã chạy tới lao bản mình văn phòng lại tới Vương nghệ hiểu hừ một tiếng những này người một lần một lần tìm đến sự tình, thật đúng là làm chính mình tập thểục quán vừa mở chính là một cái quả mềm đều lên người Đều đi theo ta ra ngoài Vương Nghệ hiểu đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài Phàm ca, một hồi bọn họ đi ra lúc Chúng ta phải làm gì A Một người đã xưng hô Trần Phạm gọi ngạch Phạm ca Đây là Trần Phạm vẫn luôn không có cảm nhận được qua Chính mình một cái chốc mắt cũng có được người xưng làm ca thời điểm Dương ca thật không phải là chính mình sao trời A Mà là phúc của mình sao Trần Phạm nghĩ đến cái này thời điểm Cười à à Phạm ca, người vẫn là không nên cười Bọn họ có vẻ như bầu không khí có chút không đúng a Bên trong một cái người nhìn dẫn đầu Vương Nghệ hiểu nói cái gì Trần Phạm lấy lại tinh thần, nhìn thấy một đám người khí thế hung hăng chạy tới. Nay nào chỉ là bầu không khí không đúng, cảm giác này đều là muốn đem chính mình cho tháo thành tảng khối. "Lão bản, bọn hắn người có vẻ như có chút nhiều a." Đi theo Vương Nghệ hiểu ra tới người khiếp đảm nói. "Sợ cái gì, nhiều người một chút mà thôi." Vương Nghệ hiểu hư lạnh một tiếng nói, "Đi trước báo cảnh sát, ta đến nhờ lại bọn họ." Vì để cho bọn họ nghe được, Vương Nghệ hiểu cái này báo cảnh sát nói rất lớn tiếng. "Phàm ca, bọn họ phải báo cảnh sát." Có một tiểu để nói. "Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải là đến đánh nhau." Báo cảnh sát cũng sẽ không bắt chúng ta." Trần Phàm bình tĩnh nói. Liền sợ đến lúc đó, cảnh sát căn bản không nghe người giải thích. Bên cạnh Chu Lập Siêu không vui nói, "Bọn họ đều là đi cầu tu Lưu, đứng thành một hàng, cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau đồng dạng, đây là ý gì?" Vương Nghệ Hiểu người lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh sát. "Chúng ta là tìm tới hàng." Trần Phàm lập tức giơ tay lên, đối với Vương Nghệ Hiểu nói, "Lão bản, bọn họ nói là muốn tới đầu hàng." Vừa muốn báo cảnh sát người kia cúp điện thoại. "Đầu hàng?" Vương Nghệ Hiểu nghe được lời nói này cũng sững sờ. Người tìm tới hàng lại còn đứng chỉnh tề tề một loạt, xác định không phải đến đập phá quán, là Dương ca để chúng ta đến, hy vọng thi đấu phái tư tập thể dục quán có thể thu lưu chúng ta. Trương Dương, Vương Nghệ hiểu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn tại sao phải giúp trợ chính mình? Lão bản, nếu không vẫn là chơi một chút Dương ca Bên trong một cái người trong lòng vẫn là không yên lòng, vẫn là hỏi một chút Trương Dương tương đối tốt. Vương Nghệ hiểu cũng nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại cho Trương Dương gọi một cú điện thoại. Giờ phút này Trương Dương cùng An Nhu Ngo băng hai người chính ngồi ở xe trên, điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Nghệ Hiểu, nàng gọi điện thoại tới, chẳng lẽ lại là bởi vì Trần Phạm sự tình. Trương Dương suy tư một hồi, kết nối điện thoại. Cái kia, bọn họ đều là ngươi đưa tới sao? Vương Nghệ Hiểu nhìn trước mặt người hỏi. Bọn chúng. Anu tới gần điện thoại, trừng mắt liếc Trương Dương. Dương ca, ngươi lại có cho nữ sinh tặng quà. Trương Dương một mặt xấu hổ, ngươi liền không thể hỏi trực tiếp một chút sao? Bất quá là một số người mà thôi, còn hỏi như vậy có nội hàm. Không sai, bọn họ không có địa phương đi, ngươi liền thu lưu một chút bọn họ. Trương Dương dừng một chút tiếp tục nói. Vừa vặn ngươi cái chỗ kia không phải còn thiếu người sao? Nghe được câu trả lời này, Vương Nghệ hiểu hừ một tiếng nói, cũng chính là ta không chứa chấp bọn họ cũng không có vấn đề gì chứ a. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, như thế nào đột nhiên liền phát cáu đây? Đây không phải một câu nói còn chưa nói hết sao? Dương ca, ngươi cùng ai gọi điện thoại, thời gian dài như vậy? Anu tới gần Trương Dương nói. Vương Nghệ hiểu nghe được Trương Dương bên kia còn có thanh âm một nữ nhân, trực tiếp cúp xong điện thoại. Chính mình đi bồi một cái khác nữ, đem phiền phức cho ta, đây là ý gì? Trương Chí Trung, ngoài ý muốn. Thỉnh cầu lao bản thu lưu chúng ta. Chân Phàm hô lớn một thân. Một chiêu này vẫn là dùng rất tốt, nói không chừng bọn họ chứa chấp chính mình sẽ còn cho chính mình một cái không tệ sai sự. Thỉnh cầu lao bản thu lưu chúng ta. Những người còn lại cũng đi theo giống lên hỡi, một bộ ngươi không chứa chấp chúng ta. Chúng ta liền muốn tại ngươi nơi này ý tứ. Lão bản, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nữ nhân bên cạnh hỏi Vương Nghệ Hiểu. Để bọn hắn hiện tại nơi này đứng một lúc. Vương Nghệ Hiểu chính mình còn tại nỗi nóng đâu, bọn họ một câu nói như vậy liền để cho chính mình chứa chấp bọn họ. Nay nếu như bị những người khác biết Chẳng phải là tất cả mọi người muốn tới địa phương này? Vương Nghệ hiểu nói xong, cũng không có trả lời bọn họ, trực tiếp đi trở về. Thật là, ngẫm lại cũng làm người ta nổi giận, đem cái này một cái cục diện dối dám gọi cho ta, mình ngược lại là phong lưu khoái hoạt đi. Bị lưu lại Trần Phàm chờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Một chiêu này có vẻ như không thế nào có tác dụng a. Có phải hay không sử dụng phương thức không đúng? Vì cái gì bọn họ đi a? Có phải hay không chúng ta kêu phương thức không đúng? Có thể là đang khảo nghiệm chúng ta, nếu không ngay tại nơi này chờ một lát đi. Đám người nghe đáp án này đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Vương Nghệ hiểu cái này cách làm vừa lúc là làm bụng thành xảo, xoa nhất trà sát nhuệ khí của bọn họ. Trương Dương ngồi trên xe, chính mình cũng buồn bực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, không hiểu ra sao xin khí. Chính mình cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Dương ca, có phải hay không ta trở về khoảng thời gian này, ngươi có chọc cái gì nữa nhân? Anu ngồi ở phía sau xe chỗ ngồi, khuôn mặt tấm, lạnh lùng nhìn Trương Dương. Không có, không có. Trương Dương vội vàng bài bài tay, cũng không thể nói chính mình gần nhất đi số đảo hoa đi. Nếu như chính mình nói như vậy Nói không chừng đều sẽ bị an nhu trên xe hành hung Ngô băng nhìn Trương Dương biểu tình Lật ra một cái liếc mắt nói Thứ xác lang này nói lời, chính là không phải tin Trương Dương nghe nói như thế, càng thương tâm Chính mình tốt xấu cũng giúp Ngô băng không ít một tay Liền lần đầu tiên tới lưu ly thành phố Đều là chính mình hỗ trợ Chuyện sau đó càng là không cần nói Thế nhưng là nữ nhân này, hiện tại cứ như vậy đối với chính mình Tâm chẳng lẽ sẽ không đau không Tiên sinh, đến Lái xe dừng xe lại, đối còn đang suy nghĩ nhập thà rằng không Trương Dương nói Trương Dương không biết làm sao một tiếng mang theo hai nữ xuống xe. Mà ở thời điểm này, Nô Phong một cái điện thoại đánh qua. "Trương Dương, cái kia Nô Băng lại muốn làm phiền ngươi chiếu cố một chút." Nô Phong lúng túng nói. Hắn tự nhiên là biết Nô Băng lại tới Liêu Ly thành phố. "Ngươi, ta đã biết, Ngô ca, ngươi yên tâm đi." Trương Dương vô vô chính mình bộ ngực nói. Trương Dương cùng Nô Băng ở trong điện thoại Hàn Huyên cười một tiếng, liền cúp xong điện thoại. Nô Băng nhìn tự chụp mình bộ ngực dáng vẻ, đột nhiên nghĩ đến trước đó Trương Dương vị giúp mình kém chút bị thương. Nàng cúi đầu xuống, tiếp tục lắc lắc đầu. Chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Hắn chính là một cái sát lang, một lần kia không phải cũng là chiếm tiện nghi của mình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, nô Băng túi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, chính là một cái sát lang. Trở lại hôm ngu công ty thời điểm, đã là 6 giờ chiều. Trương Dương nhìn thoáng qua sắc trời nói, thời gian cũng không sớm, các ngươi làm máy bay cũng mệt mỏi, một hồi nghỉ ngơi một chút, ta cho các ngươi làm đồ ăn. Vừa nghe đến Trương Dương muốn nấu ăn, Anu con mắt cười thành một cái trang lưới điểm. Tốt lắm, tốt lắm. Anu phủi tay nói. Rất lâu chưa từng ăn qua dương ca làm đồ ăn, ta lần này nhất định phải ăn nhiều một chút." Nàng nói như vậy, còn thuận tay vô vỗ chính mình bụng nhỏ. Nhìn An Nhu đáng yêu như vậy bộ dáng, Trương Dương nhịn không được sờ sờ đầu của hắn nói, "Làm cho ngươi thích ăn nhất." Anu gà con mổ thóc gật đầu, đối bên người Ngô Băng nói, "Tỷ tỷ, ngươi không có ngạch tan xong giường ca làm đồ ăn đi, lần này ngươi nhưng có luật ăn." "A." Ngô Băng nghe được Anu gọi nàng, sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, "Vậy thì tốt, ta liền nếm thử." Trương Dương xem thường nhìn thoáng qua Ngô Băng, nàng rõ ràng là ăn xong Chính ở chỗ này làm bộ chưa từng ăn qua. Không thể không nói, Vương lão gia tử cho chính mình nơi này chính là tốt. Một phương diện có thể mở công ty, một phương diện khác còn có gian phòng của mình, có thể thổi lửa nấu cơm. Đem như vậy một tòa nhà cho mình, Vương lão gia tử cũng là hạ đại thủ bút. Buổi chiều 7 giờ, Trương Dương làm xong đồ ăn. Anu nhìn trên bàn đồ ăn, nước miếng trong miệng đều nhanh muốn chảy ra. Nàng cầm lấy đũa, khíp mắt cười một tiếng nói, "Như vậy, ta muốn ăn." Nô Băng nhìn đồ ăn, cũng động khởi đôi đũa trong tay. Mặc dù mỗi lần đều là kẹp một chút, Thế nhưng là đồ ăn vẫn là mắt trần có thể thấy biến mất. Trương Dương nhìn hai người bọn họ, khỏe miệng mang theo tươi cười. Thế nhưng là chính mình có vẻ như quên một điểm sự tình. Chính mình không may điểm a? Còn kém 2000đ đâu. Trương Dương hung hăng vô đầu mình một cái. Giờ này khác này, thi đấu phái tư tập thể dục quán cửa khẩu. Không được, ta phải đi, làm gì cũng muốn ăn một bữa cơm đi. Chu Lập Siêu đứng lên nói, thời gian dài như vậy, còn không cho chúng ta đi vào, chính là không cần chúng ta. Trần Phàm nghe nói như thế, nếu chưa hề nói nói, nếu không chúng ta ngay tại nơi này lại nửa giờ đi. Liên nữa giờ, Trần Phạm lại lặp lại một lần, "Muốn chờ các ngươi, ta không đợi." Chu Lập Siêu hừ một tiếng, "Cái chỗ kia không thể công tác, nhất định phải tại nơi này sao?" Nhìn Chu Lập Siêu bóng lưng, Trần Phạm bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Như thế nào đều thời gian này, còn để bọn hắn một đám người chờ ở bên ngoài a?" "Lão bản, bọn họ đám người kia còn ở bên ngoài chờ đâu?" Vương Nghệ Hiểu nữ nhân bên cạnh nhắc nhở một lần. Vương Nghệ Hiểu ôm một tiếng nói, "Ta quên, ngươi để bọn hắn tất cả vào đi. Thời gian này cũng không sớm, vẫn luôn tại bên ngoài cái này thời tiết khả năng đều sẽ tảm mạo." "Bộp một tiếng," An buông xuống chính mình búa, một cái tay khác sở sở chính mình nâng lên đến bụng nhỏ. Ăn no rồi, rất lâu không có ăn no như vậy rồi. Trương Dương nhìn An Nu dáng vẻ, khỏe miệng mang theo tươi cười. Nàng trở về đoán chừng là vì chính mình cùng nàng sự tình, bây giờ nhìn nàng thật vui vẻ bộ dáng, Trương Dương trong lòng cũng thở dài một hơi. Điều này nói rõ sau này trở về cũng không có chuyện gì phát sinh. Bên cạnh Ngô Băng cũng có chút không bỏ bông xuống đũa. Không nghĩ tới thế nhưng ăn nhanh như vậy, chính mình cũng không chút động đũa, An liền đã đã ăn xong. Một người nam nhân, nấu cơm như thế nào sẽ còn ăn ngon như vậy đâu. Lô băng lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Cạch la một tiếng, cửa ra vào chuyển đến một hồi tiếng đập cửa. "Người nào?" Trương Dương cũng ngậm một chút, vội vàng đi ra ngoài, liền xem một cái huyết nhân xuất hiện tại chính mình cửa ra vào. Chương 901, sợ bóng sợ gió một trận. Trương Dương sửng sốt một chút, thời gian này, như thế nào sẽ có một người như vậy đi vào đâu? Người này rốt cuộc là ai? "Dương ca, làm sao vậy?" Trong phòng truyền đến An Nhu thanh em lo lắng. Trương Dương vội vàng đi tới cửa ra vào, đem đối phương đỡ lên. Nhìn thấy đối phương mặt thời điểm, Trương Dương giật mình kêu lên. Đến không phải người khác, chính là Sở Vân Hạo. Hắn là tình huống như thế nào? Anu ngươi ra tới một chút. Trương Dương đối Anu hô. Anu thời điểm trước kia là cái bác sĩ, nói không chừng đối phó loại chuyện này có phương thức của mình. Anu nghe được Trương Dương trong giọng nói có chút lo lắng, vội vã chạy ra, liền thấy một cái huyết nhân nằm tại cửa ra vào. Đây là ai a, như thế nào tổn thương thành tình trạng như thế này? Anu nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm hơi sững sở, nhưng là rất nhanh liền khôi phục trạng thái. Đây là tình huống như thế nào? Lô Băng gia tới về sau cũng cũng sử sốt. Không nên hỏi, đây là bằng hữu của ta." Trương Dương lo lắng nói, thời gian chung sống dài như vậy, Trương Dương đã sớm đem Sở Vân Hạo trở thành hảo hữu của mình. "Anu, người học qua y yệ, nhanh lên tới xem một chút có vấn đề hay không." Trương Dương đo một chút mạch đập của hắn, phát hiện đối phương mạch đập cùng nhịp tim đều tại. Anu cũng nhanh lên tìm được một cái khăn lau, lau sạch sẽ hắn trên người máu. Sau đó nhìn một chút trên người của đối phương có mấy đạo vết thương, trong đó còn có một đạo vẫn là sâu đủ thấy xương. "Nhanh lên đi bệnh viện đi." Anu thở dài một hơi, ta chỉ có thể tạm thời đem hắn máu ngăn chặn. Nếu như không đi bệnh viện, về sau lây nhiễm sẽ không tốt." Trương Dương nghe nói như thế, sững sốt một chút. "Không đi, không đi bệnh viện." Sở Vân Hạo dùng thanh âm yếu ớt nói. Trương Dương tức giận siết chặt nằm đấm, Sở Vân Hạo năng lực hắn là biết đến, đến tột cùng là ai mới có thể đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này đâu? "Đừng lề mề, nhanh lên đi bệnh viện." Anu Nu quát to một tiếng, "Hiện tại liền đi, Dương ca ngươi đi trước lái xe." Mở lớn. Nô băng nhìn Anu làm lên những chuyện này đứng lên, không chút nào bối rối. Thế nhưng là chính nàng vẫn đứng ở nơi đó, một chuyện cũng giúp không được. "Nô tỷ" Người đi giúp ta đi gần đây tiệm thuốc trong mua chút băng gạc, ta muốn đơn giản cho hắn trừ độc. Anu nhìn ở một bên lo lắng xung nô băng, vội vàng nói với nàng. Nô Bang ngử một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. An Nu hảo hảo lau một chút máu, cùng Trương Dương nâng lên hắn xuống lầu dưới. Thật là, lúc này còn muốn đi lên, chính là cho chính mình tăng thêm phiền phức. Anu một bên thận trọng nâng lên Sở Vân Hạo, một bên trong miệng tức giận oán giận, hơn nữa thời gian này còn có bảo vệ, là thế nào đi lên. Trương Dương nhìn thoáng qua nhắm mắt lại Sở Vân Hạo, không biết đối phương là bởi vì quá đau mà nhắm mắt lại còn là bởi vì nguyên nhân khác. Hơn nữa lần này sợ Vân Hạo ra ngoài rốt cuộc sẽ ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ lại đối phương còn có cao thủ hay sao? Trương Dương trong lòng bồn bực, thế nhưng là lo lắng hơn sợ Vân Hạo an uy. "Dương ca, yên tâm đi, không có chuyện gì." Anu an ủi một chút Trương Dương. Hắn chỉ là chịu một ít bị thương ngoài ra, sau đó là mất máu có chút nhiều, nhưng là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Lô Băng cũng mua được băng gạc. Anu Nu cầm băng gạc, đối Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi đi xe, ổn một chút." "Lô tỷ, giúp ta hấn vào người này." không muốn để hắn hoạt động." Anu nhẹ nói, nhưng là cũng không cần dùng quá sức. Lô Bang ngoài miệng ư một tiếng, thế nhưng là trong lòng nhưng không có thực chất, loại chuyện này là chính mình lần thứ nhất làm. "Không cần lo lắng nô tỷ, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng ấn lại là được rồi." Anu nhìn nàng tay vẫn còn có chút phát run, lại một lần nữa an ủi. Nàng vốn chính là một cái bác sĩ, loại chuyện này đều là chính mình thực tập thời điểm, liền biết. Lô Bang chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đè xuống sợ Vân Hạo. Trương Dương xem một đường chạy, trên đường đi coi như bình ổn. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Trương Dương đã đến cửa bệnh viện. Trương Dương vội vàng đi vào, kêu mấy cái bác sĩ ra tới. Mấy cái bác sĩ nhìn thấy Sở Vân Hạo dáng vẻ, cũng không khỏi đến hít một hơi khí lạnh, nếu không phải đối phương sau có hô hấp, vẹn vẹn nhìn bề ngoài, còn tưởng rằng là cái người chết. Mau mau, khám gấp. Một cái lao bác sĩ nhanh lên hô. Nhìn các bác sĩ dáng vẻ lo lắng, Trương Dương trong lòng cũng đi theo nóng này, chẳng lẽ lại thật cùng ăn nhu nói đồng dạng, không có chuyện gì sao? Thế nhưng là những bác sĩ kia một đám biểu tình. Trương Dương cảm giác buồng tim của mình tựa như là bị một con rắn chó cắn. Trong lòng có chút phát khủy tay. Không có việc gì Dương ca Anu lôi kéo Trương Dương cánh tay nói ta đều nói không có bất kỳ cái gì sự tình hắn chỉ là nhìn từ bề ngoài bị thương có chút nặng kỳ thật không có địa phương đều tránh đi yếu hại Anu ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm chính mình cũng đi theo giật này mình hơn nữa kinh ngạc cũng không thể so với vừa rồi mấy cái kia bác sĩ tiểu thế nhưng là trải qua một chút xử lý về sau nàng liền thở dài một hơi đối cứng rất nhiều địa phương đều tránh đi yếu hại Nghe được Anu nói như vậy Trương Dương Mặc dù là thở dài một hơi thế nhưng là trong lòng vẫn là cái tảng đá tại bất ổn sở Vân Hạo đều bị đánh thành cái dạng này Như vậy đối thủ là như thế nào tồn tại cương đại. Trương Dương vẫn cho là chính mình năng lực đã là không tệ, coi như không có hệ thống, liền xem như tự vệ khẳng định cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là gần nhất phát sinh chuyện, làm hắn thế giới quan phát sinh một chút biến hóa. Gặp được cái kia người kỳ quái, kỳ mị ạ kỳ thị âm dương sư, còn có tiền thiên sư, cùng hôm nay Sở Vân hạo bị thương. Trương Dương cảm giác chính mình có vẻ như gặp được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có một số việc đi qua, thậm chí đều cảm giác là giống như nằm mơ. 10 phút đồng hồ qua đi, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi ra. Trên người hắn còn mang theo mùi thuốc sát trùng. "Yên tâm đi, bệnh nhân đã không sao, thân thượng mấy chỗ vết đau cũng không có thương tổn đến yếu hại." Bác sĩ Kiên nhân nói. Nghe nói như thế, Trương Dương một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. "Trở về về sau, phải có một ít tán kiêng, không muốn ăn tay, không muốn kịch liệt vận động, vết thương địa phương chúng ta đều đã khử động." Bác sĩ nói xong lời này, Trương Dương cũng hiểu ý. Cái vết đau này, vừa nhìn liền biết là đánh nhau tạo thành, dứt khoát vấn đề không lớn, bọn họ cũng không muốn loại nguy hiểm này bệnh nhân. Đây cũng là vì cái khác bệnh nhân suy nghĩ. Trương Dương vui vẻ đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, giao trả tiền cầm một ít thuốc liền lập tức rời đi. Trở về trước đó, Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua bệnh viện tên Lưu Ly Thành phố Đệ Tam Nhân dân bệnh viện. Lên xe về sau, Trương Dương do dự một hồi, vẫn là đả thông Hoàng Húc điện thoại. "Hoàng Húc, có cái sự tình ngươi muốn giúp ta một chút." Trương Dương nhỏ giọng nói. "Dương ca, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, chỉ cần là huynh đệ ta có thể hoàn thành sự tình, ta đều làm cho ngươi." Chương 902, biến mất phiền phức. Trương Dương dừng một chút nói, "Ta vừa rồi đi một chuyến Lưu Ly Thành phố Đệ Tam Nhân dân bệnh viện." Cùng ta có quan hệ hình ảnh, ngươi có thể hay không đều cho ta xóa. Xem vừa rồi bác sĩ kia, Trương Dương cảm giác chính mình không đi bao lâu thời gian, đều phóng nói không chừng liền muốn báo cảnh sát. Vì phòng ngừa lại có những chuyện khác tới cửa, chẳng bằng trực tiếp trước tiên đem sự tình giải quyết. Lưu Ly thành phố đệ tam nhân dân bệnh viện. Trong điện thoại, Hoàng Húc một bên lẩm bẩm, một bên trên tay gõ bàn phím. Trương Dương ở trong điện thoại đều có thể nghe được lốt bốt thanh âm. Qua không bao lâu, Hoàng Húc gõ một cái nút enter. Bụp một tiếng, thanh thủy êm hai. Làm xong, Hoàng Húc tiêu ngạo mà nói: "Cảm ơn." Trương Dương cười ha ha. Lưu ly thành phố đệ tam nhân dân bệnh viện. Vừa rồi bác sĩ kia nhanh lên đi phòng quan sát, đối xem theo dõi người nói, đều quay xuống sao? Quay xuống, đều ở nơi này đâu. Người kia đánh một chút máy tính nói, vừa rồi người kia là ai? Ta cũng không biết, nhìn hắn cái dạng kia, vẫn là nhanh lên báo cảnh sát tốt. Bác sĩ lau một đầu mồ hôi lạnh nói, cái dạng kia, khẳng định là đi đánh nhau, nói không chừng sẽ còn chết người. A, đây là tình huống như thế nào? Người kia gõ ngây cái máy tính, phát ra liên tiếp nghi vấn. Vừa rồi rõ ràng còn có Nhưng là bây giờ lại không còn có cái gì nữa. Đây là tình huống như thế nào a Không có. Không có. Người kia một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi chính mình còn nhìn một hồi, thế nhưng là lúc này thế nhưng không có. Đây là tình huống như thế nào, nói thế nào không có, sau đó liền không có đâu. Ngón tay của hắn tại trên bàn phím đập, đáng tiếc hắn không phải một cái hacker, cũng không thể khôi phục bị mất nội dung. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối bác sĩ kia nói, không có, đã đều ném đi. Bác sĩ nghe về sau, lại thở dài một hơi nói, không có liền không có đi. Vụ vận chuyện này liền cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Trương Dương một đoàn người cuối cùng chưa có trở lại công ty, ngược lại là đi An Như gian phòng. Thời gian này nhiều người phức tạp, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa vận An Như cái kia phòng ở là cái lựa chọn tốt. Nô Băng vào phòng về sau, hơi sững sở. Nàng mặc dù là Ngô phong nữ nhi, thế nhưng là chính mình nhưng không có phòng ốc của mình. Nhìn thấy An Như phòng ốc của mình về sau, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Trương Dương đem ngủ sở Vân Hạo an bài về sau, đi vào phòng khách, nhìn thấy Ngô Băng đang cùng An Như luận cái gì. Cái phòng này là chính ngươi mua sao?" Lô Băng ngoài miệng hỏi, con mắt vẫn còn đang đánh lượng bốn phía, một mặt ghen tị dáng vẻ. "Đúng vậy, đến rồi về sau, ta kiếm lời ít tiền, liền đem cái này phòng ở ra mua." Lô Băng nghe được tiền đặt cọc hai chữ, trong lòng một sữa chữa. Nơi này chính là Lưu Ly thành phố, nàng tự nhiên biết ở đây tiền đặt cọc mua xuống một bộ phòng ở là một cái khái niệm gì. Chính nàng thậm chí cũng không dám suy nghĩ nhiều. "Anu ngươi nơi này còn có những địa phương khác có thể ngủ sao?" Trương Dương hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Bên trong một cái phòng đã cho Sở Vân Hảo, nếu là không có những phòng khác ba người bọn hắn cũng không thể ngủ chung đi nếu là cùng Anu ngủ chung thì cũng tôi đi hai người cũng quen thuộc còn có một cái phòng ta cùng lôt tỷ cùng nhau ngủ sau đó ngươi đi ngủ ghế sofa Anu cười ha Hà nói Trương Dương ngạch một tiếng cánh mũi hơi nhíu không cần như vậy hung há đi cũng không trở thành để cho chính mình ngủ ghế sofa A bao lâu thời gian không có ngủ qua ghế sofa A Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói To ta ta đồng ý nghe được Trương Dương lời này Anu đối Trương Dương lộ ra một cái tư thế chiến thắng hiếp mắt cười một tiếng Trương Dương cho Anu Nu thụ một món nữa. Trương Dương hừ một tiếng, trực tiếp nằm ở ghế sofa trên. Nô Băng nhìn hai người vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, trong lòng đều cảm giác có chút u ấm. Thế nhưng là rất nhanh, nàng lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao lại cảm giác trong lòng u ấm, hắn nhưng là một cái sắc lang. Anu nhìn Trương Dương nằm ở ghế sofa trên, nàng hì hi cười một tiếng, lôi kéo Nô Băng tay nói, "Nô tỷ, chúng ta đi thôi." Nô Băng mơ mơ màng màng ngủ một tiếng, đi theo Anu đi một cái khác phòng ngủ. Như vậy lớn phòng, hẳn là tốn không ít tiền a băng đi vào phòng ngủ về sau tự nụ nói không có đi nô tỷ trong nhà không phải càng có tiền hơn Anu cười hì hì nói cái phòng này đối với Ngô Băng tới nói hẳn là không có bất kỳ cái gì áp lực nô băng theo bản năng nhẹ gật đầu đối nàng trong nhà tới nói cái phòng này mua lại khẳng định là không có bất kỳ cái gì áp lực thế nhưng là Anu cùng chính mình thế nhưng là không giống nhau dù sao mình xem như một cái phú nhị đại, mà Anu thì là thông qua chính mình năng lực mua lại nghĩ đến cái này sự tình, nô băng trong lòng liền có chút phát khử tay cảm giác tự mình làm thật sự là quá kém cỏi Nàng nằm ở trên giường, cũng không nói gì thêm, mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương nghe được bịch một tiếng. Hắn lăn mình một cái từ trên ghế xạ lọn đứng lên, vội vàng đi sợ Vân Hạo nghỉ ngơi gian phòng. Nhìn thấy sở Vân Hạo ngay tại gõ tủ đầu giường, đong đông đong. Đong đong đong. Trương Dương thấy cảnh này, khỏe miệu giật một cái, tỉnh lại liền đập tủ đầu giường, ngươi đây là ý gì? Làm sao vậy? Trương Dương khục một tiếng, nhìn còn tại đập tủ đầu giường sợ Vân Hạo hỏi. Sợ Vân Hạo khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua giường, không tự chủ được kêu một tiếng Dương ca. Trương Dương nghe nói như thế, đột nhiên cái mũi chua chua, vội vàng quay đầu đi. Đối một người nam rơi lệ, không biết còn tưởng rằng chính mình thích nam đâu. Ta đi cho người rót cốc nước. Trương Dương nhìn hắn nói không ra lời dáng vẻ, đi ra ngoài rót một chén nước. Trước kia Trương Dương một người thời điểm, đều là chính mình chiếu cố chính mình, sợ dĩ đang chiếu cố trên thân người cũng rất có thiết phú. Không thì lấy chính mình xui xẻo như vậy tồn tại, nếu như không hảo hảo chiếu cố mình, nói không chừng tại liền xong đời. Trương Dương cho sở Vân Hạo ngã mấy chén nước về sau, cùng hắn hàn huyên trò chuyện, hòa hoãn một chút hắn tâm tình. Bác sĩ nói qua, Nhất định phải bảo trì tâm tình bình tĩnh, bằng không, vạn nhất vết thương đã nứt ra sẽ không tốt. Sở Vân Hạo cũng vẫn luôn rất bình tĩnh, cùng Trương Dương ngạch tùy tiện nói nói, tiếp tục bất thình lình hỏi một câu, trong phòng này còn có những người khác sao? Nói cách khác, trong phòng này những người khác ngươi có phải hay không không biết? Bằng không, ngươi vì cái gì cũng không hỏi ta chuyện gì xảy ra? Trương Dương hơi sửng sở, không nghĩ tới Sở Vân Hạo lại còn có thể bình tĩnh như vậy cùng chính mình nói chuyện phiếm, hóa ra là vẫn luôn tại phối hợp chính mình. Hơn nữa trong lòng của mình còn tại nhớ trước đó phát sinh chuyện. Trương Dương nghĩ một lát nói: còn có hai cái người quen. Lời này ý tứ rất rõ ràng, có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng, đều là người một nhà. Sở Vân Hạo dừng một chút, đem chuyện ngày đó từng cái nói tới. Chương 903, đi qua. Ngày đó Dương Kiến Siêu Chân chức vừa rời đi, một chiếc màu đen không bài xe hơi liền đứng tại cửa bệnh viện, trên xe đi xuống một người áo đen. Hắn trực tiếp vào bệnh viện, mà trung quanh bác sĩ nhìn thấy hắn sẽ giả bộ không nhìn thấy đồng dạng. Sở Vân Hạo cảm giác kỳ quái, chính mình cũng liền đi vào theo. Hắn lặng lẽ tại trong khe cửa nhìn lén. Cái kia đeo kính đen người áo đen cười ha. ha bắp thịt trên mặt đều đi theo vân mèo. Trên tay hắn cái kia một cái ống tiêm, cười gần nói, "Trớ trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không tốt ta. Người áo đen nói xong sau, liền muốn cho nằm tại cái kia người trên giường đến thượng cái kia một ống tử. Mạnh Sở Vân Hạo nhìn cái chàng diện này, vội vàng đi vào. Người áo đen kia nghe được có người đi vào, chính mình cũng sửng sốt một chút, vội vàng cho chính mình người phía dưới phát một cái ám hiệu. Người là ai?" Sở Vân Hạo lạnh lùng mà hỏi. Đòi mạng hắn người. Người áo đen chỉ, chỉ nằm ở trên giường Vu Tu nói, "Nếu như lúc ấy Vu Tuấn tỉnh dậy, thì là có thể nghĩ đến sự tình là cỡ nào có ý tứ một chuyện. Trương Dương nghe đến đó cũng cười ra tiếng âm người áo đen này cũng là một cái thành thật người a. Sở Vân Hạo nghe được Trương Dương tiếng cười, hừ một tiếng nói, ta lúc ấy cũng cảm giác người này thật có ý tứ, thế nhưng là đánh nhau về sau liền không đồng dạng. Sở Vân Hạo thở dài một hơi nói một chút nói, tên kia thật rất cường. Sở Vân Hạo cùng hắn đánh 10 cái qua lại, vẫn luôn là lực lượng ngang nhau đối thủ, hai người ai cũng bắt không được ai. Thế nhưng là ngay tại hai người đang đánh thời điểm, trợ thủ của hắn mang theo một cái khảm đào trực tiếp đi đi vào. Hai người đánh lên sở Vân Hạo một người lúc này sở Vân Hạo liền chống đỡ không được lấy mệnh tương bác đã thương hai người bọn họ chính mình cũng bị trọng thương hai người kia cũng là bị trọng thương mà vừa vẫn hai người đánh nhau thời điểm xúc động cảnh báo hai người cũng không có đi dây dưa liền từng người chạy về sau liền có trước đó một màn kia Trương Dương nghe xong về sau thở phao một cái hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có người lợi hại như vậy sở Vân Hạo đều đánh không lại bọn hắn thế nhưng là bọn họ là ai đâu cũng chính mình có thủ vẫn là cùng vu Tuấn có thủ đâu Vì cái gì muốn hại chết bởi Tuấn?" Trương Dương cau mày, rơi vào trầm tư. Chính mình đến Lưu Ly thành phố có một đoạn thời gian, thời gian lâu như vậy, kỹu ra trên cơ bản cũng đều giải quyết không sai biệt lắm, thế nhưng là còn có ai trở lại phiền phức đâu? Rốt cuộc là ai muốn tìm Dương Ca phiền phức? Anu lúc này đi đến, Sở Vân Hạo sửng sốt một chút, lập tức ngồi dậy. Trương Dương vô vô sợ Vân Hạo bả vai nói, "Không có chuyện gì, đây là người một nhà." Sở Vân Hạo nghe được là người một nhà thời điểm, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua Anu, Cái này nữ chính là hắn lần trước nhìn thấy cái kia cùng Trương Dương Chiến miên, nhìn thấy đối phương thời điểm, Sở Vân Hạo sắc mặt trở nên khó coi. Đều là bởi vì cái này nữ làm chậm trễ Dương Ca, hiện tại Dương Ca coi như gặp được bọn họ trong đó bất cứ người nào, đoán chừng đều đánh không lại. Nhìn thấy Sở Vân Hạo ghét bỏ nhìn chính mình, nàng trong lòng cũng không được tự nhiên, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn chính mình? Ta cũng không rõ ràng, nhưng là hai người kia thật rất lợi hại. Sở Vân Hạo dừng một chút nói, Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không có việc gì, hai người kia liền giao cho ta tốt khả năng chính mình hiện tại đánh không lại bọn hắn, thế nhưng là chờ đợi mình đổi cái kia thất thương công pháp về sau, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như một cái 50 vạn không may điểm công pháp đều không có không được, lao thử liền đem cái này hệ thống đổi đi. Đầu ngươi bên trong là không phải dài nhỏ rồi. Hệ thống đọc được Trương Dương cái này đáng sợ ý nghĩ, đối Trương Dương hỏi: "Ta chính là tùy tiện ngẫm lại, ngẫm lại mà thôi." Trương Dương cảm giác chán của mình đều toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi một kích động thời điểm, quên tư tưởng của mình là cùng hệ thống cùng hưởng. Ngươi đã 50 vạn không may được rồi. Hệ thống nhắc nhở một chút, Chính là tại hôm qua, ngươi gặp được Sở Vân Hạo thời điểm, ngươi không may điểm liền đã qua 50 vạn. Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua chính mình số liệu, không may điểm đã vượt qua 50 vạn điểm, hơn nữa còn tràn ra một bộ phận. Dương ca ngươi vẫn là cẩn thận một chút, hai người bọn họ thật rất lợi hại. Sở Vân Hạo trong lòng là không tin Trương Dương có thể cùng bọn hắn hai cái đánh, thế nhưng là nói thẳng lại không tốt, chỉ có thể như vậy mịt mờ ám chỉ một chút. Trương Dương chỉ là cho là hắn tại quan tâm chính mình, vô vô bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, nếu như gặp lại bọn họ, ta nhất định giúp ngươi đánh trở về. Trương Dương nói xong, Huy vũ một chút chính mình nắm đấm. Anu nhìn hai người nam, ngươi nói một câu, ta nói một câu, hoàn toàn chạy hướng sự tình vừa rồi. Nàng nhẹ nhàng khục một tiếng nói, Dương ca, ngươi có thể hay không trước tiên đem sự tình cho ta nói một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem chính mình trải qua sự tình cho Anu kỹ càng nói một lần. Anu nghe xong về sau, cánh múi hơi nhíu Vậy chúng ta tốt nhất có thể đi trong bệnh viện nhìn xem. Anu dừng một chút nói, vừa rồi ta liền cảm giác là có người muốn hại Dương ca, nói như vậy xong về sau, cảm giác này càng thêm mấy liệt Thế nhưng là chỉ dựa vào cảm giác lời nói, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Sở Vân Hạo hư một tiếng, hoàn toàn không nghĩ phù hợp An Như ý nghĩ. Trương Dương lại nhẹ gật đầu nói, hẳn là đi xem một cái, thế nhưng là nếu như bọn hắn tại trong bệnh viện đã đợi ta làm sao bây giờ? Hắn trước cũng nghĩ qua đi bệnh viện nhìn xem, thế nhưng là đối phương vì đối phó chính mình, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như bọn họ là tại ngoài sáng còn tốt, chính mình tăng thêm hệ thống, đánh bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy. Thế nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác trong bóng tối làm những này hoạt động để cho chính mình đều bắt không được được điểm. Như vậy, liền đi tìm ngươi nói Dương Kiến Siêu. Anu búng tay một cái nói. Chuyện này khẳng định không phải Dương Kiến Siêu làm, bằng không, cũng sẽ không trắng trận đi tìm ngươi. Anu nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương cũng suy tư một hồi, nhẹ gắt đầu, nếu như Dương Kiến Siêu muốn làm lời nói, đoán chừng chính mình bây giờ tại liền tin bảo, hắn cũng sẽ không như thế tìm phiền tài với mình.